1007 chương thứ 10 vừa đấm vừa xoa trinh sát đại đội chiến đấu tiến vào quỹ đạo, liền mang ý nghĩa chúng ta hợp thành doanh liền thanh nhàn. Đối với trinh sát đại đội huấn luyện có thể nói là thoải mái nhất, đây có lẽ là bởi vì trinh sát đại đội cũng là tuyển từ các bộ đội có kinh nghiệm lính giả nguyên nhân. Bất quá cái này tựa hồ chỉ là nguyên nhân một trong, bởi vì trước đây hợp thành doanh tỉ như đặc công liên cùng đánh út liên nguồn mộ lính cũng đều tình tuyển từ các bộ đội lao binh, huấn luyện cũng giống vậy là đủ loại vấn đề, đủ loại phiền thước cho nên tổng kết lại, bây giờ đối với trinh sát đại đội huấn luyện sẽ như vậy thuận lợi, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước có huấn luyện hợp thành doanh kinh nghiệm, nên đụng phải cái vấn đề phía trước đã đụng phải hơn nữa giải quyết hết. Cái này khiến cho ta thậm chí đều có thời gian đi thụy lệ cũng chính là bên trong xa biên cảnh đi một chuyến, đi xem một chút nơi đó tập độc đại đội tình huống phát triển. Rất tự nhiên, ta vừa đi vào tập độc đại đội căn cứ liền chịu đến trần đội trưởng đám người hoang nên nhiệt liệt. Dương doanh trưởng, trần đội trưởng đi lên phía trước nhiệt tình nắm tay của ta đạo, người xem một chút, tại sao phải đến cũng không nói trước nói một tiếng, cũng tốt để chúng ta chuẩn bị một chút. nếu như sớm nói, còn có thể biết các ngươi đang làm gì sao? Ta vui đùa, sự thật là, ta xuất hành muốn tới nơi nào bình thường sẽ không sớm nói xấu. Đây là một cái thói quen tốt, có đôi lời gọi nói nhiều tất nói hớ, Chúng ta làm lính cũng là dạng này, nhất là ta đây cái hợp thành doanh doanh trưởng. Phải biết, ta đây cái hợp thành doanh doanh trưởng bây giờ có thể nói là cả quân đặc công mục tiêu chủ yếu. Vạn nhất nếu là để bọn hắn nắm giữ hành tung đừng kêu bên trên nhưng là có ta dễ chịu. Trần đại đội trưởng biết ta là đang mở cho đùa, nhưng vẫn là rất nghiêm túc hồi đáp, hoan nên thủ trưởng kiểm duyệt. Dương doanh trưởng. Lúc này cục công an La cục phó mới một bên chụp lấy cảnh phục nút thắt một bên còn buồn ngủ tiến lên đón. A, thấy vậy ta không từ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nghi ngờ nói, hiện tại cũng 10 giờ rồi, La cục phó vừa mới rời giường. Là như vậy, trần đội trưởng giúp đỡ giải thích nói, tối hôm qua La cục phó tiếp vào truy báo, dẫn đội đi biên cảnh chặn đường ma túy, 8h sáng trở về vừa mới nằm xuống đâu, biết ngươi tới dậy rồi. Nghe vậy ta không từ có chút ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là ở phụ cận thi hành nhiệm vụ thuận tiện trở lại thăm một chút, cũng không phải cái đại sự gì, không đáng đứng lên, ảnh hưởng đến các ngươi thi hành nhiệm vụ sẽ không tốt. doanh trưởng ngươi cái này nói lời đã vậy la cục phó hồi đáp ngươi đã đến ta còn có thể không đứng lên ngươi xem một chút chúng ta đội viên 6. lúc này ta mới chú ý tới chung quanh đang huấn luyện hoặc là đi qua đội viên hoặc là nhân viên cảnh sát tất cả đều đều ta quăng tới cặp mắt kính nghệ cũng là khuôn mặt mới a ta nói đó là la cục phó gật đầu nói đây đã là chúng ta huấn luyện nhóm thứ ba nhân viên bọn hắn phần lớn chưa thấy qua ngươi chỉ là nghe qua ruộng nạm biết cái trụ sở này cùng với nơi này kiểu huấn luyện là ngươi một tay sáng lập càng quan trọng chính là sáu bọn hắn còn biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh hợp thành doanh, doanh trưởng không biết có bao nhiêu người muốn thấy một lần ngại phong thái đâu nghe vậy ta không từ cười cười không tự chủ ta ngược lại còn thành tập độc đại đội khai sơn tổ sư tình huống thế nào tại trần đội trưởng văn phòng bên trong sau khi ngồi xuống ta liền hỏi trần đội trưởng tập độc công tác khai triển phải trả thuận lợi a trần đội trưởng cho ta đưa lên một chén trà nóng gật đầu nói căn cứ huấn luyện rất có hiệu quả dĩ vãng chúng ta tập độc công tác chỉ là đơn thuần ở đường cái hoặc là quan khẩu bên trên trà khám bây giờ liền tạo thành thường phục nội ứng công an đặc công mấy cái bộ môn kết hợp với nhau tập độc phương thức lấy được tương đối lớn chiến quả làm so sánh liền biết Là cục phó cho ta đưa lên một phần văn kiện, nói: "Năm nay vẫn chưa tới thời gian một năm, chúng ta liền truy tầm nhà phiến 4650 kg, là năm ngoái truy tầm số lượng 93 lần, thu được hải lạc 592 kg, mà đi năm chỉ thu được 23 khắc, đều đạt đến mấy chục vạn lần. Thành tích là rất rõ rệt." Trân đội trưởng tao mày nói: "Nhưng mà sáu, ta tin tưởng ở trong đó cũng có một bộ phận là năm ngoái ma túy còn chưa khuyết tán cũng chính là ma túy số lượng ít nguyên nhân, từ nơi này một phương diện tới nói, cũng liền mang ý nghĩa mặc dù chúng ta lực độ đã kích tại gia tăng, nhưng lại không thể khống chế lại ma túy lan tràn." cái này cũng là chúng ta căn cứ không ngừng yêu cầu huấn luyện người mới nguyên nhân nhất tuyến tập độc chiến sĩ binh lực thiếu nghiêm trọng ta gật đầu một cái trên thực tế loại tình huống này sớm tại tổ kiến tập độc đại đội lúc ta liền tiên đoán được ma túy kỳ thực cũng là một loại hàng hóa coi chúng ta tăng lớn cường độ đà kết lúc liền sẽ dùng độc phẩm giá cả tăng vọt bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dung phu bởi vì này loại to lớn kinh tế lợi ích liền sẽ làm cho rất nhiều người bí quá hóa liều gia nhập vào ma túy trong đội ngũ đi cho nên đây có thể nói là tiến vào một loại vòng lẩn quẩn muốn một đao đem chi này hát thủ chặt đức đem ma túy thanh trừ phải không còn một mảnh cái tiêu cơ bản có thể nói là không thể có thể tiếp nhận trần đội trưởng đưa tới khói ta liền nói các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta kỳ thực có thể tại một phương diện khác đà kích ma túy một phương diện khác la cục phó nghi ngờ hỏi dương doanh trường là chỉ sáu có đôi lời gọi có nhu cầu thì có thị trường ta nói ma túy sở dĩ sẽ nhiều lần cấm không chỉ đó cũng là bởi vì trong ngoài nước đều có rất lớn nhu cầu nếu như nhu cầu lợi ích đây cũng là mang ý nghĩa ma túy kinh tế lợi ích hoặc có lẽ là trực tiếp động lực cũng đi thế nhưng là sáu cái này nhu cầu lượng làm sao lại thiếu đâu la cục phó có chút nghi ngờ hỏi chúng ta biết ma túy trong tay ma túy cũng là càng nhiều càng tốt không tồn tại không bán được vấn đề đích thật là dạng này ta nói nhưng vấn đề không thể nhìn như vậy chúng ta chắc đúng so nhìn nghĩ nghĩ ta liền nói tiếp nói như vậy đối với ma túy cuối cùng nhu cầu là kẻ nghiện thuốc nếu như chúng ta từ hai phương diện ra tay một phương diện đối với bách tính áp dụng cấm độc giáo dục nhường bách tính nhận thức đến ma túy tổn hại giáo dục bọn hắn cự tuyệt ma túy đây chính là có thể ngăn cản một bộ phận bách tính gia nhập vào kẻ nghiện thuốc trong đội ngũ đi một phương diện khác chúng ta lại đối đã nhiễm lên nghiện thuốc kẻ nghiện thuốc tiến hành cai nghiện trị liệu sáu Vừa so sánh như vậy, kẻ nghiện thuốc trong lúc vô hình thì ít đi nhiều rất nhiều. A, nghe vậy Trần đội trưởng liền hiểu, kẻ nghiện thuốc thiếu cũng chính là mang ý nghĩa đối với ma túy nhu cầu cũng ít, nhu cầu thiếu liền mang ý nghĩa ma túy số lượng hoặc là giá cả đều ở đây trong lúc vô hình giảm bớt, thế là cũng đã đạt tới khống chế ma túy lan tràn mục đích. Đối với Ta gật đầu một cái, ta liền là ý tứ này, chúng ta hẳn là hai tay chảo, tại đả kích ma túy khống chế ma túy đồng thời, còn muốn chú ý quốc nội giáo dục cùng quản lý công tác. Có đạo lý. La cục phó gật đầu nói, đây chính là một cứng rắn mềm nún, một bên ngoài một bên trong, vừa đấm vừa xoa mới có hiệu quả tốt hơn. hơn nữa việc này chúng ta ngành công an tới xử lý cũng đúng lúc, tỷ như sau, chúng ta trước tiên có thể tại công an nội bộ phổ cập cấm độc giáo dục, lại để cho công an cảnh sát tới trường học, đơn vị thậm chí là trên đường cái tiến hành tuyên truyền, rất nhanh những thứ này cấm độc giáo dục liền sẽ truyền khắp cả nước mỗi một góc, này liền có thể theo trên căn nguyên giải quyết ma túy vấn đề, mặc dù không dám nói toàn bộ giải quyết, nhưng ít ra ở một cái khả không trong phạm vi, ta nói bổ sung, thế là la cục phó là ngay cả cảm giác cũng không ngủ, lúc này giống như thượng cấp báo cáo cái này đầu để tiếp lấy lập tức liền bắt đầu tổ chức cấm độc giáo dục cần có tài liệu. đến nuôi đối với kẻ nghiện thuốc tổ chức cùng quản lý này liền bởi vì cần tài chính nhất định phải thảo luận kỹ đây chính là ta chuyến này chủ yếu thành quả cùng lúc trước một dạng ta vẫn là đem hiện đại đã tồn tại một ít chuyện làm đề nghị nói ra đương nhiên ta một người tư duy cũng là có hạn có một số việc liền xem như tại hiện đại tồn tại hơn nữa ta cũng biết nhưng cũng không nhất định sẽ biết dùng cũng tỉ như cấm độc tuyên truyền việc này cũng là vừa mới nghĩ đến để cho ta cảm thấy vui mừng là trần đội trưởng bọn người không chỉ là hạn chế với ta sở kiến bàn bạc những thứ này tỷ như trong khoảng thời gian này trần đội trưởng bọn người liền thử dùng tài quyền Quân khuyển tập độc đồng thời nhường quân khuyển trụ sở huấn luyện có mục đích tiến hành bồi dưỡng 6. Điều này nghe qua tựa như là một chuyện rất đơn giản, nhường cảnh khuyển tập độc đi, chỉ cần đem cảnh khuyển điều đi lên để bọn chúng gửi một chút là được rồi. Nhưng kỳ thật trong này còn có rất nhiều khó khăn, này chủ yếu là bởi vì phía trước nước ta dài đến mấy chục năm cũng là không độc quốc, mà tuy lan tràn đến nước ta là từ cải cách khai phóng lên, này liền trực tiếp dẫn đến nước ta cảnh khuyển, quân khuyển cơ bản không có tập độc kinh nghiệm cùng sở trường. Cảnh quyển phần lớn là dùng để theo dõi hoặc là chào ăn trộm, cũng chính là nhường hắn ngửi một chút nghi phạm quần áo hoặc là gì khác đồ vật, tiếp đó liền để nó bằng khíu giác tìm được nghi phạm vị trí. Quân quyển thì số nhiều dùng gỡ mìn chờ đặc thù công dụng 6. Có chút mục sắc lôi liền gỡ mìn khí đều không thể phát hiện, nhưng nhận qua huấn luyện đối lửa thuốc ngại cảm quân quyển liền có thể rất thoải mái tìm được những thứ này địa lôi vị trí đồng phát ra đặc biệt tin tức, tỉ như vậy đôi hoặc là kêu to. Nhưng bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hưu chuyên công, cảnh quyền, quân khuyển đồng dạng cũng là dạng này, bọn chúng từ nhỏ chịu huấn luyện khiến cho chúng nó khíu giác đối với người mùi hoặc là thuốc nổ tương đối mất cảm. Nếu như đưa chúng nó dùng tại tập độc bên trên, nó hiệu quả cũng không hy vọng. Trên thực tế Trần đội trưởng mấy người cũng như thế thử qua, điều mấy cái cảnh quyển đi lên tại thiết lập trạm lúc để cho tìm kiếm, nhưng chiến quả giải rác, trừ phi là loại kia tính cảnh giác thực sự quá kém ma túy, bọn hắn thậm chí trên tay dính ma túy bột phấn cũng không có thanh tẩy thế là liền để cảnh quyển cho bắt được trận tướng. Khoan hay nói, loại độc này phiến thật là có. Chủ yếu là bởi vì lúc này ma túy không chỉ là đội gây án, lẻ kẻ độc phiến ma túy cũng không ít. Những độc chất này phiến có tương đương một bộ phận thậm chí cũng không có bao nhiêu buôn lậu thuốc viện, vận chuyển ma túy kinh nghiệm sẽ xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này cũng sẽ không đủ là lạ. Thế là tập đoàn khuyển liền cần cảnh khuyển trụ sở huấn luyện chuyên môn bồi dưỡng. Cái này bồi dưỡng quá trình cũng là khá phức tạp, đồng thời cũng cần thời gian. Tỷ như cậu ngôi lúc mới sinh ra, liền muốn chọn lựa những cái kia đối với ma túy đặc biệt nhạy cảm tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Hơn nữa châm này đối với tính chất huấn luyện còn muốn đem nhằm vào nha phiến cùng hại lạc anh cảnh tách ra Nha phiến cùng Hải lạc anh không giống nhau. Đối với nha phiến nhạy cảm cảnh quyển không chắc chắn có thể phát hiện Hải là Anh. Dạng này xuống, một đầu hợp cách tập độc khuyển liền cần nửa năm, một năm thậm chí thời gian dài hơn huấn luyện. Thời gian mặc dù là lớn điểm, nhưng cái này cũng là một cái từ có đến không đột phá, hơn nữa có thể đoán được, tập độc khuyển cũng sẽ ở tương lai tập độc trong công việc phát huy tác dụng trọng yếu. EZ-1152-1008 ER chương thứ 11 H ứng máy bay trực thăng nguyên bản ta còn tưởng rằng mình có thể ở tiền tuyến thanh nhàn một đoạn thời gian 6. Kỳ thực loại này thanh nhàn đối với chúng ta mà nói kỳ thật vẫn là một loại tội, nguyên nhân là nhất tuyến tất cả chiến sĩ đều bận điệu tứ phía cùng càng Quỷ tử đánh đắc bất cũng nhạc hồ, nhất là trinh sát đại đội trong khoảng thời gian này là hăng hái nhất, chỉ chúng ta hợp thành doanh treo một huấn luyện trinh sát đại đội tên tuổi không có việc gì. Đây nếu là ở hậu phương trong căn cứ thanh nhàn cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, không có trông thấy các chiến sĩ khác đang cùng càng Quỷ tử liệu mạng cũng liền không quan trọng, nhưng là bây giờ vừa so sánh, cái này trong lòng cũng không phải là mùi vị. Bất quá dạng này thanh nhàn thời gian cũng không lâu. Tại ta từ thủy lệ sau khi trở về không có mấy ngày, Trương Tư lệnh liền một cái điện báo tới đem chúng ta triệu trở về. Lần này lại làm cho ta gặp khó khăn. Điện báo bên trong triệu hồi đi chỉ có chúng ta hợp thành doanh, lại không có trinh sát đại đội. Đây cũng chính là nói xấu. Trực tiếp chỉ huy cùng huấn luyện trinh sát đại đội Trần Y dĩ cùng Trần Sảo Sảo nhất định phải lưu lại tiền tuyến. Đối với cái này ta còn chuyên môn gửi một phong điện báo hướng Trương Tư lệnh xác nhận trinh sát đại đội đi hay ở vấn đề, lấy được trả lời chắc chắn là trinh sát đại đội biểu hiện rất tốt, tiếp tục lưu lại tiền tuyến, cái khác quân đội trinh sát đại đội huấn luyện liền từ bọn hắn phụ trách. thế là không có biện pháp, ta chỉ phải đem Trần gia tỷ mỗi triệu đến văn phòng. xem ra các ngươi được dịp tiền tuyến ở lâu một đoạn thời gian, ta tiện tay liền đem điện báo đưa cho các nàng, đây là thượng cấp mệnh lệnh, hợp thành doanh hội kinh có khác nhiệm vụ, kiên trì phục tùng mệnh lệnh. Trần ý duy ý thì cùng Trần xảo xảo một cái động thân. trên thực tế, ta tin tưởng cái này còn chính hợp các nàng chi ý, bởi vì các nàng một lòng nghĩ báo thù sáu. Trần ý duy ý thì đồng chí, Trần xảo xảo đồng chí. nghĩ tới đây ta liền ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi phải hiểu một điểm, chúng ta là chi cách mạng đội ngũ, chúng ta ở tiền tuyến đánh trận vì tổ quốc cùng nhân dân. cho nên hẳn là đem trái tim thái núi lòng một chút không muốn ân đoán cá nhân đưa đến trong bộ đội tới nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng phán đoán của các người, đây là trọng phạm sai lầm hiểu chưa ta đây lời nói suýt chút nữa nhường trần ra tỉ bội bật cười nhưng các nàng nhìn xem sụ mặt ta đây cuối cùng vẫn cố nén cười hướng tiếng là ta sở dĩ muốn làm như thế nói như vậy vì chính là muốn truyền lại cho các nàng một cái tin tức ở phương diện này ta là giải quyết việc chung cũng sẽ không bởi vì ta cùng với các nàng cảm tình mà có chỗ bất công nhưng trên thực tế ta tin tưởng lấy trần y y cùng trần xảo xảo hai người cá tính chỉ sợ rất khó dùng mệnh lệnh hoặc là quân pháp ước thúc ở các nàng, cho nên ta trước khi đi còn dặn dò Hứa Lương bân một tiếng, vạn nhất Trần Gia Tỷ bội nếu là xuống rõ ràng không thỏa đáng mệnh lệnh, kéo dài thời gian đồng thời hướng ta báo cáo. Sau đó ta mới mang theo hợp thành doanh bay trở về Bắc Kinh căn cứ. Ngay từ đầu ta còn không biết chương Tư lệnh tại sao sẽ như thế vội vã triệu chúng ta trở về, nhưng mà tại trên xe dịp nhìn thấy trên không thình thịch mà bay lượn đen lương trực thăng kỳ thời điểm liền hiểu sáu. Nguyên lai like là nước Mỹ lao trợ giúp chúng ta đen đương trực thăng kia đến rồi. Quả nhiên ta vừa đi vào bộ tư lệnh trương tư lệnh liền ha ha cười nói ngươi có thể đã thấy à nước mỹ lao một hơi bán cho chúng ta 24 đỡ đen đứng trực thăng kỳ hơn nữa còn là phiên bản cải tiến gia tăng máy lực đẩy xa kích cửa sổ cùng súng máy tọa trợ đều làm ưu hóa thiết kế tính năng thậm chí so với mỹ quốc lao dùng hắc hưng còn tốt hơn ân ta gật đầu một cái đối với cái này ta kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đó cũng không phải nói nước mỹ lao đối với chúng ta đến cỡ nào tốt bao nhiêu phương diện này là bởi vì vũ khí trang bị thứ này phần lớn đều có đi sau ưu thế cũng chính là vũ khí dùng đến dùng đến trong thực chiến liền sẽ phát hiện một chút khuyết điểm cho nên càng là về sau trang bị đồ vật thường thường lại càng tiên tiến một phương diện khác nước mỹ sở dĩ sẽ không để lại dư lực dạng này ủng hộ chúng ta hoàn toàn là vì để cho chúng ta làm kiểm chế tô liên người tiên phong sáu đây không phải ở giữa quốc gia trao đổi ích lợi mà thôi loại này máy bay trực thăng có thể nói là quân ta trước mắt tân tiến nhất máy bay trực thăng trương tư lệnh tiện tay đem một chồng tư liệu đưa tới trước mặt ta nói đây là đen đương trực thăng ky tư liệu ngươi cầm lấy đi cẩn thận nghiên cứu một chút mau chóng quen thuộc đối với loại này phi cơ trực thăng sử dụng tư lệnh Nghe vậy ta không từ những mày chúng ta là không phải có cái gì phải dùng đến hắc ứng chỗ chương tư lệnh sẽ đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta cũng không kỳ quái dù sao chúng ta hợp thành doanh bây giờ là duy nhất một chi có được chính mình trong máy bay trực thăng đội hơn nữa từng tiến hành máy bay trực thăng huấn luyện lại tham gia qua thực chiến binh sĩ nhưng mà muốn chúng ta mau chóng quen thuộc đối với hắc ứng sử dụng này liền có chút kỳ quái chương tư lệnh gật đầu một cái sắc mặt nặng nề nói đạo trung ấn biên cảnh bên trên xuất hiện chút vấn đề căn cứ báo cáo ấn độ một cái tổ chức tình báo phái một chi tiểu bộ đội trộn càng mạch khắc mã hồng tuyến siêu tập tình báo hơn nữa có thời gian giải chú đóng dấu hiệu, bọn hắn lúc nào cũng mùa hạ tiến vào mùa đông rút khỏi, liên tục 2 năm cũng là như thế. hơn nữa ấn độ còn kéo dài tại biên cạnh khu vực tam minh, đến bây giờ đã có hai cái sư binh lực. nô no. nghe vậy ta không từ những mày. việc này tại hiện đại lúc ta cũng là nghe nói qua, rất nhiều người chỉ biết là trung ấn tại thập niên 60 từng có hai lần quân sự xung đột, trong đó 62 năm trung ấn chi chiến càng là quái cứu nhân khẩu, nhưng những năm 80 trung ấn xung đột liền không có bao nhiêu người đã biết. nó chủ yếu nguyên nhân chính là những năm tám lần xung đột này vẹn vẹn chỉ là xung đột mà thôi. hắn cuối cùng cũng không có buộc phát đại quy mô chiến tranh điểm này kỳ thực là rất dễ dàng lý giải một mặt là ấn độ quốc gia này lên tới thủ tướng xuống đến bách tính đều mắc có nghiêm trọng tự đại chứng là một cái không biết mình bao nhiêu cân lượng quốc gia trong tay có chút vũ khí trang bị liền coi chính mình tốn đắc bất được hoàn toàn không đem người khác để vào mắt trước đây 62 mươi thâm niên chính là như vậy sáu phải biết ngay lúc đó trung hoa trung quốc thế nhưng là vừa mới đánh xong kháng đẹp viện triều không lâu kháng đẹp viện triều một năm năm kết thúc tại kháng đẹp viện triều trên chiến trường trung hoa trung quốc căn bản là lấy nhất quốc chi lực đơn đấu lấy nước mỹ cầm đầu mười mấy quốc gia liên hợp hơn nữa còn là tại vũ khí trang bị kém cách tương đối lớn dưới tình huống lấy được thắng lợi trận chiến này sau khi đánh xong toàn thế giới đều đối bên trong người sức chiến đấu lau mắt mà nhìn liền quân Mỹ cũng cảm thán nếu là ai còn dám cùng Trung Hoa Trung Quốc lục quân là địch đó chính là một độ đần. hơn nữa bên trong đội từ 56 lên còn bắt đầu thay đổi trang phục 56 nửa cùng 56 hướng đến 62 thâm niên nhất tuyến bộ đội đã đại lượng trang bị nhất tuyến bộ đội 68 năm thay đổi trang phục hoàn tất nhị tuyến bộ đội 70 năm bắt đầu thay đổi trang phục nếu như Ấn Độ nhân đủ thông minh Chỉ cần tổng hợp những tình huống này vừa phân tích, liền biết khi đó bên trong đội là một chi lại có kinh nghiệm tác chiến lại có tân tiến đơn binh vũ khí binh sĩ lúc đó 56 nửa cùng 56 hướng thuộc về so sánh tân tiến đơn binh vũ khí, đối mặt dạng này một chi binh sĩ là tuyệt đối không thể dễ dàng lời chiến. Trái lại, Ấn Độ quân đội tình trạng nhưng là để cho người ta không dám khen tặng 6. Quân Anh quan chỉ huy rút khỏi khiến cho Ấn Độ cao dòng giống quân nhân tại không có công trận dưới tình huống liền thăng làm sĩ bờ có man đờ, nội bộ quân đội đủ loại họ cũng là mâu thuẫn trọng trọng. ấn quân sử dụng súng trường cũng là quân Anh đệ nhị thế chiến sử dụng ân phiệu phỉ nhĩ đức kéo cái chốt thức súng trường, hỏa lực cùng bên trong đội năm mươi nửa cùng năm mươi hướng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nhưng mà chính là tại loại này người sáng suốt vừa nhìn liền biết hai mạnh hai kém dưới tình huống, Ấn Độ nhân vẫn là tự đại cho là mình là trừ đẹp, Tô ra thế giới đại tam vẫn là lấy Á Châu lão đại tự xưng thế là không để ý Trung Hoa Trung Quốc phương diện nhiều lần nói lên hòa bình đề nghị công nhân khởi xướng vũ trang bờ 6 Ấn Độ nhân còn tưởng rằng nước ta đưa ra hòa bình đề nghị là sợ bọn họ đâu. Kết quả là không cần nói, mấy cái sư ấn quân người một, hai cái đoàn bên trong đội cho đội theo đánh, bị bắt làm tù binh Ấn Độ quân người cùng trang bị vô số kể. Bất quá cũng chính vì rằng này, Ấn Độ mới đem đoạn lịch sử này coi như một cái sỉ nhục ghi ở trong lòng, hơn nữa còn mắc có dán đoạn tính phát tác lãng lâu hội chứng, thỉnh thoảng liền muốn cho Trung Hoa Trung Quốc đến như vậy một chút rửa sạch nhục nhã. Thế là trung ấn biên cảnh sẽ không bình yên cũng chính là lẽ thường bên trong chuyện. Một phương diện khác, ta muốn Ấn Độ lúc này chỉ sợ cũng nhìn đúng nước ta lúc này chính vào loạn trong giặc ngoài bách phế đại hưng thời điểm. Thế là liền nghĩ đục nước béo cò thừa cơ chiếm chút tiện nghi sáu. Điểm ấy kỳ thực rất bình thường, quốc cùng quốc phía trước nói chính là lợi ích, cũng chính vì dạng này, cho nên tại trên quốc tế năm đấm mới là đạo lý quyết định. Căn cứ phân tích của chúng ta sáu. Trương Tư lệnh nói tiếp đi, cái này cùng ấn quân trang bị mới Tô Liên gặm 26, cho nên mới suần suần rụt động. A, nghe vậy ta cũng có chút minh bạch. Làm một cái ngụy quân mê, M26 ta vẫn biết sơ lược. Trên thực tế nó cũng không phải giống M24 dạng như máy bay trực thăng Vũ Trang, mà là một cái hạng nặng trực thăng bộ tại. nhưng đừng tưởng rằng trực thăng vận tải liền không có máy bay trực thăng vũ trang trọng yếu trên thực tế tại một ít đặc định trên chiến trường trực thăng vận tải muốn tỉ võ trang máy bay trực thăng trọng yếu nhiều lắm trung ấn biên cảnh chính là như vậy một cái điện hình sáu trung ấn biên hoàn cảnh chỗ độ cao so với mặt biển 4, 5000 m thanh tàng cao nguyên vùng này vận chuyển cực kỳ khó khăn ô tô vận chuyển cũng không cần nói cái kia đường cái lại dài lại hiểm so với áp phanit sở tăng đường núi đến cũng là có qua điều cùng máy bay trực thăng phương diện nước ta trước mắt máy bay trực thăng còn không có một cái có thể tại độ cao so với mặt biển ba m trở lên sử dụng đương nhiên bây giờ là có Đó chính là đèn lương trực thăng kỳ. Rất rõ ràng, tại loại này trong địa hình chiến đấu hậu cần tiếp tế chính là là tối trọng yếu 6. Không có đạn và lương thực, có quân đội nhiều hơn nữa cũng là vô nghĩa. Vấn đề này nguyên bản đối với Trung ấn Song phương cũng là một nan đề, cũng chính bởi vì nguyên nhân này Trung Hoa Trung Quốc phương diện mới một mực chú trọng hướng về thanh tảng cao nguyên mở đường cái, về căn bản mục đích đúng là vì giải quyết biên giới vấn đề an toàn, tại hiện đại còn mở ra một đầu dài độ gần tới 2000 cây số thanh tảng đường sắt. Có câu ca từ là như vậy hát ngồi lên xe lửa đi lạc tác, đi xem cái kia thần kỳ bố đạn kéo 6. Có thể nghĩ mà chi, nếu như đường sắt điều thông Cái kia vật tư chiến lược liền có thể lại nhanh lại nhiều vận chuyển về tiền tuyến. Thế nhưng cũng là mấy chục năm sau chuyện, bây giờ chúng ta vẫn là gặp phải dạng này một vấn đề, Tấn độ tại mét 26 hạng nặng máy bay trực thăng phía sau, ở trên biên cảnh vận chuyển năng lực liền rõ lộ ra trội hơn quân ta. Thế là ta liền biết nước ta tại sao muốn vội vã đưa vào hắc ứng đồng thời để chúng ta quen thuộc sử dụng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1009. Chương thứ 12 hắc ứng máy bay trực thăng, hai từ chương tư lệnh cái kia sau khi đi ra, ta ngay tại trước tiên tìm được chỉnh lương cường. so sánh với ngồi ở trong phòng làm việc nhìn chút khô khan số liệu cùng tư liệu tới ta càng ưa thích trước nghe một chút bay hành viên nhóm đánh giá thế nào dù sao ta đối với máy bay trực thăng các loại là ngoài nghề mà Trịnh Lương cường những thứ này bay hành viên không chỉ có là người trong nghề còn sử dụng hắc ưng một đoạn thời gian ta tin tưởng phía trước sử dụng trực ngũ bây giờ chuyển thành sử dụng hắc ứng chính bọn họ càng có quyền lên tiếng bây giờ có thể nói là súng hơi đổi pháo Trịnh Lương cường hướng bên người một trận hắc ưng dương lên đầu thở dài một hơi nói nước mỹ lao đổ vật chính là không giống nhau Cái này hắc ưng so với chúng ta trực ngũ còn muốn nhẹ hơn 300 kg, nhưng tải trọng lượng lại so trực ngũ cao hơn nhiều, này vừa đến vừa đi, trên lệch lại không thể đạo lý kế. các kẽ số liệu là, trực ngũ lớn nhất treo đầy trọng lượng là 1.200 kg, mà hắc ưng treo đầy trọng lượng lại có thể đạt đến 4.080 kg. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta có thể mang càng nhiều đạn dược cùng nhân viên. Trịnh Lương Cường giải thích nói, di vãng chúng ta bởi vì trực ngũ tải trọng lượng hạn chế. Không đắc bất tại trở khách nhân số và đạn dược ở giữa tiến hành cân nhắc, bây giờ cơ bản có thể không cần cân nhắc cái vấn đề này, chở khách 11 tên võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu sau đó còn có thể mang đầy máy bay trực thăng dùng đạn, đạn dược, lại phụ lên một cái xe dịp cũng dư xài. Tình huống khẩn cấp phía dưới thậm chí có thể chở khách 20 tên võ trang đầy đủ bộ binh. Ta biết điều này có ý vị gì, nói đơn giản chính là một trận hắc ứng có khả năng mang theo nhân viên cùng trang bị thậm chí vượt qua hai khung trực ngũ. Đây vẫn chỉ là một loại trong đó mà thôi." Trịnh Lương Cường nói tiếp, hắn hành trình cùng tốc độ đều không khác mấy là trực ngũ gấp 2, lớn nhất hành trình là 1200 km. tốc độ có thể đạt tới 357 trăm năm cờ mờ hờ nay liền không cần trịnh lương cường giải thích đối với một cái bay trên trời đồ vật tới nói ta biết cái này hành trình cùng tốc độ ý nghĩa giống như tại mã đảo trong chiến tranh argentina chiến cơ một dạng bởi vì hành trình không đủ cho nên bay đến mã đảo bầu trời lúc cũng chỉ có mấy phút trệ không lúc tác chiến ở giữa này liền làm cho cả chàng chiến đấu đều ở vào rất lớn bị động cô ta sử dụng trực ngũ cũng tồn tại dạng này khuyết điểm mà đen lưng trực thăng ghi lại có thể mang theo gấp đôi nhân viên cùng trang bị lấy gấp đôi hành trình cùng tốc độ đầu nhập chiến trường sáu cũng khó trách trịnh lương cường biết nói là súng hơi đội pháo ngoài ra còn có phòng hộ năng lực, bọc thép chỗ ngồi, đánh đêm năng lực, sáu nòng súng máy gạt lịnh sáu. Trịnh Lương Cường thuộc như lòng bàn tay tựa như hướng ta giới thiệu cái này đen lưng trực thăng kỳ, chỉ nói cho ta có chút hoa mắt chóng mặt. Tổng kết một điểm chính là đủ tiên tiến. Ngũ liên giải. Nghe sau một hồi ta đánh liền đoạn mất Trịnh Lương Cường mà nói đạo, bây giờ chúng ta có tân tiến như vậy máy bay trực thăng nguyên nên cao hứng mới đúng. Vì cái gì thoạt nhìn vẫn là lo lắng. Doanh trưởng. Trịnh Lương Cường thở dài hồi đáp, cái này nếu như là quốc gia chúng ta máy bay trực thăng vậy ta liền cao hứng. Thế nhưng là người xem sáu. người khác máy bay lại nhẹ lại nhanh bay lại xa hơn nữa tải trọng vẫn là chúng ta tốt mấy lần cái này kém cũng quá lớn à, ngươi nói ta có thể cao hứng đứng lên sao nghe vậy ta đây mới hiểu được trịnh lương cường vì sao lại từ vừa mới bắt đầu liền nhữ lại cái lông mày hắn nói cũng đúng bởi vì cái gọi là không so không biết so sánh liền giật mình cái này nếu là trước kia chúng ta không biết ngoại quốc lao đồ vật có bao nhiêu tiền tiến cái kia dùng chính chúng ta máy bay trực thăng cũng dùng đến thật tốt nhưng là bây giờ cái này hắc ứng hướng về trước mặt chúng ta như thế vừa để xuống liền cho người tâm lý rất khó đón nhận Kỳ thực, ta biết chính là cái này đen đứng trực thăng kia còn không phải nước Mỹ lao tân tiến nhất máy bay trực thăng. Nếu là đem nước Mỹ lao rắn hổ mang hoặc là ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang số liệu bay xuống, chỉ sợ cái này Trịnh Lương Cường cũng không dám tin tưởng. "Chú, nước Mỹ ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang 75 năm bay thử, 84 năm chính thức phục dịch ngũ liên giải." Ta cho Trịnh Lương Cường đưa lên một điều thuốc, lẫn nhau đốt lên phía sau liền nói, "Biết trước đây chiến tranh nha phiến chúng ta Trung Hoa Trung Quốc vì cái gì thất bại hơn nữa bị bại thảm như vậy sao?" Trịnh Lương Cường hế miệu giật giật, không phải liền là xấu. Bởi vì rõ ràng chính phủ sao? Rõ ràng chính phủ là một mặt ta nói, còn có một chút chính là bế quan tỏa cảng, rất nhiều người cũng không biết nước ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn bản cũng không biết thế giới đã phát triển thành dạng gì, cũng chính là ở vào một loại rất lại phía sau còn không biết trạng thái. chúng ta tình huống trước, cùng cái này liền có chút giống, giống như ta. Trịnh Lương Cường tràn đầy đồng cảm hồi đáp, bây giờ mới biết có bao nhiêu tranh lệch, mà trước đó không lâu chúng ta còn tại luôn mồm hô hào đuổi giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở lý đẹp. cho nên nói đây là chuyện tốt. ta nói tiếp, đây có thể nói là cái cách cởi mở một trong chỗ tốt ta, chúng ta sợ không phải rất lại phía sau, rơi ở phía sau có thể truy, có thể đuổi. Sợ là rơi ở phía sau, còn tại trong ngộng không biết, vậy thì rất có thể sẽ dẫm vào chiến tranh nha phiến vết xe đổ. Doanh trưởng nói rất đúng. Nghĩ nghĩ, Trịnh Lương Cường liền trả lời đạo. Bây giờ ngay cả ta người tiểu binh này đều biết cùng nước Mỹ lao trên lệnh, cái kia lãnh đạo cấp trên không có đạo lý không biết, cái này kỳ thực chính là một loại tiến bộ, bằng không đợi đến treo lên trận chiến một ngày kia mới biết được xấu. Chỉ sợ đã đã quá muộn. Ta nói chính là ý này. Ta vu vu Trịnh Lương Cường bả vai nói, cho nên ta mới nói đây là chuyện tốt, chúng ta nên may mắn bây giờ liền biết cái trên lệnh này hơn nữa còn có cơ hội đuổi theo mới đúng. Mà nhiệm vụ của ngươi bây giờ. Liên là mau chóng nắm giữ Hắc ưng phi hành cùng huấn luyện, hết tất cả có thể khai của Hắc ưng tiềm lực đồng thời cùng chúng ta trực ngũ so sánh, dạng này mới có thể biết rõ chúng ta máy bay trực thăng ở đâu chút chỗ còn cần cải tiến, như thế nào cải tiến hoặc là về phương hướng nào cải tiến. Là, trịnh lương cường nặng nề gật gật đầu. Ta tin tưởng thượng cấp sở dĩ đem nhóm này Hắc ưng giao cho trong tay chúng ta cũng có phương diện này mục đích, cũng chính là hy vọng có thể phòng chế Hắc ưng. Nhưng ta biết không có thể xấu. Đây là từ nước ta trước mắt yếu sau công nghiệp cơ sở quyết định. Có nhiều thứ tỷ như hắc ưng bên trên thu phát công suất cao tới 1.510 mã lực cơn xoáy trục động cơ liền đã vượt ra khỏi chúng ta có khả năng bắt trước phạm vi. Tiếp theo chính là khẩn trương huấn luyện phi hành. Lại nói này đối Trịnh Lương cường chờ bay hành viên tới nói cũng không nhẹ nhõm. Phương diện này là bởi vì ta quân một mực sử dụng máy bay trực thăng tỷ như trực ngũ cũng là hàng Xô viết, hàng Xô viết trang bị cùng tiểu mỹ trang bị tại phong cách bên trên có khác biệt rất lớn. Máy bay trực thăng cũng đồng dạng là như thế. Thế là quen thuộc tại thao tác hàng xô viết phi cơ trực thăng trịnh lương cường bọn người liền phải sẽ lấy trước thao tác quen thuộc toàn bộ lật đổ đà đảo làm lại lần nữa. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì Trực Ngũ cùng Hắc Ưng tồn tại đại kém, Trực Ngũ khoang hành khách bên trong vẫn là đủ loại dáng vẻ, mà Hắc Ưng cơ bản đã thực hiện kỹ thuật số hóa, này đối trịnh lương cường bọn người tới nói lại là một cái mới khiêu chiến. Bất quá có đôi lời gọi là nhất thông bất thông, tuy Hắc Ưng cùng Trực Ngũ ở mọi phương diện đều tồn tại sự khác biệt tương đối lớn, nhưng phi hành nguyên lý đều là giống nhau, mà trịnh lương cường những thứ này bay hành viên lại là kinh nghiệm phong phú bay hành viên, cho nên rất nhanh liền nắm giữ Hắc thao tác. những vấn đề này cũng không cần ta tới quan tâm sáu ta đối với phi cơ trực thăng thao tác có thể nói là rốt đặc cắn mai muốn quản cũng không còn được thế là cũng chỉ có thể buông tay nhường trịnh lương cường tự động tổ chức học tập ta muốn quản chính là không mà phối hợp thêm cùng với biên đội lên vấn đề chúng ta trước kia đất chống phối hợp cùng biên đội là dựa theo trực ngũ tải trọng cùng tính năng chế định bây giờ có hắc ưng sau đó nếu như còn dựa theo trước kia hiệp đồng phương thức đó không thể nghi ngờ chính là đối với hắc ưng lãng phí nhưng mà vấn đề phương diện này cũng không phải rất lớn sáu hắc là nước mỹ lao máy bay đi nước mỹ lao tất nhiên tân tiến như vậy máy bay trực thăng đều chịu cho chúng ta vậy dĩ nhiên là sẽ không keo kiệt đến đối với hắc hứng sử dụng chiến thuật tiến hành giữ bí mật đây cũng không phải nói chúng ta hợp thành doanh không thể thông qua huấn luyện tìm được thích hợp bản thân phương thức tác chiến mà là có cần thiết hay không vấn đề dù sao nước mỹ lao tại sử dụng máy bay trực thăng chiến đấu bên trên kinh nghiệm phong phú trước kia bọn hắn tại đẹp càng đánh trên sân liền đầu nhập số lớn máy bay trực thăng đương nhiên những kinh nghiệm này tại chúng ta còn tại sử dụng trực ngũ thời điểm cũng không thích hợp dù sao trực ngũ tính năng cùng nước mỹ lao máy bay trực thăng so sánh kém nhiều lắm cho nên chiến thuật cũng không cách nào cấy ghép nhưng bây giờ chúng ta dùng chính là nước mỹ lao hắc hưng cho nên những thứ này chiến thuật hoàn toàn có thể làm bản thân ta sử dụng hoặc là thích đương tham khảo thế là rất nhanh liền có một phần tài liệu hoàn chỉnh từ lý lệ đưa đến trong tay của ta bởi vậy ta cũng biết song cơ ba cơ nhiều cơ biên đội tiến công phòng ngự đội tiếp viện hình còn có đông đúc đội hình sơ mở đội hình các loại ở trong đó để cho ta cảm thấy cảm giác mười phần thực dụng là một chút phỏ mặt đồ vật quy tắc giống như phía trước nói tới chiến trường mặc dù là chớp mắt nhiều thay đổi nhưng tại chiến trường chiến đấu thường thường liền cần một chút phỏ mặt quy tắc tỷ như tại bị máy bay địch truy tung lúc phải nên làm như thế nào tại gặp địch nhân mặt hỏa lực phòng không lúc phải nên làm như thế nào thậm chí là đạn dược hao hết hoặc là bị thương lúc nên làm như thế nào phương diện này là làm cho mỗi một danh chiến sĩ đều rất rõ ràng bản thân tại chiến trên sân đụng tới tình huống khẩn cấp lúc nên làm ra phản ứng gì từ đó tại trình độ rất lớn giảm bất bởi vì khẩn trương mà tay chân luôn cuống tình huống phát sinh một phương diện khác cái này kỳ thực cũng chính là một loại hiệp đồng bởi vì mỗi cái bay hành viên hoặc là bộ binh tại đụng tới tình huống khẩn cấp lúc đều biết những người khác sẽ làm cái gì thế là liền sẽ có chọn vẹn chuẩn bị tâm lý phối hợp hấn động tác đương nhiên đánh trận không phải đảm bình trên giấy có những lý luận này vẫn chưa đủ Trọng yếu chính là đem những này lý luận giao chi thực tiễn, mà đối với chúng ta tới nói, cái này thực tiễn đầu tiên là là huấn luyện, một lần một lần huấn luyện. Bất quá giống như vậy huấn luyện đối với chúng ta tới nói cũng không có rất lớn độ khó, nguyên nhân chủ yếu là chúng ta phía trước dùng trực ngũ lúc huấn luyện nội dung cũng không kém nhiều. Nếu quả thật muốn nói khác nhau ở chỗ nào mà nói, đó chính là Hắc Ưng cho phép chúng ta những bộ binh này mang theo càng nhiều trang bị, có thể cung cấp cho chúng ta càng nhiều điểm hộ đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn mang theo chúng ta trên chiến trường. Nhưng ta cho rằng hết thảy tất cả này đều không đủ, bởi vì ta rất rõ ràng một điểm, Hác ưng huấn luyện chủ yếu vẫn là dùng để ứng đối thanh tàng cao nguyên trung ấn biên cảnh lên nguy cơ, mà cao nguyên chiến đấu cùng bình thường hình thượng chiến đấu lại có khác nhau rất lớn. Theo lý thuyết, tốt nhất huấn luyện hẳn là đến cao nguyên hoặc là tương tự địa hình chỗ bày ra. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1.010. chương thứ 13 cao nguyên huấn luyện đề nghị của ta rất nhanh liền nhận được trương tư lệnh tán thành, dù sao đánh trận thứ này 6. chỉ cần có người đã trải qua đều biết, thật muốn nghĩ có thể đánh một hồi xinh đẹp trận chiến mà nói, liền cần phải đang cùng chiến trường tương tự địa hình cùng thủy văn bên trên huấn luyện một đoạn thời gian không thể, đây cũng chính là chúng ta thường nói thích hướng tính chất huấn luyện, bằng không không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều ý tưởng bất đến vấn đề. IT, lại thêm thanh tảng cao nguyên thượng vô luận nhiệt độ không khí vẫn là địa hình đều cùng bình nguyên khu vực trên lệch rất lớn, cho nên nếu như không đến cao nguyên thượng luyện một đoạn thời gian lời nói, muốn cho các chiến sĩ tại chiến trên sân có biểu hiện xuất sắc cái kia căn bản là thiên phương giả đảm. Về sau ta mới biết được ý nghĩ này là hết sức chính xác, hơn nữa chúng ta gặp phải vấn đề còn không vẹn vẹn chỉ là nhiệt độ không khí cùng địa hình đơn giản như vậy. Là mấy ngày công tác chuẩn bị phía sau chúng ta liền xuất phát. Trên thực tế, trong bộ đội có thật nhiều người đều cho rằng cần thời gian mấy ngày chuẩn bị quá cẩn thận, giống như Triệu Kính Bình nói với ta, doanh trưởng, chúng ta làm lính còn có thể gì còn chuẩn bị. Mang súng lên cùng đạn dược, lại trên lưng một giường hành quân bị liền có thể xuất phát không phải. Lúc đó ta cũng là muốn như vậy, dù sao trên tay của ta chi bộ đội này là hợp thành danh một chi thân kinh bách chiến binh sĩ, lại thêm chúng ta còn trang bị có bây giờ có thể nói là cả nước tân tiến nhất đen đương trực thăng k 6 Gia hỏa này vận tốc cao tới 354 km, mà Bắc Kinh đến lạp Tắc khoảng cách thẳng tắp cũng chỉ có hơn 2500 km, theo tính như vậy đứng lên bất quá 8 tiếng cũng liền đến rồi. Đương nhiên, bởi vì chúng ta ngồi là máy bay trực thăng, dầu nhiên liệu hạn chế khiến cho lớn nhất hành trình chỉ có hơn 1000 km, này liền cần chúng ta ở trên đường chuyển trảng hai lần tiến hành, cố lên đồng thời việc nhỏ nghỉ ngơi. cho nên thực tế cần thời gian chắc chắn không chỉ tám tiếng nhưng cái này dù sao cũng so chúng ta trước đây từ việt đổi tới bắc kinh ngồi xe lượt đều cần chừng một tháng thời gian tốt hơn nhiều a coi như thế dậy vào cái một ngày 24 mươi hát đối với chúng ta hợp thành doanh tới nói đó cũng là không thành vấn đề nhưng mà trương tư lệnh cho rằng lần này huấn luyện cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt thứ nhất là chúng ta đối với trang bị mới hắc ứng máy bay trực thăng còn cần thời gian tiến hơn một bước quen thuộc thứ hai là chúng ta lần này đi là thanh tàng cao nguyên cái này khu cùng chúng ta dĩ vãng bất kỳ một cái nào chiến trường cũng không giống nhau cho nên Chư tư lệnh hay là muốn cầu chúng ta dùng thời gian 3 ngày làm chuẩn bị, trước tư lệnh liền lợi dụng thời gian này vì chúng ta liên hệ trung chuyển chiến cùng với mục đích tiếp thu binh sĩ. Sự tinh tiến triển được 10 phần thuận lợi, ngày thứ 3 24 Đỡ đen đương trực Thăng kia liền mang theo hơn 300 người hướng tây dấu phương hướng bay đi. Cái này hơn 300 người tạo thành là như vậy, toàn thể đặc công liên 142 người, một cái tăng cường xếp hàng đánh út liên chiến sĩ 50 người, khác thêm doanh bộ, cảnh vệ viên, thông tín viên cùng cơ giới sư chở, hết thảy 315 người. Đen đương trực Thăng Ki lại viên là bình thường dưới tình huống chờ khách 11 người, tình huống đặc biệt phía dưới chờ khách 20 người. cho nên bây giờ bình quân mỗi giá máy bay trực thăng chở khách 13 người tại trong buồng phi cơ cũng không lộ vẻ chen trúc cảm giác so 10 người trên tại thẳng năm dặm đầu còn muốn rộng rãi rất nhiều đây cũng chính là nước mỹ lao khoa học kỹ thuật tân tiến một loại thể hiện hắc ưng lắp ráp hai cố động cơ 6. trang hai cố động cơ là vì để phòng một bộ bị đánh hỏng phía sau lập tức liền máy bay rơi hắc ưng thiết kế là coi như trượt dầu toàn bộ tiết lộ còn có thể vận hành bình thường nửa giờ lại thêm số lớn bọc thép phòng hộ vẫn còn có biện pháp so thẳng năm nhẹ 300 kg hơn nữa nội bộ không gian còn lớn hơn nữa cho nên cái này thời đại quân ta khoa học kỹ thuật cùng nước mỹ lao so ra. trên lệnh còn không phải một điểm hai điểm ngay từ đầu tiến hành 10 phần thuận lợi hắc ưng trên không trung bay lên là lại ổn lại nhanh nhường bên trong thao tác phi công thậm chí là chở khách các chiến sĩ cũng lớn hô đã nghiền sáu cái này kỳ thực cũng có thể hiểu được chúng ta thẳng năm cao nhất tốc độ là 210 km thứ giờ hơn nữa hắc ưng nhưng là 354 km thứ giờ này liền có điểm giống mở đã quen xe cũ ký đột nhiên ngồi trên xe thể thao tiếp theo chính là hai lần chuyển tràng cố lên cùng với 2 giờ giữa trận nghỉ ngơi sáu kỳ thực chúng ta bộ binh muốn hay không nghỉ ngơi cũng không đáng kể chính là phi công thời gian dài phi hành sợ có chút nhịn không được Hơn nữa nửa đường còn muốn đối với máy bay trực thăng tiến hành một chút cần thiết kiểm tra tu sửa. Ngược lại chúng ta cũng không phải gấp như vậy đến chỗ cần đến. Cẩn thận một chút lúc nào cũng không sai. Về sau ta mới biết được kỳ thực chúng ta còn xa xa không đủ cẩn thận. Nguyên nhân chủ yếu là chúng ta cũng không có đi qua cao nguyên kinh nghiệm, cho nên đem hết thảy đều nghĩ đến quá đơn giản. Tại máy bay trực thăng tiếp cận chỗ cần đến một đường hướng về chỗ cao trèo lên lúc chúng ta cũng rất rõ ràng cảm thấy tốc độ chậm lại. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng đây là bởi vì máy bay trực thăng đang bỏ thang nguyên nhân. Về sau phát hiện liền xem như bay ngang tốc độ cũng có chỗ chậm lại. Đây là bởi vì chỗ cao không khí mỏng manh. trịnh lương cường giải thích nói máy bay trực thăng là dựa vào rộ tỏ bài xuất không khí sinh ra động lực cho nên càng đi chỗ cao không khí càng mỏng manh hiệu suất làm việc lại càng thấp như vậy tại thanh tàng cao nguyên thượng phi cơ trực thăng hiệu suất làm việc là thế nào cái tình huống ta hỏi đối với cái này một điểm chúng ta làm qua khảo thí trịnh lương cường hồi đáp nếu là chúng ta thẳng năm lời nói căn bản là bay không đến thanh tàng cao nguyên giá cao độ hưng có thể chẳng qua nếu như đến bốn đến 5.000 mét độ cao này mà nói dưới tình huống bình thường công suất sẽ giảm xuống ba mươi tải trọng lượng phải giảm bớt hai mươi tốc độ sẽ giảm xuống một nửa, mà lượng dầu tiêu hao không sai biệt lắm sẽ tăng lớn một ba. Nghe vậy ta không từ có chút sửng sốt, đây cũng chính là nói hắc hưng tại thành tảng cao nguyên thượng tốc độ kia cùng hành trình kỳ thực cùng thằng năm không sai biệt lắm, chỉ là tại tại trọng lượng bên trên vẫn còn có chút ưu thế. Bất quá cái này tựa hồ vấn đề không lớn, dù sao đối với chúng ta mà nói vận tốc có thể đạt đến hơn 100 km đã hoàn toàn đủ dùng rồi, dù sao Ấn Độ quân đội cũng không phải khoa học kỹ thuật gì phát đạt quốc gia, chúng ta lấy cái tốc độ này tiến hành ném đưa xong toàn năng đủ đạt đến nhanh đánh nhanh rút lui nhu cầu. Một phương diện khác, cùng là tại thanh tảng cao nguyên thượng chúng ta chậm địch nhân cũng giống vậy chậm như thế một hồi hành đối với chiến đấu cơ hồ liền có thể nói không có bao lớn ảnh hưởng nhiệt độ không khí chẳng mấy chốc sẽ thấp xuống chính lương cường nhắc nhở lấy chúng ta quả nhiên theo máy bay trực thăng thỉnh thoảng thức hướng về chỗ cao trèo lên nhiệt độ không khí cũng tại không ngừng hạ xuống đối với cái này ta vẫn có chuẩn bị tâm lý nhớ kỹ sơ trung vật lý có học qua phương diện này kiến thức bình quân mỗi lên cao 1000 nghìn mét nhiệt độ liền sẽ hạ xuống 6 độ c bởi vậy thanh tàng cao nguyên thượng nhiệt độ không khí tại dưới tình huống bình thường muốn so dải đất bình nguyên thấp hơn hai mấy độ bất quá ta cũng không có đem điểm này để ở trong lòng bởi vì chúng ta tại áp Phanis tăng thời điểm liền trải qua tại giá lạnh bên trong tác chiến tình huống, cho nên ta tin tưởng đặc công liên rất nhanh liền có thể thích ứng. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế sáu. Hai giờ phía sau chúng ta cuối cùng đạt tới vị trí chỉ định. Một cái được xưng là số 5 trụ sở huấn luyện chỗ. Sở dĩ muốn ở nơi này căn cứ bày ra huấn luyện, là bởi vì nơi này cách trung ấn biên cảnh còn cách một đoạn 6. Đây đương nhiên là vì không đến mức quá sớm đem chúng ta bí mật trang bị bại lộ tại ấn độ nhân trước mặt. Đồng chí, chào ngươi. Tại chúng ta máy bay trực thăng từng cái dựa theo căn cứ nhân viên chỉ thị đáp xuống căn cứ trên đất chống thời điểm. rất nhanh liền có một đội người mặc áo đông người đeo xuống trường quân giải phóng chiến sĩ tiến lên đón là hợp thành doanh đồng chí a cầm đầu một cái khuôn mặt ngăm đen giữ lại dâu cá chê cán bộ nhiệt tình nắm các chiến sĩ tay nói các ngươi doanh trưởng là sáu ta là ta treo lên bị xoắn ốc tương mang theo đông tuyết hóc lưng lại như mèo đi lên trước ta là hợp thành doanh, doanh doanh trưởng dương học phong ta tự giới thiệu mình ta là 319 sư tham lưu lý Hạ mạnh dâu cá chê nhiệt tình nắm tay của ta đồng thời mang theo ánh mắt hâm mộ xem chúng ta trên người có tám đòn khiên cùng với chúng quanh hơn hai chiếc máy bay trực thăng cảm thán nói hoan nên các ngươi à đồng chí trung pi là đợi đến các ngươi chú thư giả phiên hiệu ta rất lý giải lý tham mưu vì sao lại có ánh mắt như vậy cùng với biết nói như vậy phải biết lúc này thành tàng cao nguyên vận chuyển hết sức khó khăn có thật nhiều chỗ thậm chí ngay cả đường cái cũng không có thông đang cần dùng người lực nay liên khiến cho trang bị của bọn họ tương đối rất lại phía sau cái này có thể từ trên người bọn họ con cũng đều là năm mươi nửa có thể nhìn ra được liền năm mươi hướng đều rất ít nghe nói năm mươi hướng rất ít trang bị nguyên nhân là nó quá lãng phí đạn vừa bóp có chính là một cái hộp đạn đó cũng không phải nơi này bình sĩ có thể tiêu hao nổi mà chúng ta đây Người người trên người con cũng là 81 đòn khiên 6. Đây là từ đạn dược quyết định, đến cái này thanh tàng cao nguyên tới, chúng ta tiếp tế khẳng định muốn dựa vào quân bạn, mà quân bạn cũng chỉ có 81 đòn khiên thông dụng đạn, đạn dược, cái quyết định này chúng ta không có khả năng mang theo hạc 74. Lại thêm từng thanh từng thanh bọn hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua súng ngắm cùng thấy đều chưa thấy qua máy bay trực thăng, chúng ta trong nháy mắt chính là cao cấp. Thực thực, ta tin tưởng nơi này binh sĩ trang bị sở dĩ sẽ như vậy kém nguyên nhân, một bộ phận là bởi vì tiếp tế không tiện, một bộ khác phần nhưng là bởi vì giao thông bên trên cơ hồ có thể nói cùng hạch tâm khu vực ngăn cách, thế là mấy năm qua này quân ta đại bộ đội cải cách rất khó ảnh hưởng đến hoàn cảnh này cực kỳ ác liệt khu vực biên giới. Ngồi, mời ngồi. Lý Tham Nhu đem ta lên tiến phòng làm việc của hắn, tại lính cần vụ cho ta rót một chén trà nóng phía sau, liền chỉ điệu đồ nói, tổng thể tình huống là như vậy, biên cảnh khu vực nguyên bản một mực đều rất bình tĩnh, thế nhưng là kể từ quân ta khởi xướng đối với càng tự vệ đánh trả chiến sau đó, Ấn Độ phương mặt cũng bắt đầu xuẩn xuẩn động. Năm trước cùng năm ngoái, bọn hắn công nhiên phái ra tiểu bộ đội vượt qua ta thực tế khống chế tuyến thiết lập cứ điểm. Hắn hoạt động quy luật là mùa hạ tiến vào chiếm giữ mùa đông rút khỏi. Lúc này từ mùa đông tiếp tế khó khăn quyết định. Nhưng mà năm nay 6, kể từ có mét hai máy bay trực thăng phía sau, bọn hắn đến bây giờ còn không có rút khỏi. Ân, ta uống trả gật đầu một cái. Rất rõ ràng, mét hai có thể vì bọn hắn cung cấp đầy đủ tiếp tế, liền xem như mùa đông cũng là như thế. Cho nên ấn quân đây là dự định ở lâu lấy tạo thành một cái tức định sự thật. Nói một cách khác, bọn hắn hành động này chính là muốn tiếp tục từng bước xâm chiếm lãnh thổ nước ta, giống như cắt lạm xưởng một dạng từng bước một hướng phía trước tiến lên. Hơn nữa, ta còn có lý do tin tưởng cái này sau lưng còn có Tô Liên tại trợ giúp, bằng không mà nói, Ấn Độ không có khả năng trùng hợp như vậy liền tại đây thời khắc mấu chốt trang bị có quyết định ý nghĩa M266. Loại này tân tiến hạng nặng trực thăng vận tải thậm chí liền Tô Liên chính mình cũng không có trang bị. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1011. Chương thứ 14, cao nguyên huấn luyện kỳ thực Tô Liên sẽ vì Ấn Độ trang bị mét 26 cũng không thể trách nhiều. Đầu tiên là quốc cùng quốc ở giữa nói chính là lợi ích, chúng ta có thể làm kiểm chế Tô Liên mà ủng hộ Áp tăng đội du kích giữ Tô Liên chiến đấu, như vậy Tô Liên tự nhiên cũng có thể âm thầm ủng hộ Ấn Độ tại trung ấn biên cảnh nháo sự. Húng chi Tô Liên hành động này thật muốn nói đến còn không phải ủng hộ Ấn Độ nháo sự, hắn chẳng qua là vì Ấn Độ cung cấp hắn tất yếu trang bị mà thôi. Thứ yếu, liền xem như từ trang bị nghiên cứu phát minh bên trên cân nhắc, Tô Liên cũng có tất yếu vì Ấn Độ trang bị M26. Nay liền có chút giống nước Mỹ lao gai độc đạn đạo 6. trong lịch sử nước mỹ lao gai độc đạn đạo đồng dạng cũng là còn không có trang bị bộ đội của mình liền cho áp tăng đội du kích sử dụng cái này cũng không phải nói hoàn toàn vì kiềm chế tô liên trên thực tế trong lịch sử gai độc đạn đạo đầu nhập áp tăng chiến trường lúc sau đã là trung hậu kỳ dù cho không có gai độc đầu nhập cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng nước mỹ lao vào lúc này đầu nhập gai độc còn có một cái mục đích đó chính là đem áp tăng chiến trường làm gai độc thực nghiệm tràng phải biết hiện đại trang bị phần lớn là hàm lượng khoa học kỹ thuật khá cao trang bị nó đặc điểm chính là giá cả đắt đỏ hơn nữa còn sẽ xuất hiện rất nhiều ý tưởng bất đến tình huống, đặc điểm này liền khiến cho quân đội không đắc bất 10 phần cẩn thận sáu. Vạn nhất đối với loại này trang bị tiến hành đại lượng sinh sản lại phát hiện hắn không thích hợp chiến trường hoặc là có cái gì thiếu hụt chí mệnh mà không đắc bất cải tiến lời nói, vậy thì sẽ tạo thành tương đối lớn thiệt hại. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tại vũ khí đầu nhập đại lượng sinh sản đi tới đi số lớn thí nghiệm, thậm chí thí nghiệm vẫn chưa đủ, chỉ có đem hắn đầu nhập thực chiến mới có thể tốt hơn, mau hơn phát hiện nó có cái nào khuyết điểm hoặc là nơi nào còn có cải tiến không gian. Kỳ thực coi như không phải trang bị công nghệ cao cũng sẽ có loại tình huống này. Tỉ như quân ta 81 đòn khiêng nghiên cứu phát minh cũng tương tự cần thí nghiệm thậm chí đầu nhập thực chiến kiểm chắc. Thế là rất tự nhiên, sẽ xuất hiện một chút trang bị hắn buồn quốc quân đội cũng không có trang bị cũng đã bán hướng về nước ngoài. Mét 26 sẽ tiêu hướng về Ấn Độ thì có dạng này dụng ý 6. Ấn Độ nhân dùng tiền mua sắm. Tiếp đó còn miễn phí giúp Tô Liên thí nghiệm vì Tô Liên cung cấp đủ loại quý báo thực chiến cùng cải tiến số liệu. Tô Liên nhân làm sao nhạc mà không làm chứ? Dương Doanh trưởng. Lúc này Lý Tham Nhu có chút trần chờ đạo, có chuyện 6. Không biết ta có nên hay không nói. Có cái gì có nên hay không nói? Ta không để ý hồi đáp. Người ta đều là quân nhân. Cũng không cần vòng vo rồi, hết thể lấy chiến sự làm trọng. Ân. Lý Tham Nhu gật đầu một cái, là như vậy, chúng ta sư trưởng cho rằng sáu. Các người có phải hay không hẳn là để chúng ta tới thi hành nhiệm vụ? Đây là ý gì? Nghe nói như thế ta còn thực sự có chút không hiểu. Chính là vạn nhất có nhiệm vụ sáu. Các người lái phi cơ, đem chúng ta binh ném đưa đến vị trí chỉ định là được rồi. Lý Tham Nhu nói, đương nhiên, ở trong đó còn cần hợp thành doanh trợ rút, thì như tác hàng huấn luyện các loại. Ý của ngươi là sáu. ta có chút bất khả tư nghị nhìn xem Lý Tham Nghiêu, ngươi là cảm thấy chúng ta hợp thành doanh không cách nào thi hành nhiệm vụ. Nghe vậy Lý Tham Nghiêu cũng có chút gấp, hắn vội vàng giải thích, Dương Doanh Trường ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải xem thường hợp thành doanh. Trên thực tế hợp thành doanh trận điện hình chúng ta cũng nghe rất nhiều. Ngươi xem sáu. Ta người này miệng tương đối đẩn, nói như vậy chính là sáu. Cao Nguyên phản ứng, ở nơi này Cao Nguyên thượng chiến đấu cùng Bình Nguyên chiến đấu hoàn toàn không giống, trong thời gian ngắn rất khó thích ứng. Nô. Nghe vậy ta cũng có chút minh bạch. Trên thực tế Cao Nguyên phản ứng ta cũng là nghe nói qua, dù sao ta là người hiện đại. tại hiện đại thông tin phát đạt như vậy trong xã hội coi như không có đã đến cao nguyên nhưng ngẫu nhiên vẫn là có thể từ bằng hữu hoặc là trên mạng nghe được hoặc nhìn thấy một chút cao nguyên phản ứng chuyện chỉ bất quá ta vẫn không có đem cao nguyên phản ứng coi là chuyện đáng kể không phải liền là dưỡng khí mỏng manh sao cũng không quen khí hậu đại cảm khái cũng gần như ai chúng ta thế nhưng là hợp thành doanh đủ loại ác liệt dưới điều kiện đều huấn luyện qua hợp thành doanh cái kia thích thứ một đoạn thời gian cũng liền có thể nhưng rất rõ ràng là lý tham lưu đám người cũng không phải muốn như vậy thượng cấp cân nhắc là như vậy Lý Tham Lưu nói tiếp, cân nhắc đến bây giờ trên biên cảnh có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tình trạng, cho nên chúng ta hẳn là mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thế là ở đây thì có hai cái tuyển hạng, một cái là để chúng ta binh cùng hợp thành doanh học tập cần thiết đổ bộ, tác hàng chờ chiến thuật. Một cái khác chính là hợp thành doanh binh tiến hành cao nguyên thích hướng tính chất huấn luyện. Mà thượng cấp càng có khuynh hướng cái trước, dù sao lính của chúng ta quen thuộc tại cao nguyên chiến đấu, mà đổ bộ, tác hàng chờ chiến thuật chắc hẳn cũng không cần thời gian quá dài, cho nên sáu, phải nói loại thuyết pháp này là có đạo lý, nhất là đổ bộ, cái đồ chơi này không phải liền là máy bay trực thăng hạ xuống sau đó từ phía trên nhảy xuống đi. Cái kia còn cần phải học tập. Tác hàng kỳ thật cũng không khó, chỉ cần nắm giữ tốt thời gian và tiết đột nhiên có thể ở trong thời gian ngắn nhất từ trên trực thăng dọc theo dây thường trượt xuống tới là được rồi. Nhưng vấn đề chính là 6. Chúng ta hợp thành doanh có bản lĩnh không hề chỉ là đổ bộ cùng tác hàng đơn giản như vậy, nếu như muốn tiến hành đặc trùng tác chiến, ta tin tưởng 319 sư binh sĩ còn không có loại năng lực này. Thậm chí cái này 319 sư còn có thể ở vào quân ta quân đội trước trạng thái, cũng chính là xem trọng tinh thần bom nguyên tử một mực sông về phía trước. Nếu là như vậy, chúng ta cái này 24 đợt hắc ứng đi lên liền có thể nói là phí của trời. Cho nên cùng ba sư ý nghĩ bất đồng chính là ta càng có khuynh hướng cái sau cũng chính là nhường hợp thành doanh thích tướng cao nguyên chiến đấu thích hướng cao nguyên chiến đấu cần bao lâu ta hỏi cái này tùy từng người mà khác nhau lý tham nhiêu trả lời chúng ta trước đây đi lên thời điểm ước chừng thích tướng hơn 2 tháng hơn nữa còn có tương đương một bộ phận người vô pháp thích tướng hơn 2 tháng nghe vậy ta cũng có chút lý giải ba trăm sư vì sao lại có khuynh hướng lựa chọn thứ nhất nghĩ nghĩ ta liền nói đầu tiên cái này cùng bên trên cho giao cho chúng ta mệnh lệnh không hợp đây là ta không cách nào đáp ứng nguyên nguyên nhân một trong thứ yếu ta cho là chúng ta lần hành động này mục đích cũng chính là an bài chúng ta hợp thành doanh tới nơi này mục đích chính là vì có thể chấn nhiếp ở ấn độ nhân nói đến đây ta liền đem ánh mắt nhìn về phía lý tham mưu lý tham mưu rất nhanh liền đồng ý ta ý kiến chúng ta cũng nghĩ như vậy ấn độ quỷ tử sở dĩ sẽ như vậy phách lối rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn nắm giữ mét hai loại này có thể tại cao nguyên thượng vì đó cung cấp bộ cấp máy bay trực thăng cho nên chúng ta mới muốn dùng hắc hưng tới dọa để ép uy phong của bọn họ không ta lắc đầu nói ta cho rằng không chỉ là hưng nói thế nào lý tham mưu hỏi nếu như chỉ là muốn để Ấn Độ quỷ tử biết rõ chúng ta cũng có máy bay trực thăng cung cấp bổ cấp lời nói ta trả lời như vậy chỉ cần cử đi hắc ứng ở tại bọn hắn bầu trời chuyển vài vòng cũng liền có thể ta tin tưởng Ấn Độ quỷ tử tuyệt đối không có chúng ta 24 mươi bốn đỡ hắc ưng khổng lột như vậy đội hình Lý Tham Nhu gật đầu một cái trước mắt chúng ta chỉ thấy Ấn Độ quỷ tử chỉ có 5 chiếc M26 đây là khẳng định lúc này M26 còn chưa bắt đầu đại lượng sinh sản số lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều bất quá cứ việc Ấn Độ có M26 chỉ có năm chiếc nhưng bởi vậy gia tăng thực lực lại cũng không thiên thường nguyên nhân là cái đồ chơi này là hạng nặng trực thăng vận tải Hạ tải trọng lượng đạt đến 27.000 kg, gần tới hắc hương 4.080 kg 7 lần, có thể chở khách bộ binh cũng đạt tới 84 tên nhiều. Đây cũng chính là nói một trận M26 vận chuyển năng lực tương đương với 7 hắc ưng. Có thể tưởng tượng, một khi đánh trận tới, ấn quân 5 chiếc M26 tới tới lui lui không ngừng vận chuyển, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem số lớn binh lực cùng trang bị ném đưa đến quân ta chính diện, mà quân ta cũng rất có khả năng lại bởi vì trang bị, tiếp tế các phương diện không sánh được ấn quân mà ở thế yếu. Cũng chính vì dạng này, chúng ta hắc kỳ thực dọa không ngã ấn độ quỷ tử. bởi vì bọn hắn chỉ cần vừa so sánh hắc ứng cùng mét hai số liệu và số lượng chẳng mấy chốc sẽ đạt được bọn hắn chiếm ưu thế kết luận lại thêm ấn độ nhân vẫn luôn từng có tại tự tin truyền thống cho nên ta rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ bị chúng ta hắc ứng dọa sợ còn nhớ rõ 62 năm đối với ấn tự vệ phản kích chiến sao ta nói đương nhiên nhớ kỹ lý tham nhu cười nói chúng ta thế nhưng là cùng ấn độ quỷ tử giao thiệp binh sĩ bình thường học tập huấn luyện chính là lấy 62 năm cuộc chiến đấu kia vì mô bản ân ta gật đầu một cái Có đôi lời gọi một buổi sáng bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng, ta cho rằng Ấn Độ quỷ tử có cũng loại tâm lý này. Có thể nói đúng là, bọn hắn kỳ thực sợ là còn có thể xuất hiện 62 năm một mặt kia, còn có thể giống như trước bị chúng ta đánh cho quân lính tan dã. Cái này cũng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không động thủ nguyên nhân chủ yếu. a, nghe vậy Lý Tham Như không khỏi hoàng nhiên hiểu ra, hắn nghĩ nghĩ liền trả lời đạo, doanh trưởng nói có đạo lý, lẽ ra 6. Bây giờ chúng ta hắc ưng còn không có lộ diện, theo lý thuyết Ấn Độ Quỷ Tử còn tưởng rằng chúng ta không có máy bay trực thăng phụ trợ vận chuyển, mà Ấn Độ Quỷ Tử lại có 5 chiếc mét 26 vì đó cung cấp cường đại hậu cần. Chúng ta trước kia cũng một mực tại kỳ quái Ấn Độ Quỷ Tử vì cái gì còn không đang do dự, bây giờ bị doanh trưởng kiểu nói này liền hiểu, bọn hắn đây là đối với mình sức chiến đấu không có lòng tin, cũng liền giống doanh trưởng nói một dạng lo lắng xuất hiện lần nữa 62 năm bị bại tình huống. Điều này nghe qua tựa hồ có chút mâu thuẫn, Ấn Độ nhân không phải có quá tự tin thậm chí đều đến tự đại trình độ sao? Tại sao lại sẽ không tự tin đâu? Khi thực từ phương diện nào đó tới nói, tự đại chính là một loại không tự tin. Hai người này là thống nhất, chính là bởi vì nội tâm không đủ tự tin, cho nên bên ngoài mới có thể biểu hiện là qua tự đại. Một cái ví dụ đơn giản, nếu như đối với người Mỹ nói bọn họ quân sự rất yếu, quân bị rất kém cỏi, bọn hắn phần lớn chỉ có thể cười cười mà không thêm để ý tới, đây chính là một loại tự tin. Người khác nói những cái kia hắn chỉ coi làm chê cười, nhưng nếu như đối với Ấn Độ nhân nói lời giống vậy, hắn nhất định sẽ nổi nóng với người, thậm chí còn có thể ngược lại đem người bỡn cận cái gì cũng sai xấu Đây chính là tự đại, đồng thời cũng có thể xưng là không tự tin. Cho nên. Cuối cùng ta xuống kết luận, chúng ta nếu như muốn chấn nhiếp ở Ấn Độ Quỷ Tử, dựa vào là cũng không phải là hưng, mà là người. Chỉ có người mới có thể để bọn hắn ý thức được 62 năm tình cảnh có thể sẽ lần nữa tái diễn, cũng chỉ có dạng này mới có thể dọa đến ở bọn hắn. Mà muốn làm điểm này, ta tin tưởng từ chúng ta hợp thành doanh tới làm càng thích hợp. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1012. Chương thứ 15 cao nguyên huấn luyện, Ba Dương doanh trưởng. Bởi vì đang huấn luyện về vấn đề không thể đồng ý, cho nên Lý Tham Nhu không thể làm gì khác hơn là liên lạc với 319 sư ngũ sư trưởng. bốn ngũ sư trưởng nghe nói sau chuyện này liền cho ta treo điện thoại rất xin lỗi bởi vì công vụ không có tự mình đi đón các ngươi ta biết chuyện này làm ngươi khó xử dù sao đây là thượng cấp án bài cho các ngươi nhiệm vụ chúng ta làm như thế thật có chút không thích hợp nhưng ta hy vọng dương doanh trường vẫn có thể cân nhắc tình huống thực tế tình huống thực tế nghe vậy ta không từ một xứ sở đối với ngũ sư trường hồi đáp ngươi mới vừa nói cũng có đạo lý từ dung động ấn độ quỷ từ góc độ tới nói hoàn toàn chính xác hẳn là từ các ngươi hợp thành doanh ra tay ta muốn cái này cũng là thượng cấp để các ngươi thi hành nhiệm vụ này mục đích nhưng mà sáu Một phương diện quá trình này có lẽ sẽ tương đối dài, cũng chính là các ngươi cần khá lâu một đoạn thời gian thích ứng cao nguyên chiến đấu một phương diện khác. Dương Doanh Trường suy nghĩ một chút, các ngươi hợp thành doanh có thể trưởng kỳ ở lại đây sao? Nếu như các ngươi chỉ là cho Ấn Độ quỷ tử một điểm màu sắc xem rung động bọn hắn một chút rời đi, vậy kế tiếp nếu như còn có chuyện gì làm sao bây giờ? Lại đem các ngươi từ Bắc Kinh hoặc là cái khác trên chiến trường điều tới? Cái này không thực tế a? Nô no. nghe lời này một cái ta cũng cảm thấy ngũ sư trường nói có đạo lý, kỳ thực. trong lịch sử nhóm này hắc hưng lên thẳng chính là tại tây tạng hoặc là mới cường cao nguyên thượng phục dịch nguyên nhân rất đơn giản việt hoa biên giới chiến sự đã ổn định hơn nữa việt nam trang bị cũng tương đối rất lại phía sau lại thêm hai quân không quân lại không có tham chiến nếu như cần trực ngũ cải liền cũng có thể đạt đến chiến đấu nhu cầu ngược lại là tại trung ấn biên cảnh bên trên ấn độ trang bị bởi vì có tô liên và nước mỹ nguyên nhân cho nên tương đối tiên tiến sáu cái này cũng là ấn độ không kết minh chính sách một trong chỗ tốt ở 61 năm bắt đầu liền cùng nó hai quốc gia cùng một chỗ khởi xướng phong trào phi liên kết cũng chính là tại đẹp tô tranh bá chiến tranh lạnh bên trong không chọn bên cạnh đứng ở nơi này trong vận động được lợi lớn nhất chỉ sợ là ấn độ nó dù sao cũng là một cái đại quốc có phải hay không cường quốc tạm thời không thảo luận nhưng không thể hoài nghi là hắn nắm giữ cùng trung hoa trung quốc xê xích không nhiều nhân khẩu cùng quảng đại thổ điện cho nên trên quốc tế rất nhiều sự vụ tỉ như trung hoa trung quốc tại kháng đẹp viện triều lúc cùng nước mỹ liền không có thành lập được điện thoại chế trung hoa trung quốc cần hướng nước mỹ truyền lại thanh âm gì hoặc là nước mỹ cần hướng trung hoa trung quốc truyền lại tin tức gì thời điểm đều phải thông qua không kết minh ấn độ đương nhiên ngay lúc đó nước mỹ căn bản cũng không thèm đối với trung hoa trung quốc truyền lại thanh âm gì khi đó nước Mỹ lao còn tưởng rằng bên trong đội sức chiến đấu giống chiến tranh kháng Nhật thời đại mấy cái Nhật Bản binh liền có thể chiếm lĩnh một cái thành bộ dáng, nghĩ đương nhiên cho là không cần mấy tháng liền có thể chiếm lĩnh Triều Tiên, cho nên căn bản cũng không đem Trung Hoa Trung Quốc truyền đi tin tức cùng cảnh cáo coi là chuyện đáng kể. Sự thật chứng minh người Mỹ sai rồi, hơn nữa sai rất lợi hại, cũng chính bởi vì kháng đẹp viện chiều cái kia cuối cùng mấy năm huyết chiến, bên trong người thậm chí có thể nói là tất cả người Trung Quốc mới có thể tại trên quốc tế đứng nghiêm. Bởi vì Ấn Độ một mực kiên trì cái này không kết minh chính sách, cho nên hắn một mực tại đẹp tô ở giữa mọi việc đều thuận lợi hai đầu được lợi. Nói đơn giản chính là nước Mỹ cùng Tô Liên đều nguyện ý bán vũ khí cho Ấn Độ, giống như 62 năm cuộc chiến tranh kia mở dạng, giữ Tô Liên trở mặt đồng thời cũng vừa đánh qua kháng đẹp viện triều không lâu Trung Hoa Trung Quốc, có thể nói là đồng thời đắc tội nước Mỹ cùng Tô Liên, kết quả nước Mỹ cùng Tô Liên đều bán vũ khí ủng hộ Ấn Độ cùng chúng ta đánh. Một trận. Người viết cho rằng cái này cũng là bên trong đội tại 62 năm đánh thắng sau đó nhưng lại rút quân nguyên nhân một trong. Phải biết cùng đẹp, Tô Hai đại cự đầu đồng thời trở mặt, hơn nữa còn trực tiếp cùng không kết minh đại quốc Ấn độ đánh sáu. Vậy cũng là cơ hồ đem toàn bộ địa cầu quốc gia tất cả đều đắc tội. Đã như thế coi như chúng ta là bởi vì chịu đến ấn độ vô lý chọn bờ mà đánh trận đánh này nhưng quốc tế dư luận là không thể nào sẽ đứng tại chúng ta bên này thậm chí đẹp tô còn có thể trực tiếp xuất binh can thiệp theo lý thuyết một trận là không có cách nào tiếp tục đánh xuống chớ ngoan mất khôn không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt nhất bây giờ ấn độ tình huống cũng cùng lúc đó không sai bị lắm vẫn là không kết minh chính sách nó nhận được đại lượng đẹp tô hai phe cánh tiên tiến trang bị tỉ như hàng không mẫu hạm là anh quốc chiến cơ có nước anh nước pháp còn có tô liên cái khác trang bị cũng căn bản là loại này vạn quốc tạo mỗi cái quốc gia trang bị đều có giống như mở tiệm tạp hóa thất bắt thất bắt cái gì cũng có bất quá bất cứ chuyện gì đều có hắn tính hai mặt, giống ấn độ dạng này từ các nơi trên thế giới cũng chính là hai phe cánh tiên tiến trang bị đều có thể mua thật là một chuyện tốt, nhưng cùng lúc cũng là chuyện xấu. Chỗ tốt chính là ở Ấn Độ có thể cầm có sẵn, mặc kệ trang bị gì muốn liền muốn. Chỗ xấu chính là, đẹp, Tô Hai đại trận doanh trang bị bất kể là đạn dược vẫn là linh kiện vẫn là hệ thống tất cả đều không giống nhau, nếu như không có cường đại công nghiệp cơ sở đem hắn tiêu hóa hấp thu, liền sẽ đả kích nghiêm trọng bản công việc thể hệ thiết lập 6. tất cả tiền đều bị bên ngoài công việc kiếm lợi đi bản công việc chỉ có trơ mắt ít cật hy phản phần coi như ấn độ về sau có ý thức hướng về bản công việc đập lên người tiền nhưng là bởi vì mơ tưởng xa vợi không muốn từ cơ sở đi lên mà không thành thiệu được gì đây thật ra là ấn độ khẩu vị bị dưỡng hỏng tỷ như ấn độ rõ ràng tiêu ít tiền liền có thể từ nước ngoài mua tiến tân tiến hơn trang bị làm sao lại nhường quân công đi nghiên cứu lạc hậu trang bị hơn nữa cái này rất lại phía sau trang bị còn phải hao tổn càng nhiều vốn hơn cùng thời gian thế là trực tiếp dẫn đến ấn độ cuối cùng coi như nghĩ tự động nghiên cứu phát minh trang bị đó cũng là từ chỗ khác quốc mua được linh kiện đến buồn quốc lắp lên cuối cùng còn lắp lên thành một cái không đâu vào đâu tỷ như a quỳnh xe tăng lại tỷ như quang huy chiến cơ sáu đương nhiên đây đều là hiện đại sự tình lúc này ấn độ tại đẹp tô trong trận doanh vẫn là như cá gặp nước mọi việc đều thuận lợi chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ còn chưa ý thức được đây thật ra là độc dược nhưng từ trước mắt đến xem ấn độ trang bị hay là tương đương tân tiến nhất là nó tại 57 năm năm nắm giữ chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm sau đó càng là không ai bị nổi cũng khó trách ở 62 thâm niên sẽ lấy thế giới đệ tam tự xưng mà không đem Trung Hoa Trung Quốc để vào mắt. Bởi như vậy, vì ứng đối Ấn Độ bên này tiên tiến trang bị, thì như bây giờ Ấn Độ có mét 26, Trung Hoa Trung Quốc sẽ không đắc bất sắp tối ứng phân phối ở nơi này khu vực phục dịch, cũng chỉ có dạng này mới có thể tại thanh thế bên trên ngăn chặn Ấn Độ. Nếu không thì như vậy đi. Nghĩ nghĩ ta liền hướng Ngũ sư trường đề nghị, chúng ta có thể hai chi binh sĩ huấn luyện chung, cứ như vậy có thể càng nhanh, tốt hơn học tập giao lưu, lấy đạt đến trong thời gian ngắn nhất lẫn nhau thích thứ mục đích. Một phương diện khác, cũng có thể chiếu cố hiện tại chiến trên sân ngắn hạn cùng lâu dài mục tiêu chiến lược. nô no, chủ ý này hay nghe vậy ngũ sư trưởng không chút suy nghĩ cũng đồng ý bởi như vậy chính là lượng toàn thể mỹ hy vọng dương doanh trưởng nhiều dạy ta một chút bộ hạn. ngươi cũng biết chúng ta binh sĩ bởi vì chỗ biên thủy cải cách bước chân đi chầm rãi bây giờ có các ngươi hợp thành doanh tới huấn luyện lại vừa vặn điểm này ta đã từ 319 sư trang bị lên đã nhìn ra hơn nữa ta muốn cái này cùng thành tảng cao nguyên lên ác liệt sinh hoạt điều kiện cùng tương đối phong bế vận chuyển có quan hệ chỉ là để cho ta có chút khí thỏa chính là loại này liên hợp huấn luyện đến cuối cùng cũng không phải chúng ta dạy người khác càng nhiều ngược lại là dạy người khác chúng ta Bởi vì 319 sư trước kia liền làm để cho bọn hắn tham gia huấn chuẩn bị, cho nên hai chi binh sĩ rất nhanh liền gặp mặt. 319 sư tham gia huấn binh sĩ là một doanh, hơn 500 người, doanh trưởng là một gã gọi Trần Tân cán bộ. "Dương doanh trưởng chào ngươi." Trần doanh trưởng nhiệt tình nắm chặt lại tay của ta. Lúc này ta mới phát hiện Trần doanh trưởng cũng là khuôn mặt ngâm đen, hơn nữa không chỉ có Trần doanh trưởng như thế, dưới tay cán bộ thậm chí tiểu binh người người cũng là như thế. Về sau ta mới biết được đây thật ra là thanh tảng cao nguyên lên đặc sắc 6. Cao nguyên không khí mỏng manh kia từ ngoại mạnh, ở bên ngoài sống một thời gian lâu một cách tự nhiên liền đen như than tuổi tự như Một phương diện khác, ta phát hiện cái này một doanh chiến sĩ giống như cùng nó binh sĩ có chút khác biệt. Bọn hắn nhìn chúng ta ánh mắt dường như vào lúc nào, địa phương nào gặp qua, nhưng nhất thời lại tưởng bất lên ánh mắt này đại biểu cái gì. Tỉ mỉ nghĩ lại ta mới a một tiếng. Trước đây chúng ta làm tân binh trên chiến trường lúc, những lao binh kia chính là lấy ánh mắt như vậy nhìn chúng ta. Nói một cách khác, chính là xem thường chúng ta hợp thành doanh ý tứ. Cái này khiến ta cảm thấy có chút khó tin, lấy chúng ta hợp thành doanh tên tuổi, phóng tới chỗ kia còn không phải nổi tiếng, chi bộ đội đó không phải ngẩng đầu nhìn chúng ta, mà cái một doanh vậy mà lại xem thường chúng ta. Bắt đầu ta còn tưởng rằng đây là bởi vì ở đây tin tức tương đối phong bế nguyên nhân, về sau mới biết được sự thật cũng không tất cả đều là dạng này 6. Trần tân bọn người kỳ thực cũng nghe qua về chúng ta hợp thành doanh một chút trận điển hình, dù sao đều là quân nhân, hơn nữa cũng là thủ vệ biên cương có khả năng cùng địch nhân bộ phát chiến tranh quân nhân. Dưới loại trạng thái này quân nhân liền sẽ đối cái khác địa khu chiến sự đặc biệt có hứng thú, cái này cũng là vì đổi nhảm chán thời gian hoặc là giảm bất áp lực, thứ hai cũng có thể học tập một chút có thể mượn xem kinh nghiệm cho nên ở đây tin tức mặc dù bởi vì giao thông nguyên nhân tương đối bế tắc nhưng bọn hắn hay là từ tiếp tế đội hoặc là ngẫu nhiên về nhà tham thân nhân chiến sĩ cái kia nghe nói qua chúng ta hợp thành doanh tại chiến tràng thượng biểu hiện khi nghe đến những thứ này phía sau ta cũng có chút không hiểu chút nào nếu là dạng này vậy tại sao bọn hắn còn biết dùng ánh mắt như vậy xem chúng ta đâu về sau mới từ trần tân cái kia lấy được đáp án 6. ai những thứ này thỏ ngôi tử trần tân tại ta hỏi lúc cũng có chút ngượng ngùng mắng bọn hắn cũng mặc kệ hợp thành doanh trước đó có bao nhiêu uy phong đâu kỳ thực trong lòng bọn họ thật bội phục các ngươi rất nhiều người trà dư tiểu hậu nhắc tới cũng là hợp thành doanh chuyện, biết có thể cùng các ngươi vấn luyện chung khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu đâu. nhưng chúng ta cái này có một truyền thống, đừng quản các ngươi trước đó bao nhiêu lợi hại, chỉ cần là lần đầu đến giá cao lúc đầu, đó chính là tân binh. đối với cái này cái truyền thống ta có chút không dám gật bừa, nhưng rất nhanh liền không đắc bất chịu phục. lý do rất đơn giản, cao nguyên hết thể tất cả đều cùng bình nguyên không giống nhau sáu. này đối người bình thường tới nói có thể còn không có ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng đối với muốn tại cao nguyên thượng tác chiến binh sĩ nhất là muốn tiến hành đặc trùng tác chiến binh sĩ tới nói, đó nhất định chính là đến rồi một cái thế giới khác. một cái khác thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong thế giới này, chúng ta thậm chí đều phải đem nguyên bản biết một chút chiến thuật một lần nữa học qua một lần. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1013. Chương thứ 16 cao nguyên huấn luyện 4 cùng một doanh liên hợp huấn luyện rất nhanh liền triển hai Ta tin tưởng các chiến sĩ cũng từ một doanh những thứ này gương mặt đen như mực nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ chiến sĩ trên thân nhìn ra chút gì xấu. Mặc dù một doanh chiến sĩ nói lời đích xác rất khách khí cũng rất nhiệt tình, nhưng trên nét mặt cùng trong ánh mắt ngẫu nhiên kiểu gì cũng sẽ để lộ ra một chút khinh thường. Cái này còn được, phải biết chúng ta thế nhưng là hợp thành doanh nha. Chi bộ đội này cơ hồ có thể nói là đánh vừa xây đứng lên liền đi ngang, mặc kệ ở đâu cũng là chịu vạn chúng chúc mục, ngày hôm nay lại còn bị người xem thường. Thế là các chiến sĩ đều nghẹn gần nổ phổi muốn cho một doanh chiến sĩ một hạ mã huy, để bọn hắn nhìn một chút chúng ta hợp thành doanh bản lĩnh. Có thể để các chiến sĩ đồng thời cũng là để cho ta không nghĩ tới, sự thật lại vừa vặn tương phản sáu. Chạy trước 3000m a." Trần Tân nói. "3000m." sẹo có chút khó tin nhìn xem các chiến sĩ trên người quần áo nhẹ. Phải biết hợp thành doanh bình thường động một chút thì là võ trang đầy đủ 5km vì giá, bây giờ lại là quần áo nhẹ 3000m. hơn nữa còn là tại sân huấn luyện trên đường chạy chạy. Trần Doanh trưởng, mặt sẹo hướng các chiến sĩ dương lên đầu đạo, ngươi đừng khách khí với bọn họ, cái này đã nghỉ ngơi một ngày, bọn hắn có thể chịu được. rất rõ ràng, mặt sẹo đây là cho là Trần Doanh trưởng thông cảm các chiến sĩ mới từ Bắc Kinh căn cứ tới đường đi mệt nhọc đâu. Trần Tân lơ đến cười cười, nói, chạy trước chạy nhìn, không đủ đợi lát nữa lại thêm. thế là các chiến sĩ rất nhanh liền mở ra bước chân, kết quả để cho người ta mở rộng tầm mắt là, còn không có chạy bao lâu các chiến sĩ liền có chút thở không ra hơi bộ dáng, tiếp lấy rất nhanh liền cùng một doanh các chiến sĩ kéo dài khoảng cách rơi ở phía sau một mảng lớn. tăng thêm tốc độ. Mặt kệu sắc cực kỳ khó coi rơi xuống mệnh lệnh. Kỹ thuật căn bản không cần đến mặt xèo hạ lệnh, hợp thành doanh chiến sĩ lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy. Lập tức liền liều mạng cắn răng dồn sức. Nhưng chẳng được bao lâu tiểu già chuyện, chỉ thấy một danh chiến sĩ phốc thông một tiếng cú xuống. Bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng hắn chỉ là ngã xuống, nhưng hơn nửa ngày cũng không thấy hắn đứng lên liền biết sự tình cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy xấu. Hợp thành doanh chiến sĩ liền xem như tại chiến trên trận đối với địch nhân họng súng cũng sẽ không lùi bước nửa bước, bây giờ đương nhiên sẽ không kiếm cớ lười trên mặt đất không nổi. Chạy lên tiến đến xem xét, đột nhiên cái xịu trên mặt đất không còn tri giác. tiếp lấy lại là phốc thông phốc thông vài tiếng lại ngã quỵ mấy cái rất rõ ràng tình huống này cũng hoàn toàn ra trần tân ngoài ý liệu xấu. đây cũng không phải nói hắn đối với hợp thành doanh tố chất sinh ra hoài nghi nghi tương phản hắn là đang thán phục hợp thành doanh các chiến sĩ xương cốt quá cứng nguyên bản trần tân ý nghĩ là chiến sĩ chạy đến không chịu được thời điểm tự nhiên là sẽ thả chậm cước bộ hoặc là dừng lại nghỉ ngơi đi ai biết hợp thành doanh những thứ này binh vậy mà người người đều sẽ kiên trì đến té xịu trên đất xem các chiến sĩ vẫn là không có dừng lại ý tứ trần tân vội vàng hạ nhường các chiến sĩ dừng lại khẩu lệnh mà lúc này hợp thành doanh đã có năm người té xỉu trên đất. cũng may trần tân đối với cái này đã có chuẩn bị vài tên nhân viên y tế rất nhanh liền xông về phía trước tiến đến đối với mấy cái này chiến sĩ áp dụng cứu viện tại sao có thể như vậy đối với kết quả này ta cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. dưỡng khí không đủ lý tham hưu giải thích nói ở đây liền xem như cái gì cũng không mang lúc đi lại thì tương đương với bình nguyên phụ trọng 20 kg bất quá không cần quá lo lắng cái này cần một cái thích hướng quá trình qua một đoạn thời gian liền sẽ có chỗ cải thiện a ta không từ những mày phía trước ta mặc dù biết cao nguyên dưỡng khí mỏng manh nhưng lại nghĩ đương nhiên cho là đây chẳng qua là bởi vì thể chất hơi kém nguyên nhân chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ thế nhưng là bách luyện cách tình tự nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng hoặc là chịu ảnh hưởng nhỏ bé hiện tại xem ra sự thật cũng không phải là như thế bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường phải biết cao nguyên thượng dưỡng khí nồng độ có khi còn chưa đủ bình nguyên một nửa nói một cách khác còn kém không nhiều là tại bình nguyên bên trên lấy một nửa hô hấp tần suất tiến hành đủ loại hoạt động cũng đối quái chiến sĩ nhóm còn không có chạy bao xa liền sẽ có người té xịu trên đất đây là một cái mới tinh chiến trường a ta không do cảm thở dài kỳ thực biểu hiện của các ngươi đã rất khá lý tham Nhưu nói chúng ta mới vừa lên tới lúc ấy không có mấy người có thể chạy qua được 2.000 ngàn mét các ngươi bây giờ phần lớn đều chạy qua 2.000 ngàn mét hơn nữa nếu như không phải một doanh giải ra lệnh lời còn đều không ngừng sáu nay liền đủ để chứng minh hợp thành doanh tố chất ta tin tưởng lý tham Nhưu lời này không phải an ủi lời khách sáo bởi vì hợp thành doanh tố chất là như thế nào trong lòng ta nắm chắc nhưng ta vẫn lắc đầu như thế vẫn chưa đủ bởi vì ta rất rõ ràng chiến trường là một cái được làm vua thua làm giặt chỗ địch nhân cũng sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào nói rõ lý lẽ tử nguyên bản ta còn tưởng rằng tại cao nguyên Vẹn vẹn chỉ là huấn luyện thân thể lên vấn đề Nhưng theo huấn luyện xâm nhập rất nhanh liền phát hiện sự thật cũng không phải là như thế. Đầu tiên là là bắn bia đánh không cho phép, liền xem như đánh út liên chiến sĩ cũng giống như thế, thậm chí còn có thể xuất hiện bắn không trúng bia hiện tượng. Từ lý tham như vậy ta biết đây là bởi vì không khí mật độ không cùng một dạng nguyên nhân, bởi vì không khí mỏng manh, cho nên đối với bình nguyên tới nói, tại cao nguyên thượng phi hành đạn chịu đến lực cản không khí liền sẽ thu nhỏ, theo lý thuyết đạn có thể bay phải càng xa đường đạn càng thêm bình thẳng. Bởi vì cái gọi là lệnh một ly liêu chi ngàn dặm, hợp thành doanh các chiến sĩ đã thành thói quen bình nguyên thượng không khí mật độ thậm chí có thể nói đã tạo thành một loại phản xạ có điều kiện cũng chính là một cách tự nhiên đoán chừng ra chết đi lượng. Nhưng vừa đến giá cao nguyên thượng tới, cái này chết đi lượng liền phải một lần nữa điều chỉnh qua. Đồng dạng đạn đại Bắc tình huống cũng gần như, thậm chí có thể nói đạn đại Bắc tình huống càng hỏng bét, nguyên nhân là đạn pháo đánh là đường cong hơn nữa tương đối đạn tới nói phi hành trên không trung lộ tuyến càng dài, thế là bị ảnh hưởng cũng liền lớn hơn nữa. Nguyên bản tại bình nguyên đánh một cái chuẩn pháo tối xạ thủ tại lúc này liền liên tiếp xuất hiện bắn không trúng bia hiện tượng. Càng nghiêm trọng hơn chính là một hai ngày sau cao nguyên bệnh cũng tại chiến sĩ nhóm trung lưu đi đứng lên một cái kích thước trắng nôn mửa, mất ngủ nghiêm trọng còn có phổi có nước thần sắc trí hoảng hốt ta tại những này phương diện phản ứng ngược lại không lớn chính là tính khí trở nên 10 phần hung bạo động một chút lại mắng chửi người muốn đánh người sáu nguyên bản ta còn tưởng rằng đây là bởi vì nhìn thấy các chiến sĩ loại trạng thái này nguyên nhân nghe lý tham mưu giảng giải mới biết được cái này cũng là cao nguyên phản ứng một loại cũng chính là tại cao nguyên đủ loại nhân tố ảnh hưởng dưới dễ dàng bệnh trầm cảm hoặc là lo lắng cũng chính là đối với người tâm lý cũng sẽ chiếu thành cực kỳ mặt trái ảnh hưởng Điểm này tại chiến sĩ trên người chúng cũng có chỗ biểu hiện, bất quá đây đều là bình thường, phải biết bọn hắn trước đó am hiểu nhất hoặc là đáng tự hào nhất đúng là thể năng, hiệp đồng, bắn súng chờ quân sự tố chất, thậm chí nói hợp thành doanh tại những này quân sự tố chất thượng đô đã đạt đến đỉnh điểm trạng thái cũng không đủ. Nhưng bởi vì cái gọi là trèo càng cao liền ngã càng thảm, nếu như chúng ta là tân binh lời nói, ngược lại tại bình nguyên lúc chúng ta quân sự tố chất cũng không thế nào đích, tại bình nguyên là thái điểu đến giá cao nguyên bản đồng dạng cũng là thái điểu, bắt đầu lại từ đầu luyện thành đúng rồi. Nhưng mà hợp thành doanh tại bình nguyên là chỉ hổ đến giá cao nguyên bản liền thành mệnh bệnh lại bị liên hợp huấn luyện một doanh cho một kích động thế là trên tâm lý tự nhiên là rất khó chịu phản ứng cũng sẽ càng mạnh hơn các đồng chí vài ngày sau ta liền triệu tập các chiến sĩ đến trên bãi tập mở ra một ngăn sẽ ta biết các đồng chí trong lòng đều đang nghĩ cái gì khoảng thời gian này huấn luyện đại gia trong lòng đều bị khuất cũng không phục nhưng chúng ta may mắn một điểm là đối thủ của chúng ta là mở doanh cũng chính là mình đồng chí các đồng chí suy nghĩ một chút nếu như lần này đối thủ của chúng ta là địch nhân như vậy sẽ là một gì tình huống doanh trưởng nói đúng Chính trị viên tiếp miệng nói, cho nên đây là chúng ta một cái cơ hội, một lần hướng những bộ đội khác cơ hội học tập. Chúng ta hợp thành doanh cái nào 6? Đó là đứng tại đỉnh kim tự tháp quá lâu, cơ hội có thể nói chính là từ tổ kiến đến nay chưa bại một lần, cái này trực tiếp đưa đến đội ngũ chúng ta trung bộ phần đồng chí tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì, bây giờ cũng đúng lúc để chúng ta biết một chút, đó chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Đương nhiên, ngừng tạm phía sau chính trị viên liền nói tiếp. Ta đây nói gì có lẽ có chút không thích hợp từ quân sự tố chất đi lên nói chúng ta không có chút nào so một doanh yếu hợp thành doanh chỉ là tạm thời không có thích ứng cao nguyên chiến đấu hoàn cảnh cái này cũng là rất nhiều đồng chí trong lòng không phục chỗ nhưng vấn đề là sáu chiến trường sẽ không cho chúng ta bất kỳ lý do gì không bằng người khác chính là không bằng người khác cho nên ta hy vọng các chiến sĩ có thể thả xuống dĩ vãng loại kia hơn người một bậc tâm thái khiêm tốn hướng một doanh đồng chí học tập chỉ có dạng này mới có thể đi vào bước mới năng lực cầu vượt qua bọn hắn đồng thời tại tương lai trên chiến trường tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ lời nói này nói đến dưới đại các chiến sĩ liên tiếp gật đầu. Sự thật cũng đích sắc giống chính trị viên nói một dạng, hợp thành doanh bên trong tương đương một bộ phận chiến sĩ là tâm cao khí ngạo, cảm thấy chúng ta không dạy một doanh làm sao đánh giặc liền tốt, một doanh còn tới dạy cho chúng ta. Tại loại này tâm tính phía dưới, có thật nhiều chiến sĩ đang huấn luyện lúc liền đối với một doanh truyền thụ cho kinh nghiệm chẳng thèm nó tới, hay là xem thường, nghe rất nghe nhưng vẫn là theo mình một bộ kia làm. Ai không biết các chiến sĩ một bộ kia tại Bình Nguyên có thể áp dụng, đến Cao Nguyên rất có thể liền sẽ chí mạng. Kỳ thực như vậy cũng tốt, có đôi lời gọi người phải có ngông nên nhưng không thể có ngạo khí, lần này Cao Nguyên huấn luyện lại vừa vặn đánh một trận hợp thành doanh ngạo khí. tiếp lấy ta lại cùng lý tham nhu tương đương bộ thương lượng một phen cho rằng như loại này thích ứng tính chất huấn luyện không thể nóng đội muốn phân mấy cái giai đoạn tiến hành chúng ta chế định một cái mới kế hoạch huấn luyện trước tiên hạ thấp độ cao đem binh sĩ kéo đến 3.000m mét độ cao so với mặt biển vị trí huấn luyện 6. độ cao này mặc dù cùng bình nguyên vẫn có khác nhau nhưng là so bốn thiên đa mễ độ cao so với mặt biển giỏi hơn nhiều lại thêm chúng ta nắm giữ máy bay trực thăng có thể rất phương tiện từ trên xuống dưới cung cấp tiếp tế thế là đây đối với chúng ta tới nói cũng không có bao nhiêu khó khăn tại binh sĩ thích ứng ba mét độ cao cuộc sống và chiến đấu phía sau lại từng bước để thăng độ cao bảy ra huấn luyện Tỷ như một lần để thang 600 hoặc là 800 mét độ cao so với mặt biển, dạng này tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn huấn luyện liền có thể hoàn thành. Đối với ta đây cái huấn luyện phương án lý tham như không khỏi cảm thấy lung túng, nói thẳng, chúng ta đều ở nơi này ngây người mười mấy năm, làm sao lại tưởng bất đến phương pháp này. Kỳ thực ta tin tưởng cũng không phải bởi vì bọn hắn không nghĩ phương pháp này, mà là tại không có phi cơ trực thăng dưới tình huống muốn thiết lập mấy cái căn cứ phụ cũng tiến hành giai đoạn tính chất huấn luyện, vậy còn không bằng ở trên cao nấu lâu hơn một chút chậm giải thích hướng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1014. chương thứ 17 cao nguyên huấn luyện năm huấn luyện tiến hành 10 phần tuần lợi. Dù sao hợp dân doanh nội tình không tệ, hơn nữa còn có khá nhiều kinh nghiệm thực chiến, bọn hắn thiếu sót là đối cao nguyên hoàn cảnh đủ loại không thích ứng. Loại này không thích ứng ở tại bọn hắn bài chính tâm tính cùng với chúng ta phân giai đoạn bại ra thích ứng tính chất huấn luyện phía sau lập tức liền có chuyển biến tốt đẹp. Tỉ như tại chiến sĩ nhóm bên trong phổ biến tồn tại cao nguyên phản ứng, tại chúng ta đem độ cao hạ xuống đến 3000m thời điểm lập tức liền có chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều chiến sĩ vẹn vẹn hai ngày sau liền từ nguyên lai bệnh nghiến niên trạng thái biến thành sinh long hỏa hổ. Lại tỷ như bởi vì không khí mỏng manh mà tạo thành đạn chết đi lượng bất đồng vấn đề 6. Này đối các chiến sĩ tới nói đã tạo thành một loại phản xạ có điều kiện sâu đầm ấn tại chiến sĩ nhóm trong đầu, một chốc rất khó thay đổi. Đối với cái này một điểm không có cái gì mưu lợi biện pháp, chính là giống trước đây vừa mới bắt đầu luyện tập xạ kích lúc một dạng dùng đạn đi đút, đánh nhiều một cách tự nhiên liền sẽ trong đầu tạo thành một loại mới phản xạ có điều kiện. Này đối 319 sư binh sĩ tới nói có thể rất khó làm đến 6. Dùng đạn đi đút, cái này thanh tàng cao nguyên đi đâu tới nhiều như vậy đạn uy, một năm có thể có mấy lần đạn thật xạ kích thế là tốt rồi. đây là từ thanh tàng cao nguyên vận chuyển điều kiện quyết định đầu tiên là giá cao nguyên thượng phát triển cực kỳ rất lại phía sau bách tính sinh hoạt điều kiện cũng không tốt cái này khiến quân ta không chỉ có muốn vận đạn đạn tháo liền đồ ăn cùng cái khác một chút sinh hoạt vật nhất định phải có đều phải từ nội địa vận chuyển này liền cho hậu cần mang đến áp lực rất lớn thứ yếu chính là vận chuyển chỉ dựa vào mấy cái đơn sơ đường cái ngàn giảm vận chuyển sáu lúc này còn không có đường sắt tiếp cận chiến khu chỗ thậm chí ngay cả đường cái cũng không có vận chuyển hoàn toàn dựa vào nhân lực hoặc là xúc vật kéo căn cứ Ly Tham Lưu nói, trước kia 62 năm đối với ấn tự vệ phản kích chiến thời điểm toàn bộ đông đoạn chiến khu bất quá chỉ có chỉ là 6 vạn tấn quân sự vật tư. Hơn nữa ở trong đó 3 vạn tấn vẫn là trước đó chứ hàng. cả trang phản kích chiến đánh xuống, hơn một tháng thời gian chỉ cần hao tổn đạn pháo 2.2 vạn phát pháo đạn, 70 vạn phát đạn. đồng dạng cũng là phản kích chiến, đang đối với càng tự vệ phản kích chiến bên trong, không đủ thời gian một tháng quân ta liền tiêu hao hết 106 vạn phát pháo đạn cùng 5.500 vạn phát đạn. bởi vậy cũng có thể biết đến tảng cao nguyên lên tiếp tế có bao nhiêu khó khăn. nhưng những thứ này đối với chúng ta tới nói liền không tính cái vấn đề lớn hơn gì tại chúng ta tiến hành thích hướng tính chất lúc huấn luyện đen lương trực thăng kia ngược lại cũng không cái gì phi công rảnh rỗi cũng là nhàn rỗi thế là không nói hai lời liền đảm nhiệm vì hợp thành doanh vận chuyển bổ cấp nhiệm vụ phải biết đen lương trực thăng kỳ lớn nhất có thể treo lại 4.000 kg vật nặng liền xem như tại cao nguyên thượng vận chuyển lực giảm phân nửa cũng có 2.000 kg hơn 20 mươi đỡ hắc ưng như thế vừa đi vừa về hai chuyến sáu hắn vận tải đạn dược lượng cũng cơ bản đã đủ chúng ta luyện giống như bán dầu ông nói chăm hay không bằng tay quen cái này từng nhóm đạn uy xuống hiệu quả rất nhanh liền đi ra Không có mấy ngày các chiến sĩ còn kém không nhiều thích tướng mới chết đi lượng, thậm chí còn có thể nói có tương đương một bộ phận người thường pháp so bình nguyên lúc còn tốt. Điểm này ngược lại là rất dễ dàng lý giải sáu. Không khí mỏng manh từng cặp đánh trợ lực nhỏ đi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đạn dược càng thêm bình thẳng hoặc có lẽ là độ chính xác cao hơn, tầm bắn càng xa. Tại bình nguyên thượng tầm bắn chỉ có 400m 81 đòn khiêng đến giá cao nguyên thượng đánh cái 450m thậm chí 500m vấn đề đều không phải là rất lớn. Nhất là Svr đánh út thì càng thêm rõ ràng, chỉ bất quá những thứ này được dịp không rõ điều kiện mới có thể thành lập. Như thế vẫn luyện xuống chỉ dùng hơn một tháng thời gian. chúng ta lại lần nữa đi lên số 3 căn cứ. Lúc này khi các chiến sĩ lần nữa nhìn thấy cái này số 3 căn cứ thời điểm không khỏi cảm xúc rất nhiều, bởi vì một tháng trước ở đây vẹn vẹn chỉ là chạy 3.000 mét không đến liền té bất tỉnh mấy cái, chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là việc vô cùng nhục nhã. Bây giờ khi bọn hắn lần nữa đứng ở chỗ này lúc, đã không phải ngày đó tên ngây ngô gà mở. Khi thực muốn nói cảm xúc lời nói, hẳn là Lý Tham Như cùng Trần Doanh trưởng cảm xúc sâu hơn. Nói xác thực hơn hẳn là một doanh toàn thể chỉ huy 6. bởi vì ở trong khoảng thời gian một tháng này bọn hắn tự mình đã trải qua toàn tháng hợp thành doanh đến bị hợp thành doanh bắt kịp thậm chí bây giờ đã bị phản siêu quá trình dương doanh trường nhìn xem trên đường chạy đã xa xa dẫn đầu chạy ở đằng trước hợp thành doanh chiến sĩ lý tham hưu liền cười khổ nói nguyên bản ta còn tưởng rằng các ngươi ít nhất cũng phải gần hai tháng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một mười sáu các ngươi liền hoàn toàn thích hứng cao nguyên thượng sinh sống bây giờ thậm chí làm được so với chúng ta còn tốt nói ra thật xấu hổ cùng các ngươi hợp vấn cái này một danh thế nhưng là chúng ta ba sư đội quân mũi nhọn ta kỳ thực đã sớm biết Phương diện này là bởi vì chúng ta tương lai có khả năng muốn thi hành nhiệm vụ 10 phần trọng yếu 6. Mặc dù lúc này chúng ta còn không biết nhiệm vụ là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng nhiệm vụ này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nước ta cùng ấn độ quan hệ trong đó, một cái sự nữ lý không tốt rất có thể lại sẽ mở một cái chiến trường khác, mà một điểm đối với bây giờ còn tại cùng Việt đánh trận lại mà khác còn có Tô Liên đang nhìn chằm chằm nước ta tới nói là tuyệt không nguyện ý thấy. Đối với cái này sao nhiệm vụ trọng yếu, 319 sư đương nhiên sẽ không tùy tiện phái một chi binh sĩ tới tham dự. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì này đoạn Thừa Hải Gian huấn luyện để cho ta tại một doanh trên thân nhìn ra chút gì? để cho ta có chút kỳ quái là trung ấn biên cảnh từ 62 năm đến nay cũng không có cái gì chiến sự đến bây giờ đã 20 mươi mấy năm theo lý thuyết cái này một doanh hẳn là không bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến mới đúng nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản một doanh trong huấn luyện khắp nơi đều thể hiện ra bọn hắn phong phú kinh nghiệm thực chiến nhất là vùng núi truy tung cùng chiến đấu phương diện về sau ta mới biết được một doanh hoàn toàn chính xác có tham gia qua thực chiến chỉ bất quá đám bọn hắn thực chiến đối tượng cũng không phải ấn độ quỷ tử mà là thợ săn trồng sáu giá cao nguyên thượng có thật nhiều động vật quốc gia bảo vệ tỉ như dấu linh dương hoa dại bò tây tặc trờ hắn gia lông sương thậm chí là sương cốt đều có thể mang đến rất lớn kinh tế lợi ích một phương diện khác cao nguyên thượng dân chúng sinh hoạt lại mười phần rất lại phía sau nhỏ khó thế là thì có một bộ phận người bí quá hóa liều cầm lấy súng làm lên trộm săn nghề càng về sau cái này thợ săn trộm thậm chí còn tạo thành một cái lợi ích đoàn thể nay liền cho một doanh một cái thực chiến cơ hội bọn hắn bình thường chính là cùng những thứ này quen thuộc hình trộm săn đội tại trong vùng núi non người truy ta đổi coi như luyện binh tới nhưng liền xem như dạng này chúng ta hợp thành doanh trong huấn luyện vẫn là nhẹ nhõm vượt qua một doanh cái này đối ta tới nói cũng không phải kiện tự hào chuyện dù sao hợp thành doanh là chi trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu hơn nữa còn là dùng trang bị tân tiến cùng hiện đại hóa lý luận chiến thuật tạo ra binh sĩ vượt qua một doanh đó là chuyện rất bình thường đương nhiên ta cũng biết loại này vượt qua chỉ là đang huấn luyện bên trên cụ thể đến trong thực chiến 6. hợp thành doanh cũng rất có khả năng lại bởi vì địa hình không quen mà bị thua thiệt từ một điểm này tới nói trước đây chúng ta quyết định nhường một doanh cùng hợp thành doanh liên hợp huấn luyện một bước này vẫn là đi đúng bởi vì này hai chi binh sĩ bây giờ tựa hồ tạo thành một loại bộ sung sáo một doanh dạy cho hợp thành doanh cao nguyên tắc chiến ở vùng núi kinh nghiệm hợp thành doanh liền dạy cho một doanh hiện đại hóa chiến thuật lý niệm là thời điểm nói một chút chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ ta đối với lý tham Nhưu nói cái này sáu lý tham Nhưu có chút bất đắc dĩ hồi đáp ta cũng rất muốn biết thân là quân nhân ta đây đương nhiên biết một chút đó chính là không nên hỏi cũng không cần hỏi nhiều nhưng là bây giờ ta lại cảm thấy đã đến muốn hỏi thời điểm ta là nghĩ như vậy ta nói thượng cấp có thể cũng không phải biết hợp thành doanh huấn luyện tiến triển nhanh như vậy cho nên đến bây giờ còn không có đem nhiệm vụ nói cho chúng ta biết dự định nhưng hiện thực là sáu chúng ta đã đến biết nhiệm vụ thời điểm chỉ có biết tương lai chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ gì, hoặc là có cái gì yêu cầu, chúng ta mới có thể làm ra một chút châm đối tính huấn luyện. Người có ý kiến gì? Nghĩ nghĩ, Lý Tham Nhu liền gật đầu một cái, doanh trưởng nói có lý, ta lập tức liền đem tình huống hướng sư trưởng báo cáo. Sự tình quả nhiên giống như ta muốn giống như thế, Ngũ sư trưởng sau đó liền đánh cho ta điện thoại, bên đầu điện thoại kia hắn mang theo khó tin khẩu khí nói, "Dương doanh trưởng, nghe nói các ngươi hợp thành doanh đã hoàn thành thích hướng tính chất huấn luyện." "Đúng vậy, ta nói, ta tin tưởng bọn họ đã có thể thi hành nhiệm vụ." "Rất tốt." Ngũ sư trưởng ngừng tạm liên đáp. cái này so với chúng ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều bất quá cái này cũng đã chứng minh trước ngươi thái độ là chính xác hợp thành doanh càng thích hợp thi hành nhiệm vụ này ngày mai ta sẽ đến căn cứ đi một chuyến chúng ta gặp mặt là ta hưng tiếng về sau ta mới biết được ngũ sư trường sở dĩ yếu ước ngày mai gặp mặt là bởi vì hắn vị trí cách chúng ta căn cứ dòng dã có 7 giờ đường xe cái này cũng là ngũ sư trưởng vẫn không có cùng ta gặp mặt nguyên nhân một trong dù sao lúc này tiền tuyến cũng có tình trạng phát sinh thân là sư đoàn trưởng hắn không đến vạn bất đắc dĩ đương nhiên không thích hợp xa xăm đổi tới cái này hậu phương tới khi nghe đến lời này lúc ta phản ứng đầu tiên chính là sáu Tại sao không để cho chúng ta đen đương trực thăng kỳ đi đó đâu? Nhưng một giây sau rất nhanh liền minh mạch, đen đương trực thăng kỳ là vũ khí bí mật, không đến tốt nhất thời điểm thì sẽ không bại lộ tại ấn độ quỷ tử trước mặt. Tình huống là như vậy. Ngũ sư trưởng cùng ta lẫn nhau hàn huyên vài câu phía sau, an vị tại địa đồ phía trước chỉ vào một cái địa điểm nói, ấn độ phương mặt có hành động vị trí là ở đây. Tăng Đức Lạc Hà bờ Bắc. Bước lên chuyện này quả nhiên là ấn độ xưng là đặc biệt phục vụ cục một cái phân phái đội, tên gọi TASSM. Cái này đặc biệt phục vụ cục ta trước tiên giới thiệu. Hắn là 63 niên thành lập, chuyên môn phụ trách trung ấn biên giới trinh sát cùng tình báo thu thập, hắn ban sơ tạo thành thành viên phần lớn là tại 62 năm cùng chúng ta đánh trận lại biểu hiện ưu dị lao binh. Nghe vậy ta không từ ồ một tiếng, ấn độ một chiêu này coi như lợi hại, từ lao binh bên trong chọn lựa một chút biểu hiện tốt tạo thành một chi binh sĩ sáu. Mặc dù ấn quân năm đó biểu hiện thực sự không thể để cho người khen tặng, nhưng dáng lùn bên trong còn có thể chọn người cao đi, huống chi những người này bởi vì theo ta quân giao thủ qua, cho nên đối với quân ta chiến thuật cũng tương đối quen thuộc. Bọn hắn ban sơ là ở tăng Đức Lạc Hà thiết lập một cái chặng gác. Ngũ sư trưởng tiếp tục nói, bắt đầu chúng ta còn không quá để ý, cho là đây chẳng qua là quan sát hoặc là tạm thời ẩn thân sử dụng, nhưng năm nay bọn hắn cũng không có rút khỏi, chẳng những không có rút khỏi còn lợi dụng 126 hợp truyện tiến hành tăng cường, xem ra là dài hơn lâu đồ chú, vấn đề này nhưng lớn lắm. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 10015. Chương 18, cao nguyên huấn luyện 6 ngoại giao thượng trung ấn Vương đã từng quen biết không có. Ta hỏi ba đúc giống chuyện như vậy, chi phí cùng nguy hiểm thấp nhất chính là trước tiến hành ngoại giao lên đối thoại. Tại sao không có Ngũ sư trường trả lời, nhưng mà ấn Phương tựa hồ có ý định bước lên chiến tranh 6. Trầm mặc một hồi ngũ sư trường liền cao mày nói, việc này còn phải từ năm nay đầu năm nói lên, mấy tháng trước, ấn độ ngay tại ấn ba biên cảnh áp dụng lúc đó quy mô lớn nhất một lần diễn tập, ở trong đó thậm chí còn có mấy phát pháo đạn cũng không biết là vô tình hay là cố ý rơi vào pakistan cảnh nội. Mặc dù lúc đó ấn độ biểu thị đây là bộ hạ cử chỉ vô tâm, nhưng mà chúng ta tin tưởng sáu, đây là ấn độ bức bách pakistan ra tay. Ta gật đầu một cái, loại này phân tích đương nhiên là có đạo lý. Lúc này pakistan cũng là ở vào rất mẫn cảm đồng thời cũng là thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Một phương diện, Pakistan có thể nói là Ấn Độ tốt địch, nhất là Trung Hoa Trung Quốc cùng Pakistan tăng cường quân sự hợp tác sau đó đối với Ấn Độ tạo thành hai mặt giáp công chi thế, Ấn Độ thì càng là có như đứng ngồi không yên muốn trừ chi cho thông thoái Một phương diện khác, Ấn Độ mặc dù là một các nước không liên kết, nhưng ở lúc này kỳ lại giữ Tô Liên khá là thân thiết, tỉ như hơn 10 năm trước lần thứ ba Ấn ba chiến tranh, Ấn Độ chính là dựa vào Tô Liên trợ giúp thành công tách rời Pakistan làm cho Bangladesh từ Pakistan độc lập ra ngoài. trong chính trị đồ vật kỳ thực chính là như vậy cứ việc Ấn Độ không kết minh thanh minh tại đẹp tô ở giữa không đứng sang bên cạnh nhưng ở lợi ích chung điều khiển vẫn là khiến cho nó hướng về tô liên phương pháp dựa vào sáu Ấn Độ giữ tô liên có chung lợi ích đi phải biết tô liên lúc này thế nhưng là thân ham áp sở tăng vũ bùn mà tô liên sở dị lốn vũng bùn không cách nào tự kiểm chế ở trong đó có tương đương một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì pakistan âm thầm đúng á dầu mồ hôi đủ loại trợ rút cũng tỷ như quốc gia chúng ta và nước mỹ đều ở đây ba a biên cảnh thiết lập căn cứ quân sự vì áp sở tăng đội du kích cung cấp vũ khí tiếp tế cũng vì hàn huấn luyện nhân viên thế là tô liên cũng sắp pakistan coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nói một cách khác lúc này kỳ tô liên cùng ấn độ chí ít có hai cái cùng trung địch nhân hoặc là ẩn bên trong địch nhân pakistan cùng trung hoa trung quốc đem hết thể tất cả này đều liên hệ tới 6. Mét hai sẽ ở đây thời điểm xuất hiện ở trung ấn biên cảnh bầu trời ấn độ sẽ ở đây thời điểm tại trung ấn biên cảnh giờ trò quỷ cùng với ấn độ sẽ ở đây thời điểm tại ấn ba biên cảnh cử hành đại quy mô quân diễn cũng sẽ không đủ là lạ nói đơn giản kỳ thực chính là ấn độ cùng tô liên ở giữa lợi dụng lẫn nhau Tô Liên muốn mượn Ấn Độ chi thủ cho Trung Hoa Trung Quốc cùng Pakistan thêm tiền, dùng cái này để giảm bớt Tô Liên tại Áp Phanis sở tăng cùng Việt Phương hướng áp lực. Ấn Độ thì hy vọng có thể mượn Tô Liên chi thủ đánh vơ trong chăn ba giáp công cách cục, thậm chí còn nghĩ chiếm đoạt Pakistan. Nhưng mà ra Ấn Độ ngoài ý liệu là xấu. Ngũ sư trưởng tiếp tục nói, đối với Ấn Độ quân diễn chọn bờ hành vi Pakistan biểu hiện rất tình táo, ba phương ngoại trừ phát ra vài tiếng kháng nghị bên ngoài không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí còn ước thuốc ở biên cảnh tức giận binh sĩ cùng bách tính khiến cho bọn hắn không có từng làm ra kích hành vi, cuối cùng Ấn Độ quân diễn đành phải qua loa kết thúc. Đối với Pakistan cái phản ứng này ta vẫn nhận động. Trung Hoa Trung Quốc có đôi lời gọi nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Tình thế bây giờ rất rõ ràng chính là ấn tô hai cái đại quốc chuẩn bị tìm mượn cớ giáp công Pakistan. Pakistan nếu như không đem khẩu khí này nuốt đi xuống, như vậy thì tính toán có bên trong, đẹp vì đó chỗ rửa cũng danh bất chính, nôn bất thuận. Mà bây giờ Pakistan phản ứng lại hết sức tỉnh táo. Ấn Độ nếu như dưới loại tình huống này còn tiếp tục ngang ngược xuống thậm chí cương ép phát động chiến tranh mà nói, như vậy quốc tế dư luận rất nhanh liền thiên về một bên khiển trách Ấn Độ. Đến lúc đó bên trong, Mỹ giã liền có thể đứng tại dư luận điểm cao thông doanh đường đối. bất quá pakistan một chiêu này ta nghe lấy làm sao lại quen thai như vậy Nghĩ nghĩ rất nhanh liền minh bạch biểu thị kháng nghị ước thúc phe mình bình sĩ cùng quốc nội bất tính thậm chí càng đối với quốc nội phong tỏa tin tức xấu. đây không phải nước ta hay làm chuyện sao cho nên ta hoàn toàn có lý do tin tưởng pakistan chính phủ kỳ thực là ở trung quốc theo đề nghị làm như thế hơn nữa trong tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian trung hoa trung quốc mình cũng không đắc bất làm như vậy xấu. đối với nước khác chọn bờ chỉ có thể biểu thị kháng nghị mà không có thực chất tính động tác thực lực không đủ cũng chỉ có thể giấu tài đi chỉ có đến chân chính trưởng thành đến năm đấm đủ cứng thời điểm mới có thể có sự khác biệt nếu không rất có thể cũng sẽ bị người khác lấy đủ loại mượn cớ cho bóp chết tại diêu lam bên trong quốc cùng quốc ở giữa chính là chỗ này sao thực tế dưới loại tình huống này ấn độ liền đem ánh mắt liếc về trung hoa trung quốc ngũ sư trưởng nói giống như ta phía trước nói một dạng bọn hắn tại trung ấn biên cảnh bên trên làm chút động tác coi chúng ta tại ngoại giao bên trên đối nó phát biểu kháng nghị lúc lấy được trả lời chính là ấn độ có quyền tại mạch khắc mã hồng tuyến phía bắc khu vực tuần tra nghe vậy ta vừa mà nói trong miệng một miệng trà không khỏi thiếu chút nữa thì phun tới sáu còn có như thế vô nghĩa mượn cớ phải biết liền mạch khắc má hồng tuyến trung quốc chúng ta cũng là không thừa nhận đây chẳng qua là trước kia nước anh thực dân ấn độ lúc đơn phương cắt xuống một đường mà thôi liền nước anh lão thực dân cũng chính là ấn độ chủ tử đều không thể lực thực tế khống chế đến đường dây này sáu Hoạch điều tuyến này bất quá là anh quốc một cái đội thám hiểm hơn nữa cho tới nay bởi vì chính phủ trung quốc không có thừa nhận cho nên tại trên địa đồ vẫn là không mục tiêu xác định giới nói một cách khác ấn độ có thể cầm tới mạch khắc mã hồng tuyến phía nam khu vực thế là tốt rồi bọn hắn còn chẳng biết xấu hổ nói có quyền tại mạch khắc má hồng tuyến phía bắc khu vực tuần tra phải biết trung hoa trung quốc phần lớn quốc thổ đều ở đây mạch khắc má hồng tuyến phía bắc 6 vậy cái này có phải hay không mang ý nghĩa ấn độ quân đội có quyền lực ở trung quốc tùy ý tuần tra đương nhiên ngũ sư trường nói tiếp cái này cũng không có nghĩa là ấn độ hy vọng cùng chúng ta đánh một trận ý của thượng cấp là sáu ấn độ rất có thể là nghĩ đục nước béo cỏ bọn hắn nhìn đúng trung quốc chúng ta bây giờ loạn trong giặc ngoài tình thế cho là chúng ta sẽ giống pakistan như thế nén giận thế là liền nghị phương thiết pháp nghị tại trên biên cảnh nhiều chiếm chút tiện nghi ta không từ gật đầu một cái ngũ sư trường sự phân tích này cũng có đạo lý ấn độ phương mặt nếu là thật muốn cùng chúng ta đánh trận đống phát lên chọn bờ mà nói Vậy thì nên dùng đối phó Pakistan phương pháp, cũng chính là tại Trung Ấn biên cảnh cử hành đại quy mô quân diễn, tiếp đó không cẩn thận đem mấy phát pháo đạn đánh tới Trung Hoa Trung Quốc cảnh nội. Nhưng là bây giờ Ấn Độ cũng không có làm như vậy, hắn chỉ là dùng xuống ba lạm thủ đoạn cùng với một chút rõ ràng chân đứng không vững chuyện ma quỷ lừa gạt người. Loại này thế cục để chúng ta rất khó khăn. Ngũ sư trường nhấp một ngụm trà phía sau liền thở dài. một phương diện bởi vì mười năm nguyên nhân quân ta tại thanh tàng cao nguyên một dãy vận chuyển hoàn cảnh cùng 62 so sánh cũng không có quá lớn cải tiến mà ấn độ phương mặt lại thành lập được đặc biệt phục vụ cục còn có mấy cái sư vùng núi binh sĩ tới đồng bộ còn có tương đối có hoàn thiện hậu cần đường tiếp tế đưa vào số lớn đẹp tô trang bị tân tiến bây giờ còn có mét hai ủng hộ Hắn binh lực cũng là chúng ta gấp 10 tà hữu 6. nhất là lúc này chúng ta chủ lực cơ bản ở chính giữa vượt biên cảnh khu vực chiến đấu tại trung ấn biên cảnh nhẹ khai chiến quả nhiên lời nói tình thế không thể là con a nghe vậy ta không từ cười cười ngũ sư trường nói ta là bộ phận đồng ý đồng ý chỗ là lúc này quân ta chủ lực ở chính giữa vượt biên cảnh cùng càng quỷ tử thân nhau quốc nội còn đang tiến hành đủ loại cải cách cùng đối với phạm tội phần tử bày ra nghiêm trị nhẹ khai chiến bưng tuyệt không phải chuyện gì tốt không đồng ý chỗ là ngũ sư trường đem ấn độ quân đội tưởng tượng được qua cường đại bất quá cái này tựa hồ cũng không trách ngũ sư trường ít nhất từ mặt ngoài đến xem ấn độ quân đội thật là dạng này trang bị tân tiến tỷ như bây giờ ấn độ nắm giữ đủ loại mua từ ánh pháp các nước tiên tiến trên cơ có mua từ tô liên xe tăng xe bọc thép còn có máy bay trực thăng trở hắn đơn binh trang bị cũng tại sáu năm sau đó cấp tốc đổi mới Trang bị lên Anh quốc FN súng tự động cũng chính là mã đảo trong chiến tranh Argentina cùng quân Anh sử dụng chế tạo súng trường. Ấn Độ vốn là Anh quốc thuộc địa, tại độc lập sau đó vẫn như cũ cùng nước Anh duy trì liên hệ mất thiết, trên quân sự tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí còn có thể nói mấy chục năm qua Ấn Độ vẫn một mực đang cùng Pakistan chiến đấu, nắm giữ phong phú kinh nghiệm thực chiến. Nhưng vấn đề là Ấn Độ quân đội cũng không phải một chi có thể đánh trận chiến binh sĩ, hắn vấn đề đến từ trong đó mâu thuẫn cùng không thành thể hệ trang bị. Liên lấy chiến cơ tới nói, hắn chiến cơ có nước Anh. Nước Pháp còn có Tô Liên, những chiến đấu cơ này tại phong cách thiết kế thượng đô có rất lớn khác biệt, thậm chí liền sử dụng đạn dược cùng phụ tùng chế tạo cũng không giống nhau, này liền cho chiến đấu cơ bảo dưỡng cùng hậu cần mang đến áp lực rất lớn, mà ấn độ nhân lại là trời sinh vô tư một loại, mặc kệ đụng tới chuyện gì cũng là không sai biệt lắm là được rồi, thế là những chiến đấu cơ này căn bản là khuyết thiếu bảo dưỡng, coi như không có đánh trận những thứ này, giá cao mua được chiến cơ có thể có một nửa có thể bay lên trời cũng không tệ rồi, có thể bay lên trời cũng là mỗi cách một đoạn thời gian liền hướng rơi xuống sáu. Hắn đơn binh vũ khí cũng vẫn là vạn quốc tạo, có anh quốc FN, có Tô Liên có nước mỹ m 16 thậm chí đệ nhị thế chiến ân phịu phỉ nhị đức súng trường cũng còn tại sử dụng mọi người đều biết một sự kiện là việc này thương nếu là không có tạo thành chế tạo lời nói một khi đánh trận tới kia tuyệt đối lại là một loại ác mộng bởi vì hậu cần tiếp tế lúc rất khó biết tiền tuyến binh sĩ cần loại nào hình hào đạn cũng chính vì như vậy thì sẽ phát sinh tiễn đưa sai đạn dẫn đến bộ đội tiền tuyến không con đánh có thể dùng tình huống khẩn cấp trái lại quân ta tại những này phương diện liền so ấn quân thật tốt hơn nhiều năm mươi sáu nửa năm hướng cùng với tám đòn khiêng dùng cũng là cùng một hình hào đạn đánh trận tới chỉ cần tiễn đưa đạn súng trường cùng súng máy đánh hai loại đạn dược Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy còn cần súng bắn đánh. Càng quan trọng chính là, Ấn Độ quân đội bởi vì dòng giống cùng tham nhũng vấn đề, khiến cho quân đội sĩ khí nghiêm trọng thấp, lực ngừng tụ thiếu nghiêm trọng sáu. Cao dòng giống không cần trả giá cái gì cố gắng cũng có thể lên vị, thấp dòng giống binh sĩ coi như đã sinh đã tử vẫn là tại tầng dưới sơ bỏ, cơ bản không có tham quan hy vọng. Đến nỗi tham nhũng vấn đề A, Ấn Độ cảnh sát là trắng trận tại trên đường cái thu hối lộ, quốc gia nhổ cho quân đội kinh phí phần lớn cũng là rơi vào tham quan chi thủ, có chút Ấn Độ binh sĩ thậm chí cũng là tại xúc vật đồ ăn sống qua ngày, kỷ trường quan thì đem hắn mỹ danh, kỳ viết vì ma huấn luyện. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1.016. chương 19, cao nguyên huấn luyện 7 nếu muốn biết ấn quân sức chiến đấu, kỳ thực từ 3 lần ấn 3 chiến tranh Ấn Độ biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Ấn Độ mặc kệ tại nhân khẩu, quốc thổ, tài nguyên vẫn là tổng hợp quốc lực các phương diện cũng có thể nói là một cái đại quốc, trên thực tế Ấn Độ mình cũng là lấy đại quốc hơn nữa còn lấy cường quốc tự xưng. Nhưng chính là Ấn Độ dạng này một cái đại quốc, cường quốc, tại đối mặt nhân khẩu chỉ có Ấn Độ 1 phần 6, quốc thổ diện tích chỉ có hắn số lẻ Pakistan Ấn Độ diện tích 298 vạn km, Pakistan 88 vạn km, lại tại 3 lần ấn 3 chiến tranh bên trong bại nhiều tháng ít. Ở trong đó nhất là muốn thuộc lần thứ 2 Ấn 3 chiến tranh, ấn quân là ở có chuẩn bị dưới tình huống đối với Pakistan bản thổ khởi xướng bắt đầu một cuộc chiến không báo trước đánh lén, ở trên không quân đội mặt là lấy 755 đỡ đối với Pakistan 141 đỡ, kết quả chẳng những nhường Pakistan cho giữ được, còn nhường ba quân thừa thắng sông lên cho tiến lên Ấn Độ cảnh nội 6000m, trung chiếm lĩnh 1200km nước Ấn Độ Thổ. Đương nhiên, gần nhất một lần Ấn 3 chiến tranh cũng chính là 71 năm lần thứ 3 Ấn 3 chiến tranh đích thật là Ấn Độ thắng. Nhưng coi như một trận Pakistan cũng có thể nói là thắng mà không vọ. bởi vì nó là tại tô liên toàn lực ủng hộ phía dưới hơn nữa dùng hàng không mẫu hạm phong tỏa mặt biển tạo thành đông tây ba không cách nào lẫn nhau tăng viện dưới tình huống thủ thắng một trận pakistan có thể nói là căn bản không cách nào thắng sáu mở bản đồ liền biết đông ba cũng chính là bây giờ bangladesh cùng tây ba trên đất bằng cách một cái ấn độ mà pakistan hải quân tại ấn độ hàng không mẫu hạm trước mặt lại có thể nói căn bản liền không đáng giá nhất lên này liền khiến cho đông ba tứ cố vô thân căn bản cũng không có bao nhiêu cơ hội thắng lợi trên thực tế ta cho rằng liền xem như một trận ấn độ cũng là thất bại nguyên nhân rất đơn giản Đông Ba cũng chính là bây giờ Bangladesh vốn có thể trở thành Pakistan một cái vương miễu. Đây nếu là để cho ta tới đánh, ta căn bản liền sẽ không đem Bangladesh toàn cảnh đánh xuống, mà là đánh tới một nửa lại làm bộ không địch lại lui ra phía sau một chút hoặc là ngưng chiến một đoạn thời gian, vượt qua mấy tháng lại đánh thêm một hồi. Nếu như là dạng này đánh, Pakistan liền muốn nhức đầu, cái này tiếp viện hay không tiếp viện đâu? Tiếp viện a, Đông Ba cách mình cách xa và dặm, hơn nữa ở giữa còn cách cái ấn độ, từ lục địa cùng trên không tiếp viện vậy cơ hội là không thể nào, trên biển tiếp viện lại muốn đối mặt ấn độ hàng không mẫu hạng, cái kia cơ hội chính là đem mình cổ vươn đi ra bị chém đi. trên thực tế Pakistan hoàn toàn chính xác có phái ra quân hạm đi tiếp viện Đông Ba nhưng lại bỏ ra hơn 20 chiếc quân hạm đại giới vẫn không thể nào đột phá ấn quân trên biển tuyến phong tỏa sáu tác chiến trên biển có hay không hàng không mẫu hạm cũng chính là trên không lực lượng tiếp viện vậy thì không chỉ có là lượng cũng là chất trên lệnh nếu là không tiếp viện à vậy thì mang ý nghĩa chính mình từ bỏ mình người dân cùng quốc thổ không nghi ngờ chút nào là này lại gây nên quốc nội dân chúng bất mãn thậm chí gây nên xã hội dung chuyển nhưng Ấn Độ rõ ràng không có loại này lâu dài dự định nó trong cuộc chiến tranh này chính là áp dụng đông công tây phòng thủ phương pháp rất nhanh liền đem đông ba cầm xuống đồng thời thôi sinh bangladesh thế là cái này tín ngưỡng cùng ấn độ bất đồng băng bangladesh ngược lại trở thành ấn độ cần vấn đề nhức đầu dương doanh trưởng ngũ sư trường chỉ vào trên bản đồ ấn độ thiết lập trạm gác vị trí nói cái này trạm gác mặc dù quân sự vị trí cũng không trọng yếu hắn chiếm lĩnh diện tích cũng không lớn nhưng chúng ta lại cho rằng không thể coi như không quan trọng bởi vì nếu như chúng ta không làm ra tương ứng động tác liền sẽ đem địch nhân khẩu vị cấp dưỡng đại tiếp lấy bọn hắn liền sẽ thiết lập càng nhiều trạm gác đối với cái này một điểm ta là tán đồng bởi vì người là bất tận đồng dạng đối với giống ấn độ dạng này tham lam quốc gia hắn thì càng là một cái động không đáy, cho nên đừng huyễn tưởng có thể đem nó lấp đầy một ngày kia sẽ tự động dừng lại khuyết trương cấp bộ. cái này cũng là bây giờ trên quốc tế đại quốc quốc gia tại trên lãnh thổ đều làm theo không nhượng chút nào nguyên nhân. đối với nước khác từng bước xâm chiếm, biện pháp tốt nhất chính là từ vừa mới bắt đầu đánh liền phá đối phương huyễn tưởng. đồng thời 6. ngũ sư trưởng lại nói tiếp, bây giờ nước ta tình huống ngươi cũng là biết đến, chúng ta cũng không hy vọng vấn đề này dẫn phát chiến tranh toàn diện, cho nên thượng cấp càng nghĩ cho rằng biện pháp tốt nhất chính là cho những thứ này xâm nhập quân ta ấn quân tới một lần uy hiếp, để bọn hắn biết khó mà lui bỏ đi cùng ta quân trở nên gây gắt mâu thuẫn ý nghĩ. nghe vậy ta không từ như mày cái chiến lược này mục đích mặc dù là tại dự liệu của ta bên trong nhưng vẫn là để cho ta mười phần khó xử bởi vì này tại phân tốc bên trên muốn cầm bóp 10 phần đúng chỗ bằng không mà nói một cái không tốt liền sẽ biến thành chúng ta trước tiên mở thương thứ nhất mà nhường ấn độ tại trên quốc tế chiếm lĩnh dư luận điểm cao cụ thể muốn làm thế nào đâu ta hỏi tại ấn quân trạm gác phía nam thiết lập một cái mới chạm gác ngũ sư trường trả lời đương nhiên cái này cần lợi dụng đen lương trực thăng kỳ hơn nữa nhường ấn quân nhìn thấy quân ta tại đổ bộ tất hàng cùng nhảy dù vật tư phương diện hiệp đồng huấn luyện ân nghe vậy ta không từ gật đầu một cái Đây tụi hồ là biện pháp duy nhất, thiết lập mới trạm gác ý tứ, chính là đang nói cho Ấn quân đã qua giới. Mà dùng đen đương trực thăng kia hơn nữa còn muốn tới một hồi giống diễn tập các loại hiệp đồng. Đó chính là hướng Ấn quân thị uy, cũng chính là nói cho Ấn Độ phương mặt chúng ta cũng có tại cao nguyên thượng sử dụng máy bay trực thăng. Chẳng những có, hơn nữa đã có thể rất tốt cùng bộ binh hiệp đồng đồng thời tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Rất rõ ràng, Ấn quân khi nhìn đến chúng ta những động tác này, sau đó liền sẽ hướng Ấn Độ cao tầng hồi báo, thế là Ấn Độ quân phương liền phải cẩn thận suy nghĩ một chút, dưới loại tình huống này tiếp tục mặc kệ hướng về chiến tranh phương hướng phát triển tiếp đối với mình là có phải có chỗ tốt. bởi vậy ta cũng biết vì cái gì trương tư lệnh lại phái chúng ta hợp thành doanh đi lên trương tư lệnh chính là muốn cho ấn quân nhìn chúng ta một chút hợp thành doanh tố chất nhưng vấn đề chính là sáu chúng ta hợp thành doanh là dùng để đánh giặc nếu như không có đánh trận thậm chí không thể đánh nhau mà nói cái kia còn có thể nhìn ra được manh mối gì sao nhìn không ra thành tựu mà nói lại có thể dọa đến ở ấn quân sao nhưng mà các ngươi nhất định muốn chú ý ngũ sư trường nói tiếp không đến bạn bất đắc dĩ muôn ngàn lần không thể động thương động đao đây chính là quan hệ đến giữa hai nước chiến tranh thậm chí là quốc tế dư luận lên vấn đề điểm này nhất định muốn cùng các chiến sĩ nói rõ ràng ân Ta tâm tình trọng gật đầu một cái. Nếu có thể mà nói, ta tình nguyện bất chấp đi nhiệm vụ này, bởi vì này thì tương đương với chói lại tay chân của mình trên chiến trường. Nhưng làm một người lính, chúng ta lại không có cơ hội lựa chọn. Có phương hướng sau đó, hợp thành doanh huấn luyện cũng liền có tính nhắm vào. Nhưng sự thực là ta tình nguyện không có tính nhắm vào, bởi vì cái này tính nhắm vào cũng quá để cho người ta buồn bực. Tạo dựng chạm gác cũng không phải cái đại sự gì, dù sao chúng ta cũng là từ trên chiến trường xuống, bình thường công sự tỷ như chiến hào, đường hầm cái gì vậy cũng là một bữa ăn sáng. Vấn đề chính là ở không thể gây nên xung đột xáu. phải biết chúng ta hợp thành doanh từ lúc trên chiến trường đến nay lúc nào đối với địch nhân khách khí qua cho tới bây giờ cũng là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy muốn làm sao giết liền giết thế nào bây giờ lại than thượng như thế cái nhiệm vụ doanh trưởng tại trong hội nghị ta đem nhiệm vụ nói rõ ràng phía sau mặt sẹo liền mặt mũi tràn đầy không vui nói nhiệm vụ này xấu có thể hay không để cho một doanh đi làm đúng vậy a doanh trưởng la đại đội trưởng cũng phụ hòa nói chúng ta thế nhưng là giết đã quen người bây giờ để chúng ta cầm thương đi lên đối mặt những cái kêu cầu nương dưỡng nhưng lại không thể động thủ đây không phải có chủ tâm dạy vào người sao Ta xem chúng ta cũng không thích hợp nhiệm vụ này. Huống chi, cái này đi lên chỉ là xây cái chạm gác, không cần bắn súng, một doanh đồng chí cũng sẽ làm. La là đại đội trưởng lời còn có mấy phần đạo lý, nay liền có điểm giống chiến trường hội chứng, chúng ta những thứ này tại chiến trên sân ngốc lâu người coi như trở lại hậu phương tại chính mình quốc gia bên trong có khi còn có thể nghĩ lầm tại chiến trường, chớ nói chi là bản thân liền là tại chiến trường biên giới. Từ một điểm này tôi nói, chúng ta thật đúng là không thể nào thích hợp nhiệm vụ này. Không thể nói như thế. Chính trị viên quốc lấy muộn khỏi nói, thượng cấp sở dĩ đem cái này nhiệm vụ dạy cho chúng ta. ta cho rằng vừa vặn là bởi vì chúng ta đi lên chiến trường. Nói thế nào? La đại đội trưởng hỏi. Có hay không đi lên chiến trường hoặc là có từng giết người hay không? Người khác một mắt liền có thể nhìn ra được. Chính trị viên trả lời. Cho nên Ấn Độ vị tử cũng có thể nhìn ra được. Thượng cấp chính là muốn lợi dụng điểm này để chúng ta chấn nhiếp Ấn Độ quỷ tử, muốn để một doanh chiến sĩ đi chỉ sợ liền không có hiệu quả này. Bị chính trị viên kiểu nói này các cán bộ liền không có thanh âm. Chính trị viên lời này còn thật đúng. Nếu như chỉ là một lời của hai người, vậy có lẽ còn nhìn không ra cái gì. Nhưng mà một chi binh sĩ, một chi tại chiến trong lửa rèn luyện ra tới binh sĩ. vậy căn bản cũng không dùng nổ súng chỉ cần đồng loạt vừa đứng liền có thể làm người ta kinh ngạc sợ hãi không giận tự uy Hướng chi sáu chính trị viên nói giống như ngũ sư trường nói tới chúng ta kiến trúc cái này chạm gác thời điểm là muốn lợi dụng máy bay trực thăng đi chấn nhiếp ấn độ quỷ tử ở trong đó khó tránh khỏi muốn tiến hành đổ bộ tắt hàng nhẹ dù chúng ta ở phương diện này cũng là xe nhẹ đường quen đây nếu là đem một doanh cử đi đi làm cái luôn cuốn tay chân cái kia còn chấn nhiếp cái dám nhường ấn độ quỷ tử chế còn tạm được các cán bộ nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau một doanh khoảng thời gian này thật là cùng chúng ta học tập một chút đổ bộ Tắt hàng chờ chiến thuật, nhưng vừa tới bởi vì thời gian có hạn. Thứ hai cũng bởi vì một doanh cắt chiến sĩ trước đó căn bản là không có ngồi qua máy bay, kỳ thực liền đừng nói đi máy bay, bọn hắn liền gặp đều không mấy người gặp qua. Cho nên huấn luyện hết sức khó khăn. Đây nếu là để bọn hắn ngồi trên trực thăng đi kiến trúc chẳng gác, có lẽ thật đúng là sẽ giống chính trị viên nói như vậy sáu. Nhưng Ấn Độ quỷ tử chế ước. Vấn đề này lui về phía sau sẽ không thảo luận. Cuối cùng ta xuống kết luận, bất kể như thế nào đây đều là nhiệm vụ của chúng ta, mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng không để ý có bao nhiêu khó khăn, đều phải từ chúng ta tới thi hành. Chúng ta muốn thảo luận. Chính là làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này, đều nghe minh bạch chưa? Là. Các chiến sĩ miệng đồng thanh đáp trả. Nhưng hẳn là như thế ứng, ta vẫn tại chiến sĩ nhóm trong mắt thấy được mấy phần bất đắc dĩ. Kỳ thực ta sao lại không phải cùng các chiến sĩ đồng dạng tâm lý, nhưng cái này lại có thể có biện pháp gì đâu. Ai bảo chúng ta là hợp thành doanh, ai bảo chúng ta là quân nhân. Chưa xong còn tiếp, EZ-655-1017. chương 20, tình tra dây đột phát sau đó chúng ta rất nhanh liền chế định khoa mục huấn luyện. ở trong đó chủ yếu chính là nhường các chiến sĩ như thế nào không chế tâm tình của mình không dễ dàng cùng địch nhân nổi lên va chạm điểm này nhìn như dễ dàng nhưng làm lại khó khăn chủ yếu là bởi vì chúng ta lên chiến trường đánh giặc binh dựa trên cũng là một hơi sáu đây là lão binh thường xài một loại phương pháp trên thực tế không thể nói là lão binh phải nói là quân ta thường xài phương pháp giống như chúng ta mới vừa lên chiến trường vậy một lát nhi chỉ đạo viên sẽ mang bọn ta đi trước trong thôn tham quan một chút như là bị việt quân nổ nát phong ốc, nghe một chút các thôn dân giảng thuật việt quân việc các trở cái này ở quân ta trong bộ đội xưng là trước khi chiến đấu động viên Loại phương pháp này là tương đương hữu hiệu, các chiến sĩ tại nghe xong việt quân những tư này việc các sau đó trong lòng một cách tự nhiên liền sẽ nín một cố bị việt quân khi dễ mà phải tìm đúng nơi tính chứng khí. Cái này trong cơn tức giận cái gì sợ, nhất tính các loại liền ném đến ngoài chín tầng mây. Tại chiến trên sân nhìn thấy cảng quỷ tử lúc một cách tự nhiên liền sẽ đánh vừa ngoan lại dứt khoát. Đến chúng ta là lính già thời điểm, loại này trước khi chiến đấu động viên trên thực tế đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này một cái phương diện là bởi vì chúng ta tại chiến trên sân cùng cảng quỷ tử tích lũy kiêu hận đã đủ nhiều. căn bản vốn không cần kèm theo động viên, một phương diện khác nhưng là lão binh tại thượng chiến trường phía trước đều sẽ tự phát ở trong lòng nghĩ một chút cùng Việt quân liều mạng hoặc là chiến hữu độ tại Việt quân trong tay tình cảnh lấy bồi dưỡng cừu hận. Có đôi lời gọi người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, chúng ta người Trung Quốc cũng không giống như người Việt Nam như thế, người Việt Nam là ở mấy chục năm trong chiến tranh lớn lên, bọn hắn trời sinh thì có một loại thú tính căn bản cũng không cần dạng này động viên. Nhưng mà chúng ta bên trong người nhưng là tại thời đại hòa bình lớn lên, nếu là không tại chiến phía trước dạng này động viên một chút, đến trên chiến trường có lẽ còn có thể bởi vì nương tay xuống không được tay. điểm này cũng có thể nhìn ra chiến trường cũng không phải cái dạng nhân tính chỗ nó chính là cần chúng ta coi thường sinh mệnh dạng này thời gian lâu dài các chiến sĩ đến bây giờ đã có thể nói phản xạ có điều kiện vậy chỉ cần vừa lên chiến trường một cách tự nhiên trong lòng thì có loại hận thì có cổ sát khí nhưng bây giờ nhưng là muốn đem loại này hận cùng sát khí cho kiềm chế đây cũng là nói nghe thì dễ hơn nữa loại này ức chế cũng không phải bảo hoàn toàn ức chế ức chế được phần liền dọa không được ấn độ quỷ tử húng chi nếu là ức chế quá mức chúng ta tương lai đi cái khác chiến trường liền không có cách nào đánh giặc thế là này liền yêu cầu chúng ta chắc chắn hảo một cái độ biện pháp của chúng ta chính là người chế tác hình bá tiến hành mô phỏng diễn tập, phương pháp kia kỳ thực cũng không mới mẻ, kỳ thực chính là trước đây huấn luyện vũ cảnh phương pháp, chỉ bất quá chính là đem người hình bá cho dạy vào thành ấn quân hình tượng mà thôi. bất quá cái này huấn luyện vẫn có khác biệt, cảnh sát vũ trang đang huấn luyện lúc là yêu cầu có thể biện bạch đạt được con tin cùng phạm tội phân tử, mà chúng ta xấu. nhưng là kiên quyết không thể mở thương thứ nhất. lại nói đây là ta quốc nhất quán kiên trì nguyên tắc, theo thượng cấp ý kiến chính là, mặc kệ có lý không để ý tới, chỉ cần mở thương thứ nhất chính là không để ý tới. lời này kỳ thực là có đạo lý riêng của nó. phải biết bây giờ quốc tế tình thế phức tạp mở thương thứ nhất phía sau sẽ rất khó tại quốc tế dư luận bên trên dừng chân thế là chúng ta trong huấn luyện không đắc bất nhường các chiến sĩ nhắm mắt đối với những cái tia từng cái bắn ra ngoài hình người bá mà cắn răng không giữ cò súng cũng chính là tình nguyện hy sinh chính mình tính mệnh cũng muốn kiên trì cái nguyên tắc này ý tứ cái này dĩ nhiên sẽ sinh ra di chứng vậy chính là có hướng một ngày chúng ta lại trở lại việc chiến trường thời điểm cũng có khả năng lại bởi vậy chần chờ mà mất đi tính mạng nhưng trước mắt nhiệm vụ ép tại lông mày nhanh chúng ta cũng không đói hoài tới nhiều như vậy cùng nắm thi tại hoàn thành nhiệm vụ này phía sau chúng ta lại tiến hành một chút đảo ngược thích ứng tính chất huấn luyện. đối với cái này cái huấn luyện trong lòng chiến sĩ đương nhiên là cảm thấy bị khuất lúc này chính là chính trị viên chỉ đạo viên phát huy tác dụng thời điểm theo lý thuyết cái huấn luyện này quá trình kỳ thực càng nhiều vẫn là chính trị viên chỉ đạo viên đang cấp các chiến sĩ làm tư tưởng công tác một lần một lần nhấn mạnh việc này liên quan hệ thống đến hai nước phía trước chiến tranh vấn đề có chút sai lầm cũng rất có khả năng sẽ cho quốc gia mang đến gánh nặng nặng nề đây cũng không phải nói chuyện giật gần trung hoa trung quốc tình thế bây giờ hoàn toàn chính xác không thích hợp lại mà khác mở một cái chiến trường ấn độ phương mặt cũng chính là nhìn đúng điểm này cho nên mới nghĩ tại trên biên cảnh chiếm chút tiền nghi cho nên chúng ta không đắc bất cẩn thận đối đãi dạng này huấn luyện 2 tuần lễ sáu kế hoạch của chúng ta là huấn luyện một tháng nhưng tình thế cũng không có cho chúng ta thời gian lâu như vậy dương doanh trưởng hôm nay ngay tại ta nhìn các chiến sĩ khẩn la mật cổ lúc huấn luyện lý tham nhu liền vội vội vàng vàng chạy đến ta theo đến đây nói tình huống có biến ấn độ phương mặt đột nhiên tăng cường trạm gác binh lực đồng thời tại không nơi xa mới xây một cái chạm gác nghe vậy ta không từ những mày rất rõ ràng ấn độ đây là đang bắt đầu thêm một bước từng bước xâm chiếm ý của thượng cấp là sáu lý tham nhu nói ấn độ cho nên sẽ có tiến một bước động tác rất có thể là bởi vì ta quân đối bọn hắn chọn bờ hành động không có phản ứng Cho nên thượng cấp cho là chúng ta nhất thiết phải sớm bày ra hành động." Ân, ta gật đầu một cái. "Đây là tất yếu, phải biết ấn độ bây giờ thế, nhưng là nắm giữ hạng nặng máy bay vận tải M26, cái đồ chơi này vận chuyển tài liệu kiến trúc hoặc là tiếp tế các loại đều giống như chơi đùa, tùy tiện cũng có thể dựng lên 5, 6 cái chẳng gác. Nếu như chúng ta cũng không làm ra phản ứng, chỉ sợ cục diện rất nhanh liền khó khống chế." "Ngũ sư trưởng muốn biết các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lý Thang Nhu hỏi. "Chuẩn bị xong." Ta ngắm trên sân huấn luyện các chiến sĩ một mắt liền trả lời đạo. Sự thực là trong lòng ta không chắc. nhưng lúc này đã không cho phép ta có những thứ khác cấm thành thế là đêm đó chúng ta đi học tập một chút cần thiết tiếng hindi tỉ như đây là việt nam cố hữu lãnh thổ tức vũ khí không giết các loại sáu về sau mới biết được cái này chuẩn bị căn bản không dùng được đây cũng không phải bởi vì chúng ta tiếng hindi học đắc bất giống tổng cộng mới mấy câu như thế lan qua lộn lại dùng mấy cái tương cận âm đọc chữ hán đại biểu một chút niệm mấy lần cũng liền học thuộc giống như việt trên chiến trường ừng khoảng không lòng trang một dạng vấn đề chính là ở tiếng ấn độ lời còn không có thống nhất sáu Căn cứ thống kê Ấn Độ ngôn ngữ hết thể có 1.652 loại, trong đó sử dụng nhân số vượt qua triệu tổng cộng có 33 loại, mà hiến pháp quy định quan phương ngôn ngữ thì có 18 loại nhiều. Chúng ta giữa đường xuất gia học tập là tiếng Hindi, rất không khéo chính là phải đối mặt Ấn Độ quỷ tử sử dụng nhưng là ô nhi đều ngữ. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta chắc chắn không có khả năng đem Ấn Độ cái kia 18 loại quan phương ngôn ngữ đều học thượng một lần a cái này kỳ thực cũng là thân là đại quốc Ấn Độ một cái miệng mãi sáu. Tự khoe là đại quốc, cường quốc, lại ngay cả ngôn ngữ cũng không có thống nhất, phải biết ngôn ngữ thống nhất thế nhưng là vấn đề lớn. Ngôn ngữ không có thống nhất theo tới liền sẽ có rất nhiều vấn đề, tỷ như văn hóa khó mà dung hợp, giao lưu khó khăn, tộc đàn xung đột, sức mạnh chỉnh hợp các loại. Đơn cử ví dụ đơn giản, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc là nắm giữ hơn một tỷ nhân khẩu, nhân khẩu đại quốc, bởi vì ngôn ngữ thống nhất giữa quân đội sẽ rất ít có giao lưu khó khăn, nhưng Ấn Độ cũng không giống nhau sáu. Ấn quân liền có khả năng bởi vì ngôn ngữ khác biệt mà cần phiên dịch, tình huống khẩn cấp phía dưới thậm chí còn có thể xuất hiện giao lưu khó khăn mà đãi bỏ lỡ chiến đấu cơ tình trạng. Đây đều là sau này, đang cấp các chiến sĩ làm một lần cuối cùng phía sau, sáng sớm hôm sau chúng ta cuối cùng leo lên đi lên trước tuyến máy bay trực thăng. Căn cứ tình báo biểu hiện, Ấn độ quân đội tại Tăng Đức Lạc Hà phụ cận hết thảy đầu nhập vào một cái liên sáu. Đầu tiên là một trung đội thiết lập một cái chặng gác, tiếp lấy lại bổ sung hai cái sắp xếp thành lập một cái khác chặng gác. Vì có thể đạt đến chân nhiếp ấn quân và không đến mức buộc lộ ra tất cả thực lực mục đích, chúng ta quyết định phái ra hai cái sắp xếp phân biệt ngồi năm chiếc đen đương trực thăng kỳ cũng chính là tổng số vì 10 chiếc hắc ứng đi tới Tăng Đức Lạc Hà thiết lập hai cái chặng gác. Nguyên bản ngũ sư trưởng vì đạt đến chân nhét ấn quân hiệu quả, cảm thấy chúng ta hẳn là duy nhất một lần đem 24 đơ hắc ứng toàn phái đi lên. Cái này đích xác có thể một tiếng lên làm kinh người. Nhưng cùng lúc cũng là vừa ra tay liền lộ ra ngay lá bài tẩy của mình, qua một đoạn thời gian liền sẽ để Hấn quân cảm thấy bên trong người cũng bất quá như thế mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta tiến hành theo chất lượng tăng lên, sẽ cho Hấn quân không ngừng ngoài ý môn sáu. Lần đầu nhìn thấy trung đội 10 chiếc hắc ưng, đây chính là một cái từ có đến không quá trình, ấn quân đang giật mình sau đó liền sẽ nghĩ, Trung Hoa Trung Quốc cũng chính là 10 chiếc hắc mà thôi, không đáng lo lắng. Nhưng rất nhanh cái này 10 chiếc hắc ưng liền tăng thêm đến 12 đỡ, tiếp lấy lại tăng thêm đến 14 đỡ sáu. nay liền sẽ để cho ấn quân một lần lại một lần cảm thấy mình ngộ phán phe ta thực lực mà đến tiếp sau việt nam hắc hưng tựa hồ còn tại liên tục không ngừng tăng thêm giống như không có thực chất tựa như ấn độ căn bản là không cách nào trong phán đoán mới vừa tới thực chất có bao nhiêu đỡ hắc hưng nói đơn giản đây chính là một loại tâm lý chiến cũng chính là lợi dụng 24 mươi đỡ hắc hưng cùng ấn quân sợ hãi tạo thành quân ta có đầy đủ nhiều hắc hưng một loại giả tượng ngũ sư trường rất nhanh liền tiếp nhận ta đây cái ý kiến thế là nhóm đầu tiên đi lên chính là một loạt hai hàng sáu cái đánh út tiểu tổ cùng với doanh bộ sáu Lúc này ta cũng không đắc bất lên, dù sao cái này quan hệ đến giữa quốc gia và quốc gia đại sự, tùy thời đều cần ta ở tiền tuyến chỉ huy cân đối. Mười chiếc chở đầy quân nhân cùng đủ loại bổ cấp hắc ứng rất nhanh liền từ căn cứ đằng không mà lên đồng thời hướng tăng Đức Lạc Hà phương hướng bay đi, tại máy bay trực thăng bay hướng mục đích trên đường, ta quan sát bên người các chiến sĩ, trên mặt bọn họ mặc dù vẫn là như dĩ vãng một dạng kiên nghị, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần mê mang. Rõ ràng, bọn hắn cũng không xác định lần này đi lên trước tuyến phía sau phải đối mặt là cái gì, hoặc có lẽ là kết quả lại là cái gì. Kỳ thực mê mang không chỉ là bọn hắn liền ta đây cái xí bở có mãn đợt đều cảm thấy có chút không biết làm thế nào bởi vì đây là lần đầu chúng ta không có mang chứ tác chiến kế hoạch trên chiến trường 6. trên thực tế đối với cái này loại tình trạng chúng ta coi như muốn chế định kế hoạch cũng không cách nào chế định bởi vì tất cả mọi người đều không biết tại trước mặt trở lấy chúng ta lại là cái gì là chiến tranh vẫn là sợ bóng sợ gió một hồi làm người hiện đại ta càng thiên hướng về đây là sợ bóng sợ gió một hồi bởi vì trong lịch sử lần này trung ấn xung đột cũng không có buộc phát thành lần thứ hai trung ấn chiến tranh nhưng một phương diện khác sáu ta lại cảm thấy kết quả này vẫn là không thể biết được bởi vì này trong đó có ta tham dự ta lo lắng nếu như ở trong quá trình này ta không cố gắng tranh thủ chút gì hoặc là không thể thay đổi thứ gì mà nói cái kia lịch sử quỹ tích rất có thể liền sẽ hướng về một phương hướng khác phát triển chưa xong con tiếp 1018 chương 21 rằng có máy bay trực thăng rất nhanh liền bay đến tăng đức lạc hà bầu trời chúng ta làm chuyện thứ nhất chính là đối chiếu địa đồ trước tiên tìm được ấn quân xây chạm gác vị trí sáu dù sao chúng ta đây là trấn nhất ấn độ quỷ tử đi nếu như cách ấn độ quỷ tử thiết lập trạm gác cách xa và dặm vậy căn bản liền không dậy được cái tác dụng gì muốn tìm tới ấn quân trạm gác vị trí cũng không khó khăn Phương diện này là bởi vì chúng ta bộ đội bên trong mang theo vài tên quen thuộc vùng này địa hình dẫn đường sáu. Cái này vài tên dẫn đường là trưng thu từ bản địa chiến sĩ, bọn hắn vừa biết nói hắn ngữ lại sẽ nói tiếng tạng, hơn nữa còn quen thuộc nơi đó người dân tạng phong thổ, mang lên chỗ tốt của bọn họ cũng không cần nói, sẽ đối với cuộc sống và hoàn thành nhiệm vụ đều có trợ giúp rất lớn. Một phương diện khác, nhưng là ngũ sư trưởng đối với cái này cũng có chuẩn bị chu đáo. Ngũ sư trưởng là một cái rất người cẩn thận, hắn lo lắng vạn nhất hội xuất cái gì sai lầm, chúng ta máy bay trực thăng tìm nhầm địa phương liền sẽ để ấn quân chế Giê cứ như vậy chấm nhất ấn quân mục đích chiến lược nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. lại nói đây nếu là tại những khác trên máy bay đích thật là có khả năng phát sinh sáu cái này thời đại quân ta chiến cơ hoặc là máy bay trực thăng cũng là không có cái gì hệ thống định vị trí bắt đầu vậy vẫn là mấy chục năm sau chuyện nếu như đối với địa hình không quen lợi nói tìm nhầm chỗ thậm chí là bay sai phương hướng cũng là chuyện thường xảy ra nhưng vấn đề là chúng ta cái này đen lưng trực thăng kỳ thế nhưng là nước mỹ hàng tại gps hướng dẫn phía dưới có thể nói tìm được chỗ cần đến không có nửa điểm khó khăn nhưng ngũ sư trưởng nhưng như cũ không yên lòng sáu kỳ thực điều này cũng không có thể chắc hắn cái này thời đại quân nhân nơi nào sẽ lý giải cái gì gps hướng dẫn các loại cái đồ chơi này đối với nước mỹ lao tới nói cũng là tân tiến đồ chơi liền trịnh lương cường cái này lao phi công cũng không tin đương nhiên nước mỹ lao sở dĩ sẽ đem tân tiến như vậy thiết bị dùng tại bán cho chúng ta hắc hưng bên trên một cái mục đích là tương tự với gai độc một dạng vì bọn họ làm miễn phí thí nghiệm một người khác chính là vì đó gps mở rộng làm tuyên truyền quảng cáo thậm chí liền đen đương trực thăng kỳ cũng có cái ý này đồ tuyên truyền quảng cáo mục đích đa sáu vậy cũng không cần nhiều lời nước mỹ lao luôn luôn cũng là phát run tránh tài Quốc gia khác xem xét đen đưng trực thăng kỳ ở Trung Quốc Cao Nguyên Thượng có thể phát huy tác dụng lớn như vậy, đơn đặt hàng chẳng mấy chốc sẽ giống tuyết rơi một dạng bay về phía Mỹ quốc. Sự thật cũng đích xác như thế. Trong lịch sử nước Mỹ sinh sản đen đưng trực thăng kỳ Tây Quả sợ cơ bản công ty liền đem Hắc Ưng bay lượn ở thành tàng Cao Nguyên ảnh chụp xem như quảng cáo khắp nơi tuyên truyền. Lúc này Ngũ sư trưởng cũng không biết Hắc Ưng phi cơ trực thăng những thứ này tính năng, thế là trên mặt đất còn an bài mấy đội lính chính xác. Một đường vì chúng ta đánh tín hiệu kỳ chỉ dẫn 6. Đây đối với chúng ta tới nói mặc dù có chút dư thừa, nhưng căn cứ có dù sao cũng so không có hảo, thế là cũng liền theo Ngũ sư trưởng đi. là máy bay trực thăng bay đến ấn độ chạm gác bầu trời lúc chúng ta không khỏi sức sở, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng ấn độ cấu tạo cái này chạm gác hẳn là phải có một tòa tợt ở các loại đồ vật, nhưng để chúng ta bất ngờ là không có có, tiến vào chúng ta tầm mắt chỉ có tại phản mặt phẳng nghiêng hơn mấy ở giữa dùng phá phòng ở cùng từng hàng lều, duy nhất nhìn có chút giống chạm gác chỗ, chính là đỉnh núi trên trận địa một gian gỗ thô dựng lên một tòa a hình công sự. bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cái này cũng bình thường. ấn độ quỷ tử đây là đang làm tiến hành theo chất lượng bộ kia, bọn hắn biết mình đối lý hoặc không muốn quá mức kích động bên ta, thế là tạo dựng lên đồ vật cũng không có quá nhiều quân sự nguyên tố. cũng khó trách quân ta ngay từ đầu còn tưởng rằng đây chỉ là ấn quân dựng lên tới ngẫu nhiên tránh gió dùng phía dưới ấn độ rất nhanh liền phát hiện không trung động tĩnh dù sao mười chiếc máy bay trực thăng mang theo thỉnh thịch xoắn ốc tương âm thanh lao thẳng tới mà tới đây chiến trận cũng không nhỏ phát hiện trước nhất chúng ta là đứng tại đỉnh núi trên trận địa tuần tra ấn quân hán tại ta ống dòm vòng sáng bên trong sừng sốt một hồi lâu tiếp lấy còn cùng chiến hữu bên cạnh hướng về chúng ta chỉ trò thảo luận một phen cuối cùng mới quyết định phái ra một người hướng chủ lực bộ đội báo cáo cảnh tượng này để cho ta cảm thấy có chút khó tin phải biết trên chiến trường thế nhưng là tranh thủ thời gian nhất là tới gần bọn họ vẫn là máy bay trực thăng là vận tốc hơn 300 cây số đen lưng trực thăng kỳ để bọn hắn như thế giày vỏ sáu chỉ sợ ấn quân chủ lực bộ đội còn không có tiếp vào tin tức chúng ta trên trực thăng pháo hỏa tiễn cùng đạn súng máy cũng đã khai hỏa mà vẫn là ấn độ danh xưng bộ đội tinh nhuệ đặc biệt phục vụ cục tốc độ phản ứng tiếp lấy ấn quân giống như lâm đại địch một dạng mang theo mấy chục người hùng hục ôm vũ khí bò lên trên đỉnh núi trận địa nhất lên các thức vũ khí một cử động tiết lại lần nữa để cho ta mở rộng tầm mắt sáu không nói trước đội hình của bọn họ lòng lẻo hỏa lực phối trí không hợp lý mọi người đều biết là đương địch quân trên không sức mạnh đánh tới thời điểm trước hết nhất phải làm hẳn là sơ tán tìm hiểm hộ mà không phải thành đội thành đội phun lên cơ bản không có phòng vệ đỉnh núi trận địa đi đây nếu là thực chiến lời nói bọn hắn đi lên không phải để chúng ta làm bia ngắm đánh sao? bất quá ta nghĩ cái này cũng có thể cũng không thể nói ấn quân cái này đặc biệt phục vụ cục chính là thái điểu dù sao mấy chục năm qua bọn hắn đối mặt bên trong người cũng là không có phi cơ trực thăng tình huống bây giờ đột nhiên bay tới vài khung máy bay trực thăng bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đối lúc này ta liền ở trong lòng nói thầm mấy chữ nổ súng đi ta đây là hy vọng ấn độ quỷ tử nổ súng. chúng ta lần này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến trên trực thăng hết thể trang bị hai khung camera đã đem ấn độ quỷ tử biểu hiện toàn trình vô xuống tới chỉ cần bọn hắn nổ súng sáu vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí nhưng rất rõ ràng ấn quân cái này đặc biệt phục vụ cục dù sao cũng là chi trường kỳ tại trung ấn biên cảnh trinh sát cùng thu thập tình báo binh sĩ biết nổ súng trước kết quả là cái gì cho nên toàn trình cũng chỉ là tại đỉnh núi trên trận địa cảnh giới mà không có bất luận cái gì tiến một bước động tác mà chúng ta đây sáu nhưng là tập kết tiến công đội hình mười phần cao giọng cơ hồ là từ ấn quân trên đỉnh đầu tầng trời thấp lướt qua Máy bay trực thăng xoắn ốc tương nhất lên đông tuyết làm cho ấn quân chật vật không chịu nổi, thậm chí còn có vài tên ấn quân bị mạnh mẽ khí lưu cho sốc hết lên mũ. Nhìn thấy ấn quân cái bộ dáng này tại trên trực thăng chúng ta đây không khỏi cười ha ha, thậm chí còn có mấy danh chiến sĩ từ cửa khoang nhô ra thân đi nắm trong tay 81 mươi đòn khiên hướng ấn quân chọn bờ thức cơ, tựa hồ là đang cảnh cáo bọn hắn thành thật một chút, nếu không thì bọn hắn dễ nhìn. Ta không có ngăn cản các chiến sĩ, mặc dù người Trung Quốc chúng ta có một ý kiến gọi tiên lễ hậu bình, cũng chính là chúng ta cái này mới vừa lên tới hẳn là trước tiên lễ. Nhưng ta biết đối với Ấn Độ loại này, tại trên lãnh thổ chọn bờ dùng lễ bộ kia thì sẽ không có bất kỳ tác dụng, cái này từ 62 năm lần kia cuối cùng ép buộc quân ta không đắc bất khởi sướng một hồi tự vệ phản kích chiến liền có thể nhìn ra được sáu Ấn Độ nhân tính cách chính là điển hình lẫn yếu sợ mạnh, nước Anh đối bọn hắn trên trăm năm thực dân thống trị cũng bất lột, bây giờ Ấn Độ nhân chẳng những không hận người Anh, ngược lại cảm thấy bọn họ là thượng đẳng nhân, lấy sẽ tiếng Anh hoặc là màu da trắng non chờ vẻ vang. Mà chúng ta luôn luôn đối với Ấn Độ lấy lễ để đón, coi như 62 năm Ấn Độ nhiều lần lấy đủ loại mượn cớ đối với ta biên cảnh khởi sướng chọn bờ thậm chí còn bắn chết quân ta biên phòng chiến sĩ. Nước ta cũng một trận hy vọng có thể hòa bình giải quyết biên cảnh vấn đề, cái này cũng là trước kia Chu Hấn tới thủ tướng tại năm 54 năm đến 60 năm ngắn ngủi thời gian 6 năm liền 4 lần đi thăm Ấn Độ Nguyên nhân. Nhưng Ấn Độ cũng không cảm thấy Trung Hoa Trung Quốc đối bọn hắn là lễ, ngược lại ngây thơ cho là Trung Hoa Trung Quốc là sợ bọn hắn, thế là cuối cùng vẫn có 62 năm trận kia đối với Ấn tự vệ phản kích chiến. Có 62 năm cuộc chiến tranh kia giao hấn, ta tin tưởng lãnh đạo cấp trên cũng nhận thức được một điểm, quốc tế ở giữa quan hệ qua lại, có đôi khi cũng không phải giảng lễ cùng lý có thể giải quyết, nhiều khi cũng là muốn bày ra mình thực lực, cũng chính là làm cho đối phương biết rõ chúng ta nắm đấm cứng đến bao nhiêu. cái này cũng là thượng cấp phái chúng ta chi này hợp thành doanh mục đích tới nơi này một trong chính là xuất phát từ mục đích này cho nên khi chúng ta đến chỗ cần đến cũng chính là số một cao điểm lúc liền 10 phần cao rộng dùng tác hàng sáu bốn chiếc máy bay trực thăng đầu tiên là chia hai tổ vòng quanh số một cao điểm phi hành một vòng xác nhận không tồn tại uy hiếp thời điểm còn lại sáu chiếc máy bay trực thăng liền chia hai cái phương hướng tại số một cao điểm hai cái vị trí bày ra tác hàng giống như bình thời huấn luyện một dạng Toàn bộ tác hàng quá trình gọn gàng, trung quanh có máy bay trực thăng chính sát cùng nhiệm hộ, đầu tiên là một trận máy bay trực thăng dùng tốc độ nhanh nhất tác xuống tới cao điểm bày ra đội hình đồng thời tổ chức hảo phòng ngự, tiếp theo chính là cái khác trên trực thăng binh sĩ từng cái tác xuống tới cao điểm bên trên. Một màn này chỉ nhìn đối với mặt tấn quân sững sốt một chút sáu. Phải biết bọn hắn mặc dù là ấn quân cái gọi là bộ đội tinh nhuệ, mặc dù cũng nắm giữ tô liên hạng nặng trực thăng vận tải M26, nhưng lại cho tới bây giờ liền không có từng tiến hành giống huấn luyện như thế. Một phương diện khác, đồng dạng là quân nhân bọn hắn đương nhiên nhìn ra được chúng ta những động tác này chỗ lợi hại sáu. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, nguyên bản vẫn là thuộc về bọn hắn hậu phương cao điểm ngay tại bên trong người trong tay đây nếu là thực chiến bọn hắn một hồi này liền muốn đem phía sau lưng hiện ra tại trước mặt địch nhân máy bay hạ cánh phía sau ta cũng không nói thêm cái gì vung tay lên liền ra hiệu các chiến sĩ đem hắc hưng lên tiếp tế cùng trang bị tháo xuống tại chiến sĩ nhóm lúc đang bận điệu ta liền giơ ống dòm lên nhìn về phía phía trước cách đó không xa ấn độ chẳng gác chính như phía trước ta chiếm được tình báo phía trước có ấn quân thiết lập hai cái chẳng gác cái này cũng là chúng ta muốn tại số một cao điểm bên trên hai cái không cùng vị trí độ độ nguyên nhân sáu hai cái vị trí này phân biệt đối ứng ấn quân hai cái gác Chúng ta khoảng cách tấn quân chạm gác cũng không xa, khoảng cách thẳng tắc bất quá hơn 300 mét. Đây là chúng ta dạy công tính toán qua, phải biết tấn quân trong tay FN súng trường mặc dù hỏa lực chưa đủ khuyết điểm, nhưng điểm tốt chính là tầm bắn đạt đến hơn 600m6. Chúng ta trong tay 81 đòn khiêng tầm bắn thế nhưng là chỉ có 400 mét tầm bắn, nếu như khoảng cách quá xa đây không phải là lấy mình sợ đoàn công đối phương sợ trường sao? Đương nhiên, giữa hai bên vừa lên tới liền nổ súng khả năng không phải rất lớn, nhưng ở trên tâm lý liền sẽ tạo thành một loại chúng ta đánh không đến địch nhân mà địch nhân lại đánh đến chúng ta hoàn cảnh xấu. Nhưng bây giờ Giữa lẫn nhau khoảng cách bất quá hơn 300 mét, theo lý thuyết FN suốt xa chỉnh căn bản là không phát huy được cái tác dụng gì, mà bắn tốc càng nhanh, dung lượng đạn càng lớn 81 đòn khiêng thì càng có ưu thế. Có lẽ là khi nhìn đến ta đang quan sát ấn quân chẳng gác, ấn quân phương hướng một cái giữ lại thật dài dâu cá chê sĩ quan cũng bắt chước giờ ống dòm lên hướng chúng ta bên này trông lại. Ta không từ để ống nhòm xuống cười cười, đây nếu là thực chiến lời nói, bọn hắn lúc này chỉ sợ cũng là thi thể, cho nên ta còn thực sự có chút bội phục bọn hắn loại này bình tĩnh chưa xong còn tiếp, 1019. chương 22. Giang có Hai bắt đầu mấy ngày chúng ta cùng ấn quân đều bình an vô sự, giữa song phương chính là lẫn nhau hô gọi hàng bảy ra một chút tuyên truyền thế công mà thôi. Bốn ấn quân đối với chúng ta kêu là Hà ngữ, dù sao đây là ấn độ đặc thủ phục vụ cục, bọn hắn đi đến bước này thời điểm đã sớm nghĩ đến có một ngày cùng bên trong đội ở giữa phải có trao đổi. Chúng ta đối với ấn quân kêu là tiếng Hindi, kêu chính là các ngươi cũng tại thổ địa của chúng ta bên trên, xin các ngươi lập tức rời đi các loại. Đương nhiên, ta cũng không cho rằng những lời này sẽ có có tác dụng gì, nếu như chỉ vẹn vẹn là như thế này ấn quân liền sẽ rời đi, vậy lần này nhiệm vụ cũng quá dễ dàng. húng chi giữa quốc gia và quốc gia loại này biên cảnh vấn đề có thể cùng bình giải quyết ví dụ đó là ít càng thêm ít cuối cùng vẫn muốn nhìn song phương có thể bày ra thực lực thậm chí đánh lên một trận phân ra thắng bại phía sau quyết định bất quá để cho ta cảm thấy không hiểu là tại chúng ta hướng ấn quân gọi hàng lúc ấn độ quỷ tử chỉ là một kình đối với chúng ta cười ngây ngô có phải hay không kêu lời nói có vấn đề gì ta hỏi không có khả năng lý tham nhu lắc đầu nói đây đều là đi qua chúng ta nhiều lần xác nhận hơn nữa còn đi qua hơn 10 ngày huấn luyện ta không có hoài nghi lý tham nhu nói lời quốc gia chúng ta giống tới xem trọng quốc gia hình tượng tương tự với dạng này giữa quốc gia và quốc gia quan hệ qua lại đặc biệt là bây giờ có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hai nước chiến cùng vấn đề tiếp xúc bên trên là càng cẩn thận đây rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề đâu ngày thứ ba chúng ta mới từ phiên dịch cái kia nhận được đáp án 6. ngày đó có lẽ là một cái ấn quân tâm tinh tốt sáng sớm liền sáng lên giọng hát, hát bài ấn độ ca hơn nữa còn có mấy cái ấn độ binh đi theo vừa múa vừa hát 6 đây là ấn độ nhân một đại đặc sắc liên hiện đại điện ảnh cũng là để để liên toát ra một đoạn ca múa lúc này phiên dịch nghe liền có chút không được bình thường Hắn cẩn thận nghe xong một hồi phía sau liền chạy tới ta theo đến đây nói, doanh trưởng, nhóm này Ấn Độ binh dùng là tựa như là ô nhi đều ngữ, không phải tiếng Hindi. Gì? Nghe vậy ta không từ sửng sốt, nguyên lai like mấy ngày nay chúng ta công việc quảng cáo tất cả đều làm không công. Đáng hận những thứ này Ấn Độ quỷ tử, bọn hắn rõ ràng là đùa nghịch chúng ta một cái, biết rõ chúng ta là tại hưởng phí sức lực nhưng vẫn là không ra tiếng, khó trách phía trước tại chúng ta kêu thời điểm hùng hăng cười ngây nô. Làm sao bây giờ? Phiên dịch hỏi, chúng ta không có xe ô nhi đều ngữ Đây cũng không trách phiên dịch, bởi vì ta biết Ấn Độ quốc gia này ngôn ngữ có hơn 1600 loại nhiều, hơn nữa liền xem như đến rồi hiện đại cũng còn không có thống nhất, dưới loại tình huống này muốn tìm được một cái đối khẩu phiên dịch thật sự là không dễ dàng. Nhưng ta nghĩ lại, cái này tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Thế là liền đối với phiên dịch nói, "Dùng Hán ngữ hô." "Dùng Hán ngữ hô." Phiên dịch không khỏi sửng sở. Đối với, chính là dùng Hán ngữ hô. Ta lại nhấn mạnh một lần. Rất rõ ràng, tấn quân có Hán ngữ phiên dịch, cũng chính là có người biết được Hán ngữ, cái này chí ít có thể nhường ấn quân minh bạch chúng ta đang kêu thứ gì. một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, làm phiên dịch trong loa vang lên rõ ràng hán ngữ lúc. ấn quân ca múa rất nhanh liền ngừng lại. tiếp lấy, giống như ta dự đoán như thế, ấn quân đều đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ hán ngữ phiên dịch sáu. Là nhân đều sẽ có lòng hiếu kỳ đi, này cũng nhiều ngày như vậy, bọn hắn cũng muốn biết chúng ta hung hăng ở giống thứ gì. thế là rất nhanh chúng ta thì đến được dự chủ tuyên truyền hiệu quả. đương nhiên, có thể dự trù là ấn quân lại sẽ sử dụng ăn vạ một chiêu kia, bọn hắn biết rõ là mình vừa giới, nhưng lại chẳng biết xấu hổ trả đũa nói là chúng ta vừa giới đồng thời học theo mời chúng ta rời đi. bước kế tiếp nên làm như thế nào, ta liền không có chủ ý. dù sao ta là một danh chiến sĩ một cái tại chiến trên sân đánh giặc chiến sĩ nếu như là để cho ta đi đánh một trận trận chiến cái kia còn dễ làm nhưng đối mặt dạng này đánh lại không thể đánh nói như vậy nói không đi ấn độ quỷ từ sáu ta còn thực sự có chút hết thời trên thực tế không chỉ là ta không còn biện pháp liền ngũ sư trưởng cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào bởi vì làm ta đem tình huống hướng ngũ sư trưởng báo cáo lúc hắn nghĩ nửa ngày chỉ trả lời một câu không nên khinh cử vọng động tiếp tục cấu tạo chạm gác cùng công sự phòng ngự chờ đợi mệnh lệnh bất quá rất nhanh loại này cục diện bế tắt liền để ấn quân cho phá vỡ có lẽ là ấn quân nhìn thấy quân ta hắc ứng tới tới lui lui không ngừng vận tới đủ loại tiếp tế cùng trang bị ở trong đó còn bao gồm rất nhiều dùng tạo dựng trạm gác cùng công sự phòng ngự linh giải vật liệu thép trở, tiếp lấy từng tòa tọa tờ tạo ở từng đạo giao thông hào cùng với từng cái phòng pháo động rất nhanh liền ở tại bọn hắn trước mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên này liền làm cho ấn quân có chút ngồi không yên sáu đây nếu là ta ta cũng ngồi không yên nhìn xem đối diện công sự liền ra vẻ mình bên này công sự quá đơn bạc cơ hồ liền có thể nói một khi đánh nhau vậy cũng chỉ có bị đoạn phần thế là ấn quân thì có một cái hành động mới huấn luyện bằng đạn thật theo ấn quân ý nghĩ hẳn là hy vọng lợi dụng huấn luyện bằng đạn thật đem chúng ta dọa lùi hoặc là hạn chế chúng ta xây dựng công sự tốc độ. Bởi vì bọn hắn đang huấn luyện phía trước còn cần loa hướng chúng ta phương hướng hô to, người Trung Quốc, chúng ta muốn tiến hành thông lệ huấn luyện, vì để tránh cho xảy ra bất chắc, xin các ngươi không cần trốn công sự che chắn bên trong đường đi ra." Tiếp lấy liền đứng lên từng cái hình khuyên điem 56. Ấn quân đứng lên những thứ này bia ngắm cũng có xem trọng, những thứ này bia ngắm phương hướng là hướng về chúng ta chỗ ở số một cao điểm, cũng chính là bọn hắn sẽ hướng chúng ta đổ xuống ý tứ. chỉ bất quá những thứ này bia ngắm là đứng ở mặt phẳng nghiêng thiên hạ vị trí theo lý thuyết đạn là xạ hướng về chân núi dưới tình huống bình thường sẽ không đối với chúng ta tạo thành ngộ thương tiếp đó ấn quân liền từng hàng tại bia ngắm 200 m trước vị trí nằm xuống phanh phanh phóng lên tương tới nhìn thấy cảnh tượng này ta cũng không khỏi cảm thấy buồn cười bởi vì xem xét những thứ này ấn độ quỷ tử liền biết bọn họ đều là chưa từng đánh trận chiến treo lên thương tới một điểm sát khí cũng không có thậm chí còn chơi tựa như một bên bắn súng vừa cùng chiến hữu bên cạnh nói ngẫu nhiên đánh trúng hồng tâm còn có thể để bọn hắn một hồi reo họ sáu đặc biệt phục vụ cục a không phải nói ở trong đó tương đương một bộ phận người là đến từ 62 năm cùng ta quân đánh trận ưu tú lao binh sao làm sao lại đức tính này về sau suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cái này tựa hồ cũng không kỳ quái 62 năm cách hiện tại đã 13 năm coi như trước kia cái này đặc biệt phục vụ cục thực sự là từ qua trận chiến biểu hiện ưu tú lao binh tạo thành lúc này chỉ sợ cũng đã giải ngũ đây nếu là đội thành quân ta cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này sao? quốc gia chúng ta quân đội a có kinh nghiệm lại tại chiến trên sân biểu hiện ưu dị lao binh bình thường cũng sẽ ở binh sĩ làm giáo quan hoặc là tấn thăng làm cán bộ cũng chính là sẽ đem kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn tiếp tục chuyển thừa xuống. Nhưng Ấn Độ cũng không giống nhau, giống như phía trước nói tới Ấn Độ là một cái làm theo dòng giống chế độ quốc gia, cơ sở binh sĩ cũng chính là thấp dòng giống đám người, bọn hắn coi như tại chiến trên sân biểu hiện ưu dị đi nữa, lại nô ra, muốn trở thành tấn thăng cũng là khó càng thêm khó. Thế là không mấy năm sáu, những lao binh kia rất nhanh liền bị không có kinh nghiệm tân binh cho đổi xuống, làm quan vẫn là những cái kia sống an nhàn sung sướng không có bất kỳ cái gì lãnh đạo cùng kinh nghiệm tác chiến cao dòng giống đám người. đương nhiên đây chỉ là trong đó một phương diện, trên phương diện khác chính là trung ấn chi chiến trước sau chỉ đánh hơn một tháng. trong trận chiến đấu này ấn quân làm cơ bản cũng chỉ có chạy trốn sáu cái gọi là biểu hiện ưu tú lao binh cũng chính là chạy trốn trốn được đẹp một chút mà thôi có thể cho cái khác ấn quân lưu lại kinh nghiệm cũng chỉ trốn chạy bí quyết đang nhìn xa trong kính nhìn thấy ấn độ cái này cái gọi là đặc biệt phục vụ cục biểu hiện ta cơ bản là có thể kết luận trước mặt chi này ấn quân tố chất cũng không như thế nào bất quá cái này cũng là đối với chúng ta chi này có từng tiến hành cao nguyên huấn luyện hợp thành doanh tới nói sáu sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề ấn độ tại sáu năm ngay tại thanh tảng cao nguyên khu vực tổ kiến số lớn vùng núi binh sĩ Những vùng đất núi này bình sĩ nhiều đến 12 cái sư, nhân số có hơn 20 vạn. đương nhiên, lấy ấn quân cái này đặc biệt phục vụ cục đến xem, ta tin tưởng ấn quân sơn địa sư tố chất cũng không có gì đặc biệt. Vấn đề chính là, quân ta tại thanh tảng cao nguyên lên binh lực cùng ấn quân trên lệnh quá cách xa, đây là từ quân ta hậu cần tiếp tế khó khăn quyết định. tỉ như quân ta đông đoàn tổng binh lực cùng 62 thâm niên cũng không có quá lớn để thắng, vẫn chỉ có 3 vạn người tài hữu. Theo lý thuyết chỉ có ấn quân mấy phần một trong, cục bộ khu vực thậm chí chỉ có một phần mười. Một phương diện khác, cái này một khi đánh trận tới, những bộ đội khác là rất khó đối với cái này thanh tảng cao nguyên tiến hành tham viện. hắn nguyên nhân rất dễ dàng lý giải thứ nhất là vận chuyển điều kiện sẽ cho tiếp tế cùng tiếp viện mang đến rất lớn khó khăn thứ hai chính là tiếp viện đi lên binh sĩ trong thời gian ngắn không cách nào tạo thành sức chiến đấu giống như chúng ta hợp thành doanh vừa mới đến cái này cao nguyên đối mặt vấn đề một dạng bộ đội tăng viện đi lên phía sau nhất định phải có mấy tháng thời gian thích ứng nếu không thì phải đối mặt cao nguyên phản ứng đạn bắn không chúng bịa các loại một loạt vấn đề mà khi những thứ này bộ đội tăng viện thích ứng cao nguyên lúc tác chiến chỉ sợ cái này biên cảnh chi chiến đều đánh xong nói đơn giản chính là trước mắt những thứ này ấn quân chớ nhìn bọn họ tố chất chẳng ra sao cả những bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là trường kỳ sinh hoạt tại cao nguyên khu vực đã thích ứng hoàn cảnh nơi này, hơn nữa còn có khá nhiều số lượng. đương nhiên, giống như phía trước nói tới, ấn quân nội bộ mâu thuẫn trọng trọng khiến cho sĩ khí không đủ mà ảnh hưởng đến sức chiến đấu, nhưng chúng ta lại cũng không có thể đem hy vọng ký thắc vào ấn quân không có sức chiến đấu. đang tại ta tự hỏi cái vấn đề này thời điểm, đột nhiên thì có một băng đạn đánh vào đầu ta đỉnh trên mặt tuyết, chỉ đánh tuyết khối hào hào thẳng hướng rơi xuống, có chút tuyết khối thậm chí còn lăn đến chân ta bên cạnh. cảnh vệ viên vội vàng giơ súng lên đến đem ta bao bọc vây quanh, mà đối diện ấn quân lại buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô sáu. rất rõ ràng đây là bọn hắn cố ý gây nên nó mục đích chính là cho ta đây trong đó quan một hạ mã uy cái này liền đem mặt sẹo cùng một đám chiến sĩ tức đi lên người người đều cắn răng nghiến lợi dơ súng nhắm ngay đối diện ấn quân chỉ chờ ta ra lệnh một tiếng liền bóc cỏ nhưng ta biết mình không thể làm như vậy hoặc có thể nói xấu cái này cũng có thể chính là ấn quân hy vọng bọn hắn chính là nghĩ kích chúng ta mở thương thứ nhất từ một điểm này tới nói ấn quân cái này đặc biệt phục vụ cục đối với một bộ này vẫn là tương đối có kinh nghiệm không cho phép nổ súng ta hạ lệnh nghĩ, nghĩ liền đối với la đại đội trưởng dương lên đầu nói bắn địa chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh một nghìn hai mươi chương hai mươi ba giang quan bang nếu như là tại vậy trên chiến trường lợi nói lúc này ta liền sẽ điệu thấp xử lý thậm chí còn có có thể sẽ kỳ địch dĩ nhược sáu thông thường chiến đấu chính là địch nhân biết đến tin tức càng ít càng tốt tốt nhất chính là nhường địch xỉ bỡ có mạn đờ sinh ra tự đại tâm lý mà xuất hiện ngộ phán Bốn nhưng bây giờ ta đối mặt cũng không phải bình thường chiến trường chiến trường này là giữa quốc gia và quốc gia lẫn nhau phân cao thấp lúc này thì không nên che giấu mình thực lực cho nên chúng ta vừa ra tay chính là la đại đội trưởng thủ hạ chính là mấy tổ sở Chỉ nghe phanh phanh mấy tiếng súng vang rội, hơn 10 phát đạn liền 10 phần tinh chuẩn đánh trúng vào ấn quân cắm ở mặt phẳng nghiêng trên nửa ngực bá hồng tâm. Ấn quân tiếng súng thoáng chốc liền ngừng lại, tuy quân ta khoảng cách ấn quân không xa, khoảng cách thẳng cấp chỉ có hơn 300 mét, nhưng mà hơn 10 phát đạn đều không ngoại lệ đều mệnh trung hồng tâm 6. Vậy thì không phải là ấn quân có thể làm lấy được. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là tiền hí, tiếp lấy lại là phanh phanh một hồi súng vang lên, những cái kêu ngực bá liền từng cái hét lên rồi ngã gục lần này ấn quân thì càng là trợn mắt hốc mộn người người đều nhìn không xa trên mặt đất mấy cây trơ trụi đầu gỗ xương sở ở trong đó còn có một cái bị đánh rơi bia ngắm là vừa vặn trột vào một cái ấn quân trong tay chỉ dọa đến tên kia ấn quân là ngay cả lăn lẫn bỏ chạy trở về chiến hào bất quá sự tình cũng không có như vậy thì kết thúc cách mấy giây sau cũng chỉ nghe phanh sáu lúc này chỉ có một tiếng súng vang bất quá tiếng súng này vang dội cho ấn quân mang tới rung động nhưng là so hai lần trước chỉ có hơn chứ không kém bởi vì này một thương là đem phía trước ấn quân sĩ quan ngũ đánh bay đi Cái này một nước chỉ dọa đến cái kia ấn quân sĩ quan mặt sám như cho, ngây ngốc tại chỗ nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Nếu như nói hai lần trước mệnh trung hồng tâm hoặc là đánh gây ngược bá đều không tính là cái gì mà nói, vậy cái này một thương có mục đích đánh bay mũ vậy thì có thể nói là thần lai chi bút. Bởi vì mọi người đều biết mũ là dán chặt lấy ra đầu. Muốn đem mũ đánh bay đạn này liền phải đem nắm phải vừa đúng sáu. Rời lên một phần sẽ không bên trong mũ. Rời xuống một phần đó chính là bể đầu. cho nên có thật nhiều ấn quân thậm chí cũng không dám tin tưởng đây là bên trong người có ý định mà thôi. rất nhiều ấn quân tình nguyện tin tưởng đây là bên trong người muốn đánh chết bọn họ sĩ quan, chỉ là không có đánh chúng cho nên mới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. thế là ấn quân đang sững sờ mấy giây loại sau đó sáu. từ một điểm này cũng có thể nhìn ra trước mặt chúng ta chi này ấn quân phản ứng có bao nhiêu chậm. nếu như chúng ta hữu tâm đem bọn hắn tiêu diệt lời nói, cái này vài giây đồng hồ cũng đủ để phân ra thắng bại. tiếp lấy bọn hắn liền lớn tiếng hô hào mệnh lệnh chạy về chiến hào đồng thời hướng chúng ta nhấc lên các thước vũ khí, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ ta không từ hướng La Đại đội trưởng trừng mắt liếc, trên thực tế cái này cũng nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ta nguyên ý bất quá chỉ là cho Ấn Độ quỷ tử nhìn ta một chút quân thực lực thôi, bởi vậy ta ra lệnh mới chỉ là bắn địa. Theo lý thuyết đến đánh dụng bia ngắm một bước kia lần này thì uy hành động cũng liền kết thúc, ai biết cái này xuất diễn vẫn là lấy đánh dụng mũ chào cảm ơn. La Đại đội trưởng có chút bất đắc di giật giật miệng, tiếp lấy hung hăng vỗ một cái bên cạnh tay súng bắn tỉa kia đầu sáu. rất rõ ràng, đây cũng không phải là chủ ý của hắn. động thủ tay súng bắn tỉa kia sờ lên đầu, bày ra một bộ nhận sai dáng vẻ, nhưng hắn ánh mắt nhưng là lóng lánh không rõ hư vấn. Rõ ràng coi như lại một lần hắn còn có thể làm như vậy. Hơn nữa không chỉ là hắn, hợp thành doanh bên trong mỗi danh chiến sĩ đều âm thầm gọi tốt, thậm chí còn có người vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Ta không từ lắc đầu, đối với hắn hành động này ta là có thể lý giải. Các chiến sĩ ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, bọn hắn làm như vậy chính là vì báo thủ một mũi tên. Phút một cái vừa rồi ấn quân hướng ta đầu đẩy ra súng bắn tuyết rơi khối nục nhã ta khẩu khí kia. Nghĩ tới đây ta không từ cảm thấy có chút buồn cười. Đây chính là giữa quốc gia và quốc gia vấn đề. Có thể chiến sĩ nhóm trong lòng nghĩ vẫn là ân oán cá nhân. Nếu như bởi vì các chiến sĩ muốn vì ta xuất khí mà dẫn phát một hồi chiến tranh, vậy ta nhưng là trở thành tội nhân thiên cổ. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái này cũng không gì không thể. thì vì đi, chính là muốn nhường ấn quân đầy đủ cảm thấy thực lực của chúng ta, muốn để bọn hắn cảm thấy chúng ta nguy hiểm, cảm nhận được giữa hai bên tranh lệch, dạng này mới có thể để cho bọn hắn biết khó mà lui. Đương nhiên, tiền đề chính là không thương tổn cùng người của đối phương mệnh, thậm chí còn có thể nói, nếu có thể bức ấn quân động thủ trước vậy thì tốt nhất rồi. Ấn quân đặc biệt phục vụ cục bọn gia hỏa này rõ ràng cũng biết điều này, thế là đang khẩn trương một cái trận phía sau, kỳ quân quan liền lớn tiếng hô hào một chút chúng ta nghe không biết lời nói, thét ra lệnh ấn quân để xuống xuống. Người Trung Quốc, tiếp lấy liền nghe ấn quân phương hướng dùng cứng rắn hãn ngựa hương chúng ta hô, chúng ta đối với các ngươi loại nguy hiểm này cử động biểu thị tiếng đối, chúng ta cũng không hy vọng bước lên chiến tranh, nhưng đối với các ngươi loại này chọn bờ hành động, nếu như phát sinh cái gì tình trạng đột phát mà nói, các ngươi hẳn là cân nhắc đến kết quả. Nghe vậy ta không tự cùng bên cạnh chính trị viên hai mặt nhìn nhau sáu. Chúng ta không hiểu là, cái này rõ ràng là bọn hắn ra tay trước lên chọn bờ hành vi. chúng ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. bọn gia hỏa này làm sao lại có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra mấy câu nói như vậy? Kỳ thực cái này hẳn nói là chúng ta tiếp xúc giống dạng này giao lưu ít, cho nên ý nghĩ có thể nói tương đối ngây thơ. phải biết quốc cùng quốc ở giữa cũng chỉ có trần chủi lợi ích. ở nơi này nguyên tắc trên cơ sở, nhiều vô sỉ đều sẽ nói được đi ra. cũng tỷ như hiện đại, nước mỹ coi như tại sở nào trèo lên vạch trần phía dưới còn có mặt mũi chỉ trích trung hoa trung quốc đối nó tiến hành internet công kích sáu. ấn độ nhân tiếp nhận thông tín viên đưa tới loa nhỏ phía sau, ta liền hướng phía trước hồ. Người Trung Quốc chúng ta có đôi lời gọi đến mà không trả lễ thì không hay, nói đơn giản, chính là các ngươi làm như thế nào chúng ta cũng làm như thế nào, không chỉ có dạng này chúng ta còn có thể gấp 10, gấp trăm lần hoàn trả. Cho nên sự tình kỳ thực rất đơn giản, chúng ta khuyên các ngươi, khi làm ra nhiệm vụ cử động phía trước, đều nghĩ vẫn tưởng quốc nhân có lẽ sẽ gấp 10, gấp trăm lần trả lại cho các ngươi. Nói rất hay. Chính trị viên không ngừng gật đầu. Ta đây lời nói ý đồ rất rõ ràng, kỳ dụng ý không chỉ là chỉ vừa rồi sự kiện kia. càng làm cho ấn độ cân nhắc một chút mình là có năng lực hay không đối với trung hoa trung quốc phát động chiến tranh phát động sau đó có biện pháp hay không ngăn cản được bên trong đội gấp 10, gấp trăm lần đáp lại ta không nói gì nữa demi dô hướng về bên cạnh đưa một cái liền sẽ không để ý tới những cái kia ấn độ nhân tự mình quay người lại đi vào bộ chỉ huy sở dĩ không muốn nói thêm xuống là bởi vì ta cảm thấy giống cái này hoàn toàn không để ý sự thật trò chuyện hoặc có lẽ là giao lưu ngoại trừ lãng phí nước bọt bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì nếu như có thể mà nói ta càng muốn dùng hơn tiếng súng đến trả lời bọn hắn về sau ta mới biết được hôm nay dạng này giao lưu kỳ thực không hề chỉ là bởi vì giữa quốc gia và quốc gia quan hệ mà là bởi vì trung ấn văn hóa khác biệt việt nam văn hóa là đánh chúng ta từ lúc vừa ra đời bắt đầu mà bắt đầu thụ lễ nghĩa liêm hổ thẹn giáo dục mà ấn độ đi sáu bọn hắn lúc nào cũng quen thuộc tại đem quá sai giao cho người khác thì như ấn độ chính phủ quan viên liền nói nữ nhân mặc dù bị cưỡng gian đó là bởi vì các nàng mặc hở hang chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 1021. sau đó ngũ sư trưởng đánh cho ta điện thoại nghe nói các ngươi xảy ra chút tình trạng một danh chiến sĩ đem ấn quân sĩ quan mũ cho đánh rớt là ta trả lời bất quá đó là một ngoài ý muốn, mà lại là ấn quân chọn bở trước đây dương doanh trường ngũ sư trưởng trong giọng nói có chút khẩn trương nói có thể các ngươi là vừa tới thanh tàng cao nguyên tới không rõ cái này bên cạnh một dãy khẩn trương tình trạng lại có lẽ là các ngươi tại chiến trên sân chém chém giết giết quen thuộc căn bản là không có đem việc này để vào mắt nhưng bây giờ tình huống không giống nhau bây giờ hai nước quan hệ vốn là mười phần khẩn trương bất cứ chuyện gì cũng có thể sẽ trở thành bộ phát chiến tranh dây dẫn nổ, cho nên ta không cho rằng ngươi như thế phương pháp xử lý là chính xác. Ta biết Ngũ sư trưởng đã đối với ta tương đương khách khí, ta muốn đây cũng là bởi vì ta là hợp thành doanh trại trưởng nguyên nhân, bằng không đã sớm là một trận phê bình xuống. Nhưng liền xem như dạng này ta vẫn còn muốn đưa ra chính mình cái nhìn bất đồng. Báo cáo sư trưởng. Ta hồi đáp, ta cho rằng chỉ có không sợ chiến tranh thậm chí là làm tốt chiến tranh chuẩn bị mới có thể tránh chiến tranh. Hắn Nguyên Nhân rất đơn giản, chiến tranh là so phương, cũng không phải một phương một vị nhượng bộ thì có thể làm cho đối phương thỏa mãn. 62 năm cuộc chiến tranh kia chính là một cái chứng cứ rõ ràng chúng ta nhượng bộ sẽ chỉ làm ấn quân cho là chúng ta sợ bọn hắn mà cuối cùng khiến cho chúng ta không đắc bất khởi sướng một hồi tự vệ phản kích chiến đoạt lại nguyên bản là thuộc về chúng ta lãnh thổ đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu mới đáp lại nói ngươi nói có lẽ là đúng cái này cũng có thể là thượng cấp phái các ngươi tới nơi này xử lý cái vấn đề này nguyên nhân một trong bất quá sáu vẫn là cẩn thận một chút hảo là ta ứng tiếng cúp điện thoại thời điểm ta liền suy nghĩ ngũ sư trưởng câu nói sau cùng có thể nói ý vị thâm trường hắn nói có đạo lý Trước tư lệnh sở dĩ phái chúng ta hợp thành doanh đến cái này, biên cảnh tới không chỉ có là bởi vì chúng ta là trước mắt duy nhất một chi có thể thuần thục sử dụng đất chống hiệp đồng đặc chủng bộ đội, mà là bởi vì chúng ta cường hãn phong cách tác chiến. Đây cũng không phải nói chú dấu 319 sư chiến đấu không đủ đương nặng, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn đóng giữ biên cảnh cùng ấn quân tiếp xúc thời gian quá lâu. Bây giờ lại bởi vì nước ta bản thân chịu việc giữ tô liên hai cái phương diện áp lực cho nên không dám nhẹ khai chiến mừng. thế là tại biên cảnh khu vực cùng ấn quân âm thầm dò sức hoặc là trên tâm lý thường thường liền sẽ ở vào yếu thế. Rất rõ ràng là biên cảnh cần một loại trên lực lượng cân bằng. Bên ta một yếu ấn quân tự nhiên là cảm thấy cơ hội tới, thế là thì có thừa cơ chiếm tiện nghi ý nghĩ. Hợp thành doanh ưu thế chính là ở sáu. Chúng ta cho tới bây giờ liền không có cúi đầu, coi như bây giờ đối mặt Ấn Độ không thể mở thường cũng có một loại những bộ đội khác không có ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ấn quân trong lòng. Đây cũng chính là cân bằng biên cảnh sức mạnh hoặc giả thuyết là chấn nhiếp ấn quân cần có. Đi qua đánh ngũ sự kiện phía sau, ấn quân mặc dù còn đối với chúng ta không phục sáu, Giống như phía trước nói tới. Ấn Độ nhân trời sinh bản thân cảm giác tốt đẹp, bọn hắn tại sau khi thất bại tuyệt đại đa số cũng sẽ không tại tự thân trên thân tìm kiếm vấn đề, kỳ quân quan chỉ là đem lần này quân ta sở nhi ưu dị biểu hiện nói thành là bên trong đội nắm giữ tân tiến hơn bắn tỉa súng trường cùng với tốt hơn vật khí, thậm chí về sau ta còn nghe thế dạng ý kiến, chính là Ấn Độ nhân còn mãn bất tại hồ nói đây chẳng qua là luyện một chút thương pháp mà thôi, nếu như là tại chân thật chiến trường, tại có đạn. Pháo, đạn cùng uy hiếp tính mạng dưới tình huống, người Trung Quốc liền không khả năng đánh chuẩn như vậy. Nghe nói như thế ta cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tại chân thật trên chiến trường chúng ta thực sự sẽ phải chịu một chút quấy nhiều nhưng vấn đề là ấn quân cũng sẽ không bị quấy dậy. Thậm chí rất rõ ràng một điểm là, quân ta là bách chiến tinh binh, mà ấn quân cơ hồ không có người tham gia không thực chiến. Nếu là thật xảy ra chiến tranh, bọn hắn bị quấy nhiều rất rõ ràng lại so với chúng ta hơn rất nhiều. Ở trong đó có một chút bọn hắn ngược lại thật sự là nói đúng, đó chính là chúng ta trong tay s vờ giờ súng bắn tỉa hoàn toàn chính xác so ấn quân trong tay l42 súng bắn tỉa tốt một chút, nhưng ấn quân liền hoàn toàn không để ý đến quân ta cùng mục tiêu khoảng cách càng xa, góc độ so càng kém. Hơn nữa vòng thứ hai chúng ta đánh vẫn là ngược bá cột. Từ một điểm này cũng không khó khăn phát hiện ấn độ nhân tính cách, đó chính là bọn họ phần lớn thời gian sẽ tự động coi nhẹ đối với mình ngôn luận bất lợi một vài thứ, chỉ nhìn chằm chằm đối với mình có lợi một mặt đồng thời đem hắn phóng đại. ở tại bọn hắn hướng thượng cấp báo cáo lúc thì càng thêm khoa trường, tình báo ta nhân viên chặn được tin tức là như vậy. Mặc dù người Trung Quốc nắm giữ so với chúng ta tốt hơn trang bị, càng có lợi hơn địa hình, nhưng mà quân ta vẫn là bằng vào tốt đẹp tố chất cùng u ni hiệu điểm chiến thắng bên trong đội, để bọn hắn tại sạ kích trong trận đấu rơi xuống hạ phòng, cho nên chúng ta có lý do tin tưởng quân ta tố chất ở chính giữa đội phía trên, hơn nữa chênh lệch không phải một chút. khi nhìn đến tin tức này lúc ta và chính trị viên không khỏi hai mặt nhìn nhau chúng ta có chút không cách nào tưởng tượng ấn độ quỷ tử sao có thể nói ra lời như vậy cuối cùng chỉ có thể đổ cho hai nước văn hóa hoặc là quen thuộc khác biệt ta sáu người trung quốc chúng ta là không có biện pháp lý giải cách làm của bọn hắn hoặc ấn độ quân quan đây là hy vọng nhận được thượng cấp tán thưởng cùng khen thường a nhưng đây chính là quan hệ đến quốc cùng quốc ở giữa phải trang bộ phát chiến tranh vấn đề đây cũng quá trò đổi điểm ấn độ quỷ tử như thế báo cáo có chỗ tốt cũng có chỗ xấu Chỗ tốt chính là nguyên bản đánh mũ sự kiện rất có thể sẽ dẫn tới một lần sự kiện chính trị đồng thời tiếp tục lên men. Nhưng Ấn Độ quỷ tử không đem cái này chuyện xấu đi lên báo cũng sẽ không tồn tại loại này nguy hiểm. Chỗ xấu chính là 6. Chúng ta còn nghĩ lợi dụng việc này tới nhường Ấn Độ cao tầng nhận thức đến Ấn quân cùng chúng ta bên trong đội ở giữa trên thực lực trên lại đâu? Bị bọn hắn như thế vừa báo chẳng nhưng không có đạt đến mục đích. Ngược lại hướng một phương hướng khác phát triển cũng chính là làm cho Ấn Độ cao tầng tràn đầy tự tin cho là có thể dễ dàng đánh bại bên trong đội. Làm sao bây giờ? Lý Tham Nghi đối mặt loại tình huống này cũng có chút thúc thủ vô sách, muốn hay không sáu. Thông qua tuyên truyền thủ đoạn để cho nó phương hướng Ấn quân biết chân tướng. Vô dụng. Ta lắc đầu, bọn hắn hoàn toàn có thể giải thích vì, đây là bên trong người không chịu thua hoặc là không phục mà bệnh ra một bộ hoang ngôn, cái khác Ấn Độ quân đội rất nhanh cũng sẽ tiếp nhận loại thuyết pháp này. Lý Tham Như có chút gật đầu bất đắc dĩ, hắn cùng với Ấn Độ quân đội tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, biết Ấn Độ nhân tính cách chính là như vậy. Loại tính cách này cũng nói không hơn là tốt hay là không tốt. Đã nói à, có thật nhiều vấn đề đều sẽ bị chính bọn hắn theo thói quen xem nhẹ, xem nhẹ sau đó liền đắc bất đến giải quyết, thế là vấn đề tại trong một đoạn thời gian rất dài đều đắc bất đến giải quyết. Khó mà nói a6. Cái này từ một cái góc độ khác tới nói lại là một loại lạc quan, hoặc giả thuyết là một loại bản thân tê liệt, cái này khiến Ấn Độ nhân coi như sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng hoặc là gặp phải nguy cơ rất lớn, bọn hắn cũng có thể làm đến hôm nay có rượu hôm nay say, cái này cũng là vì cái gì Ấn Độ hỗn loạn tương bừng nhưng Ấn Độ nhân cảm giác hạnh phúc cũng rất cao nguyên nhân một trong. nay liền để cho ta nghĩ lên hiện đại lúc quân Mỹ đối với Ấn Độ vùng núi binh sĩ tiến hành chỉ đạo lúc tác chiến đối bọn hắn lợi bình, Ấn Độ quân người đều trời sinh cảm giác tốt đẹp. Mặc dù bọn hắn tại nắm giữ đặc trùng tác chiến ở vùng núi kỹ xảo cùng chiến thuật phối hợp phương diện tương đương ngu dốt, nhưng thủy trung tự cho là đúng. Bọn hắn thao chỉ có chính bọn hắn có thể hiểu tiếng Anh cùng giáo quan tranh luận, cũng tạo thành vấn đề mới Ấn Độ nhân thường xuyên dùng có lợi cho phương thức của mình xuyên tạc nguyên ý cuối cùng nước Mỹ giáo quan thậm chí khinh thường nói, cùng dùng lính như thế cùng bên trong đội đối kháng, còn không bằng chủ động cùng Trung Hoa Trung Quốc giữ gìn mối quan hệ tình đương nhiên, việc này là phát sinh ở hiện đại. cũng chính là nước mỹ quay về Á Thái lợi dụng Ấn Độ ngăn được Việt Nam hiện đại cái này thời đại nước mỹ cùng chúng ta vẫn là minh hiếu cho nên nước mỹ tuyệt không hy vọng Ấn Độ vào lúc này cùng chúng ta bước lên chiến tranh nhìn thấy tin tức này phía sau liền để ta đại thương đầu gốc bởi vì này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta phía trước phía trước chi này ấn quân tất cả ủy thừa hành động cũng không có tác dụng xấu nguyên nhân rất đơn giản coi như chúng ta đem Mỹ phía trước chi này ấn quân dọa đến gần chết bọn hắn chuyển thân liền có thể hướng thượng cấp hồi báo bọn hắn lại một lần nữa lấy được thắng lợi theo lý thuyết loại này nhất căn bản là không chuyển tới Ấn Độ quân phương cao tầng từ một điểm này tôi nói những thứ này ấn độ quỷ tử thật đúng là đánh một lần thắng trận bởi vì bọn hắn dùng bọn họ vô sỉ khiến cho chúng ta mặc dù lấy được trên chiến thuật thắng lợi lại tại chiến hơi bên trên triệt triệt để để thất bại ta đem cái này vấn đề giao cho ngũ sư trường 6. đây cũng chính là một cái trại trưởng chỗ tốt quyết sách lên vấn đề có thể giải quyết liền giải quyết không thể giải quyết liền giao cho thượng cấp chúng ta chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi đi nhưng mà ngũ sư trường cũng không có rất tốt biện pháp hắn chỉ hạ một mệnh lệnh cấu tạo công sự yên lặng theo dõi kỷ biến xem ra cũng chỉ có thể dạng này đi được tới đâu hay tới đó sáu thế là hắc ưng máy bay trực thăng liền thường xuyên tại trạm gác căn cứ cùng dưới núi thương khố ở giữa buôn ba qua lại không ngừng đem đủ loại tài liệu cùng tiếp tế vận cao hơn nguyên bản căn cứ cùng chúng ta chạm gác lại nói máy bay trực thăng cái đồ chơi này thật đúng là đồ tốt rất nhanh chúng ta chạm gác thì có quy mô chẳng những xây lên đủ loại chiến hào giao thông hào cùng họa tợ tạo ở còn xây lên dùng sinh hoạt ký túc xá điểm cao bên trên còn nhấc lên mấy rất cao xạ súng máy cùng đường tính nhỏ xuống phòng sáu rất rõ ràng đây là dùng uy nhất ấn quân phương diện mét hai Về sau ta mới biết được hắc Hưng làm còn xa xa không chỉ những thứ này, bọn chúng trong khoảng thời gian này chạy tới chạy lui vận chuyển, trong vòng một tháng liền hoàn thành thành tàng cao nguyên một năm trước vận chuyển tiếp tế lượng. Khi nghe đến cái số này lúc ta cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, tuy hắc Hưng vận chuyển muốn so ô tô thuận tiện nhiều lắm, nhưng là không nghĩ tới đến hội có tranh lệch lớn như vậy, 24 đỡ hắc Hưng một tháng liền có thể hoàn thành một năm vận chuyển lượng. Nhưng nghe Lý Tham mưu nói lên cái này thành tàng đường cái mới biết được nguyên nhân, đầu này đường cái toàn trường gần tới 2000 km, muốn vượt qua 9 tòa đại tuyết sơn, vượt qua hơn 100 nhánh sông, đi qua hơn 500 cây số chấn động hoạt động khu, sống chớp mưa bão khu cùng ngàn năm vĩnh đông lạnh tầng, lại thêm khí áp cùng dưỡng khí nồng độ vấn đề, ô tô tải trọng trên diện rộng giảm bớt, mà ô tô ở trên đường bản thân lại cần hao xăng, cho nên mới chạy trở về một chuyến thực tế có thể. Chuyến vận tiếp tế là ít càng thêm ít. Tại vận chuyển trên đường còn có thể xuất hiện không thiếu nguy hiểm, nửa cái thế kỷ đến nay đã có 780 nhiều tên quan binh sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại mảnh này đất đông cứng bên trong. Máy bay trực thăng ở phương diện này vấn đề liền thiếu đi hơn nhiều, cái này hơn 2000 cây số đường đi đối với máy bay trực thăng tới nói phần lớn chính là một cái trèo lên độ cao vấn đề, vận chuyển thời gian ngắn lại tải trọng lượng cũng lớn, thế là một tháng liền có thể hoàn thành dĩ vãng một năm vận chuyển nhiệm vụ. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1022. Chương 25, rằng có năm này liền khiến cho chúng ta hợp thành doanh máy bay trực thăng binh sĩ trở thành thành tảng cao nguyên bên trên được hoan nghênh nhất người, thậm chí cao nguyên binh sĩ còn thân hơn thiết đem các loại hắc hưng máy bay trực thăng thân thiết xưng là tuyết vực thần ưng. Lại nói này cũng để chúng ta hợp thành doanh những người khác có chút ghen xấu. Phải biết chúng ta tiền tuyến ngoại trừ đối mặt những cái kia vô sỉ Ấn Độ quân nhân bên ngoài chính là cấu tạo công sự, làm chuyện đơn điệu và vô vị, mà nguyên bản phối hợp chúng ta tác chiến máy bay trực thăng binh sĩ bây giờ lại tựa hồ trở thành nhân vật chính. Thậm chí còn có chút chiến sĩ hỏi ta, doanh trưởng, nhiệm vụ lần này xong phía sau, ta có thể hay không chuyển thành phi công. Hỏi được để cho ta có chút dở khóc dở cười. Cái này hiện tượng cũng từ một phương diện khác nói rõ cái này hậu cần vấn đề tiếp liệu đối với thanh cao nguyên tầm quan trọng. Đương nhiên, tại chúng ta hăng hái cấu tạo công sự thời điểm, ấn độ quỷ tử cũng không nhàn rỗi bọn hắn cũng đang dùng mét hai không ngừng đem đạn dược cùng vật liệu xây dựng vận bên trên trạm gác tiến hành tăng cường nhưng mà song phương đối với trạm gác cấu tạo có thể nói là liếc qua hiểu ngay hai loại phong cách chúng ta cấu tạo trạm gác gà hết thể tất cả đều theo quân sự công dụng xuất phát đều có kỳ quân chuyện ý nghĩa sáu đây là tiền tuyến đi không cần quân sự công dụng mà chẳng thể làm gì khác cho nên điểm cao chiến hảo giao thông hảo chờ đầy đủ mọi thứ mà ấn độ trạm gác lại không phải như thế phong xá của bọn họ là xây ở phong tuyết thiếu vị trí mà cũng không phải là quân sự yếu điểm. Điểm này ngược lại là có thể lý giải vì thoải mái dễ chịu đi sáu để cho người ta tưởng bất thông là bọn hắn vẫn còn có thời gian và hứng thú vì mái hiên điều bên trên ấn độ đặc hữu hoa văn cũng vì hắn thoa lên màu sắc thấy vậy ta và chính trị viên không khỏi không biết nên khóc hay cười đây chính là chiến trường những hoa văn kia cùng tươi đẹp màu sắc ngoại trừ có thể dễ dàng hơn chúng ta phân biệt mục tiêu bên ngoài còn có thể có tác dụng gì đâu ấn độ nhân lạc quan tính cách bởi vậy cũng có thể gặp đốn bất quá nói thật trên một điểm này chúng ta thật đúng là không thể phê bình những thứ này ấn độ nhân cái gì dù sao bây giờ song phương cũng không dám mở thương thứ nhất Cho nên chúng ta bây giờ coi như chiếm quân sự yếu địa thì có thể làm gì đâu. Không thể đánh nhau quân sự yếu địa có liền cùng không có một dạng, mà ở loại này nhảm chán trong lúc rằng có, Ấn Độ binh còn có thể vừa múa vừa hát, một bên khác còn có thể tại trạm gác bên trên khắc hoa văn đánh tốn thời gian, đem trạm gác chỉnh hoa bên trong sặc sỡ liền cùng khu dân cư tựa như. Từ một điểm này tới nói, Ấn Độ binh tựa hồ lại chiếm thượng phong. Tại đi tới nơi này lúc, ta nghĩ tới đủ loại tình huống, thậm chí đều cân nhắc qua Ấn Độ binh có khả năng sẽ ở quân sự tố chất bên trên cùng chúng ta phân cao thấp. Nhưng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới có thể như vậy bại bởi Ấn Độ binh. Ta không biết là kỳ thực Ấn Độ binh cũng qua đắc bất nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được đến từ phe ta một cỗ sát khí 6. Theo Ấn Độ binh mà nói, chính là cảm giác thời khắc đều sinh hoạt tại bên trong người họng súng phía dưới. Mặc dù chính bọn hắn cũng có súng cũng có pháo, nhưng không biết tại sao bọn hắn đều cảm thấy chỉ cần đánh lên chua lai, kết thúc chiến đấu chỉ là mấy phút chuyện. Sinh hoạt tại dạng này một loại tình hình dưới, coi như Ấn Độ binh thiên tính lạc quan cũng có chút chịu không được. Bất quá nói Ấn Độ binh thiên tính lạc quan kỳ thực cũng không chính xác, sắp thực nói cái này hẳn cùng Ấn Độ dòng giống quy định có quan hệ xấu. Ấn độ dòng giống quy định à, nói đơn giản chính là tuyên dương một loại thân phận của mỗi người cũng là thiên quyết định hơn nữa sẽ không cải biến. Kiếp này chịu khổ kiếp sau liền sẽ hưởng phúc. Tại loại này tư tưởng dưới sự chỉ đạo, Ấn độ nhân liền sẽ càng thêm an vui hiện trạng. Coi như sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng cũng sẽ nghĩ, đây hết thảy cũng là ông trời chú định, hơn nữa bây giờ chịu khổ kiếp sau liền có thể hưởng phúc. Thế là hết thảy đều thản nhiên đón nhận. Rất rõ ràng là, đây là trước kia ạ gì ạ, người xâm lấn Ấn độ phía sau, vì nô dịch Ấn độ nhân khiến cho an toàn hiện trạng và không phản kháng một loại thủ đoạn, đối với xã hội ổn định thật có hăng hái tác dụng. nhưng cùng lúc an vu hiện trạng một cái khác kết quả chính là lớn nhiều ấn độ nhân không muốn phát triển 6. ngược lại hết thể đều là do thiên định đi người kia phấn đấu cùng phấn đấu chính là vô vị cái này lại một lần nữa đã chứng minh mọi thứ đều có hai mặt tỉ như loại này họ quy định kỳ thực cũng có mặt tốt ngay tại ta không biết nên đi như thế nào bước kế tiếp lúc một cái tình trạng đột phát đánh liền phá loại này cục diện bế tắc hôm nay ta đang chỉ huy bộ đội lấy địa đồ ngẩn người 6. bay ở trước mặt ta khó xử cũng không phải giải quyết như thế nào đi những thứ này ấn độ binh trên thực tế tại chúng ta cơ hồ chiếm cứ tất cả quân sự lấy ít đồng thời bố trí tốt hỏa lực sau đó muốn công chiếm ấn quân trạm gác bất quá chỉ là mấy phút chuyện vấn đề lớn nhất chính là sáu chúng ta không thể động thủ không thể động thủ làm sao có thể nhường ấn độ quỷ tử rời đi đâu liền xem như phổ thông bách tính chúng ta chỉ sợ cũng rất khó làm đến húng chi những thứ này vẫn là cầm thương pháo ấn độ quân nhân cho nên vấn đề này cơ hồ có thể nói là khó giải hơn nữa không cẩn thận liền sẽ dẫn phát hai nước giữa chiến tranh một phương diện khác chúng ta hợp thành doanh chắc chắn không có khả năng một mực tại cái này bồi tiếp ấn độ quỷ tử ngẩn người a tiếp tục như vậy sau một quãng thời gian sáu coi như chúng ta là bách luyện thép tinh cũng sẽ mốc meo dị xét đúng lúc này chỉ nghe oanh một tiếng bạo hưởng ta không từ một kinh đứng dậy hỏi bên người cảnh vệ viên gì tình huống đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng nghe qua tiếng nổ đây thật ra là chúng ta cùng ấn quân một loại ăn ý xác thực nói cũng không phải ăn ý phải biết đây là cao độ cao so với mặt biển thấp lạnh khu vực khắp nơi đều là tuyết động nổ tung rất dễ dàng gây nên đại quy mô tuyết lở không cẩn thận chính là đồng quy vô tận kết cục cho nên trong khoảng thời gian này song phương mặc dù thỉnh thoảng sẽ đánh mấy phát lẫn nhau thị uy nhưng bắn pháo thậm chí vung tay lựu đạn đều rất ít mà bây giờ một buổi sáng sớm liền nghe được một tiếng nổ tung Doanh thưởng, chỉ chốc lát sau mặt sẹo liền thở hôn hển chạy vào báo cáo là phiên dịch dâm vang lên địa lôi 6. cái gì nghe vậy ta không từ những mày có hay không nguy hiểm tính mạng vừa mới tiến hành khẩn cấp thi cứu mặt sẹo trả lời bất quá còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng cũng may vừa có hai khung hắc ưng vận chuyển tiếp tế đi lên đã an bài hắn trở về căn cứ cứu chữa ân ta gật đầu một cái sau đó vẫn đạo tại sao vậy làm sao lại đạp địa lôi đoán chừng là ấn độ quỷ tử dợ trò quỷ cái gì đoán chừng ta tức giận mắng phải thì phải không phải thì không phải là như vậy mặt sẹo hồi đáp cho tới nay chúng ta đến tối lúc đều dựa theo quen thuộc dùng lôi phong tỏa trận địa 6. Đây là chúng ta tại chiến trên sân thường xài phương pháp. Nói theo một cách khác địa lôi chính là tốt nhất lính gác. Chúng ta mỗi ngày tại sắc trời vào đen lúc liền sẽ tại trận địa tuyến đầu bố trí ra lôi tiếp đó đến ngày thứ hai liền đem nó khải đi ra, dùng cái này tới để phòng địch nhân đánh lén. Nhưng mà vào hôm nay buổi sáng, chúng ta khải lôi thời điểm liền phát hiện bố tại ánh mắt trong góc chết một cái địa lôi không thấy. Mà sẹo nói tiếp, ngay tại tiểu thạch đầu nhiều lần nghiệm chứng chôn lôi địa điểm đồng thời động viên trong lớp chiến sĩ muốn đem cái này địa lôi tìm ra thời điểm 6 Địa lôi nổ tung. Cái này địa lôi bị người chuyển qua cao điểm hơn 300m bên ngoài trên đường nhỏ, phiên dịch mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ ở đầu kia trên đường nhỏ toàn bộ. Nghe vậy ta không từ một sức sở, trong khoảng thời gian này giữa hai bên đều cho là đối phương không dám mở thương thứ nhất, sau một quãng thời gian cảnh giác cũng liền buông lỏng. Cái này nếu như là chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ cũng còn tốt, đối với nguy hiểm mẫn cảm khiến cho bọn hắn càng có có thể phát hiện cái này bố tại trên đường nhỏ địa lôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là phiên dịch sáu. Doanh trưởng, tiếp lấy mặt xẻo liền cắn răng vấn đạo, ngươi xem, chúng ta muốn hay không hướng Ấn Độ quỷ tử đòi một lời giải thích? Lấy cái gì ý kiến? ta tức giận đáp ấn độ quỷ tử mang đến hỏi gì cũng không biết nói không chừng còn có thể cắn ngược lại chúng ta một cái nói chúng ta bày lôi làm bị thương người một nhà ngươi lại có thể có biện pháp gì bị ta đây sao nói chuyện mặt sẹo thì im lặng bất quá mặt sẹo sở dĩ không có âm thanh một nguyên nhân khác là hắn minh bạch ta chắc chắn sẽ không nhường việc này cứ tính như vậy hắn chỉ cần chờ lấy thi hành mệnh lệnh của ta cũng liền có thể ta không nói gì thêm đi ra bộ chỉ huy dơ ống dòm lên nhìn một chút đối diện ấn độ nhân chỉ thấy bọn hắn người người mang theo biểu tình nhìn có chút hạ hê nhìn qua bên này trong đó mấy cái thậm chí còn đang làm mặt quỷ rất rõ ràng Việc này cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Dạng này, nghĩ nghĩ, ta liền đối với mặt sẻo nói, nhường các chiến sĩ không nên vận động, hết thảy tất cả cũng không biến, biến chỉ là buổi tối sáu. Mặt sẻo gật đầu một cái, ứng tiếng là liền đi xuống ngay ăn bài. Ta làm kỳ thực rất đơn giản, dùng lôi phong tỏa trận địa vẫn như cũ, thế nhưng chỉ là làm cho ấn độ quỷ tử nhìn, khác nhau chính là ở sáu. Tại sát trời vào đen sau đó chúng ta còn có thể phái một chút cơ trí chiến sĩ tại một chút đường phải đi qua nhiều bảy lên một chút địa lôi. Ấn độ quỷ tử nếu là không tới trộm lôi lời nói cái kia còn hảo, lại đến trộm lôi lời nói, vậy liền để bọn hắn chịu không nổi. Chính trị viên có chút lo lắng nói, làm loạn như vậy không phải qua điểm. Nếu như xuất hiện thương vong như vậy buộc phát chiến tranh khả năng sáu. Bây giờ đã xuất hiện thương vong, ta nói, giống như ta phía trước nói, muốn tránh chiến tranh thì không nên sợ chiến tranh. Ta bây giờ chính là muốn nói cho Ấn Độ quỷ tử một cái tin tức, mặc kệ bọn hắn làm cái gì chúng ta đều sẽ gấp 10 hoàn trả. Hơn nữa hiện tại bọn hắn vẫn là mình đưa tới cửa, chẳng thể trách chúng ta. Muốn hay không hướng thượng cấp báo cáo một chút. Chính trị viên vẫn là có chút không yên lòng. Đối với chính trị viên loại thái độ này ta là có thể lý giải. dù sao đây là quan hệ đến giữa quốc gia và quốc gia đại sự vạn nhất xảy ra vấn đề truy cứu trách nhiệm tới không phải là chúng ta có thể đảm đương nổi không ta cự tuyệt nói chúng ta chỉ là tiến hành thông thường phong ngự hơn nữa còn là tại chính mình thổ địa thậm chí là mình trận địa phụ cận nghĩ nghĩ ta là hơn tăng thêm một câu chuẩn bị kỹ càng đèn pha cùng camera ta cần đem toàn bộ quá trình thu lại là chính trị viên gặp ta đây sao kiên quyết cũng sẽ không lại nói cái gì kỳ thực ta cũng không biết mình rốt cuộc là bởi vì còn lấy màu sắc tránh chiến tranh còn là bởi vì nhìn thấy chiến hữu bị thương mà nuốt không trôi khẩu khí này nguyên nhân sau đó nhớ tới Cảm thấy càng nhiều có lẽ còn là cái sau, trước giả bất quá là vì ta cung cấp một cái hoàn mỹ mượn cớ mà thôi. Đây có lẽ là xuất phát từ quân nhân bản năng, hoặc cũng có thể nói là một loại huyết tính, tại loại này tình cảm dưới sự kích thích không có mấy người có thể làm ra lý tính lựa chọn. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1023. Chương 26, rằng có sáu có lẽ là xuất phát từ có tật giật mình tâm lý, mấy ngày kế tiếp hắn quân cũng không có động tác gì. Bốn bất quá đây đối với chúng ta cũng không có cái gì thiệt hại, cũng chính là tại phong tỏa trận địa lúc tại sắc trời vào đen lúc nhiều chôn mấy cái địa lôi mà thôi. đến ngày thứ năm thời điểm ấn quân rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ lần nữa sáu đêm nay ta đang bị trong ẩu ngủ cho ngon thanh tàng cao nguyên nơi này tuy thường thường sẽ có không thở nổi lòng buồn bực cảm giác nhưng điểm tốt chính là sẽ không giống Việt một dạng khắp nơi đều là ở mức ngượng ngủng nghiêm hồ hồ còn mỗi cũng muốn ít hơn nhiều lại thêm chúng ta chi này bộ đội tiền tuyến còn có hắc ưng không ngừng cung cấp tiếp tế cho nên sinh hoạt điều kiện khá tốt ít nhất lại so với việc chiến trường muốn thoải mái hơn một chút kỳ thực là tối trọng yếu là chiến trường này độ chấn động không có việc chiến trường lớn như vậy thậm chí có thể nói này cũng không phải chiến trường sáu giữa hai bên còn chưa bắt đầu đánh trận đi cho nên tuy nhiệm vụ này để cho ta thương thấu đầu óc, nhưng trên tinh thần vẫn đủ đông lòng ngủ cũng ngủ cho ngon đúng lúc này đột nhiên liền nghe ẩm ẩm vài tiếng bạo hưởng ta nghiêng người liền từ ngồi trên giường lên sửng sốt một hồi phía sau rất nhanh liền ý thức được đây là ấn độ quỷ tử sở lôi quả nhiên chỉ chốc lát sau chỉ thấy cảnh vệ viên hướng ta báo cáo doanh trưởng nổ đến ấn độ quỷ tử ta tiện tay từ đầu giường lấy ra vũ trang mang một bên chụp lấy vừa đi đi ra ngoài vấn đạo nổ mấy người tình huống thế nào năm cái cảnh vệ viên trả lời ba cái nằm trên mặt đất tử thương không thể xác định hai cái chạy mẹ nó ta không từ mắng Cái này Ấn Độ Quỷ Tử đào một cái lôi còn muốn phái 5 người tới. Về sau ta mới biết được đây là bởi vì Ấn Độ Quỷ Tử khẩu vị lớn, bọn hắn tại nếm được một hồi trước thành công tư vị phía sau, lần này liền nghĩ nhiều lộ ra kích nhiều đảo mấy cái địa lôi cho chúng ta chế tạo càng nhiều phi pháp. Không nghĩ tới bọn hắn còn không có phân lộ liền bị quân ta bày ra liên hoàn lôi cho nổ ngã ba cái, làm ta đi lên trận địa lúc, các chiến sĩ đã võ trang đầy đủ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mấy đạo đèn pha ánh đèn tụ tập tại trận địa phía trước 200m ra ngoài trên mặt tuyết, dưới ánh đèn vài tên ấn quân đã làm máu tươi chảy đầm địa sinh tử chưa biết. Một bên khác, ấn quân nhưng là hỗn loạn tương mừng. lớn tiếng hô khẩu lệnh, quát mắng, kêu la, cả buổi cũng không có an tính lại. Rất rõ ràng, trong bọn họ rất nhiều người đến bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì, có chút tấn quân còn tưởng rằng chúng ta đã đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Ấn độ nhân, ta tiếp nhận mặt sẹo đưa tới loa nhỏ liền hướng phía trước hô, nói cho ta biết, các ngươi loại hành vi này đại biểu chiến tranh sao? Ta đây là ác nhân cáo trạng trước. Không không xấu. Trầm mặc một hồi phía sau phía trước trở về đáp, đây bất quá là chúng ta mấy cái binh lính tuần tra đi lầm đường mà thôi. Ta không đắc bất thừa nhận câu trả lời này rất khéo léo. Mặc dù sự thực là như thế nào đại gia lòng dạ biết rõ. chính là ấn quân cái này vài tên binh sĩ tiến vào chúng ta bày cạm bẫy hơn nữa còn gặp thương vong nhưng trên quốc tế cũng sẽ không nhìn như vậy vấn đề tại chúng ta camera mê ra quay trụ phía dưới rõ ràng chính là ấn quân đang đối đầu quá trình bên trong võ trang đầy đủ muốn vụ trộm chạm vào quân ta trận địa 6. cái này muốn nói thật lên chính là chiến tranh hành vi nhưng ấn độ phương mặt lại hời hợt nói đây là mất phương hướng đi nhầm lộ dễ dàng liền hóa giải chiến tranh hành vi chỉ trích thì ra là như thế ta nói như vậy ta đối với các ngươi thương vong biểu thị tiếc nuối hy vọng lần tiếp theo sẽ không còn có chuyện giống vậy xảy ra không sẽ không trong bóng tối truyền đến một câu cắn răng nghiến lợi đáp lời chúng ta cam đoan rất tốt ta nói các ngươi có thể đem các ngươi thi thể của chiến hữu dơ lên trở về chúng ta sẽ không mở thường bất quá các ngươi không thể đeo vũ khí cảm tạ trong bóng tối ấn độ sĩ quan có chút bất đắc dĩ hồi đáp bên thân ta mấy danh chiến sĩ nghe đến đó thực sự nhịn không được cười ra tiếng nhất là nhìn xem ấn độ phái mấy cái không có đeo vũ khí binh chật vật đi lên khiêng đi thi thể lúc thì càng đừng sách sảng khoái đến mức nào vậy thì ngươi đi chính trị viên ở bên cạnh cười nói nổ mấy người bọn hắn bọn hắn còn phải cùng chúng ta nói cảm tạ lần này trung quy là ra ác khí ta lắc đầu, nói, sự tình có thể sẽ không như thế đơn giản, cái gì không biết đơn giản như vậy. Chính trị viên không khỏi khuôn mặt nghi hoặc, Ấn Độ quỷ tử sẽ không dễ dàng như vậy coi như không có gì. Ta nói, bọn hắn sở dĩ có dạng hồi này biểu hiện, đó là bị ta câu kia chiến tranh lo sợ, bọn hắn rất rõ ràng một khi dạng này đánh nhau, bọn hắn vừa đối lý lại sẽ rất nhanh liền bị chúng ta giải quyết đi, cái gọi là hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, cho nên bọn hắn mới bằng lòng chịu vừa Nhưng mà ở tại bọn hắn hướng thượng cấp báo cáo thời điểm 6 a, nghe vậy chính trị viên liền gật đầu một cái. đạo lý kỳ thực rất đơn giản, ấn độ quỷ tử tại trước mặt chúng ta chịu chịu thua, nhưng bọn hắn làm như thế nào hướng thượng cấp giải thích đâu? Chẳng lẽ còn biết nói là phe mình vụng trộm chạm vào bên trong người trận địa dẫm vang lên địa lôi mà tạo thành thương vong? Nếu như là nói lời như vậy, cái này ấn độ sĩ quan chỉ sợ lập tức phải bị rút lui, thậm chí trước mặt chúng ta cái này cả chi ấn quân đều phải chịu đến xử lý. Lấy ấn độ nhân am hiểu chút đẩy trách nhiệm tính cách, không khó tưởng tượng bọn hắn nhất định sẽ đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu chúng ta. Lý Tham hưu cùng ấn độ nhân tiếp xúc tương đối nhiều, cho nên liền gật đầu một cái nói, Doanh trưởng nói đúng, ấn quân không thể lại đem tình hình thực tế hướng ấn độ cao tầng hồi báo. bởi như vậy ấn độ phương mặt chẳng những sẽ không cho là đây là bọn hắn sai lầm, ngược lại sẽ cảm thấy là chúng ta tại trọn bờ. sự thật cũng chứng minh chúng ta nghĩ không sai, bởi vì ngày thứ hai trời còn chưa sáng ta liền tiếp vào ngũ sư trường điện thoại khẩn cấp. tại sao vậy? ngũ sư trường có chút không vui vấn đạo ấn độ nhân nói các ngươi vụng trộm chạm vào bọn hắn trận địa trôn thiết lập địa lôi, dẫn đến ấn quân hai chết một thương. nghe vậy ta không từ hôn mê một chút, lúc này ta đã cảm thấy cùng ấn độ nhân cơ hồ có thể nói là người không cùng một thế giới, bởi vì coi như ta muốn vỡ đầu cũng tưởng bất đến dạng này đem sự thật đảo lại nói hoang luôn. Ta rất nhanh liền đem sự thật hướng ngũ sư trường hồi báo một lần, hơn nữa còn thanh minh có thu hình lại làm chứng. đương nhiên, ta sẽ không chứng minh đây thật ra là ta bày ra chạm, chỉ nói đây thật ra là ấn quân muốn chạm vào quân ta trận địa mà bỏ lỡ chạm đất lôi sáu. Đây chính là hai quân giằng co, ấn quân tự tìm chết nhưng không trách được chúng ta, chắc chắn không có khả năng ấn quân rất xuống sườn núi quăng chết hoặc là chống đỡ nghẹn cũng trách đến trên đầu chúng ta a. Ai? Nghe xong lời của ta phía sau ngũ sư trường liền thở dài một hơi, việc này cũng không trách các ngươi, dục ra chi tội, chỉ là bây giờ trung ấn quan hệ càng thêm căng trương. căn cứ chúng ta ngành tình báo lấy được tin tức. Ấn Độ rất có thể cũng tại kế hoạch phát động chiến tranh, các ngươi phải có chút chuẩn bị tâm lý, là, ta hướng tiếng, doanh trưởng, làm ta cúp điện thoại thời điểm chính trị viên liền nghi ngờ hỏi, có một chút ta không quá rõ. Cái gì? Ngươi đã sớm biết sẽ có hậu quả như vậy. Chính trị viên nói, theo lý thuyết, tại trước đây thiết hạ cảm bấy nhường Ấn Độ quỷ tử nhảy xuống thời điểm, ngươi liền nghĩ đến sẽ có như bây giờ kết quả, nhưng vì cái gì ngươi vẫn là muốn làm như vậy. Ta không từ gật đầu một cái, chính trị viên nói rất đúng. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết nổ chết vài tên ấn quân nhất định sẽ thêm một bước chuyển biến xấu chung ấn quan hệ giữa, coi như chúng ta có thu hình lại làm bằng cỡ cũng tránh không được xấu. Giữa quốc gia và quốc gia chuyện, người đương quyền sẽ vì đạt đến mục đích của mình mà tận lực quyết đại hoặc là ẩn tàng một ít âm thanh, dùng cái này đạt đến lừa dối bách tính cùng dân chúng đồng thời nhận được ủng hộ của bọn hắn. Cũng tỉ như nước Mỹ tại hiện đại phát khởi mấy lần chiến tranh, dùng truyền thông tận lực phủ lên cái gì có đại quy mô tính sát thương vũ khí, vũ khí hóa học các loại, kết quả đánh xuống đi sau hiện căn bản không có. Đây có thể nói là nước Mỹ một loại thắng lợi, cũng có thể nói là nước Mỹ một loại thất bại. Thắng lợi ở chỗ nước Mỹ đạt đến mục đích, thực hiện trước mắt đối với dầu thô, nguồn năng lượng, trợ trọng yếu vật tư chiến lược không chế. Thất bại chỗ chính là đối với nước Mỹ uy tín tạo thành đã kích nghiêm trọng, thậm chí từ lâu dài đến xem hắn mất đi muốn lớn xa hơn hắn lấy được, bởi vì nó nhường tất cả quốc gia đều thấy do nước Mỹ bán chất xấu. Hắn tìm từng cái đường hoàng ngự cớ, bất quá chỉ là vì che giấu làm buồn quốc tranh thủ lợi ích giá tâm thôi. Tiếp lấy rất nhanh liền có phản ứng dây chuyền, tại sau đó trong chiến tranh liên hiệp quốc liền không lại cho nước Mỹ thượng phương bảo kiếm, nước Mỹ lôi kéo Minh quốc cũng mặt cùng lòng không cùng, thậm chí đang đối với rụ rìa áp dụng chế tài lúc đức, phát hai nước còn công khai pha xấu. trên đời này không có người nào là đồng đốc, nước mỹ lại tự do phóng khoáng như vậy muốn đánh ai là đánh muốn nói ai là phần tử khủng bố liền nói ai là phần tử khủng bố đại chơi hai bộ tiêu chuẩn có thể đoán được là tương lai không lâu nó sẽ nghiêm trọng tiêu hao tín dụng của chính mình mà triệt triệt để để từ thế giới cảnh sát biến thành thế giới lưu manh cho nên không cần nghĩ ấn quân bị tạc thương mấy người sự kiện nhất định sẽ tại ấn độ lên men đồng thời trở thành trung ấn quan hệ thêm một bước khẩn trương một cái nguyên nhân thậm chí còn có có thể trở thành bộc phát chiến tranh dây dẫn nổ là như vậy ta hồi đáp một phương diện giống như ngũ sư trưởng nói như vậy Dục ra chi tội, loại sự tình này tại Nhật Bản xâm lấn nước ta thời điểm phát sinh qua quá nhiều lần, cho nên chuyện này từ trên bản chất kỳ thực cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Theo lý thuyết, Ấn Độ quyết định đánh một trận, chuyện này mặc kệ có hay không phát sinh như vậy chiến tranh đều sẽ bộc phát. Nói thì nói như thế 6. Chính trị viên gật đầu một cái. Một phương diện khác. Ta nói. giống như chúng ta trong khoảng thời gian này đều biết ấn độ chính phủ cùng quân phương cao tầng cùng cơ sở binh sĩ nghiêm trọng cách rời tin tức nghiêm trọng sai lệch đây là từ ấn độ nhân tính cách hoặc là chế độ của bọn hắn tạo thành cho nên ấn độ chính phủ cùng quân đội rất có thể sẽ đối với quân lực của chúng ta có nghiêm trọng nổ phán giống như trước kia 62 năm ấn độ cho là bọn họ là trừ đẹp tô ra đệ tam cường quốc cho là trung hoa trung quốc không chịu nổi một kích một dạng bọn hắn hiện tại cũng đồng dạng cho là ta quân không chịu nổi một kích mà chính là ấn độ chính phủ hòa quân phương tính toán phát động chiến tranh nguyên nhân trọng yếu một trong doanh trưởng nói đúng Lý Tham ưu điểm một chút, nhất là Ấn Độ gần nhất mười mấy năm tại đẹp tô dưới sự giúp đỡ đổi mới số lớn trang bị, trong đó còn không mệt rất nhiều cao tần trang bị, mà quân ta vẫn còn tại sử dụng thập niên 50 năm nửa cùng 56 hướng, này liền khiến cho bọn hắn càng là không ai bị nổi. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1024. Chương 27, dáng có 7 cái này kỳ thực rất dễ dàng lý giải. Giống như chúng ta trong khoảng thời gian này đối mặt chi này Ấn Quân, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều sẽ đi qua vẻ đẹp của bọn hắn hóa sau đó mới lấy cùng sự thật không hợp thậm chí hoàn toàn ngược lại trên báo cáo báo cáo Ấn Độ chính phủ quân đội. Tỷ như đánh ngũ sự kiện, lại tỷ như dẫm lôi sự kiện. Phải nói cái này cùng Ấn Độ văn hóa nhất định có quan hệ, người Ấn Độ lúc nào cũng quen thuộc tại chút đẩy trách nhiệm hoặc phóng đại người khác nhược điểm mà không lọt vào mắt khuyết điểm của mình. Lại thêm Lý Tham Như mới vừa nói, mười mấy năm qua quân ta trú giấu binh sĩ vũ khí trang bị có thể nói căn bản cũng không có đổi mới, thậm chí còn so 62 thâm niên càng kém sáu. Vận chuyển điều kiện không có bao nhiêu cải thiện, trang bị ở nơi này thành tảng cao nguyên bên trên cấp tốc lạc hậu mà đắp bất đến bổ sung, chỉ từ trang bị tới nói có thể thật đúng là không bằng 62 năm. Trái lại ấn quân lại đổi lại 47 FN xuống trường. cùng với đủ loại tân tiến máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, xe tăng chở, thế là trung ấn biên cảnh một dãy ấn quân cái tiên lòng tự tin là chưa từng có bằng chứng cho chính phủ cùng quân đội báo cáo đều là chút một khi đánh trận tới, chúng ta có năng lực tại trong vòng vài ngày đánh tan bên trong đội, quân ta sẽ có niềm tin tuyệt đối bao vây tiêu diệt ở trước mặt bên trong đội các loại vân vân. Kết quả là Ấn Độ chính phủ hòa quân phương giống như 62 thâm niên một dạng, phơi phối cũng không biết chính mình thân ở nơi nào, thậm chí có một số người còn tưởng rằng bây giờ rửa sạch 62 năm sỉ nhục thời điểm đến, đến rồi. Ta sẽ biết những thứ này là bởi vì trong lịch sử lần xung đột này, Ấn Độ thì có rất nhiều quân đội kêu gạo tiến vào Trung Hoa Trung Quốc thọc sâu chiến đấu, tương chiến tuyến tiến lên đến nhã lô dấu bố sông nhất tuyến 6. Điểm này ta cũng đồng ý. Chính trị viên không hiểu hỏi, thế nhưng là cái này cùng chúng ta chuyện này có quan hệ sao? Đương nhiên có quan hệ hệ. Ta nói, đầu tiên, bởi vì Ấn Độ chính phủ cùng quân phương cao tầng cùng cơ sở binh sĩ nghiêm trọng thế rời. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta bây giờ làm bất cứ chuyện gì, bất kể là hắc hứng cũng tốt. bất kể là quân sự uy hiếp cũng tốt đối với ấn độ kỳ thực đều không dạy được bất cứ tác dụng gì bởi vì này chút tình báo truyền đến kỳ chính phủ hoặc là quân phương cao tầng liền thay đổi hoàn toàn lý tham Hưu không khỏi gật đầu một cái cái này cũng là chúng ta một mực vấn đề nhức đầu Tỷ như hắc ứng máy bay trực thăng tấn quân chuyển cho kỳ chính phủ hòa quân phương tình báo là mặc dù nước mỹ hắc ứng máy bay trực thăng tính năng không thể bắt bẻ nhưng mà việt nam phi công vụng về phi hành trình độ nhưng là bọn họ nhược điểm rất rõ ràng loại này máy bay trực thăng ở chính giữa trong tay người không phát huy ra bao nhiêu tác dụng chúng ta cơ hồ có thể không nhìn sự hiện hữu của nó nghe vậy chúng ta không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười cho nên ta có kết luận đạo chúng ta bây giờ làm đây hết hệ kỳ thực cũng là đang làm chuyện vô ích đối với giải quyết nguy cơ lần này không có bất kỳ trợ giúp nào muốn giải quyết vấn đề liền phải lấy hạt rẻ trong lò lửa ngừng tạm ta liền nói tiếp đi cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm thống chi chúng ta bây giờ đối mặt chuyện này bản thân thì có quá nhiều không xác định nhân tố trại trường ý là sáu mục đích của ta là muốn nhường ấn độ chính phủ cùng quân phương cao tầng ý thức được bọn hắn nghiêm trọng nộ phán bên trong lực ta hồi đáp giống như sáu năm bọn hắn nộ phán thực lực quân ta một dạng nghe vậy chính trị viên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh doanh trưởng là muốn đánh một trận lý tham nhu hỏi cũng có thể nói như vậy ta nói nhưng mục tiêu không phải chúng ta trước mắt cái này đặc biệt gì phục vụ cục ta muốn một trận là đủ để kinh ngạc đến ấn độ chính phủ cùng quân đội mà lại là ấn quân muốn giấu giếm cũng lựa không được nghị mỹ hóa cũng mỹ hóa không được dạng này mới có thể để cho bọn hắn rõ ràng thấy rõ trung ấn hai nước thực lực chân thật chỉ có rõ ràng nhận thức đến điểm này ấn độ chính phủ hòa quân phương mới sẽ không cũng không dám dễ dàng lời chiến muốn làm sao mới có thể làm được điểm này chính trị viên hỏi chúng ta bây giờ đối mặt chính là cái này đặc biệt phục vụ cục chẳng lẽ chúng ta còn có thể chủ động xuất kích xâm nhập ấn độ tìm những bộ đội khác đánh một trận đương nhiên không ta nói cho nên ta mới muốn có ý định trở nên gây gắt chúng ta cùng đặc biệt phục vụ cục mâu thuẫn. nhường chung ấn quan hệ càng thêm khẩn trương a nghe vậy chính trị viên cũng có chút minh bạch trại trưởng ý là sáu ấn quân gặp đặc biệt phục vụ bộ an phải cái lô vốn liền sẽ phái một chi bộ đội khác tới đối phó chúng ta đối với ta gật đầu một cái hơn nữa chi bộ đội này ta tin tưởng sẽ không giống đặc biệt phục vụ cục tư chất như vậy dù sao bọn hắn muốn ngăn chặn chúng ta hoặc cũng có thể nói là trấn nhiếp ở chúng ta mà lại chính là ta hy vọng Doanh trưởng, Lý Tham hưu dầu gì nói, căn hệ trọng đại, ngươi xem sáu. việc này chúng ta là không phải phải hướng thượng cấp hồi báo một chút, hồi báo đương nhiên là muốn. Ta gật đầu một cái, việc này cùng chúng ta trước đây dấm lôi sự kiện liền rất khác nhau, bởi vì cái này trong kế hoạch còn có đánh một trận bộ phận, biết đánh nhau hay không, thì rõ ràng cũng không phải ta đây cái doanh trưởng có thể quyết định. Thế là kế hoạch này rất nhanh liền lấy điện báo phương thức phát đến ngũ sư trưởng cái kia. Trên thực tế, việc này liền ngũ sư trưởng cũng không cách nào làm quyết định, thế là kế hoạch một đường hướng về cao tầng truyền đạt, tiếp lấy thì có như bùn lưu vào biển không còn tin tức. Ta không biết là, Sở Dĩ không có tin tức là bởi vì thượng cấp cũng không cách nào quyết định là đánh hảo hay là không đánh tốt. Kế hoạch này vừa đến được Bắc Kinh, thượng cấp liền chia làm hai phái kịch liệt triển khai thảo luận. Một bộ là ủng hộ ta quan điểm cùng cách làm, cho rằng ấn độ Sở Dĩ có biểu hiện như vậy, một mặt là nhìn đúng nước ta loạn trong giang ngoài, một phương diện khác nhưng là nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực quân ta mà đánh giá cao ấn quân thực lực. Cho nên phải muốn tránh cho chiến tranh, cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là nhường Ấn Độ chính phủ Hòa quân phương cao tầng thấy rõ sự thật đồng thời đối với chiến tranh tiến hành một lần nữa định. một phái khác nhưng là cho rằng cái này rất có khả năng sẽ trở thành chiến tranh dây dẫn nổ, muốn nhường ấn quân chính phủ hòa quân phương cao tầng thấy rõ sự thật, cũng không nhất định phải dùng đánh một trận thủ đoạn, mà có thể thông qua đối thoại hoặc là giao lưu đến giải quyết. Khi nghe đến lời này phía sau ta chỉ là cười cười, từ trên lý luận mà nói thật là dạng này, nhưng vấn đề là chúng ta đối mặt là Ấn Độ, một cái không thể nói toàn dân, nhưng tuyệt đại đa số đều mắc có tự đại chứng quốc gia. Dạng này một quốc gia, làm sao lại nghe lời người một fan lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Nếu như con đường này có thể được lời nói, trước đây Chu Ấn tới thủ tướng liền mấy lần đi sứ qua Ấn Độ. lại cuối cùng vẫn bạo phát 62 năm chiến tranh. Cho nên, thực lực quân sự thứ này không phải nói nói liền có thể, nhất là bây giờ chúng ta đây so với Ấn Độ đến trả không có gì đồ vật có thể hiện ra, vậy cũng chỉ có thể thiết thiết thực thực đánh một trận mới có thể đã biết. Mà liền tại thượng cấp còn không có trả lời chắc chắn thời điểm, Ấn Độ phương mặt thì có phản ứng. Ngay tại giấm lôi sự kiện sau mấy ngày, chúng ta liền được tình báo, Ấn Độ khẩn cấp điều động một chi binh sĩ chuyển hướng chúng ta vị trí, hắn binh lực nhiều lập tức ta đều cảm thấy giật mình sáu. Ấn quân vậy mà xuất động một cái lữ, một cái trang bị tinh lương vùng núi lữ. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1025. Chương 28, ưu thế DS, bởi vì tiếp vào cảnh cáo, có chút mẫn cảm tình tiết không thể viết, cho nên tình tiết không đắc bất có một bước nhảy ngắn gọn, xin lỗi. Nửa tháng sau, Ấn độ thủ tướng ngay tại một lần quần chúng hội nghị đã nói, có liên quan trung ấn biên cảnh thế cục sai lầm đưa tin là từ một ít phương tây đại quốc có ý định truyền bá, mục đích là muốn tại Ấn bên trong giữa hai nước chế tạo hiệu lầm cùng khẩn trương 4 trong lời nói đầu ý tứ rất rõ ràng, đó chính là trước đây thế cuộc khẩn trương kỳ thực là không tồn tại, trung ấn vẫn là hưu hảo quốc gia. nghe nói như thế phía sau ta liền thở dài một hơi, cái này ít nhất đã chứng minh một điểm, đó chính là ấn độ phương mặt cuối cùng ý thức được bọn hắn tồn tại nghiêm trọng ngộ phán, bên trong đội cũng không phải giống bọn hắn tưởng tượng không chịu nổi như vậy nhất kích, mà ấn độ quân đội cũng không giống bọn hắn tại trong báo cáo thấy như thế có thể chiến vô bất thắng, coi như bọn hắn trang bị rất nhiều tân tiến vũ khí cũng giống vậy. trên thực tế, nếu đánh thật mà nói, vẫn có có thể sẽ xuất hiện giống 62 năm một dạng nghiêng về một bên cục diện. hắn nguyên nhân rất đơn giản, chiến tranh là từ người cùng trang bị hai cái nhân tố quyết định, ấn độ trước kia bị quân ta dễ dàng đánh tan. Vậy đã nói rõ thất bại của bọn họ không vẹn vẹn là bởi vì điểm này trang bị lên trích lệnh, càng là người nguyên nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trung ấn quan hệ sở dĩ sẽ như vậy chuyển tiếp đột ngột từ khẩn trương mà cấp tốc chuyển trì hoãn, không chỉ là chúng ta thể hiện ra thực lực nguyên nhân, còn có trên quốc tế áp lực. Trên quốc tế là ai áp lực vậy thì không cần nhiều lời, bây giờ là đẹp tô xưng bá thời đại, trên quốc tế cơ bản cũng là đẹp tô hai phe cánh. nước mỹ đương nhiên sẽ không hy vọng chúng ta cùng ấn độ ở giữa phát sinh chiến tranh phải biết lúc này trung hoa trung quốc cùng nước mỹ vẫn là minh hữu chúng ta bây giờ còn tại chuyên tâm trị gây nên đối với tô liên uy hiếp nó cũng không muốn cái này nửa đường rét ra như thế cái chỉnh rào kim đi ra đến nỗi tô liên a mặc dù hắn có bước lên trung ấn tranh chấp giã tâm 6, cho trung hoa trung quốc nhiều chế tạo một điểm phiền phức liên mang ý nghĩa hắn có thể thiếu tiếp nhận một điểm áp lực nhưng vấn đề chính là ấn độ lúc này là thiên hướng tô liên nhất phương hắn vũ khí trang bị phần lớn đều đến từ tô liên trung ấn một khi đánh nhau vậy không cần nói tô liên chắc chắn lại muốn xuất tiền ra trang bị lúc này tô liên tại tài chính bên trên có thể nói cũng là lâm vào một cái vũ bùn, tuy tô liên lúc này là một cái đáng mặt đại quốc, tường quốc, nhưng việt bên kia chiến tranh dày vò một chút, afghanistan tăng lại dày vò phía dưới, sẽ ở nếu như lại thêm một cái ấn độ sáu, vậy chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ đem nó kéo sụp đổ, cho nên tô liên chỉ là hy vọng ấn độ tại trên biên cảnh đối với trung hoa trung quốc tạo thành một chút áp lực cùng cái rối, cũng không hy vọng hai nước thật sự phát sinh đại quy mô chiến tranh. tất nhiên ấn độ vấn đề phương diện này giải quyết, như vậy chúng ta cũng không có lại ở lại đây thành tảng cao nguyên cần thiết. Thế là Trương Tư lệnh một đạo mệnh lệnh liền đem chúng ta triệu hồi Bắc Kinh căn cứ. Lần này chúng ta muốn so dĩ vãng dễ dàng nhiều, bởi vì là ngồi lấy máy bay trực thăng trực tiếp trở lại căn cứ, mà không cần như dĩ vãng một dạng lại là ô tô lại là máy bay biến để đổi lại. Mà Trịnh Lương Cường thì càng là trực tiếp, hắn biết ta mỗi lần trở về căn cứ đầu một sự kiện chính là muốn đi bộ tư lệnh gặp Trương Tư lệnh, thế là liền dứt khoát đem máy bay trực thăng cho rơi xuống bộ tư lệnh vụ cận trên một mảnh đất trống. Đương nhiên, máy bay trực thăng cũng là không có khả năng trực tiếp hạ xuống bộ tư lệnh trước cửa sáu. Nói đùa, nơi đó thế nhưng là bộ tư lệnh. Tuy những thứ này máy bay trực thăng cũng là người chúng ta nhưng ở ở trong đó còn không biết phải đi qua bao nhiêu đạo thủ tục cùng thẩm tra, cũng dạng này ta còn không bằng nhiều đi mấy bước lộ. đến, ngồi, ta vừa đi vào bộ tư lệnh trương tư lệnh liền khách khí gọi ta ngồi xuống, tiếp đó cười gật đầu nói, không nghĩ tới vấn đề này vẫn là như thế giải quyết, tiểu tử ngươi lòng can đảm thật là lớn, đây nếu là sơ sót một cái sáu, thật bộ phát chiến tranh, chúng ta nhưng là muốn đồng thời chịu đến ba mặt uy hiếp, ta chỉ là cười cười, kỳ thực ta dám làm như vậy nguyên nhân, có tương đương một bộ phận là bởi vì ta biết trong lịch sử lần xung đột này cũng không có mở rộng, cuối cùng Trung ấn song phương vẫn là đi về phía tất cả giải, như thế nào? tiếp lấy trương tư lệnh liền hỏi tại thanh tàng cao nguyên bên trên ngây người mấy tháng trải qua còn quen thuộc à nghe vậy ta không từ một trận cười khổ tư lệnh có ai có thể từ bình nguyên đến cao nguyên còn có thể quen thuộc được nói cũng đúng trương tư lệnh không khỏi ha ha nở nụ cười vốn chỉ là câu lời khách sáo nhưng lại cùng sự thật vừa vặn tương phản dạng này trương tư lệnh tiếp lấy sẽ mở cửa gặp sơn vấn đạo ngươi nói một chút ý nghĩa à nói chuyện chúng ta tại cao nguyên thượng còn có cái gì cần cải tiến chỗ ta muốn cái này cũng là trương tư lệnh phái ta đi thanh tàng cao nguyên thi hành nhiệm vụ nguyên nhân một trong 6 nào có khó khăn nơi nào cần cải cách liền để ta đi khảo sát một fan đi khảo sát qua phía sau ta cuối cùng là có thể đưa ra một chút có tính kiến thiết ý kiến chỉ là trương tư lệnh không biết là ta nói những thứ này ý kiến kỳ thực cùng ta khảo sát không có bao nhiêu quan hệ vậy chỉ bất quá là ta nhiều có một chút hiện đại thông tin mà thôi đương nhiên những lời này là không thể đối với trương tư lệnh nói nghĩ nghĩ ta liền trả lời đạo đầu tiên đương nhiên chính là vận chuyển đường tiếp tế vấn đề kỳ thực ở phương diện này chúng ta có rất lớn ưu thế chỉ là chúng ta vẫn không có tiến hành lợi dụng a trương tư lệnh nhiều hứng thú vấn đạo nói một chút có cái nào ưu thế Ưu thế lớn nhất chính là thanh tàng cao nguyên cách Ấn độ thủ đô chỉ có mấy trăm km. Ta nói, hơn nữa thanh tàng cao nguyên vẫn là độ cao so với mặt biển bốn, 5000m cao nguyên, trời sinh thì có một loại ở trên cao nhìn xuống nguy hiếp kỳ thủ đều ưu thế. Điểm ấy chúng ta cũng cân nhắc qua. Trương Tư lệnh gật đầu một cái. Thứ yếu, chính là ta phát hiện Ấn Độ phương mặt cũng không dám yên tâm kiến trúc bọn họ đường tiếp tế. Ta nói, lời này nói thế nào? Trương Tư lệnh rõ ràng đối với điểm này cũng không hiểu rõ tình hình. Kỳ thực cái này cũng không trách hắn, phải biết lúc này nước ta vẫn là ở vào giai cách mở sơ kỳ. Trước đó đối với nước ngoài tin tức có thể nói là ít càng thêm ít, đặc biệt là thành thẳng Cao Nguyên lại có thể nói là một mảnh ngăn cách với lợi chỗ, cho nên đối với Ấn Độ phương mặt hiểu rõ tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Là như vậy, ta nói, ta phát hiện qua nhiều năm như vậy, Ấn Độ kỳ thực có rất nhiều cơ hội hoàn thiện bọn hắn phía đối diện cảnh một dãy đường tiếp tế, nhất là tại 62 năm cái kia một trận phía sau, bọn hắn hẳn là cũng phát giác được vận chuyển tiếp tế đối với cao nguyên chiến đấu trọng yếu bao nhiêu, nhưng là bây giờ vẫn chỉ có hai đầu đường cái. 20 năm trôi qua, vẫn chỉ có hai đầu đường cái, hơn nữa còn lâu năm thiếu tu sửa, này liền để cho người ta có chút khó hiểu. Ân Chương tư lệnh không khỏi gật đầu một cái. Trung Hoa Trung Quốc phương diện là bởi vì 10 năm cùng kinh tế không đủ để chống đỡ nguyên nhân, mà Ấn Độ ở nơi này đoạn thời kỳ có thể nói là lại tiền lại hữu cơ sẽ, cho tới bây giờ mới chỉ có hai đầu quốc lộ xác thực để cho người ta có chút tưởng bất thông. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì Ấn Độ chính phủ tham nhũng quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến đều có chút để cho người ta không thể tin được tình cảnh. Tỷ Tì như ta tại hiện đại liền đã từng nhìn qua một cái Ấn Độ tiết mục, bên trong miêu tả Ấn Độ tham nhũng là như vậy, quốc gia nổ kiểu xây ba cái đập nước, nhưng cuối cùng trên thực tế chỉ xây lên một cái đập nước. bọn tham quan là thế nào lừa qua nghiệm thu nhân viên con mắt đâu rất đơn giản từ ba đầu con đường khác nhau từ phương hướng khác nhau mang theo nghiệm thu nhân viên đi xem cái này cùng một cái đập nước thế là đây chính là bọn họ dựng lên ba cái đập nước cho nên ta hoàn toàn có lý do tin tưởng ấn độ chính phủ có khả năng không biết bọn hắn thông hướng trung ấn biên cạnh đường cái chỉ có hai đầu bất quá đây chỉ là nguyên nhân một trong đây chính là ta nói ưu thế ta nói từ 62 năm chúng ta đánh thắng trận kia trận chiến phía sau ấn độ quân nhân bên trong thì có một cái thuyết pháp đó chính là bên trong đội cuối cùng sở dĩ không thể mở rộng chiến quả đó là bởi vì đoạn đường này quá khó đi bên trong đội không cách nào đem tiếp tế vận chuyển về tiền tuyến, cái này kỳ thực cũng có nhất định đạo lý. trước kia quân ta tại đánh sau khi thắng đột nhiên rút quân, chủ yếu đương nhiên là bởi vì trong chính trị nguyên nhân, thứ yếu chính là tiếp tế khó khăn. tại loại này tư tưởng phía dưới, ta nói tiếp, ấn độ quân đội liền sẽ có dạng này một cái lo lắng, nếu như đem đường cái tu đến trung ấn biên cảnh bên trên, sẽ làm phản hay không mà trở thành bên trong người tấn công công cụ. a, ta đây sao nói chuyện trương tư lệnh liền hiểu, bọn hắn đây là lo lắng quân ta sẽ lợi dụng những thứ này tuyến giao thông đối bọn hắn tiến hành đả kích. không sai, ta nói. cho nên bọn hắn tình nguyện sử dụng máy bay trực thăng đến bổ sung hậu cần bổ cấp áp lực, cũng không nguyện ý sửa đường. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái trương tư lệnh tưởng bất đến, bởi vì trung ấn hai nước cùng là đại quốc, thanh tảng cao nguyên bắt ngang ở trung ấn biên cảnh bên trên, cho nên ấn độ cần vấn đề lo lắng, chúng ta hẳn là cũng tương tự cần lo lắng mới đúng. Tỷ như cái này sửa đường vấn đề, nếu như ấn độ phương mặt sửa đường sẽ lo lắng bị quân ta lợi dụng, chẳng lẽ quân giải phóng sửa đường sẽ không lo lắng bị ấn quân lợi dụng? nhưng quân ta tựa hồ từ đó đến giờ không có cân nhắc qua vấn đề phương diện này từ một điểm này tới nói cũng có thể nhìn ra ấn độ phương mặt có thật nhiều người kỳ thực là đối với bản quốc quân lực không đủ tự tin cho nên sáu ta nói tại loại này chiến lược cân nhắc ấn độ phương mặt không dám phát triển hậu cần đường tiếp tế mà quân ta nếu như phát triển mạnh không chỉ có muốn tu đường cái còn muốn đi lên tu đường sắt đến lúc đó cái này hậu cần phương diện chẳng mấy chốc sẽ đem ấn quân rất xa để qua phía sau sáu tu đường sắt nghe vậy trương tư lệnh không khỏi ngây ngẩn cả người đây chính là thanh tàng cao nguyên cái này đường sắt tu đi lên được bao nhiêu tiền a mặc kệ bao nhiêu tiền ta cho rằng cũng là đáng giá ta nói một phương diện đường sắt có thể ở trên quân sự nhiều đất dụng võ có, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem số lớn quân lực cùng tiếp tế vận chuyển cao hơn nguyên bản một phương diện khác đối với dân sinh cũng có trợ giúp rất lớn cao nguyên chính là bởi vì vận chuyển khó khăn cho nên giá hàng cao bách tính sinh hoạt nhỏ khó nguyên thủy đường sắt một khi xây thành liền có thể nhẹ nhõm đem số lớn hàng hóa vận cao hơn nguyên bản để thấp giá hàng đồng thời đem cao nguyên thượng thổ đặc sản vận phía dưới cao nguyên các loại này liền có thể sáng tạo rất nhiều vào nghề cơ hội tăng lên trên diện rộng bách tính sinh hoạt trình độ có đạo lý trương tư lệnh gật đầu một cái Bách tính mới là chúng ta cơ sở. Nếu như chúng ta thiết thực, vì bách tính suy nghĩ làm hiện thực, cải thiện dân chúng sinh hoạt, cũng chính là tranh thủ được dân tâm. Nghiêm chỉnh mà nói, điểm này có thể so phương diện quân sự quan trọng hơn. Đối với cái này ta cũng là nhận đồng, bởi vì tại thanh tàng cao nguyên đường sắt khai thông sau đó, tại trung ấn biên cảnh dựa vào hướng Trung Hoa Trung Quốc một phương liền được nhanh chóng phát triển, mà Ấn Độ một phương rất nhiều người Ấn Độ thậm chí cảm thán, làm người Ấn Độ chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Vì sao chịu lấy loại khổ này? Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 126 Chương 29, ưu thế hai mặt khác chính là vấn đề binh lực. Ảm, ta nói tiếp, quân ta binh lực ở chính giữa ấn biên cảnh khu vực binh lực thiếu nghiêm trọng. Bây giờ quân ta cùng ấn quân binh lực so sánh tại so sánh tám tả hưu, ấn quân tại về số người chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Càng nghiêm trọng hơn chính là, bình nguyên thượng binh một khi phải đi cao nguyên, liền sẽ giống chúng ta một dạng xuất hiện cao nguyên phản ứng cùng với đủ loại không thích ứng. Theo lý thuyết quân ta cơ bản không cách nào hướng cao nguyên tiếp viện, coi như tiếp viện cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tạo thành sức chiến đấu. Đây là mười phần nguy hiểm. Một khi chiến tranh bộ phát quân ta chỉ có thể gửi hy vọng ở ấn quân sức chiến đấu không mạnh, mà quân ta có thể một cái đánh tám cái, thậm chí bởi vì đạn dược chưa đủ vấn đề mà nhất thiết phải mỗi một viên đạn tiêu diệt một cái địch nhân. Trương Tư lệnh thở dài một hơi, tình huống này chúng ta đương nhiên là biết đến, nhưng cái này cũng là bất đắc dĩ, cao nguyên thượng dân chúng sinh hoạt nghèo khó, quân ta không cách nào từ trong dân chúng nhận được tiếp tế, cho nên tiếp tế đều cần vận chuyển. Người cũng biết, đây là từ chúng ta vận chuyển điều kiện quyết định, trên thực tế bây giờ những bộ đội này cơ hồ đã đạt đến hộ cần hạn mức cao nhất, nhiều hơn nữa mấy chi bộ đội chỉ sợ liền không chịu nổi. Đối với cái này ta đương nhiên là tán đồng. mỗi một cái binh cũng phải cần hậu cần bộ cấp trèo chống, cho nên đó cũng không phải nói quân ta không có binh sĩ không có ai mà là thành tảng cao nguyên hậu cần tiếp tế chỉ cho phép chúng ta đóng quân những bộ đội này từ nơi này một phương diện tới nói trước mắt tấn quân tại cao nguyên thượng hậu cần tiếp tế muốn so chúng ta tốt hơn nhiều cho nên tu kiến một đầu đường sắt thật có tất yếu tiếp lấy trương tư lệnh liền gật đầu một cái nói bất quá muốn tu kiến dạng này một đầu đường sắt sáu có thể tưởng tượng được cũng không phải trong ngắn hạn có thể hoàn thành thế nhưng là chúng ta bây giờ nguy cơ lại tại trước mắt trương tư lệnh trong lời nói ý tứ ta là hiểu Mặc dù chúng ta tạm thời giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng chúng ta rất rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Nếu như ta quân không thể tại trên biên cảnh đối với ấn quân cấu thành ý nhất mà nói, không bao lâu Ấn Độ phương diện lại sẽ bắt đầu dục dịch. Từ lâu dài đến xem, giải quyết vấn đề này nhất định phải dựa vào thiết lập vận chuyển tuyến. Ta nói, nhưng mà trước mắt cũng không phải là không có cách nào. Nô, no, nói một chút. Có thể bắt trước quân ta tại Việt phương Nam mặt luân chiến. Ta nói, cũng chính là lấy ra một chi binh sĩ tiến hành thay phiên. Dạng này có mấy cái chỗ tốt, thứ nhất có thể nhường chú đóng lâu dài tại cao nguyên binh sĩ nhận được thích đương tính dưỡng, thậm chí còn có thể cho bọn hắn mượn đi xuống cao nguyên trong khoảng thời gian này đối bọn hắn tiến hành trang bị hoặc là trên chiến thuật đổi mới cùng huấn luyện. Thứ hai có thể nhường càng nhiều binh sĩ nhận được cao nguyên tác chiến huấn luyện, rất rõ ràng, tương lai một khi có chiến sự phát sinh, những thứ này từng tại cao nguyên thượng lung luyện qua binh sĩ liền có thể trong thời gian ngắn nhất thích lưng cao nguyên chiến đấu. Biện pháp tốt. Nghe vậy Trương Tư lệnh không khỏi vỗ bàn đứng dậy, quan trọng nhất là loại phương pháp này còn không biết cho cao nguyên hậu cần tăng thêm đánh vác chú quân tổng số người không thay đổi đi nhưng thật muốn đánh lên trượng lai cũng không giống nhau làm ta từ bộ tư lệnh đi ra thời điểm đã là mấy tiếng phía sau cái này mấy tiếng ta và trương tư lệnh nói chuyện rất nhiều nhốt ở trong ấn trên biên cảnh vấn đề ở trong đó thậm chí còn kỹ càng đến rồi ấn quân sức chiến đấu cùng quân thuộc kỳ thực ở trong đó còn có một chút ta cũng không có hướng trương tư lệnh nhắc đến đó chính là liên hợp pakistan bó tay chân ấn độ vấn đề cái này kỳ thực mới là trọng yếu nhất thậm chí đều có thể so sánh được với bên trên thiết lập thanh tảng cao nguyên đường sắt sáu Phải biết đây chính là từ Đông Tây hai cái phương hướng giáp công Ấn Độ, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho Ấn Độ vướng trái vướng phải khó mà ứng phó. Ta sợ dĩ chưa hề nói, đó là bởi vì trương tư lệnh bọn người kỳ thực đã chú ý tới Pakistan tầm quan trọng, giống như phía trước nói tới. Pakistan không những có thể bó tay chân Ấn Độ, hay là ta quốc thông hướng định Ba Tư dầu thô các nước một cái trọng yếu thông đạo. Bằng không, nước ta nguồn năng lượng nhất định phải từ Nam Hải trải qua mã lục giáp eo biển xuyên qua Ấn Độ dương đầu này đường biển tới trống. không nghi ngờ chút nào vừa đến thời gian chiến tranh đầu này luồng lách cũng rất dễ dàng bị ven bờ chưa quốc phong tỏa hoặc là quấy rối tỉ như việt ấn độ chợt đều cùng ta quốc hữu sát, nhất là nước ta tương lai ẩn bên trong đối thủ lớn nhất nước mỹ 6. gia hỏa này chính là một cái hải quyền quốc gia thứ mười mấy cái hàng không mẫu hạm biên đội khiến cho ở trên biển cơ hồ có thể đi ngang cho nên mặc kệ ai than thượng như thế cái đối thủ cũng không dám trông cậy vào trên biển nguồn năng lượng thông đạo nhưng pakistan cũng không một dạng hắn trực tiếp cùng nguồn năng lượng đại quốc ý gian giáp giới theo lý thuyết dầu gì sáu trên biển luồng lách đều bị phong tỏa chúng ta thông qua pakistan từ đường bộ bên trên cũng có thể được nguồn năng lượng sung túc mà ở trên lục địa chúng ta quân giải phóng nhân dân trung quốc nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ của người nào cho nên pakistan đối với nước ta tới nói không chỉ có là bó tay chân ấn độ vấn đề thậm chí còn là đem tới cùng nước mỹ cạnh tranh vô liếng trên một điểm này nước mỹ là nhìn lầm phải biết pakistan nguyên bản cũng là nghiêng xinh đẹp nhưng nước mỹ người minh hữu này lại tại lần thứ 3 ấn 3 lúc chiến tranh thiên hướng ấn độ tạm giữ nguyên bản phải giao đưa cho pakistan vũ khí cùng trang bị cái này trực tiếp dẫn đến pakistan cho rằng nước mỹ những thứ này tây phương quốc gia cũng là không đáng tin mà Trung Hoa Trung Quốc nhưng là nói được là làm được chân thành bằng hữu. Bất quá điều này cũng không có thể quái nước Mỹ. Lúc đó là đẹp tô tranh bá thời đại, trong con mắt của bọn họ nơi nào còn sẽ có Trung Hoa Trung Quốc cái này liền dáng dấp giống như quân hạm cũng không có mấy chiếc quốc gia, cho nên coi như Pakistan trở thành Việt Nam ba sắt bọn hắn cũng không để bụng. Nhưng sự thực là nếu như trước kia bọn hắn không có đi sai một bước này, Trung Hoa Trung Quốc chỉ sợ căn bản là không có cách cùng nước Mỹ chống lại, dùng cường đại hải quân đem đường biển một phong liền xong rồi đi. Bất quá điểm này Trương Tư lệnh bọn người chẳng những đã biết hơn nữa đang tại làm, cho nên ta cũng không có tất yếu nói thêm cái gì. Doanh trưởng. Tại ta trở lại bộ chỉ huy thời điểm, chính trị viên liền hướng về phía ta nói đạo, tại chúng ta đi ra mấy tháng này, xảy ra một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Bắt đầu đại giải trừ quân bị. Chính trị viên nói, nghe nói 6. Muốn giải trừ quân bị 100 vạn. Nghe vậy ta không từ A một tiếng, thầm nghi cuối cùng bắt đầu. Trên thực tế cái này đối ta tới nói cũng không tính chuyện mới mẻ gì, bởi vì ta đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế. Ta chỉ là kỳ quái, vừa rồi tại bộ tư lệnh thời điểm trương tư lệnh tại sao không có nói cho ta biết tin tức này. Bất quá suy nghĩ một chút rất nhanh liền minh bạch, chương tư lệnh cái này không có nói cho ta có thể ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì hắn phóng thích cho ta một cái tin tức chính là, việc này cùng các ngươi không quan hệ, có biết hay không cũng không đáng kể. Phải biết chúng ta thế nhưng là hợp thành doanh, là một chi từ bộ đội tinh anh tạo thành hợp thành doanh, là trải qua chiến trận nhiều lần chiến công, hơn nữa còn là vì các bộ đội cung cấp chiến thuật hướng dẫn hợp thành doanh, chúng ta binh sĩ nếu như đều muốn bị cắt, kia cái gì binh sĩ còn chịu nổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bị cắt trong bộ đội có thật nhiều chính là chiến công hiện hách binh sĩ, trong đó liền bao quát tại Việt Nam trên chiến trường biểu hiện ưu dị binh sĩ 6. cũng không phải bởi vì bọn hắn đánh đắc bất hảo, mà là giải trừ quân bị chỉ tiêu thực sự quá lớn, tổng cộng 400 vạn quân đội muốn cắt 100 vạn, đó chính là đi một bốn a. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1027. Chương 30 giải trừ quân bị tuy chúng ta hợp thành doanh có thể nói cùng giải trừ quân bị không quan hệ, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được lần này giải trừ quân bị mang đến một lần chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta chỗ ở căn cứ liền chú đóng không số ít đội, mà chút binh sĩ si chính là giải trừ quân bị đối tượng. Bởi vì giải trừ quân bị chuyện cùng chúng ta hợp thành doanh không quan hệ, cho nên đối với giải trừ quân bị phương án ta cũng không quan tâm, ta quan tâm hơn chính là hợp thành doanh thích hướng tính chất huấn luyện 6. Hợp thành doanh mới vừa từ cao nguyên trở lại bình nguyên, đối với vũ khí trang bị lại muốn một lần nữa thích hướng một đoạn thời gian, bằng không một khi có nhiệm vụ vẫn là theo cao nguyên thượng chiến đấu quen thuộc, chỉ sợ thì có phiền thoái. Bất quá chúng ta đây là binh sĩ, tạo thành bộ đội cũng là binh. thân là một cái binh đối với bộ đội trọng đại cải cách cuối cùng sẽ đặc biệt quan tâm nhất là hợp thành doanh các chiến sĩ còn đến từ mỗi cái bất đồng binh sĩ mặc dù bọn hắn bây giờ đã là hợp thành doanh binh nhưng đối với nguyên bản binh sĩ đều vẫn còn cảm tình thậm chí bình thường một khi có cơ hội bọn hắn còn có thể trở về nguyên bản binh sĩ xem cho nên khó tránh khỏi sẽ quan tâm nguyên bản bộ đội tin tức thế là tại rảnh dị thời điểm ta liền sẽ nghe các chiến sĩ thậm chí các cán bộ nhắc tới lần này giải trừ quân bị lần này giải trừ quân bị phần lớn là các cán bộ chỉ tiêu tại trường 60 vạn Đây là bởi vì quân ta cơ quan quá rong thủ nguyên nhân, mỗi cái quân đội đều có hơn 10 người thậm chí mấy chục tên lãnh đạo, còn có cái gì đoàn cấp giữ bí mật viên, doanh cấp tên nhân viên các loại, một con số là như vậy, mấy cái quốc gia đại khái tỷ lệ là, Tô Liên 1, 4.65, Nước Đức 1, 10, Nước Pháp 1, 17, mà Trung Hoa Trung Quốc nhưng là 1, 2.45, cũng chính là gần tới một cái quan chỉ huy hai cái binh đánh trận Đối với cái này cảm thụ của ta cũng không phải rất sâu, bởi vì cho tới nay ta đều không cảm thấy chúng ta binh sĩ có nhiều như vậy quan. về sau suy nghĩ một chút mới hiểu được đây có lẽ là bởi vì ta trưởng kỳ tại nhất tuyến tiếp xúc là cơ tầng nguyên nhân một phương diện khác trong tay ta chi này hợp thành doanh lại là trường kỳ thi hành cường độ cao nhiệm vụ lính tác chiến sáu có đôi lời gọi vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn giống chúng ta dạng này một chi binh sĩ là trực tiếp đối mặt đủ loại chiến đấu tiến hành huấn luyện cũng là hoàn toàn đối mặt thực chiến nếu là cũng giống cái khác cơ quan một dạng rong thúng mà nói chỉ sợ căn bản là không có cách nào tại chiến đấu chung sinh tồn cho nên khi nghe đến quân ta quan binh tỷ lệ không sai biệt lắm là một so với hai lúc liền ta cũng lớn bị kinh ngạc dạng này thật đúng là có so muốn tinh binh giản chính một phen bằng không một chi binh sĩ lên chiến trường một đống lớn cũng là cán bộ những cán bộ này tại chiến đấu bên trong chẳng những không có bao nhiêu thực chất tác dụng ngược lại còn có thể cho hậu cần tiếp tế tăng thêm áp lực cho các chiến sĩ công việc bảo vệ tăng thêm áp lực chờ từ đó ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng bộ đội sức chiến đấu mặt khác 40 vạn chỉ tiêu chính là nhằm vào chiến sĩ cái này 40 mươi vạn mặc dù tương đối cán bộ tới nói nhân số đã ít đi rất nhiều nhưng giải trừ quân bị cường độ cũng là tương đối lớn nhất là ở trong đó muốn xé rất binh sĩ rất nhiều vẫn là cùng càng quỷ tử đánh trận lập qua công láo binh sáu nay liền nhường rất nhiều người tưởng bất thông cái này nếu như đứng tại chúng ta làm lính góc độ tới nói vậy thật đúng là có chút tưởng bất thông phải biết chúng ta những thứ này binh thế nhưng là tại chiến trên sân cùng càng quỷ tử liệu mạng quá mệnh coi như không có công lao cũng có khổ lao à sao có thể nói cắt liền cắt đâu nhưng nếu như từ quốc gia góc độ tới nói giải trừ quân bị mục đích một cái là tinh binh giản chính để cao bộ đội chỉnh thể văn hóa tố chất một cái khác là tại đồng dạng quân phí phía dưới có thể đem tiết kiệm tiền một chút vùi đầu vào tiên tiến trang bị nghiên cứu phát minh bên trên đây đều là xây dựng một chi hiện đại hóa quân đội nhất định điều kiện kỳ thực muốn ta nói cái này giải trừ quân bị chủ yếu vẫn là từ bộ binh tại chiến tràng thượng tầm quan trọng càng ngày càng thấp quyết định nếu như là giống một trận chiến đệ nhị thế chiến đánh trận tới động một chút thì là mấy vạn mười mấy vạn người đại xung phong cái kia đầy đủ nguồn mộ lính chính là thắng lợi tiền đề dù thế nào cắt cũng cắt không đến làm lính trên đầu nhưng lịch sử xu thế chính là như vậy theo khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng đủ loại trang bị độ cao phát triển hải lục không tam quân tầm quan trọng cũng xảy ra long trời lỡ đất di chuyển, cái này khiến quân đội cũng không đắc bất tiến hành lần này đau đớn truyền hình bằng không mà nói có một ngày coi chúng ta đi lên chiến trường thời điểm tại trong mắt địch nhân bất quá chỉ là từng khối cuốn tại quân trang ở dưới thịt mà thôi coi là người lợi ích cùng ích lợi quốc gia xung đột lẫn nhau thời điểm quân nhân sẽ không đắc bất lại một lần nữa làm ra hy sinh sáu đây là ta quân đặc sắc cá nhân muốn phục tùng vô điều kiện tập thể hoặc có lẽ là quân nhân muốn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh mặc dù mệnh lệnh này là nhường chiến sĩ đi ra quân doanh chúng ta thấy chính là phụ cận trên bãi tập một lần lại một lần động viên đại hội sáu ta chưa bao giờ nhìn qua như thế để nén động viên đại hội dị vãng động viên đại hội bình thường cũng là các chiến sĩ tinh thần phấn chấn lần lượt phát ra lời thể nhưng bây giờ thấy nhưng là toàn trường lặng ngắt như tờ thậm chí liền trên giảng đài chủ trì hội nghị cán bộ cũng nói không ra lời tới, hướng về phía mịt rộ phồn lúc chỉ là nặng nề than thở. cứ như vậy thất thần qua một hồi lâu, cũng không biết là ai trước tiên khóc ra thành tiếng, trên bãi tập giống như thổi lên tựa như một trận gió khóc trở thành một mảnh sáu. cho tới bây giờ đến thế giới này tới, ta còn chưa bao giờ nhìn qua tràng diện này, những thứ này đều là binh a, bọn hắn tại đối mặt cảng quỷ tử lưỡi lê cùng họng súng lúc cũng không có đi xem qua nước mắt, lúc này lại khóc trở thành một mảnh. tại trên chủ tịch đài cán bộ cũng không nói chuyện, tựa hồ có ý định nhường các chiến sĩ tận tình khóc lên một lần, để bọn hắn đem trong lòng ủy khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài. một màn này chỉ nhìn cho ta cùng các chiến sĩ thổn thức không thôi trong lòng chỉ muốn nếu là loại tình huống này phát sinh ở chúng ta binh sĩ trên thân như vậy sẽ là một dạng gì tình cảnh doanh trưởng chính trị viên cho ta đưa lên một điếu thuốc đạo nghe nói không 11 quân đội rút lui bốn cái chỉ còn lại bảy đại quân khu ân ta gật đầu một cái việc này ta đích xác nghe nói qua bất quá cũng không phải tại bây giờ mà là tại hiện đại có một chút ta cũng tưởng bất thông chính trị viên cao mày nói cái khác quân khu rút lui đồng thời còn có thể lý giải thượng cấp sao có thể đem côn minh quân khu cho sát nhập đến thành đô quân khu đi đâu côn minh quân khu thế nhưng là đánh càng quỷ tử phía trước chỉ làm như vậy sẽ không lo lắng sẽ ảnh hưởng sĩ khí cùng chỉ huy không có gì tưởng bất thông ta nói này liền nói rõ một vấn đề càng quỷ tử đã không đáng lo lắng tại việt quỷ một mặt kia chiến đấu đánh hay là muốn đánh chỉ bất qua chiến trường kia cũng là bị chúng ta coi như luyện binh chẳng dùng nhường binh sĩ si thay nhau ra trận đi tôi luyện một phen thắng bại đã cơ bản trở thành kết cục đã định tại chiến hơi bên trên càng quỷ tử đã không có khả năng xoay người nếu như càng quỷ tử đủ thông minh liền nên chủ động kết thúc trận chiến tranh này, bằng không bọn hắn một ngày nào đó sẽ bị trận chiến tranh này kéo suy sụp, mà quân ta lại mừng rỡ lấy khối này đá thử vàng tới chế tạo một chi hiện đại hóa binh sĩ. A. Nghe vậy chính trị viên không khỏi điểm một chút. Một phương diện khác. Ta nói tiếp, sở dĩ lựa chọn giữ lại thành đô quân khu là bởi vì thành đô vị trí này có thể chiếu cô Tây Tạng, Việt cùng Myanmar, nếu như đem quân đội thiết lập tại Côn Minh mà nói liền sẽ không có cái hiệu quả này. Đúng đúng. Chính trị viên bất đắc dĩ gật đầu, ngươi nhìn ta, vừa mới từ Tây Tạng trở về, làm sao lại tưởng bất minh bạch đạo lý này? Là nên làm như vậy, phải sáu. sau đó ta mới biết được cái này kỳ thực cũng không phải chính trị viên không đủ thông minh chỉ cần nhìn một chút địa đồ liền biết là chuyện gì xảy ra vân nam phương hướng đối với cảng đánh tranh vấn đề tây tạng phương hướng đối với ấn biên cảnh vấn đề còn có myanmar phương hướng bảo đảm trung hoa trung quốc một đầu cuối cùng kinh tế lối đi vấn đề cái này ba phương hướng đều chỉ hướng một điểm giống nhau sáu thành đô chính trị viên sở dĩ tưởng bất thông chỉ là bởi vì hắn là từ côn minh quân khu điều tới bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn suy nghĩ một chút mình lão bộ đội ở tiền tuyến đã sinh đã tử bây giờ lại bị hủy bỏ thế là trong lòng có chút không cam lòng mà thôi nguyên bản ta còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này giải trừ quân bị trong sự kiện hợp thành doanh các chiến sĩ hẳn là muốn cảm thấy may mắn dù sao bọn hắn cũng không cần giống những bộ đội khác một dạng đối mặt bị cắt nguy hiểm sáu Sát thực nói trong khoảng thời gian này cái từ này là dùng đắc bất đủ chính xác bởi vì lần này đại giải trừ quân bị cũng không phải một bao cắt mà là từng nhóm phân tiến bước đi một mực tiến hành hơn 2 năm cuối cùng mới hoàn thành giải trừ quân bị 100 vạn nhiệm vụ mà ở hơn 2 năm này thời gian bên trong cơ hội mỗi một danh chiến sĩ cán bộ đều phải gặp phải đi lưu tiến lui lựa chọn cùng bị lựa chọn cơ hội mỗi một cái quân nhân gia đình đều sẽ chịu đến xúc động nhưng chỉ có hợp thành doanh là từ đầu đến đuôi cũng không có lo lắng qua, hợp thành doanh chẳng những không cần lo lắng bị cắt, ngược lại còn giống như trước có thể tùy tâm sử dụng từ các bộ trong đội chọn lựa cao tư chất nhân tài làm hậu bị nguồn mộ lính. Đối với cái này Trương Tư lệnh là nói như vậy, đây không phải ta xem đầu người, chúng ta giải trừ quân bị mục đích là vì tổ kiến một chi có sức chiến đấu hiện đại hóa binh sĩ, hợp thành doanh đã là một chi bộ đội như vậy, vậy dĩ nhiên không cần động đao. Nếu có chi bộ đội đó không phục, không có vấn đề, chỉ cần có thể có hợp thành doanh lực chiến đấu như vậy ai cũng có thể không cắt. Lại nói Trương Tư lệnh lời này thật đúng là làm ra tác dụng nhất định, trong đó có mấy chi bộ đội không tin tả hoặc cũng có thể nói là tại đại giải trừ quân bị áp lực dưới không đếm xỉa đến muốn cùng chúng ta hợp thành doanh phân cao thấp 6. nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái này kỳ thực cùng giải trừ quân bị không có gì khác biệt bởi vì phải nghĩ đạt đến hợp thành doanh lực chiến đấu như vậy đầu tiên là nhất thiết phải thực hành tinh binh giản chính thế là cái này trên thực tế liền lâm vào một cái vô giải nghịch lý bên trong không muốn giải trừ quân bị liền phải đề cao sức chiến đấu muốn đề cao sức chiến đấu nhất định phải phải giải trừ quân bị tại biết việc này lúc ta không từ không biết nên khóc hay cười khó trách trương tư lệnh sảng khoái như vậy liền nói ra mấy câu nói như vậy phải biết đây chính là vi phạm thượng cấp thậm chí là trung ương giải trừ quân bị nhiệm vụ không nghĩ tới hắn còn đánh vẫn là cái chủ ý này quả nhiên cái này gừng càng già càng thay một phương diện khác bởi vì giải trừ quân bị chúng ta hợp thành doanh hậu bị nguồn mộ lính đột nhiên liền trở nên nhiều hơn lựa chọn cũng nhiều này ngược lại là rất dễ dàng lý giải những bộ đội khác người bên trong người cảm thấy bất an đi hơn nữa cái này một cắt chính là một vạn sáu cái này một trăm vạn bị cắt binh sĩ kỳ thực chính là của chúng ta hậu bị nguồn mộ lính ta tin tưởng bọn họ là hết sức vui vẻ bị chúng ta hợp thành doanh nhìn chúng đều lần nữa trở lại trong quân doanh thế là này cũng cho chúng ta hợp thành doanh rất lớn thuận tiện, cũng chính là chúng ta bây giờ chọn người không còn sẽ giống như trước bị một ít binh sĩ coi là đào góc tưởng. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 1028, chương 31 giải trừ quân bị 2h2 g tờ, cho nên nói hợp thành doanh chiến sĩ chắc đúng này cảm thấy may mắn mới đúng. nhưng sự thật nhưng lại như thế, giống như mặt sẹo nói, có đôi khi chúng ta trong lòng đều cảm thấy thật xin lỗi những chiến hữu kia, có lỗi với những chiến hữu kia. nghe vậy ta không từ nghi ngờ nói, lời này nói thế nào, cái này không xấu. mặt hồi đáp. bọn hắn phải đối mặt bị cắt nguy hiểm cả ngày lo lắng hái hùng mà chúng ta nhưng cái gì đều dùng không được lo lắng sáu Nô! nghe vậy ta tựa hồ có chút minh bạch các chiến sĩ ý nghĩ đây thật ra là một loại tâm lý chính là muốn cùng bộ đội bọn chiến hữu đồng cam cộng khổ trong lòng đây thật ra là tại chiến trên sân dưỡng thành một loại thói quen tốt sắc thực nói cái này hẳn cũng có trên chiến trường điều kiện gian khổ nguyên nhân sở dĩ nói điều kiện gian khổ sẽ hình thành một loại đồng cam cộng khổ không khí đạo lý kia kỳ thực cũng rất đơn giản sáu giống như xã hội nguyên thủy một dạng khiến mọi người rất giật mình chính là xã hội nguyên thủy dã nhân có thể rất công chính làm đến phân phối đồng đều thành quả lao động, cũng chính là quả dại. Con mỗi chờ cũng là mỗi người giống nhau một phần, không nhiều cũng không ít, hơn nữa mỗi người đều lao động, ai cũng không lười biếng. Cái này kỳ thực cũng không phải dã nhân văn minh hơn, mà vẫn là ứng câu nói kia vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Về căn bản nguyên nhân chính là bọn họ có thể lấy được đồ ăn quá ít, nếu có người nào lười biếng hoặc là có người nào len lén đa phần một điểm thức ăn lười nói, cũng rất có khả năng dẫn đến cái khác thiếu phân đến đồ ăn dã nhân chết đói. Thế là cuối cùng thì sẽ đưa đến cả một tộc nhóm chết đói. Theo lý thuyết. tại lúc đó dưới điều kiện bọn họ là không đắc bất lựa chọn loại này đồng cam cộng khổ phân phối đồng đều tình thế nếu không thì không cách nào sinh tồn đạo lý giống nhau tại chiến tràng gian khổ điều kiện sống sót các chiến sĩ bọn hắn cũng sẽ có một loại trời sinh tự nhiên cùng chiến hữu cùng cam hắn khổ tâm lý nhưng là bây giờ bọn hắn tựa hồ hưởng thụ lấy một loại nào đó đặc quyền không cần cùng nó chiến sĩ một dạng gặp phải bị cắt ngược lại cảm thấy có chút bất an vậy cái này đơn giản ta nói ngược lại chúng ta bây giờ nguồn mộ lính cũng nhiều có thật nhiều người cũng cướp bể đầu nghĩ chen vào hợp thành doanh chúng ta không học những bộ đội khác một dạng giải trừ quân bị liền vẫn là vị trí cuối đảo thải chế định a doanh trưởng nghe xong ta đây lời nói mặt sẹo cũng có chút hối hận cái này xấu. coi như lời của ta mới vừa rồi không nói a nghe vậy ta không từ ha ha nở nụ cười kỳ thực mặt sẹo hoàn toàn không cần thiết lo lắng như vậy coi như thực hành vị trí cuối đảo thải chế định nhưng thử nghĩ chúng ta hợp thành doanh những thứ này binh cũng là như thế nào luyện qua tới coi như hậu bị nguồn mộ lính cũng là các bộ trong đội tinh binh muốn có thể đem hợp thành doanh bên trong vị trí cuối cho thay đổi đi thật đúng là không dễ dàng bất quá suy tính một phen, ta còn thực sự liền đem cái này vị trí cuối đảo thải chế định cho thi hành theo. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì cảm thấy hẳn là muốn cho hợp thành doanh các chiến sĩ một loại cảm giác nguy cơ, cũng chính là mọi người thường nói cá neo hiệu ứng, loại cảm giác nguy cơ này liền sẽ khiến cho bọn hắn trường kỳ bảo trì động lực để tiến tới. Huống chi nếu như hậu bị nguồn mộ lính bên trong thật có người nào đang huấn luyện bên trên có thể vượt qua hợp thành doanh bên trong binh sáu, người tài giỏi như thế cũng không nên buông tha. Theo thời gian đẩy về sau rời, giải trừ quân bị cho các chiến sĩ trên tâm lý tạo thành ảnh hưởng trái chiều cũng trầm rút đi, thích ứng tính chất huấn luyện tiến triển cũng rất thuận lợi sáu. Thương pháp cũng là dùng đạn uy đi ra ngoài, loại này từ cao nguyên đến bình nguyên thích hướng tính chất huấn luyện cũng chính là điều chỉnh phía dưới chết đi lượng vấn đề. Ở trong đó vấn đề duy nhất chính là hắc Hưng máy bay trực thăng. Đây cũng không phải nói hắc Hưng tính năng có vấn đề gì, trên thực tế hắc Hưng muốn so chúng ta phía trước sử dụng trực ngũ cải muốn đáng tin hơn nhiều. Loại này đáng tin không chỉ có là chỉ tiên tiến tính chất bên trên, còn có giữ gìn phương diện cũng càng dễ dàng. Giống như trịnh lương cường nói, trực ngũ cải ngẫu nhiên đều phải mang theo một chút cần thiết linh kiện cùng với công cụ sửa chữa, chỉ không cho phép bay ở bầu trời thời điểm liền sẽ có đồ vật gì ra trục trặc, mà hắc Hưng liền hoàn toàn không có vấn đề phương diện này. đối với cái này một điểm ta là hoàn toàn tin tưởng bởi vì liền xem như đến rồi hiện đại cũng chính là mấy chục năm sau hôm nay nước mỹ lao bán cho chúng ta hắc ứng còn có 20 gác ở bay vấn đề chính là cái này hắc ứng đến cùng có tên hay không tại chúng ta hợp thành doanh trong tay sử dụng vấn đề này đầu tiên là trịnh lương cường nói ra doanh trưởng hôm nay tại hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện phía sau trịnh lương cường liền đi tiến vào phòng làm việc của ta có mấy lời ta một mực dấu ở trong lòng không nói ra không thoải mái nói một chút ta khép lại văn kiện trong tay trịnh lương cường gia hỏa này bình thường rất ít chủ động nói cái gì ý kiến. Hôm nay sẽ đi tiến phòng làm việc này liền nói do hắn phải nói có thể không phải việc nhỏ là như vậy. Trịnh Lương Cường do dự một chút cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói ngươi xem trước mắt chúng ta không có cái gì máy bay trực thăng có thể bay đến bốn năm ngàn mét dạng này độ cao so với mặt biển cũng chính là chỉ có hắc ưng mới có thể lên được thanh tàng cao nguyên. Một phương diện khác cao nguyên thượng các chiến sĩ tiếp tế khó khăn như vậy cho nên ta cho rằng sáu nhóm này hắc ưng hẳn là lưu cho cao nguyên thượng các chiến sĩ sử dụng mới đúng. Mà chúng ta đây trực ngũ cải thấu hỏa lấy dùng cũng có thể chịu nổi. đương nhiên cái này còn muốn lên cấp phân phối ta chỉ là xét cái đề nghị. nghe vậy ta đây mới hiểu được trịnh lương cường tại sao sẽ như vậy muốn nói lại thôi hắn một mặt là không nỡ cái này hắc hưng một phương diện khác lại cảm thấy cao nguyên binh sĩ so với chúng ta càng cần hơn hắc hưng cho nên đây là đang hy sinh bản thân thành toàn tập thể đâu đây chính là cái này thời đại chiến sĩ chỗ khả ái bọn hắn càng nhiều thời điểm sẽ nghĩ đến chính thể sẽ nghĩ đến người khác bất quá ta về sau mới biết được trịnh lương cường sở dĩ sẽ hạ quyết tâm sách ý kiến này cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn có đức độ mà là hắn cân nhắc đến một điểm hắc hưng rõ ràng thích hợp cao nguyên sử dụng thượng cấp sớm muộn cũng sẽ phát hiện điều này dài như vậy đau không bằng đau ngắn thừa bây giờ hợp thành doanh còn không có đối với hắc ứng tạo thành quá lớn ỉ lại thừa phi công còn không có quen thuộc hắc ứng đủ loại tiên tiến thiết bị càng sớm đem hắc ứng đưa tiến đối với hợp thành doanh ảnh hưởng lại càng nhỏ điểm này thật sự là hắn làm một đúng một phương diện trong lịch sử cái này hắc ứng đích thật là phân phối đến thanh tàng cao nguyên thượng sử dụng một phương diện khác bởi vì cái gọi là trèo càng cao liền ngã càng thảm một khi hợp thành doanh phi công thậm chí là bộ binh trợt đều thích đứng hắc ứng sức chiến đấu phía sau lại quay đầu sử dụng trực ngũ cải vậy thì rất thống khổ cái này không vẹn vẹn sẽ đối với sức chiến đấu tạo thành ảnh hưởng còn có thể đối chiến sĩ nhóm trên tâm lý hiệp đồng bên trên cùng với tính tích cực thượng đô sẽ tạo thành đặc kích điểm này ta kỳ thực cũng cân nhắc qua yên tâm ta nói tương lai mấy năm hắc ưng cũng sẽ ở hợp thành doanh sử dụng đó cũng không phải quyết định bởi tại hắc ưng thích hợp cái nào chiến trường mà là quyết định bởi tại chính trị cần hiểu chưa a chính lương cường cái hiểu cái không gật đầu một cái hắn không biết là cùng ấn độ tại cao nguyên thượng bố trí mét hai sẽ dẫn tới quân ta chú ý một dạng Quân ta tại Cao Nguyên Thượng bố trí hắc ứng cũng sẽ gây nên ấn độ khẩn trương. Cho nên, bây giờ vì chứng Minh Trung ấn biên cảnh không có tranh chấp, song phương đều rất an ý đem các loại máy bay trực thăng tạm thời rút khỏi Cao Nguyên. Chỉ là, cái này lại khổ những cái kia đóng tại Cao Nguyên Thượng chiến sĩ. ER 1152 11521029 Chương 32, hàng không dân dụng sự kiện doanh trưởng. Hôm nay đang tại ta buổi tiếp các chiến sĩ huấn luyện trung thời điểm, thông tín viên liền đem điện thoại cho đưa lên, Trương Tư lệnh điện thoại. Nhiệm vụ khẩn cấp. Ta vừa ra quá điện thoại liền nghe được Trương Tư lệnh đang nói ống đầu kia nói. lập tức mang theo bộ đội của người lập tức chạy tới cùng tề cắp nhị phương hướng, càng nhanh càng tốt. Là, ta ứng tiếng, không nói hai lời liền hướng các chiến sĩ hạ lệnh, khẩn cấp tụ tập. Sau mười mấy phút chúng ta đại đội liền ngồi lấy 12 chiếc máy bay trực thăng xuất phát 6. Sở dĩ muốn mười mấy phút, là bởi vì chúng ta cần cho máy bay trực thăng đổ đầy xăng. Vê đút, ít, khi lấy được ra lệnh một khắc này. Hợp thành doanh bộ tham như ngay đầu tiên liền tính toán ra chúng ta căn cứ cách cùng tề cấp nhị có hơn 1500 cây số khoảng cách thẳng tác, phải biết hắc ứng phi cơ trực thăng lớn nhất hành trình chỉ có hơn 1.200 km, cho nên đây nhất định cần đổ đầy sang hơn nữa còn phải có một trạm trung chuyển. Bất quá đây hết hệ cũng không cần ta lo lắng, ta chỉ cần mang theo bộ đội tác chiến đi lên máy bay trực thăng là được rồi, những chuyện khác đều để bộ tham mưu đi hiệp đồng cùng an bài. Tại máy bay trực thăng bay hướng mục đích thời điểm, trong lòng ta ngay tại kỳ quái sáu. Đây rốt cuộc là cái dạng gì nhiệm vụ muốn để chúng ta như vậy vội vã chạy tới? Đầu tiên cái này cùng tề cắp nhị chỗ nước ta phương bắc cho nên cơ bản có thể kết luận cùng nam cương càng quỷ tử hoặc là tây tạng ấn độ quỷ tử cũng không có quan hệ từ trên bản đồ nhìn mục tiêu của chúng ta vị trí cách Trung Tô chỗ giao giới không xa chẳng lẽ là giữ Tô liên phương diện phát sinh tình huống gì không phải a lúc này phải nói là tại Tô liên khó nhất tiến công việt nam thời điểm nguyên nhân rất đơn giản hắn một phương diện bởi vì việt mà rơi vào một cái kinh tế cảm ấy tại áp phan sở tăng lại lâm vào một cái vũng bùn một phương diện khác lại muốn treo lên và nước mỹ áp lực của cạnh tranh lúc này nếu như còn cùng trung hoa trung quốc khai chiến đây còn không phải là muốn chết sao giống như phía trước lúc nào hắn thậm chí ngay cả ủng hộ ấn độ cùng chúng ta đánh một trận năng lực cũng không có tô liên người lãnh đạo không đến mức ngốc đến nước này mới đúng thứ yếu cái này cùng tề cấp nhị cách chúng ta căn cứ có hơn 1.500 km lấy hắc ương máy bay trực thăng 357 km tới nói ít nhất cũng muốn bay 4, 5 tiếng cái này còn không có tính toán ở giữa muốn ở chính giữa chuyển trạng cố lên chờ tiêu hao thời gian cái này nếu như là cái gì tình trạng khẩn cấp mà nói chúng ta bốn 5 tiếng mới đổi tới vậy liệu rằng đã quá muộn căn cứ vào trở lên hai điểm này Cho nên phán đoán của ta là nhiệm vụ lần này có thể cũng không phải tầm thường nhiệm vụ tác chiến, sở dĩ phải phái chúng ta đi xử lý rất có thể là bởi vì giữ bí mật nguyên nhân hoặc là chính trị nguyên nhân. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau trong điện thoại liền truyền đến trương tư lệnh thanh âm, tình huống là như vậy, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, 2 giờ chiều 30 phút tả Hữu, một trận tô liên hàng không dân dụng A24B47845 đột nhiên đáp xuống cùng tề cấp nhị thành phố Cam Nam huyện trưởng các cương vị Hương nông trưởng gốc rạ trong đất, hơn nữa bộ này hàng không dân dụng rất có thể là bị bắt cóc. Nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là tô liên máy bay hành khách bị bắt cóc. Đây nếu là bình thời, đó cũng coi là không hơn cái đại sự gì. Bất quá chỉ là quốc tế ở giữa một lần đột nhiên nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng bây giờ nhưng là ở chính giữa tô quan hệ khẩn trương như vậy cùng vi diệu thời điểm, vậy thì không phải là một chuyện nhỏ. Sở dĩ nói chúng tô quan hệ vi diệu. Đó là bởi vì tô liên tình huống hiện tại khiến cho đã không có ý định cùng Trung Hoa Trung Quốc tiếp tục rằng có nữa. Tô liên bây giờ bởi vì việc vấn đề cùng áp pha tăng vấn đề đã tổn thương nguyên khí nặng nề đi. Bây giờ nhường hắn đối mặt một cái nước Mỹ đã đủ sặc, nếu như lại thêm một người Trung Quốc, hơn nữa còn là thực lực quốc gia ngày càng đi mạnh ở mọi phương diện đều rõ ràng chiếm thượng phong Trung Hoa Trung Quốc. Nói như vậy thật đúng là không phải đáng quát lác. Cải cách khai phóng đến bây giờ tuy thời gian không dài, nhưng quốc nội sinh sản tổng giá trị đã từ 78 năm hơn 3.000 nghìn nguyên đến bây giờ 6.000 nghìn nguyên, gần tới lật ra một phen, nhân dân sinh hoạt trình độ cũng đã nhận được rất lớn đề cao. Ở trên quân sự, phía Nam đánh Việt không hề có lực hoàn thủ, phía Tây lại mười phần thỏa đáng xử lý trung ấn vấn đề, lại lấy được Âu Mỹ quốc gia khen ngợi cùng ủng hộ sáu. âu mỹ quốc gia lúc này còn không có đem trung hoa trung quốc coi như một cái uy hiếp ngược lại là đem trung hoa trung quốc coi như bó tay chân tô liên một cái minh hiếu, cho nên căn bản cũng không giống hiện đại một dạng khắp nơi tuyên dương trung hoa trung quốc uy hiếp luận, mà là thiên hướng ngay mặt đối đãi việt nam phát triển từ một điểm này cũng có thể nhìn ra âu mỹ quốc gia hai bộ tiêu chuẩn phàm là quốc gia nào phát triển đối bọn hắn là có ích bọn hắn liền từ chính diện đi đối đãi mà một khi quốc gia này phát triển uy hiếp được địa vị của bọn hắn như vậy thì tìm ra đủ loại lý do tới bằng mọi cách chỉ trích tốt nhất chính là cái này quốc gia không phát triển thậm chí chạy ngược lại bọn hắn mới có thể an tâm cho nên Tô liên tại tiết kiệm thì giờ độ thế sau đó tại lúc này kỳ thực đã có cùng trung hoa trung quốc hòa hoãn quan hệ ý tứ chỉ bất quá bởi vì trước đây chính mình đối với trung hoa trung quốc làm chuyện có hơi quá sáu mấy năm trước Tô liên thế nhưng là tuyên bố muốn cùng việt nam bắt giáp công trung hoa trung quốc nhường trung hoa trung quốc gặp phải vòng quốc nguy hiểm à cho nên bây giờ một chốc cũng rất khó ngược lại lời nói đối với trung hoa trung quốc tới nói giai đoạn hiện tại kỳ thực cũng có giữ Tô liên hòa hoãn cần nguyên nhân rất rõ ràng nước mỹ sở dĩ sẽ như vậy sảng khoái hào phóng viện trợ trung hoa trung quốc đó chính là vì bó tay chân tôi liên vậy nếu là tôi liên sụp đổ đâu được chim Đảng cá quyên nương có mới mới cũ đạo lý người Trung Quốc chúng ta là hiểu, lịch sử chứng minh phạm là cam tâm nước Mỹ cho săn cũng sẽ không có cái gì tốt của ăn. Tỷ như quân sự cùng chính trị bị nước Mỹ độ cao không chế Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, ở trong đó nhất là Nhật Bản, công nghiệp một bắt kịp nước Mỹ 70% liền bị kéo lông dê, sau đó kinh tế một quyết không phân chấn. Lại tỷ như Libya, Ý ra 6, cũng là bị nước Mỹ nâng đỡ đứng lên đối phó phản đẹp phái, hắn sau cùng hạ chẳng là cái gì cũng không cần nhiều lời. Ở trong đó nhất là hoa uổng là Ý thắc. Hắn là chịu nước Mỹ lừa gạt lấy dùng để đối phó Ý đánh cúp vết rõ ràng chính là tại nước Mỹ lao ngầm đồng ý phía dưới mới xuất binh, kết quả nước Mỹ xoay người tiểu lấy cái này mượn cớ danh chính nôn thuận xuất binh Iraq. Trung Hoa Trung Quốc cùng những quốc gia này cũng không đồng dạng, những quốc gia này cũng là tiểu quốc, bọn chúng tại đại quốc bác dịch bên trong chú định cũng chỉ có thể làm quân cờ mà không phải kỳ thủ, cái quyết định này bọn chúng tại đặc định thời điểm nhất định bị đại quốc hy sinh. Mà Trung Hoa Trung Quốc nhưng là một cái đại quốc, là một cái có thể làm kỳ thủ đại quốc, lúc này từ ích lợi của quốc gia đến xem. thì không nên ôm Tô Liên mấy năm trước còn nghĩ đem chúng ta diệt quốc, bây giờ sao có thể cùng hắn hòa hoãn quan hệ đâu? Hẳn là đánh chó mù đường có thể đem nó đánh bao thê thảm đánh liền bao thê thảm mới đúng. Đối với cá nhân tới nói có thể ôm dạng này tư tưởng, nhưng là một quốc gia lại không thể. ở giữa quốc gia chỉ căn cứ vào một điểm cân nhắc vấn đề, đó chính là lợi ích, những thứ khác hết thảy đều là phù vân. Bằng không mà nói, một cái có thể làm kỳ thủ đại quốc rất có thể liền sẽ biến thành một quân cờ. Trung Hoa Trung Quốc chính là không hy vọng biến thành một quân cờ, cho nên mới sẽ có ý nguyện giữ Tô Liên hòa hoãn quan hệ. Cho nên, tại loại này chính trị trong hoàn cảnh, cũng chính là chúng tôi song phương đều có hòa hoãn quan hệ nguyện vọng dưới tình huống xử lý cái này, tôi liên hàng không dân dụng bị bắt cóc sự kiện liền muốn càng cẩn thận. Tình huống bây giờ còn không phải rất rõ ràng. Trương Tư lệnh nói, chúng ta biết, chính là trên máy có 38 tên hành khách cùng năm tên nhân viên phi hành đoàn, trong đó một tên hành khách vì cướp máy bay giả, còn không rõ ràng lắm yêu cầu là hắn cái gì. Ân, ta gật đầu một cái, thuận tiện nhìn xuống đồng hồ, bây giờ cách chuyện xảy ra chỉ có hơn nửa giờ, hơn nữa máy bay vẫn là hạ cánh khẩn cấp ở nông thôn, tiếng nga phiên dịch có thể cũng chưa tới chẳng. không có làm rõ ràng tình huống đó cũng là bình thường. bây giờ khống chế hiện trường là ta 629 đoàn binh sĩ. trương tư lệnh nói tiếp, bất quá bọn hắn không có đối phó cướp máy bay người kinh nghiệm, bọn hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chờ các ngươi sau khi đến lại kiến cơ hành sự. là, ta ứng tiếng, cảm thấy vẫn không khỏi âm thầm tiêu khổ. cái này 629 đoàn bộ đội không có đối phó cướp máy bay người kinh nghiệm, chúng ta đặc công liên cũng không có a. phải biết chúng ta thế nhưng là tại chiến trên sân đánh càng quỷ tử binh, đối phó cướp máy bay giả cũng không phải là chúng ta am hiểu. lúc này ta cũng có chút hối hận không mang theo cảnh sát vũ trang liền. đối phó loại sự tình này hẳn là bọn hắn am hiểu hơn. Bất quá nói đi thì nói lại, lúc này cảnh sát vũ trang liền đã bị chúng ta phân tán đến cả nước các nơi huấn luyện đi. Cho dù có máy bay trực thăng có thể kịp thời đem bọn hắn liên hợp lại, cái kia cũng có rất dài một đoạn thời gian không có phối hợp, ai biết còn có hay không ban đầu sức chiến đấu. Nghe xong ta nói xong nhiệm vụ lần này, mặt sẹo mấy tên cán bộ cũng trận tròn mắt. Doanh trưởng, mặt khó khăn nói, ta còn tưởng rằng chúng ta đây là đi đánh cái gì đặc vụ đâu, không nghĩ tới vẫn là đi đối phó cướp máy bay. Cái này sáu, không có gì đây không phải cái này, ta đánh gây theo lời nói đạo. Thượng cấp đem cái này nhiệm vụ giao cho chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thi hành, hơn nữa chuẩn xác thành công không cho phép thất bại. Là các cán bộ miệng đồng thanh đứng mới. Bất quá nói là nói như vậy, kỳ thực liền chính ta trong lòng đều không thực chất, tại hiện đại lúc cái kia cấp máy bay sự kiện ta tại điện ảnh, trên TV có thể thấy được hơn nhiều, chúng ta nếu là không đáp ứng cấp máy bay phạm yêu cầu, hắn môi cách một đoạn thời gian liền giết một người đâu. Khi đó chúng ta lại nên làm cái gì? Cái này nếu như là tại trong nhà dân cái kia còn hảo, chúng ta còn có thể cường công, nhưng đây là chỉ có một cửa khoang hơn nữa hoàn toàn quan sát không đến bên trong tình huống máy bay 6. ngay tại chúng ta máy bay trực thăng hướng chỗ cần đến bay đi thời điểm tình báo liền từ bộ tham mưu liên tục không ngừng chuyển đến chúng ta quan sát không đến cơ bên trong tình huống bọn hắn không muốn tiếp nhận chúng ta cung cấp đồ ăn không cách nào xác nhận cướp máy bay giả sáu lấy được đều không phải là tin tức tốt gì hơn nữa những tin tức này đều cũng có cùng không có không sai bị lắm chúng ta vẫn là không có cách nào nhận được càng nhiều tin tức hơn duy nhất hữu dụng đúng là triệu kính bình đang cùng tạ cục phó liên hệ phía sau vận dụng cục công an quan hệ khẩn cấp tìm được mấy cái đã từng ngồi qua loại này hình hào máy bay nhân sau đó để bọn hắn đại khái nhớ một chút buồng phi cơ nội bộ cấu tạo sáu Lúc đầu ta còn tưởng rằng cái này rất đơn giản, đây là Tô Liên Phi cơ dân sự, chỉ cần liên lạc Tô Liên Vương mặt lập tức liền sẽ có đủ loại số liệu đến đây không phải. Nhưng suy nghĩ một chút đã cảm thấy ý nghĩ này rất ngược cười, phải biết nước ta lúc này giữ Tô Liên vẫn là quan hệ thù địch, giữa lẫn nhau căn bản cũng không có đối thoại thông đạo, lúc này đi đâu đến hỏi Tô Liên muốn những số liệu này đi. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1030. Chương 33, hàng không dân dụng sự kiện 2 năm tiếng đồng hồ phía sau, cũng chính là tại ban đêm khoảng 8 giờ chúng ta thì đến chuyện xảy ra hiện trường. ít lúc này sắc trời mặc dù đã tối lại nhưng đèn pha lại đem mảnh này từ băng tuyết xét gốc giảm mà chiếu lên đèn đuốc sáng trưng tại đèn pha tụ tập trung tâm đang ngừng lại một trận cỡ nhỏ hàng không dân dụng máy bay cơ thể bên trên cờ cờ cờ bốn cái bắt mắt chữ cái hiểu tiếng nga nhân rất dễ dàng liền có thể nhận ra đây là tô liên hàng không dân dụng viết tắt chào đồng chí ta vừa đi xuống phi cơ thì có vài tên cán bộ tiến lên đón ta là 629 đoàn một doanh doanh trưởng hứa hảo ngài chính là dương doanh trường a ta chú ý tới hứa doanh trường ở đây dùng một cái ngài chữ đây chắc hẳn hắn là đã sớm nghe nói qua hợp thành doanh danh tiếng là ta gật đầu một cái, hướng máy bay dương lên đầu vấn đạo, gì tình huống? ở trong đó cướp máy bay giả đã từng áp lấy cơ trưởng lộ hai lần mặt, hứa doanh trưởng trả lời, nhưng là bởi vì chúng ta không có người nghe hiểu được bọn hắn nói lời, không biết hắn đang nói cái gì, tiếng nga phiên dịch còn chưa tới sao? ta hỏi, hứa doanh trưởng có chút ngượng ngùng hồi đáp, đây là nông thôn, khoảng cách trong thành có mấy giờ lộ trình, hơn nữa lộ lại để cho tuyết cho phong bế, bây giờ 6. hẳn là cũng sắp tới. nghe vậy ta không từ có chút không biết nên khóc hay cười, cũng có trách trương tư lệnh sẽ để cho chúng ta chi bộ đội này tới thi hành nhiệm vụ này. lấy cái này nông thôn giao thông điều kiện và tốc độ phản ứng chúng ta cái này đường xa mà đến 5 tiếng căn bản là không tính là cái gì thậm chí nói không chừng khi nào còn có thể cần chúng ta máy bay trực thăng tiến hành vận chuyển đâu cũng tỉ như bây giờ tiếng nga phiên dịch còn bị kẹt ở trên đường có người hay không chất thương vong ta hỏi hiện tại còn không rõ ràng lắm hứa doanh trưởng lúng túng trả lời nghe vậy ta không tự ồ một tiếng tiếng nga phiên dịch còn chưa tới đi cũng chính là cái gì cũng không biết cái kia giới loại tình huống này ta cũng là thúc thủ vô sách chỉ có thể chờ đợi tiếng nga phiên dịch tới hay nói ta có thể làm chính là ngay đầu tiên tại mỗi cái trên phương hướng an bài tốt sở nhiệm để chiếm giữ vị trí có lợi đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Cũng may lần này nhường hứa doanh trường nói chúng. Sau mười mấy phút tiếng nga phiên dịch cuối cùng chạy tới hiện trường 6. Lúc này ta không từ lần nữa cảm thán quốc gia chúng ta đối với tình trạng đột phát tốc độ phản ứng. Đây nếu là lộng tại nước mỹ hoặc là cái khác quốc gia phát đạt, không đến nửa giờ thì có máy bay trực thăng, xe cảnh sát chờ. Đừng nói phiên dịch, liền xem như chuyên gia đàm phán cũng đúng chỗ. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo quốc gia chúng ta lúc này lại nghèo lại tại đâu? Nghe Liên Mang ý nghĩa không có khả năng phân phối quá nhiều tiên tiến trang bị, Đại Liên Mang ý nghĩa chúng ta chỉ có thể chiếu cố đến số ít chỗ mà không cách nào chủ đáo. Cũng tỷ như bây giờ cái này máy bay cấp tốc hàng ở nông thôn, có ai biện pháp ở đây chuẩn bị bên trên phiên dịch hoặc là máy bay trực thăng A, Có binh sĩ có thể kịp thời chạy đến liền đã tương đối khá. Tiếng nga phiên dịch là một cái năm mươi tuổi người già, điều này cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Bắt đầu ta còn tưởng rằng tiếng nga phiên dịch hẳn là cái nào đó ngoại ngữ học dạng lao sư hoặc là học sinh đâu. Về sau mới biết được ta đây cái ý nghĩa kỳ thực là sai hoàn toàn. Phải biết bây giờ To Liên thế nhưng là quốc gia chúng ta đi quốc. Hơn nữa lúc trước 20 năm cơ bản đều ở vào trạng thái đối nghịch, xa có 69 năm chân bảo đạo tự vệ phản cách chiến, gần chính là tại Việt Nam trong chuyện này huyên náo 10 phần không thoải mái. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên cái này thời đại nguyện ý học tập tiếng Nga người trẻ tuổi là ít càng thêm ít, vừa mới khôi phục cao khảo đại học coi như ngoại ngữ học viện cũng không có mở cái từ khóa này. Ngược lại là những cái kia số tuổi giác đại người 6. Bọn họ là trưởng thành ở chính giữa Tô Hữu hảo thời kỳ, khi đó là toàn dân học tập tiếng Nga. Có bộ phận người thậm chí còn đến Tô Liên học tập đào tạo sâu qua, cho nên ngược lại sẽ nói tiếng Nga. Hiểu rõ những thứ này phía sau, Ta cũng có chút minh bạch, vì sao lại cần thời gian dài như vậy mới có thể tìm được một cái tiếng nga phiên dịch? Ba Hào báo cáo. Ngay tại cướp máy bay giả mở cửa khoang ra cùng phiên dịch lúc đối thoại, ta liền nghe được Sơn Nhĩ Tờ báo cáo. Cướp máy bay giả trong tay có thể chỉ có một cây đao. Chỉ có một cây đao. Nghe vậy ta không từ một sự sở. Ngươi xác định? Xác định. Trầm Mặc một hồi phía sau Sơn Nhĩ Tờ liền trả lời. Tại đèn pha phía dưới sẽ phản quang, là lưỡi đao. Ta nhìn trên bản đồ nhìn, Ba Hào chỗ bắn lén đang ở tại đôi phi cơ, cũng chính là cướp máy bay người khía cạnh. ở vị trí này đích xác có thể nhìn thấy lưỡi đao phản quang. coi như đao này lưỡi đao phía trước còn có một danh nhân chết 90% chắc chắn mệnh chung mục tiêu sơn ý sau đó báo cáo thỉnh cầu chỉ thị phải nói đây chính là một dụ hoặc bởi vì cướp máy bay giả trong tay chỉ có một cây đao sáu này liền mang ý nghĩa tại chúng ta đem hắn đánh chết phía trước hắn có thể cho người ta chất mang tới tổn thương cực kỳ bé nhỏ nhưng ta không thể tin được sự tình sẽ như vậy đơn giản sau đó ta mới biết được kỳ thực cho tới nay cũng là ta đem vấn đề nghị phức tạp sự tình kỳ thực muốn ta tưởng tượng còn muốn đơn giản bất quá ta không có hạ lệnh nổ súng nhưng là chính xác bởi vì ngay tại ta lo lắng trong buồng phi cơ có phải hay không còn có cái khác cướp máy bay giả mà trần chờ thời điểm chỉ thấy phiên dịch đã quay người lại hướng chúng ta đi tới tên này cướp máy bay giả là tới đầu hàng phiên dịch nói hắn bắt cóc máy bay là tới Trung Hoa Trung Quốc tị nạn nghe vậy ta không từ một sự sợ sáu. tàn sát còn tốt mới vừa rồi không có hạ lệnh nổ súng cái này nếu như một viên đạn súng đánh chết đến Trung Hoa Trung Quốc tị nạn người vậy đối với ta nhóm ảnh hưởng trái chiều nhưng lớn lắm nhưng hắn giải quyết vũ trang lập tức dập máy đầu hàng ta nói là phiên dịch lúc này giơ loa hướng máy bay hô vài tiếng cướp máy bay từ này con tin hậu phương nô đầu ra nhìn một chút tình huống, có chút bận tâm hỏi thứ gì lời nói. phiên dịch nói cho ta biết, hắn đây là lo lắng các ngươi coi hắn là làm địch nhân, hắn nghĩ vững tin các ngươi minh bạch hắn là tới tị nạn. ta rất nhanh liền minh bạch cướp máy bay người ý tứ sáu. lúc này tô liên là của chúng ta địch nhân, nghĩ như vậy đương nhiên, chúng ta những thứ này bên trong người liền sẽ đem đột nhiên xông vào chúng ta cốt thổ tô liên nhân coi như địch nhân, cái này cũng là cướp máy bay giả vẫn luôn không dám đi xuống máy bay nguyên nhân. hắn coi chừng chúng ta tại còn không có hiểu rõ trạng hướng phía trước đem hắn coi như địch nhân đánh chết. chiều ta trung quanh phất phất tay giơ lấy súng các chiến sĩ trợn rồi một chút liền đem thương thu vào kỳ thực hành động này hoàn toàn là dư thừa bởi vì âm thầm còn có mười mấy sợ nhị vợ cầm súng bắn tỉa hướng ngay cướp máy bay giả đâu đương nhiên cướp máy bay giả phải không biết tình huống này rất nhanh cướp máy bay giả thì để xuống cảnh giác có lẽ cũng là hắn bây giờ chỉ có con đường này có thể đi sáu phải biết hắn đây chính là cướp máy bay tị nạn coi như muốn về tô liên cũng không trở về thế là trần chờ một chút cuối cùng hắn vẫn là bỏ xuống vũ khí đồng thời lên hai tay Ta Nghiêm Túc xem xét hắn ném xuống đồ vật, không khỏi thầm mắng một tiếng, vẫn thật là là một thanh chỉ có mấy cm dài đoạn dao sáu. Liên vi dạng này một cái cầm một cây dao cấp máy bay giả liền vận dụng chúng ta hợp thành doanh còn có 12 chiếc máy bay trực thăng. Bất quá lời này lại không thể nói như vậy, bởi vì ta rất nhanh liền ý thức được, chuyện này chính trị ý nghĩa nhưng là không tầm thường. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1031. Chương 34, hàng không dân dụng sự kiện ba chuyện kế tiếp phần lớn đều dùng không được chúng ta hợp thành doanh, từ hứa doanh trưởng cùng nơi đó ngành công an liền có thể đối phó. 23 mươi ba thượng cấp cho ngành công an chỉ thị là: một là thẩm vấn cướp máy bay giả, biết rõ đầu đôi sự tình; hai là giữ tô phương liên lạc, xử lý thích đáng sau này xử nghi; ba là an bài ổn thỏa trên máy nhân viên, tuyệt không thể bởi vì trời đông giá rét hoặc là nguyên nhân khác xảy ra bất chắc. Hạ thứ nhất làm rất đơn giản, cướp máy bay giả nếu là tìm tới xuống, vậy đối với ta nhóm thẩm vấn tự nhiên là hết sức phối hợp. Từ hứa doanh trưởng cái kia lấy được cướp máy bay giả, cướp máy bay nguyên nhân không khỏi để cho ta có chút không biết nên khóc hay cười, hắn cũng là bởi vì không quen nhìn tô liên hàng không dân dụng cục lãnh đạo cách làm cùng tác phong, cho đương cục viết thư phản ứng vấn đề. kết quả bởi vì kỷ uy cùng giữa lãnh đạo có quan hệ bạn bè, không những không xử lý người lại đối với hắn tiến hành tra đọa, cưỡng ép làm bệnh tâm thần kiểm tra, thế là hắn liền thừa dịp cơ hội lần này trốn đi tị nạn. Điều này không khỏi làm ta nghĩ tới mấy năm trước 76 năm Tô Liên một chuyện khác, đồng dạng cũng là trốn đi, bất quá lần kia càng nghiêm trọng hơn, là phi công phi cơ chiến đấu cười mẹ cách 25 trốn vãng Nhật Bản hướng nước Mỹ tìm kiếm tị nạn. Nhắc tới mẹ cách 25 tại lúc đó thế nhưng là Tô Liên độ cao cơ mật, sợ dĩ sẽ trở thành độ cao cơ mật nguyên nhân, nhưng là bởi vì nó có thể nói là đẹp quân liên xô chuẩn bị cạnh tranh người thắng. Hơn nữa thời gian giải đem nước mỹ nhà khoa học cho đạp dưới chân run sợ trong lòng. hắn nguyên nhân chính là mễ cách 25 là một cái đáng mặt không trùng cao tốc chiến cơ, tốc độ kia có thể đạt đến kinh người ba mã lực. hắn phi hành tốc độ cao lúc liền xem như đạn đạo đều đuổi không kịp. giá cao khoảng không cao tốc chiến đấu cơ tư tưởng kỳ thực là người mỹ nói ra trước, nước mỹ vốn là muốn sinh sản một loại máy bay ném bom, loại này máy bay ném bom yêu cầu chính là không trùng cao tốc, tốc độ kia cùng độ cao yêu cầu đều không phải bình thường chiến cơ có thể đạt lấy được. thế là từ trên chiến lược tới nói, loại này máy bay ném bom liền trở thành một loại lúc đó chiến đấu hệ thống gia cao cấp thiết bị. Nói đơn giản cũng chính là một loại không đối xứng chiến đấu, một khi có loại này máy bay ném bom, nước Mỹ liền có thể muốn đem bom hướng về cái nào ném liền hướng cái nào ném, mà địch quốc thậm chí bao gồm Tô Liên ở bên trong đều không biện pháp, chỉ có bị động bị đánh phần. Ý nghĩ này là tốt, nhưng bởi vì không thể chối từ rất lớn, nguyên nhân là chiến cơ một khi tốc độ đạt đến 3 mã lực cũng chính là gấp 3 vận tốc âm thanh, hăng cơ thể mặt ngoài nhiệt độ liền sẽ bởi vì cùng không khí ma sắt mà đạt đến 300 độ. Tại như vậy cao nhiệt độ, hạ chiến cơ truyền thống hợp kim nôm tài liệu chẳng mấy chốc sẽ biến hình tiếp lấy giải thể. Đây cũng chính là thường nói nhiệt chướng. Nước Mỹ phương pháp chính là dùng năng lực nhiệt độ hợp kim titan, chỉ là hợp kim titan ra công độ khó lớn hơn nữa giá cao cho vót, bất kể thế nào lộng đều lộng không ra một trận thực dụng đồ vật đi ra. Kết quả Tô Liên một biết tin tức này an vị không được sáu. Nước Mỹ lộng ta cũng phải lộng à, bằng không vạn nhất nhường hắn biến thành mà ta nhưng cái gì cũng không có, đây còn không phải là chỉ có nhường nước Mỹ cắm đầu loạn nổ mà không hề có lực hoàn thủ sao? Hơn nữa cái này Tô Liên cái này một lộng thật đúng là biến thành, trước sau chỉ có 8, thời gian 9 năm mà bắt đầu bay thử, bay thử 1 năm mà bắt đầu đầu tư, 71 năm thời điểm còn đầu nhập vào thực chiến sáu. Lần thứ tư Trung Đông chiến tranh bộ phát trước giờ, bốn đỡ mẹ cách 25 bay hướng ISR ra bầu trời chính xác, sở ra phái ra F4 chiến cơ chặn lại. Kết quả bị rất xa vung đến phía sau. F4 vội vàng phóng ra tên lửa rắn đuôi T, nhưng làm cho người giật mình là ngay cả đạn đạo đều đuổi không kịp. Về sau sở ra mặt đất chạm ra đã phát hiện. Bộ này mỗi cách 25 tốc độ đạt đến 3.2 mã lực. Cái này bao quát nước Mỹ ở bên trong tất cả Tây phương quốc gia đều 6. Cái này còn đi, bay nhanh như vậy trên cơ, liền đạn đạo đều đuổi không kịp, hơn nữa còn đại lượng sản xuất, vậy không phải mang ý nghĩa Tô Liên muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Tây phương quốc gia bao quát nước Mỹ ở bên trong đều không còn sức đánh trả chút nào. Thế là Tây phương quốc gia liền thuận Lý Thành Trương phỏng đoán, Tô Liên quân dụng hàng không chế tạo kỹ thuật đã dẫn đầu thế giới, hơn nữa cái này dẫn đầu phải trả không phải một điểm nửa điểm, bởi vì nước Mỹ sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng đổi không kịp. Nay liền khiến cho Tô Liên tại tương đối dài trong một đoạn thời gian cũng đứng ở một cái điểm cao bên trên, trên quốc tế ngoại giao kỳ thực cũng chính là có chuyện như vậy, nắm đấm của ai cứng rắn người đó liền lời nói có trọng lượng. Nhưng không nghĩ tới tiệc vui trong tàn, 76 năm thời điểm một cái Tô Liên Phi công cưới một trận mẹ cách 25 phản bội chạy trốn, chính cơ tại Nhật Bản hộp cái đồ hạ cánh khẩn cấp, cái này không thể nghi ngờ những người Mỹ mừng rỡ như điên, lập tức liền phái ra một đống lớn nhà khoa học đi thu thập số liệu. Kết quả của nó lại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ cách 25 căn bản cũng không có công nghệ cao gì, thậm chí hắn hàng điện còn có thể dùng rất lại phía sau để hình dung, mà khốn nhiều nước Mỹ nhà khoa học nhiều năm chế tạo mẹ cách 25 tài liệu, nhưng là phổ thông đắc bất có thể thông thường hơn nữa 6. Cho tới bây giờ cũng không có người nghĩ đến dùng thép tới làm máy bay, bởi vì nó trọng. Nhưng tôi liên nhân liền nghĩ đến, bởi vì nó năng lực nhiệt độ cao, nặng vấn đề dễ giải quyết, chỉ cần thu được hai đài đại lực đẩy động cơ liên thành, thế là dễ dàng liền làm ra người Mỹ suy nghĩ nát cũng làm không ra được một cái không trung cao tốc chiến cơ. Nó năng lực thực chiến tuy bởi vì trọng lượng nguyên nhân chẳng ra sao cả, nhưng có thể hù dọa Tây phương quốc gia đồng thời tại trong một khoảng thời gian làm cho chính mình đứng tại điểm cao bên trên, từ hướng này tới nói vẫn là rất thành công. Nếu không phải là cái này trốn tránh phi công, còn chỉ không cho phép có thể hù dọa nước Mỹ lao cùng Tây phương quốc gia bao lâu đây. Mà phi công phản bội chạy trốn nguyên nhân cũng đồng dạng để cho người ta không biết nên khóc hay cười xấu. Nghe nói là bởi vì gia đình nguyên nhân cuối cùng cùng lao bà cãi nhau, vì lẽ tránh lao bà tròn nên mới trốn tránh. Từ một điểm này tới nói, ta cảm thấy tô liên quân đội thật đúng là cần quan tâm nhiều hơn phía dưới quân đội gia đình hài hòa vấn đề. Chúng ta Trung Hoa Trung Quốc liền biết nhà cùng vạn sự hưng thịnh. Điểm thứ hai cũng rất dễ dàng làm đến, giữ tô phương liên là sáu. Chúng ta bây giờ mặc dù không có giữ tô liên trực tiếp đối thoại thông đạo, nhưng liên hệ tô liên chú Hoa đại sứ quán là được rồi đi. Lúc này tô liên hàng không dân dụng chỉ sợ cũng bởi vì một trận máy bay mất tích mà sứt đầu mẹ chán. Tại thi hành điểm thứ 3 lúc tiểu gia hiện một chút vấn đề. Cái này vốn là phải nói là dễ dàng nhất một điểm, chỉ là bảo hộ trên máy hành khách an toàn đi sáu. Chúng ta hữu tâm bảo hộ, mà trên máy hành khách lại không muốn chết, cho nên cái này còn có thể có vấn đề gì. Nhưng thực tế thường thường chính là chỗ này sao ngoài dự liệu bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu là trùng tôi sick thời gian quá lâu, từ 60 năm tả hữu đến bây giờ hơn 20 năm, hơn nữa trong lúc này còn phát sinh rất nhiều chuyện không vui, thế là trên máy bay tô liên hành khách một cách tự nhiên liền sẽ đối với chúng ta những thứ này địch nhân lòng sinh cảnh giác, thậm chí đối với chúng ta cung cấp trợ giúp cũng là ôm thái độ hoài nghi. Một phương diện khác Chiếc máy bay này lại là máy bay cỡ nhỏ, phía trên tồn chữ quần áo cùng đồ ăn không nhiều, có chút nữ hành khách còn mặc váy, đã sớm ở nơi này âm 30 độ trong băng thiên tuyết địa có đến run lẩy bẩy. Hứa doanh trưởng vốn là muốn cho bọn hắn đi xuống máy bay sưởi ấm, nhưng lại bị bọn hắn cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản sáu. Bọn hắn cho rằng máy bay là tô liên tài sản, cho nên máy bay liền đại biểu tô liên lãnh thổ, bọn hắn không thể rời đi máy bay cái này một nước đất tự trưng. Về sau không có biện pháp, Hứa doanh trưởng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế nhường bách tính tiếp nhận một chút quần áo cùng đồ ăn, điều hai bộ xe khách tới ở phi cơ bên cạnh mở đủ nơi ấm. tiếp lấy lại để cho phi công cách mỗi 20 phút đem máy bay khởi động một lần sưởi ấm dạng này mới miễn cưỡng kiên trì được những chuyện này không phải ta quan tâm nếu như không phải là bởi vì chúng ta máy bay trực thăng muốn đi đưa đón tô liên chú hoa sứ quán nhân viên đến nơi đây làm hành khách tư tưởng công tác cùng xử lý sau này sự nghi ta đã sớm mang theo hợp thành doanh cắt chiến sĩ dẹp đường trở về phủ doanh trưởng trương tư lệnh điện thoại ngay tại ta cùng với mặt sẹo tụ tập cùng một chỗ hút thuốc thời điểm thông tín viên liền đem điện thoại đưa tới trước mặt của ta tình huống ta đã hiểu rõ đại khái trương tư lệnh nói nhưng bây giờ 6 vấn đề này lại so tưởng tượng muốn khó giải quyết ngươi nhìn thế nào ta biết trương tư lệnh nói cái này khó giải quyết là cái gì chính là như thế nào đối đãi cái này chúng tôi quan hệ đi phải biết chúng ta bây giờ cùng nước mỹ quan hệ không tệ hơn nữa còn từ nước mỹ phương diện lấy được rất nhiều thực chất lợi ích tỉ như pháo ngắm ra đạn, lại tỉ như hắc có thể đoán được là lui về phía sau còn có thể nhận được càng nhiều ủng hộ những thứ khác không nói chỉ cần nước mỹ phương diện không cho hắc ứng cung cấp linh kiện cái này hắc ứng không bao lâu cũng không có phát bay cho nên có tương đương một bộ phận người bao quát trương tư lệnh ở bên trong đều lo lắng nếu như giữ tô liên khôi phục quan hệ có khả năng sẽ làm tức giận nước mỹ. Tư lệnh, ta muốn cũng không muốn liền trả lời đạo. Ta cho rằng trên quốc tế vấn đề không thể như thế suy xét. Giống như trước đây việt tại nước ta giữ tô liên ở giữa mọi việc đều thuận lợi một dạng. Hôm nay trung quốc chúng ta cũng có thể làm như vậy. A, trước tư lệnh tựa hồ có chút minh mạch, nhưng chắc là nói việt cuối cùng vẫn là sai rồi. Ta nói, nó sai liền sai tại đoán sai tình thế, đem mình quá coi là chuyện đáng kể công phu sư tử loạn, cuối cùng khiêu chiến đến rồi nước ta danh giới cuối cùng. Từ chuyện này chúng ta học được chính là. chỉ cần không khiêu chiến song phương danh giới cuối cùng liền có thể mọi việc đều thuận lợi nói đơn giản này liền như cái vịnh lên vịnh lên tấm vịnh lên vịnh lên tấm hai đầu một bên là nước mỹ một bên là tô liên chúng ta ở giữa chúng ta quốc lực tuy là không mạnh nhưng lại có thể đưa đến bốn lượng nổ thiên kim tác dụng nước mỹ là một cái người thông minh cho nên chúng ta làm như vậy không chỉ có sẽ không làm tức giận nước mỹ ngược lại còn rất biết trở thành nước mỹ gia tăng đối với nước ta tiếp viện thẻ đánh bạc có đạo lý trương tư lệnh nói ba chữ này phía sau liền treo lên điện thoại giữa quốc gia và quốc gia quan hệ kỳ thực chính là như vậy Trên thực tế lịch sử cũng là phát triển như vậy, tại đẹp tô tranh bá trong lúc đó Trung Hoa Trung Quốc là một cái ở giữa quốc gia vùi đầu phát triển, thẳng đến tô Liên ầm vang ngã xuống trong thời gian nhân tài của đất nước đã mất đi cái này đòn bẩy bị đẩy tới tuyến đầu. Nhưng phải nói Trung Hoa Trung Quốc lại là may mắn, bởi vì nước Mỹ tính cảnh giác một mực rất mạnh, trên địa cầu mặc kệ có quốc gia nào công nghiệp giá trị tổng sản lượng vượt qua hắn 70%, hắn liền nghị phương thiết pháp đối với quốc gia này tiến hành đặc kích, tỉ như nước Đức, Tô Liên, Nhật Bản cũng là dạng này. Nhưng nước Mỹ tại giữ Tô Liên cạnh tranh bên trong chiến thắng phía sau liền đem cái đôi vành đến bầu trời. Cảm thấy lịch sử liền như vậy chung kết lại thêm hắn sau đó khắp thế giới đổi theo phần tử khủng bố chạy không cẩn thận công nghiệp giá trị tổng sản lượng liền bị Trung Hoa Trung Quốc siêu việt đến rồi hiện đại thậm chí còn trong chăn quốc bỏ rơi một nửa đối mặt một cái đã thành khí hậu Trung Hoa Trung Quốc nước Mỹ có lẽ chỉ có thể mong Trung Hoa Trung Quốc thắt thở chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 1032. chương 35 hàng không dân dụng sự kiện bốn lại nói cái này công nghiệp đối với một quốc gia tới nói đó là quá trọng yếu bởi vì nó liền trực tiếp quyết định quốc gia này kinh tế trình độ cùng trình độ kỹ thuật công nghiệp quyết định kinh tế trình độ cũng không muốn nói nhiều nó có thể làm bách tính cung cấp đại lượng vào nghề cơ hội làm cho bách tính trình thể sinh hoạt trình độ cùng tố chất đều chiếm được đề cao mà chút lại sẽ ngược lại thêm một bước xúc tiến công nghiệp phát triển làm cho công nghiệp bởi vì nắm giữ cao tư chất nhân tài mà không ngừng sáng tạo cái mới đồng thời đề cao hiệu suất cho nên rất rõ ràng là một cái tốt tuần hoàn quyết định trình độ kỹ thuật cũng là rất rõ ràng tại nước ta còn không có công nghiệp trụ cột thời điểm nước mỹ lao liền xem như bán 20 mươi đỡ hắc ứng máy bay trực thăng cho chúng ta hơn nữa không giữ lại chút nào cung cấp đủ loại linh kiện cũng không có sáu ta không có cái kia công nghiệp cơ sở bất kể thế nào hủy đi cũng không biện pháp phòng chế loại này công nghệ cao đồ vật Nhưng nếu như là tại hiện đại cũng không giống nhau, tôi Liên tùy tiện bán cho chúng ta một trận cái gì trên cơ, tỷ như Tô 27, Tô 30, Trung Hoa Trung Quốc không bao lâu thì có bắt chước phiên bản, nước Mỹ bởi vậy còn hủy bỏ hắn hàng không mâu hạng phỏng vấn Việt Nam hành trình, nguyên nhân là lo lắng người Trung Quốc chỉ nhìn một mắt là có thể đem bọn hắn cái gì kỹ thuật tân tiến học sáu, Đây chính là công nghiệp bị lực, làm công nghiệp đạt đến kích thước nhất định phía sau. phát triển một đoạn thời gian liền sẽ cạnh tranh bên trong từ lượng biến sinh ra chất biến từ quy mô hướng về kỹ thuật phương hướng phát triển làm công nghiệp kỹ thuật đạt đến tài nghệ nhất định sau đó thậm chí chỉ cần biết một loại nào đó trang bị muốn đạt tới yêu cầu thì có năng lực đem hắn sản xuất ra đây cũng chính là hiện đại nước ta đủ loại cao tân trang bị tỷ như trung hoa thần Thuẫn, diệt 20, mươi diệt ba trong thời gian ngắn như vậy giống phía dưới sủi cả một dạng xuất hiện ở quốc nhân trước mắt nguyên nhân dùng một cái rất hình tượng từ để hình dung loại này hiện tượng chính là giếng phun thức phát triển cho nên từ một điểm này tới nói nước khác lúc nào cũng cấu mang bệnh quốc vì sơn trại đại quốc kỳ thực ta cũng không cho rằng đây là một loại xỉ nhục ngược lại hẳn là một loại tiêu ngạo bởi vì phát triển kỹ nghệ tới trình độ nhất định liền sẽ có sơn trại một cái như vậy giai đoạn nước mỹ cũng là sơn trại nước đức tô liên các nước kỹ thuật đi tới nhật bản chủ yếu sơn trại nước mỹ nước đức nước pháp kỹ thuật tới sơn trại từ này nói khó nghe một chút là bắt trước là sáng tạo cái mới mặt trái nói dễ nghe kỳ thực chính là một loại học tập học tập nước khác kỹ thuật phía sau đồng thời tại loại này kỹ thuật lại hợp lý dựa theo yêu cầu của mình cùng ý nghĩ tiến hành sáng tạo cái mới cũng chính là đứng ở trên vai người khổng lồ đem người khác kỹ thuật tiến hành hấp thu Đây nếu là Ấn Độ loại này không coi trọng cơ sở công nghiệp mà phát triển công nghiệp sổ tổ dở quốc gia nghị sơn trại hơn nữa quốc gia. Khác còn nguyện ý cung cấp kỹ thuật nhường hắn sơn trại còn sơn trại không tới đâu. Cho nên nói, trên đời này kỳ thực cũng không có người nào là đặc biệt thông minh cũng không có cái gì người là đặc biệt ẩn. Nước Mỹ mặc dù có thể phát triển đến bây giờ cao như vậy độ kỳ quân chuyện khoa học kỹ thuật sẽ như vậy phát đạt, cuối cùng cũng là bởi vì công nghiệp. Nhưng đã đến hiện đại. Nước Mỹ công nghiệp đệ nhất thế giới xưng hào từ trước tới nay lần đầu trong chăn quốc trên diện rộng siêu việt, có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, theo lượng biến đến chất biến tiến thêm một bước, tại không xa tương lai Trung Hoa Trung Quốc liền sẽ nên đón tại khoa học kỹ thuật cùng sáng tạo cái mới bên trên toàn diện siêu việt nước Mỹ một ngày. Làm bản thân liền là công nghiệp lập nghiệp nước Mỹ rất rõ ràng điểm này, cho nên tại hiện đại lúc nước Mỹ đối nội cường điệu công nghiệp chạy trở về, đối ngoại quay về Á Thái vây giết Trung Hoa Trung Quốc, đồng thời còn đã nghĩ ra một cái cao đại thượng mượn cửa 6. Bảo vệ môi trường, vì toàn nhân loại lợi ích tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp, thế là xương khói vấn đề liền bị đề nghị 6. Cái này dĩ nhiên không phải nói người viết ủng hộ ô nhiễm môi trường, mà là nói trên địa cầu này mỗi người quyển sinh tồn lực cùng truy cầu cuộc sống tốt đẹp quyền hạn đều là giống nhau. Từ góc độ này đi cân nhắc vấn đề, nước Mỹ chờ các nước phát triển phương Tây tại gần 200 năm công nghiệp hóa lúc đối với địa cầu tạo thành diện tích lớn ô nhiễm, bây giờ cơ sở công nghiệp đã phát triển tới trình độ nhất định ô nhiễm trên diện rộng giảm bớt sau đó, lại tại lúc này đưa ra ô nhiễm môi trường vấn đề, lại kỳ nhân đều bài phóng lượng chỉ tiêu vẫn là quốc gia đang phát triển mấy lần, còn liên tục bị bạo số liệu làm giả công tín lực đã hạ xuống không điểm. Hết thảy tất cả. cũng không đắc bất để cho người ta hoài nghi chân thực mục đích kỳ thực chính là tại lấy một cái đường hoàng mượn cớ trong hạn chế nước phát triển kỹ nghệ để bảo đảm ở hắn địa vị bá chủ. đương nhiên, đây hết thề đều khoảng cách ta rất xa xôi, ít nhất đối với cái này thời đại ta vẫn dạng này. Ngồi tại trở về căn cứ trên trực thăng, trong đầu của ta liền suy nghĩ miên man hiện đại cùng đi qua những cái kia đoạn ngắn, có khi ta cũng sẽ xuất hiện một chút hỗn loạn, chính là không biết rõ những cái kia mới là đi qua cái nào mới là tương lai, bởi vì lịch sử tương lai với ta mà nói là quá khứ, lịch sử đi qua với ta mà nói nhưng là bây giờ. Nhưng khi ta đem hết thề tất cả này đều chỉnh lý một lần phía sau. một cái đại quốc cường quốc chi lộ liền dần dần sáng tỏ ngắn ngủi thời gian mấy chục năm một cái một nghèo hai trắng thậm chí ngay cả cơ sở công nghiệp cũng không hoàn thiện quốc gia lại có thể phát triển thành một cái tại trên quốc tế hết sức quan trọng đại quốc sáu ta cơ hồ cũng không dám tin tưởng đây là mò đá quá sông có thể làm được nhưng hắn vẫn là thật sự rõ ràng xảy ra có thể cái này thời đại nhân còn không dám tin tưởng điều này nhưng ta không có nửa điểm hoài nghi nghĩ tới đây ta không từ nhìn một chút bên cạnh ôm súng dựa vào ghế ngủ say các chiến sĩ sáu đoạn này lịch trình một đường đi tới Phải có bao nhiêu giống như bọn họ người Trung Quốc không có tiếng tâm gì trả giá cố gắng cùng mồ hôi thậm chí tiên huyết cùng sinh mệnh. Mà trong bọn họ thậm chí còn có rất nhiều người nghĩ không ra, không nhìn thấy tổ quốc phát triển cường đại một khắc này. Lúc này ta, não hải vậy mà xuất hiện một cái kỳ tưởng nhớ rất nhớ, nếu là bọn hắn có thể tới hiện đại đi xem bên trên một mắt, biết ở tại bọn hắn dưới sự cố gắng tổ quốc sẽ đạt được phát triển, ta muốn bọn hắn cũng sẽ rất cảm thấy an ủi. Bất quá, ta muốn ở trong đó có một người là có thể đợi đến một khắc này, đó chính là lao đầu. Nhưng rất nhanh ta chỉ muốn đến, nói là nhìn thấy cũng không xác thực, Lao Đầu Tại từ bị thương trên chiến trường xuống một khắc này nên cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này ta đột nhiên minh bạch, khó trách Lao Đầu Tại hiện đại lúc mãi cứ nghe ta nói lên hiện đại đủ loại biến hóa, mãi cứ nghe ta nói lên bây giờ trường học tốt bao nhiêu sáu. Hắn đây thật ra là một loại cảm giác tự hào, hắn tự hào là mình cùng với các chiến hữu của hắn cho thế giới này mang đến tốt như vậy sinh hoạt, cũng tự hào tổ quốc của mình có thể như thế nhanh chóng phát triển. Nghĩ tới đây ta không từ đối với Lao Đầu nổi lòng tôn kính. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, ta lúc ban đầu chỉ có thể cảm thấy hắn thiện cảm thấy nhàm chán sáu. Nhưng là bây giờ, lại thật sự rõ ràng cảm thụ cái kia vàng một dạng tâm. Bất chi bất giác, trên gương mặt của ta đã rơi xuống hai đạo nước mắt, không biết lao đầu bây giờ thế nào, cũng không biết còn có thể hay không gặp lại bên trên hắn một mặt. Hoặc có lẽ là, một ngày kia ta còn có thể trở lại thế giới kia mà nói, lao đầu phải chăng có thể đợi được một khắc này. Nếu như có thể mà nói, ta muốn đối với hắn nói một tiếng, có lỗi với, lao đầu, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. E 1152-1033 chương 36, giả âm sơn hàng không dân dụng sự kiện kế tiếp không gì ta chuyện gì. Dù sao đây là vấn đề chính trị lớn hơn quân sự vấn đề, mà đối với phương diện chính trị chuyện ta lại không tiện tham dự quá nhiều. Về sau ta mới biết được nước ta phương diện là ở tiếp đãi Tô Liên hành khách trên dưới điểm công phu 6. Đầu tiên là tại Tô Liên đại sứ dưới sự hỗ trợ thuyết phục bọn hắn đi xuống máy bay, tiếp theo chính là tắm nước nóng, ăn bài tốt thư thích chỗ ở đồng thời ăn được phong phú trung hoa trung quốc thái, lại cân nhắc đến Tô Liên hành khách phần lớn không có mang mùa đông quần áo, còn mỗi người phát một bộ giữ ấm áo lông, tiểu hài còn có thể phân đến rất nhiều đồ ăn vặt cùng bánh kẹo. 51 giờ sau, rất nhiều Tô Liên hành khách tại bị Tô Liên chuyến cơ tiếp đi lên còn nói nếu như có thể lại ở Lại mấy ngày là khỏe. Đến nỗi bộ kia bị bắt cóc máy bay, bên ta một bên điều động cảnh sát vũ trang cùng công an nghiêm mật bảo thủ, một phương diện khác liền điều mấy bộ máy đuổi đất cùng xe lưu. chuyên vị bộ này máy bay cỡ nhỏ đè ra một cái đường băng. Tại chuyện xảy ra hơn 60 giờ phía sau, chiếc máy bay này liền từ Tô Liên Phương mặt phái tới nhân viên sau khi kiểm tra tiếp lấy bay trở về. Nghe đến mấy cái này phía sau ta không từ có chút hâm mộ lên những thứ này Tô Liên quỷ từ 6. Nương tích, cái này nếu như là chính chúng ta người xuất hiện chuyện giống vậy có thể còn không có đãi nộ như vậy hiệu suất như vậy đâu. Phải biết bọn gia hỏa này cũng là Tô Liên nhân cái nào. Trước mắt vẫn là chúng ta định nhân, cái này không cho bọn hắn sắc mặt nhìn liền tốt, còn có điều kiện như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tư ích lợi quốc gia xuất phát làm đến chút chuyện nhỏ này kỳ thực cũng coi như không là cái gì, trong lòng ta sẽ không công bằng chỉ có thể chứng minh ta cũng không thích hợp đi chính trị con đường này 6. Trong chính trị chuyện không thể dùng cá nhân cảm tình đi tìm hiểu đi, ta xem chờ vấn đề lúc vẫn là thiên về cá nhân cảm tình. Có thể tưởng tượng là, tương lai không lâu chúng tôi hai nước đều sẽ nhân cơ hội này tiến hành đối thoại cùng giao lưu, tiến tới hòa hoãn hai nước trở nên ác liệt mười mấy năm quan hệ. Cùng lúc đó Quân ta nội bộ giải trừ quân bị chính sách cũng đang làm từng bước liền ban tiến hành địa phương khác là thế nào ta cũng không biết ta biết chính là chúng ta căn cứ thời khắc đều bị một loại bầu không khí ngột ngạt cho báo phủ Ba ngày chúng ta thường xuyên cũng có thể nhìn thấy nhiều đội quân nhân đang cùng chiến hữu bị diện chia tay sau đó bị xe xe trở đi vừa tối các ngao ngách khắp nơi đều là ở căn cứ phụ cận đi bộ chiến sĩ 6. ta muốn bọn hắn nên đã biết bị cắt mà tạm thời còn không có rời đi chạy lính chiến sĩ bọn hắn ở trong căn cứ tản bộ vẹn vẹn chỉ là muốn nhớ kỹ cái này đã từng sinh hoạt qua huấn luyện qua chỗ hay là suy nghĩ nhiều ở chỗ này bên trên một hồi từ nơi này một phương diện tới nói giải trừ quân bị đối với binh sĩ sĩ khí lên ảnh hưởng nhất định là có bất quá đây cũng là đường phải đi qua sáu tại đau từng cơn đi qua ta tin tưởng bộ đội tố chất hoặc là sức chiến đấu chẳng những sẽ không giảm xuống ngược lại sẽ có vẻ lấy tăng lên hắn nguyên nhân rất đơn giản vì chính mình giảm bất phụ tải đi giống như thượng cấp hình dung như thế đây là đang tiêu tan xưng bầu không khí như thế này lúc đầu còn có thể ảnh hưởng đến hợp thành doanh nhưng không có mấy ngày hợp thành doanh liền đem nó coi là một loại thái độ bình thường phương diện này là bởi vì thói quen nguyên nhân một phương diện khác cũng là bởi vì các chiến sĩ tinh tường một điểm muốn không giống những bộ đội khác một dạng bị cắt phương pháp duy nhất chính là điều chỉnh tốt tâm tình của mình chuyên tâm vùi đầu vào trong khi huấn luyện đi sáu lúc này chúng ta đã thực hành vị trí cuối đảo thải chế định hơn nữa còn thật đảo thải vài tên hợp thành doanh đội viên hợp thành doanh thích hướng tính chất huấn luyện tiến hành thế nào hôm nay trương tư lệnh đem ta kêu phòng làm việc của hắn vân đạo báo cáo tư lệnh ta hồi đáp các chiến sĩ đã khôi phục không sai biệt lắm ân rất tốt trương tư lệnh gật đầu một cái tư lệnh có phải hay không có cái gì nhiệm vụ ta hỏi là như vậy trương tư lệnh nói Ngươi nên đã cảm nhận được giải trừ quân bị mang đến một chút tiêu cực bầu không khí. Là, ta trả lời. Bất quá ta tin tưởng những thứ này chỉ là tạm thời. Chỉnh biên sau đó sĩ khí chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Đối với hậu phương bộ đội thật là dạng này. Trương Tư lệnh nói. Nhưng mà đối với tiền tuyến 6. Nghe vậy ta cũng có chút minh bạch. Phải biết côn Minh quân khu nhưng là muốn sát nhập đến thành đô quân khu, liền mang ý nghĩa côn Minh khu rất nhanh liền không tồn tại, mà côn Minh quân khu rất nhiều binh sĩ còn tại nhất tuyến cùng càng quỷ tử chiến đấu. Nay đối sĩ khí phương diện tạo thành ảnh hưởng vậy thì không giống hậu phương cũng có thể thông qua huấn luyện cùng thời gian khôi phục. Mặc dù chúng ta cân nhắc đến sĩ si khí nguyên nhân tạm thời còn không có đối với tiền tuyến binh sĩ tiến hành giải trừ quân bị, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi xuất hiện một chút tư tưởng tiêu cực. Trương Tư lệnh như mày, hơn nữa Việt Phương diện rõ ràng cũng nghe đến rồi phong thành, bắt lấy thời cơ này tại biên cảnh khu vực phát động quy mô nhỏ chiến đấu và đặc trùng chiến đấu, nhất là tại Lao Sơn khu vực, Việt quân thậm chí tuyên bố muốn đoạt lại Lao Sơn rửa sạch nhục nhã. Nghe vậy ta không từ chờ mặc, này ngược lại là ta phía trước chưa từng nghĩ vấn đề. Bất quá các chiến sĩ loại tâm lý này nhưng là có thể lý giải, bởi vì là một người lính. Bọn hắn sở dĩ ở Tiền Tuyến có thể anh dũng chiến đấu một mặt là bởi vì bảo vệ quốc gia, một phương diện khác nhưng là bởi vì một loại vinh dự cảm giác. Loại này vinh dự cảm giác bao quát cá nhân cũng bao quát tập thể, cái này kỳ thực không khó lý giải sáu. Làm cá nhân, coi chúng ta đánh thắng trận trở lại hậu phương thời điểm, hoặc nghỉ định kỳ về nhà đối mặt mình vụ lao hương thân thời điểm, chúng ta có thể rất tự hào cùng bọn hắn nói chúng ta chiến tích, nói chúng ta ở Tiền Tuyến gian khổ. Nói đơn giản, chính là của chúng ta hành động công ty hội sở tán đồng cùng tán hưởng, bởi vậy chúng ta liền sẽ có được một loại trong lòng thỏa mãn. Nhưng mà, nếu như chúng ta tương lai không còn là một cái quân nhân đâu. làm như vậy chiến ý nghĩa lại ở nơi nào? Tập thể vinh dự cảm giác thì càng là như thế này. Mỗi chi bộ đội đều có thuộc về bọn hắn mình một đoạn lịch sử, cũng có thuộc về bọn hắn anh hùng của mình. Cũng chính là những thứ này lịch sử những thứ này anh hùng đúc nên chi bộ đội này quân hồn. Bình thường các chiến sĩ bất luận là huấn luyện vẫn là chiến đấu, cũng là lấy liền thậm chí là ban sắp xếp làm đơn vị cùng nó binh sĩ cạnh tranh. Nhưng mà nếu như ngay cả phiên hiệu đều muốn bị triệt tiêu, cái kia một chi bộ đội lực ngưng tụ lại ở nơi nào đâu? Đây là một cái vấn đề rất thực tế, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. cho nên có thật nhiều người cho là nên là thành đô quân khu nhập vào côn minh quân khu mà không phải côn minh quân khu nhập vào thành đô quân khu trên thực tế thượng cấp ngay từ đầu thật là quyết định nhường thành đô quân khu nhập vào côn minh quân khu chỉ bất quá tại một khắc cuối cùng bởi vì cân nhắc đến tổng thể trên chiến lược vấn đề mới quyết định đem côn minh quân khu nhập vào thành đô quân khu cho nên 6. trương tư lệnh nói chúng ta mới quyết định vào lúc này đánh lên một trận mục tiêu ngay ở chỗ này 6. nói trương tư lệnh ngay tại trên bản đồ chỉ một vị trí đạo giả âm sơn giả âm sơn cái địa danh này cho dù là tại hiện đại ta cũng là nghe nhiều nên quen nguyên nhân là nó cùng lão sơn đặt song song gọi là hai núi cái gọi là hai núi luân chiến chỉ chính là quân ta các đại quân đội thay nhau ra trận tại lão sơn cùng giả âm sơn bên trên cùng việt quân bày ra tập trung nổ điểm chiến đấu ý nghĩa của chúng ta là sáu trương tư lệnh nói tiếp bắt lại giả âm sơn sau đó chúng ta tại lao sơn khu vực thì có một cái cũng đủ lớn chiến trường cũng chính là lao sơn cùng giả âm sơn đồng thời quân ta binh sĩ vừa mới đi qua giải trừ quân bị tiêu tăng sưng tất cả quân đội đều cần một cái chiến trường đối nó sức chiến đấu tiến hành kiểm nghiệm cho nên lui về phía sau chúng ta sẽ lợi dụng cái này hai tòa cao điểm tới phối hợp với bộ đội giải trừ quân bị chính sách cái này kỳ thực cũng chính là dùng hai trong núi luyện binh làm lính chính là muốn đánh trận như vậy kiểm nghiệm binh sĩ phương pháp tốt nhất đương nhiên chính là chiến tranh bất quá tiếp lấy trương tư lệnh lại nặng người nói cân nhắc đến trước mắt nhất tuyến bộ đội tư tưởng tiêu cực cho nên chúng ta cần ở tiền tuyến đánh một trận xinh đẹp thu phục chiến phương diện này là phân chấn quân ta sĩ khí một phương diện khác cũng là trấn nhiếp xuẩn xuẩn dụng động càng quỷ tử cho nên trận chiến này liền cần các ngươi đi phối hợp có vấn đề hay không không có vấn đề ta lúc này đáp lại nói Ta biết trương tư lệnh lần này nói chuyện tại sao sẽ như thế trầm trọng, đây không phải bởi vì chúng ta hợp thành doanh, mà là vì những cái kia còn thủ vững tại một đường cắt chiến sĩ, bởi vì trong lòng hắn hổ thẹn, hắn cảm thấy có lỗi với bọn họ, mắt thấy bọn hắn xuống liền muốn sát nhập thậm chí còn có một bộ phận người muốn bị cắt, vẫn còn muốn để bọn hắn lại đánh một trận. Nhưng trên thực tế, ta cho rằng trương tư lệnh hoàn toàn không cần thiết dạng này, bởi vì hắn cũng không có làm gì sai, thượng cấp cũng không có làm sai, một đường cắt chiến sĩ càng không có sai xấu Hết thề tất cả này cũng là vì xây dựng một chi quân đội, vì xây dựng một chi đến từ có thể chiến, chiến thì tất thắng quân đội mà thôi. quốc gia chúng ta cái này hơn 100 năm qua là trải qua quá nhiều khuất nhục quá nhiều không bình đẳng mà hết thảy tất cả cuối cùng đều là bởi vì không có một chi chiến thì tất thắng quân đội dứt lại phía sau liền muốn bị đánh câu nói này giống như một cái lạc cớn một dạng sâu đậm khắc vào chúng ta mỗi một cái người trung quốc trong lòng cũng chính vì dạng này chúng ta mới muốn hạ quyết tâm xây dựng một chi hiện đại hóa quân đội vì đó trả giá thật lớn chính là mỗi một cái chiến đấu ở tiền tuyến các chiến sĩ mỗi một cái bị cắt những quân nhân mỗi một cái ở sau lưng yên lặng ủng hộ chúng ta gia đình quân nhân nhóm thậm chí là mỗi một cái mạch tính các ngươi có thời gian ba ngày cuối cùng trương tư lệnh thở dài một hơi đạo, thêm một bước làm tốt thích hướng tính chất huấn luyện ba ngày sau đúng giờ xuất phát nhất định muốn nhớ kỹ một trận mục đích không chỉ là thu phục giả âm sơn còn có phấn chấn sĩ khí ngưng kết quân tâm cùng với chấn nhiếp việt quân cho nên một trận nhất định muốn đánh xinh đẹp là ta ưng tiếng trở lại doanh trại thời điểm ta lúc này liền đem mệnh lệnh truyền đạt ra nhường các chiến sĩ làm tốt đi tới việc tác chiến chuẩn bị chiến đấu cái này cùng dĩ vãng ngược lại có chút khác biệt dĩ vãng bất kể là có động tác gì ta đều sẽ ở một khắc cuối cùng mới thông chi bọn hạng sáu đây là vì chiến trường giữ bí mật nguyên nhân bằng không nếu là tiết lộ ra một điểm phong thanh mà nói như vậy tại chiến trên sân liền sẽ xảy ra vấn đề lớn nhưng mà lần này ta hy vọng hợp thành doanh chiến sĩ có càng nhiều chuẩn bị tâm lý dù sao lúc này bọn hắn mới từ cao nguyên xuống đối với bình nguyên tắc chiến lại có chút xa lạ đương nhiên ta cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức cho bọn hắn chỉ nói là ba ngày sau liền muốn đi viện tiền tuyến đến nơi đi làm cái gì tự nhiên không cần ta nhiều lời một nguyên nhân khác là ta hy vọng việc phương diện có thể được hợp thành doanh sắp đi lên chiến trường tin tức tốt nhất là đem bọn họ đặc công cũng phải tới chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 1034. chúng 37, Giả Âm Sơn 23 ngày sau chúng ta liền ngồi lấy máy bay trực thăng chạy tới Già Âm Sơn. Cùng Dĩ vãng bất đồng chính là, trước đó chúng ta là ngồi hàng không dân dụng bay hướng Vân Nam, máy bay trực thăng cái đồ chơi này Vân Nam bên kia binh sĩ sẽ vì chúng ta chuẩn bị, dù sao dùng cũng là trực ngũ cải, cho nên chúng ta cũng không cần phải phiền phức như vậy cỡi máy bay trực thăng bay tới bay lui. Nhưng bây giờ cũng không vậy, bây giờ chúng ta hợp thành doanh dùng là h tướng 6. Cả nước cũng chỉ có như thế 24 nữa, nhưng bộ đội tiền tuyến vì chúng ta chuẩn bị bọn hắn cũng chuẩn bị không lên đây, cho nên không thể làm gì khác hơn là chính chúng ta cỡi máy bay trực thăng đi đến chiến trường. nhưng rất nhanh chúng ta liền phát hiện kỳ thực chính mình cưới máy bay trực thăng đi đến chiến trường muốn so ngồi hàng không dân dụng càng nhanh dễ dàng hơn nguyên nhân là nếu như ngồi hàng không dân dụng mà nói đầu tiên phải ngồi xe đến sân bay bay đến vân nam sau đó còn phải ngồi ô tô lái hướng tiền tuyến như thế dày vò ít nhất cũng muốn mười mấy tiếng hơn nữa còn không cách nào bên người mang theo quá nhiều trang bị sáu muốn càng nhiều trang bị lời nói đều chiếm được vân nam bên kia nhận lấy có chút trang bị còn có thể nếu không tới nhưng nếu như cưới hắc hưng đi liền không có những vấn đề này từ căn cứ cất cánh tiếp đó thẳng tới chỗ cần đến đương nhiên. trong lúc này cần ở chính giữa chuyển cơ chàng thêm một chuyến dầu đồng thời làm cần thiết kiểm tra tu sửa sáu Bắc Kinh đến Vân Nam khoảng cách thẳng tắp vì hơn 2.000 km vượt ra khỏi hắc cứng hơn 1.000 km lớn nhất hành trình hơn nữa chúng ta còn có thể bên người mang theo rất nhiều trang bị bao quát pháo ngắm dạ đạ ở bên trong điểm này trước kia sử dụng trực ngũ cải lúc là rất khó làm được phương diện này là bởi vì trực ngũ cải hành trình ngắn nhất thiết phải tăng thêm nhiều lần dầu một phương diện khác cũng là bởi vì trực ngũ cải tỷ số hỏng hóc cao chúng ta rất khó cam đoan trực ngũ cải tại như vậy dáng dấp liên tục phi hành bên trong sẽ không xảy ra vấn đề sau mười tiếng máy bay trực thăng liền thuận lợi đạt tới phở hòn lái nạ bạ sở hắc hưng vận tốc 354 km trên lý luận tới nói đến vân nam chỉ cần 6 tiếng nhưng trên đường cũng không phải là theo cao nhất tốc độ chạy lại thêm nửa đường cố lên kiểm thôi cuối cùng 10 giờ mới đến đương nhiên căn cứ này cách chúng ta chỗ cần đến 6. giá âm sơn còn có nhất định khoảng cách hắn nguyên nhân là trong tay chúng ta có máy bay trực thăng thẳng tắp mấy chục cây số đối với chúng ta tới nói cũng chính là mấy phút chuyện cho nên chúng ta căn bản cũng không cần đem hắc hưng loại bí mật này vũ khí nhanh như vậy liền hiện ra tại việt nam quỷ từ trước mặt bất quá ta nghĩ Hắc Hưng cái đồ chơi này đối với Càng Quỷ tử tới nói hẳn không phải là vũ khí bí mật gì, bởi vì bọn hắn lúc trước đẹp càng đánh tranh bên trong đã ăn hết khổ cho của nó đầu. Chỉ bất quá bây giờ Hắc Hưng nhưng là tại chúng ta người Trung Quốc trong tay mà thôi. Dương doanh trưởng, tại ta đi xuống máy bay trực thăng lúc liền thấy vài tên cán bộ tiến lên đón tới cùng ta nắm tay. Để cho ta cảm thấy có chút ngoại ý muốn là, trước mặt cái này vài tên cán bộ vừa nhìn liền biết không phải tham nhưu cấp bậc. Quả nhiên, cầm đầu một cái cán bộ kỳ cựu liền tự giới thiệu mình, ta là 51 sư sư giải hư giả phiên hiệu hứa lương phòng, hoan nên hợp thành doanh đến. Trao thủ trưởng. Ta không tự động thân chào một cái. Nói thật cái này rất để cho ta bất ngờ, một mặt là bởi vì nơi này cách tiền tuyến cũng không gần, khoảng cách thẳng tắp có hơn 20 km, từ xe đến nơi đây ít nhất cũng muốn 7, 8 tiếng. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì dĩ vãng tới tiếp đái ta cũng là tham mưu tham mưu cũng tốt phối hợp chúng ta hợp thành doanh chiến đấu đi, ai nghĩ lần này lại là sư trưởng tự mình đến nên đón, này liền để cho ta có chút không chịu nổi. Về sau ta mới biết được, khi thực đối với giả âm sơn một trận bộ chỉ huy tiền tuyến cũng mười phần xem trọng. bọn hắn xem trọng có mấy phương diện nguyên nhân một cái là tối trọng yếu chính là lo lắng binh sĩ sĩ khí chịu đến giải trừ quân bị ảnh hưởng các phương diện đều có để cho người ta tưởng tượng không tới tiêu cực biếng nhác manh mối cứ như vậy đem binh sĩ cử đi chiến trường cũng rất có khả năng sẽ dẫn đến số lớn thương vong thân là một cái binh ta đối với cái này có bản thân lĩnh hội sáu tại chiến trên sân thường thường là càng tiêu cực thương vong lại càng lớn ngược lại là loại kia không muốn mạng không đếm xỉa đến cùng địch như làm kết quả số lượng thương vong lại rất nhỏ cho nên bộ chỉ huy tiền tuyến khi nhận được thu phục giả âm sơn mệnh lệnh này lúc liền lo lắng từ một điểm này tới nói phía trước chỉ những cán bộ này không thể nghi ngờ là sẽ vì các chiến sĩ lo nghĩ hảo cán bộ một phương diện khác bọn hắn cũng lo lắng cái này có thể xem như bọn hắn bộ đội cuối cùng một trận 6. đánh xong một trận rất có thể liền muốn rút lui củng mặc kệ là ai cũng không hy vọng ở nơi này thời khắc cuối cùng còn lấy một hồi nát vụn trận chiến kết thúc công việc kỳ thứ sáu trong lòng bọn họ còn ôm một hy vọng đó chính là đem một trận đánh tốt như vậy thượng cấp liền sẽ bởi vì bọn họ biểu hiện mà thiếu cắt một chút binh tại biết điểm này thời điểm trong lòng ta liền không có lý do cảm thấy từng đợt chưa sót đây chính là cái này thời đại binh Dùng đổ máu hy sinh đem đổi lấy ở tại trong bộ đội bị khổ cơ hội, cái này để người ta nghe trong lòng đều không phải là cái tư vị. Mấy người rất nhanh liền đi vào phòng làm việc của chúng ta. Vị này là bộ binh bộ đội dương tham lưu, pháo binh bộ đội liền tham lưu. Hứa sư trường hướng ta giới thiệu nói, bọn hắn sẽ phối hợp các ngươi hợp thành doanh trong trận chiến đấu này hành động. Ta đây sao nghe xong lại cảm thấy có chút không giống, mọi khi đều chỉ phái một cái tham lưu, bây giờ lại là bộ binh và pháo binh cấp phái một cái, hơn nữa còn mang theo hai bộ dụng cụ truyền tin cùng lính truyền tin, cái này đầy đủ nói rõ bọn họ xem trọng trình độ. Nhìn đến đây ta đều có chút kỳ quái. Không phải nói tiền tuyến chiến sĩ bởi vì giải trừ quân bị mà sĩ khí chịu ảnh hưởng sao? Sao bây giờ nhìn ngược lại là một phen khác cảnh tượng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1035. Chương 38, Giả Âm Sơn ba bất quá ta rất nhanh liền biết hứa sư trưởng đám người thái độ tựa hồ cũng không thể chứng minh binh sĩ tại sĩ khí bên trên không có vấn đề phải biết càng đánh đánh tới hiện tại cái này phân thượng, có thể tại trên biên cảnh muốn nhận phục cái nào đó cao điểm căn bản là không thành vấn đề, vấn đề chỉ là thời gian dài ngắn hoặc là thương vong lớn nhỏ mà thôi. IT, IT, đỉnh go tờ, go tờ, IT, IT. điểm gờ tở, tiểu thuyết sở dĩ nói như vậy, một mặt là bởi vì tô liên phương đối mặt Việt Nam trợ giúp đã thành cấp số giảm bớt. Nay chủ yếu là tô liên mấy năm qua này tại Afghanistan tăng trên chiến trường đã bị kéo dài mọi mệnh không chịu nổi nguyên nhân, tô liên ngay cả mình cũng đã là đã vào được thì không ra được, nơi nào còn có thể lo lắng việt cái này chỉ có thể gáo đến thì đưa tay ăn tới há miệng quốc gia. Thứ yếu cũng là bởi vì lúc này việt đã dần dần đã mất đi giá trị lợi dụng. Nay liên có điểm giống Trung Hoa Trung Quốc tại sau này bởi vì tô liên ầm vang ngã xuống mà bị đẩy lên tuyến đầu tiên đạo lý là giống nhau. việt nguyên bản ở trung quốc cùng tô liên ở giữa là có thể tả hữu phu nguyên nhưng giống việt dạng này tiểu quốc đương nhiên không có bao nhiêu kiến thức chính trị hắn hết lần này tới lần khác liền muốn hoàn toàn đảo hướng tô liên sáu trên quốc tế quan hệ kiên kỵ nhất kỳ thực chính là chỗ này một điểm hắn triệt để đảo hướng tô liên kết quả chính là chọc giận trung hoa trung quốc thậm chí không đắc bất khởi sướng một hồi tự vệ phản kích chiến mà đối với tô liên tới nói việt như là đã triệt để đảo hướng hắn như vậy việt cũng sẽ không có đàm phán thẻ đánh bạc thế là tô liên liền cũng có thể triệt triệt để, để đem việt coi như một quân cờ tình thế bây giờ chính là như vậy Tô Liên đã ý thức được việc ở chính giữa càng đánh tranh bên trong là không thể nào chiến thắng một phương. Thậm chí lúc này Tô Liên còn có ý cùng Trung Hoa Trung Quốc hòa hoãn quan hệ. Thế là Việt quân cờ này rất tự nhiên liền lâm vào bị biên giới hóa tình cảnh lúng túng. Một phương diện khác chính là Việt quân bản thân vấn đề. Trận chiến đánh tới bây giờ, Việt quốc nội kinh tế, chính trị, nhân khẩu tỷ lệ chờ đã nghiêm trọng chuyển biến xấu. Những thứ này tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến quân sự, khiến cho quân sự so sánh với 79 năm càng thêm không bằng. Mà nước ta lại tại Mỹ Anh chờ quốc gia Tây phương dưới sự giúp đỡ hăng hái thôi động quân đội hiện đại hóa. vô luận là tại trang bị vẫn là lý luận quân sự thượng đô không thể cùng trước kia giống nhau mà nói, thế là này vừa đến vừa đi, bây giờ Việt quân cơ hồ liền có thể nói không có năng lực cùng ta quân chống lại. Đương nhiên, đây chỉ là từ cuối cùng phương hướng nhìn lại, các biệt trận điển hình vẫn sẽ xuất hiện như là quân ta chỉ huy viên bởi vì khinh địch hoặc là kinh nghiệm thực chiến không đủ chờ nguyên nhân dẫn đến chỉ huy sai lầm mà xuất hiện không hợp lý thương vong, nhưng tổng thể tới nói Việt quân cùng ta quân đã có tương đối lớn chiến lệch, hơn nữa chiến lệch này còn có thể thêm một bước kéo dài. Cho nên, tại dạng này ưu thế phía dưới, hứa sư trưởng chờ chỉ huy viên còn có thể khẩn trương như vậy liền vừa vặn nói rõ bọn hắn đối với bộ đội lòng tin không phải rất đủ tình huống là như vậy hứa sư trưởng cùng chúng ta tuyên huyên một cái trận phía sau ngay tại trên mặt bàn mở ra một tấm bản đồ nói dương doanh trưởng tham gia qua lão sơn thu phục chiến đối với lao sơn địa hình ta muốn cũng hơi có biết cái này giả âm sơn cùng lão sơn địa hình không sai bị lắm đồng dạng là nam chỉ hoán bắt xoay mình tại đối mặt chúng ta một mặt này độ dốc tại 30 độ đến 60 độ ở giữa bất quá so sánh với lao sơn tới nó cũng có đặc điểm của mình đó chính là tự nhiên nham thạch vôi động rộng rãi nhiều tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái lại thêm hắn thảm thực vật cơ bản là một thức rơi trở lên lùn cây rừng cùng cỏ dại khiến cho việt quân tại giả âm sơn bên trên đồn thả số lớn vật liệu tác chiến nô no. nghe vậy ta không từ như mày dạng này đặc điểm cao điểm chúng ta cũng không phải chưa từng đánh năm đó ở tiến hành tự vệ phản kích chiến thời điểm chúng ta liền đụng phải loại tình huống này như vậy sáu ta nói việt quân tại giả âm sơn lên binh lực phân bố chính là lấy những thứ này hàng làm cơ sở phân tán bố trí a. đối với hứa sư trưởng gật đầu một cái cái này kỳ thực rất dễ lý giải loại địa hình này liền thích hợp đánh du kích, đem binh sĩ phân tán đến trong nham động khiến cho chúng ta tìm không thấy chủ lực của bọn họ. Một khi quân ta xâm nhập đến Giả Âm Sơn tiến hành nổ điểm chiến đấu, như vậy việc quân liền thời gian lúc hợp, sẽ cho chúng ta tiến công binh sĩ tạo thành phiền toái rất lớn. Đối phó loại chiến thuật này phương pháp không phải là không có, giống như tại tự vệ phản kích thời gian chiến tranh chúng ta cách sử dụng chính là kéo lưới thanh trừ 6. Trước tiên đem cả tòa núi đốt sạch sẽ, sau đó lại dụng binh lực ở nơi này bên trên kéo ra một tâm lưới, giống như lược một dạng tới tới lui lui trải mấy lần cũng liền sạch sẽ. Nhưng vấn đề chính là 6 chúng ta lần này vì đánh một trận xinh đẹp chiến phân chấn sĩ khí đồng thời chấn nhiếp việt quân nếu như là dạng này vừa đi vừa về thanh trừ mà nói cần thời gian rất dài không nói đầu nhập binh lực cũng muốn rất nhiều theo lý thuyết coi như cuối cùng đánh thắng chỉ sợ cũng không cách nào rất tốt đạt đến mục đích chiến lược hứa sư trường có lẽ là nhìn ra tâm sự của ta thế là nói tiếp hơn nữa đá này đá sám động vẫn chỉ là trong đó một điểm việt quân còn tại trên núi bố trí số lớn địa lôi cùng đủ loại cùng những thứ này hàng kết hợp với nhau đường hầm công sự cho nên cái này giả âm sơn nhìn bề ngoài không có gì cả khắp nơi đều là bụi cây cùng cỏ dại kỳ thực nhưng là khắp nơi tràn đầy sát cơ dưới loại tình huống này quân ta nếu như tùy tiện xuất kích chỉ sợ sẽ có tương đương lớn thương vong lời này nói là đến trọng điểm đi lên nếu như trả giá tương đối lớn thương vong mới cầm xuống cái này giả âm sơn mà nói vậy chỉ sợ là chẳng những không thể đạt đến phân chấn sĩ khí cùng chấn nhất việt quân mục đích ngược lại còn có thể đưa đến phản tác dụng sư trưởng chắc hẳn đã có kế hoạch ra. ta nói ta tin tưởng thân là chỉ huy tiền tuyến viên hứa sư trưởng sớm đã dự án phương án ngược lại là có mấy cái hứa sư trưởng gật đầu một cái trong đó một cái ý nghĩa là như vậy sáu dừng một chút hứa sư trưởng liền nói bởi vì việt quân chuẩn bị tại giả âm sơn bên trên đánh một trận du kích chiến lại thêm hắn binh lực thiếu nghiêm trọng lại phải đem chủ lực bố trí tại lao sơn khu vực cho nên hắn tại giả âm sơn binh sĩ thành phần rất tạp căn cứ chúng ta phải đến tình báo việt quân tại giả âm sơn lên binh sĩ có sao minh huyện độc lập tăng đồng doanh huyện đội đệ lục liền một công an đồn bắt bắt bảy mươi bốn đoàn năm doanh đặc công thứ 20 mươi doanh sao minh huyện quân chỉ đội trinh sát cùng thanh niên xung kích đội nhiều như vậy nghe vậy ta không từ cảm thấy ngoài ý muốn đúng vậy hứa sư trưởng gật đầu một cái càng bị từ đây là không có binh lâu đủ loại binh sĩ đều phái tới góp đủ số bất quá chúng ta nhưng cũng không thể xem thường những bộ đội này bọn hắn phần lớn là sao minh huyện một dây dân binh đối với giả âm sơn địa hình hết sức quen thuộc hơn nữa chỉ chúng ta dị vãng kinh nghiệm chiến đấu đến xem hắn dân binh quân sự tố chất cũng không thấp cái này ta đương nhiên biết năm đó ở tự vệ phản kích thời gian chiến tranh còn từng phát sinh qua viện quân mấy cái dân binh để cho ta quân một cái liên đội thương vong thảm trọng trận điển hình cứ như vậy sáu ta nói bọn họ hiệp đồng chỉ huy chính là một cái vấn đề nói đúng hứa sư trưởng cười ha ha nói thực sự là anh hùng sở kiến lực đồng chúng ta kế hoạch này chính là đánh rắn đánh bậy tốc giả âm sơn bên trên viện quân thành phần phức tạp như vậy hắn các bộ hiệp đồng chỉ huy tỷ như sẽ chắn ra lẻ gom thành nhóm chính là một cái vấn đề lớn một khi chúng ta có thể phá hủy hắn hệ thống chỉ huy như vậy bọn họ du kích chiến cũng chỉ có thể từng người tự chiến bị chúng ta chia ra bao vây kết quả nói đúng ta gật đầu biểu thị đồng ý cho nên hứa sư trường hướng ta gật đầu một cái nay liền cần các ngươi hợp thành doanh cùng máy bay trực thăng a lúc này ta mới hiểu được hứa sư trường kế hoạch này hạch tâm chính là dùng chúng ta đặc công liên đối nó hệ thống chỉ huy tiến hành một lần đặc chủng chiến đấu việt quân hệ thống chỉ huy vị trí là sáu ta hỏi liền tại giả âm sơn bên trên Hứa sư trường trả lời, những bộ đội này tất cả đều từ việt quân bắt bắt 74 đoàn năm doanh thống nhất chỉ huy, vị trí ở nơi này sáu. Nói hứa sư trường liền tại giả âm sơn phản mặt phẳng nghiêng bên trên chỉ ra một vị trí. Suy tính một hồi, ta liền trả lời đạo, kế hoạch mặc dù có thể đi, nhưng cơ hội thành công cũng không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, giống như vậy địa hình chúng ta là tiến hành tác hàng hảo vẫn là nhảy dù hảo đâu. Phải biết giả âm sơn ở trên bụi cỏ, mà trong bụi có rất có thể liền có dấu việt quân, vô luận chúng ta là nhảy dù vẫn là tác hàng cũng rất có thể sẽ gặp phải phục kích. Đó cũng không phải ta tại nhiệm vụ trước mặt lùi bước hoặc là lo lắng bộ đội thương vong. mà là làm như thế rất có thể sẽ ở trả giá thảm trọng thương vong sau đó vẫn là không cách nào đạt đến mục đích chiến lược mà toàn bộ kế hoạch nhưng đều là xây dựng ở chúng ta có thể thành công trên căn bản khó khăn là có hứa sư trưởng cũng minh bạch điều này hắn tỏ ra là đã hiểu gật đầu nói nhưng mà trừ cái đó ra sáu lời kế tiếp không cần phải nói ta cũng minh bạch chính là trừ cái đó ra tựa hồ không có biện pháp tốt hơn cái này tựa hồ cũng đích xác là tình hình thực tế việc quân nhược điểm ngay tại binh sĩ thành phần quá tạp hơn nữa lẫn nhau phân tán khó mà hiệp đồng cho nên trọng điểm chính là đả kích hắn hệ thống chỉ huy mà đả kích hệ thống chỉ huy chuyện sáu Tự nhiên là không phải chúng ta hợp thành doanh không phải hôn nhân. Đối với đặc trùng chiến đấu phương diện vấn đề ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Hứa sư trưởng nói, cho nên ta hy vọng dương doanh trưởng có thể nghĩ ra một cái thích hợp có thể được kế hoạch. Không quan hệ, chúng ta có thời gian, dương doanh trường có thể chậm rãi cân nhắc. Ta chờ ngươi tốt tin tức. Nói hứa sư trưởng liền đứng dậy nắm chặt lại tay của ta, chuẩn bị lên đường lúc còn vỗ vô, vô bờ vai của ta, nói, tự xem các ngươi, ta không từ một trận cười khổ. Chúng ta hợp thành doanh cũng không phải vấn năng, coi như trang bị đủ loại dụng cụ tân tiến cũng không phải nói có thể đả kích địch nhân hệ thống chỉ huy liền có thể đả kích ta. bằng không mỗi một tràng trận chiến đều phái chúng ta đi lên trước tiên lấy địch tướng thủ cấp không phải tốt nhưng vấn đề liền đặt tại trước mặt lại không đắc bất giải quyết đáng hận hơn chính là liền chính ta cũng đồng ý hứa sư trưởng cái phương án này cho nên ta đây mới vừa đến tiền tuyến liền rơi vào trầm tư khó xử ở chỗ chúng ta không cách nào cam đoan tác hàng hoặc là nhảy dù an toàn tại địch nhân trên trận địa tác hàng hoặc là nhảy dù không thể nghi ngờ cũng là mười phần nguy hiểm đây cũng chính là vì cái gì quân anh lính đặc chủng đang đối với mã đảo tiến hành tác hàng lúc muốn trước đó phái ra một chi đội tiền chạm đi mở tích một cái tác hàng điểm nguyên nhân chúng ta có thể học nước Anh đặc chủng bộ đội như thế cũng phái ra một chi đội tiền trạm đi mở tích tác hàng điểm sao thế là ta rất nhanh liền nghĩ tới trinh sát đại đội trinh sát đại đội có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy bọn hắn hiện tại có thể thì có một bộ phận người còn mai phục tại việt quân cảnh nội bất quá chúng ta bây giờ loại tình huống này lại cùng quân Anh tại Mã Đảo lên đặc chủng chiến đấu có chút không giống sáu Mã Đảo diện tích lớn Argentina quân đội thiếu, cho nên quân Anh đội tiền trạm mới có thể nhẹ nhõm chui vào đồng thời mở tác hàng điểm nhưng chúng ta bây giờ đối mặt cũng chỉ có một cái giả âm sơn chiếm diện tích không lớn nhưng lại bố trí ít nhất một đoàn binh lực giả âm sơn hơn nữa khắp nơi đều có dại bụi cây cùng hang nếu muốn ở chỗ như vậy mở một cái tác hàng điểm khó khăn kia liền có thể nghĩ mà biết tại hợp thành doanh tiến hành tích hướng tính chất lúc huấn luyện ta liền cùng bộ tham mưu liền vấn đề này nhiều lần thảo luận thậm chí còn có liên lạc trần y ỉa để các nàng chỉ huy trinh sát đại đội tiến hành một lần thực diễn tập binh luyện 6. xác thực nói đây không phải thực diễn tập binh luyện mà là thực chiến bởi vì chúng ta chính là chân thật phái ra một lớp lính trinh sát thấm vào việc quân cảnh nội tiếp đó ngụy trang thành việc quân lẫn vào giả âm sơn tiến hành trinh sát lại nói lúc này giả âm sơn chiến đấu còn không có khai hỏa Việt quân đem đại đa số lực chú ý đều tập trung ở Lão Sơn khu vực, lại thêm giả âm sơn bên trên Việt quân thành phần cũng rất phức tạp, cho nên bọn hắn vẫn là thành công lẫn vào giả âm sơn phản mặn phản nghiêng. Nhưng trinh sát kết quả lại làm cho ta rất thất vọng, đó chính là mở tác hàng điểm độ khó quá lớn, cưỡng ép tiến hành tác xuống lời nói quá mức nguy hiểm, chủ yếu là thảo rừng sâu bí mật, tầm nhìn chỉ có vài mét, rất khó phát hiện phụ cận có phải hay không có địch nhân có thể đối với ta quân cấu thành uy hiếp hỏa lực. Dzme no chứ? Nghe vậy ta không từ thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới còn có thể bị cỏ dại cùng bụi cây đánh bại. chúng ta chắc chắn không có khả năng đi lên trước phóng một mồi lửa đem những này cỏ dại đốt sạch sẽ a liền xem như việt quân chịu để chúng ta làm như vậy sáu lúc này cũng là mùa mưa một mồi lửa cũng đốt không hết a đang tại ta vô kế khả thi thời điểm đột nhiên nghĩ đến hứa sư trưởng lúc gần đi nói một câu nói chúng ta có thời gian chúng ta có thời gian điểm này cũng thực sự là phải biết chúng ta đây là có chuẩn bị đánh một trận cũng chính là lúc nào đánh đánh như thế nào đều là do chúng ta quyết định cho nên thời gian phải nói tương đương dư giả thế là ta chỉ muốn đến rồi một cái biện pháp báo cáo sư trưởng ta đang liên lạc bên trên hứa sư trưởng phía sau lại hỏi ta muốn biết rõ chúng ta có bao nhiêu thời gian cái này sáu hứa sư trưởng có thể cũng không có cân nhắc đến vấn đề này xưng sở sau đó liền trả lời đạo tận lực trong vòng 1 tháng a đó cũng không có vấn đề ta nói nghĩ đến biện pháp bên đầu điện thoại kia hứa sư trường không khỏi mừng rỡ hắn vừa định hỏi ta là cái gì biện pháp liền chuyển cầu nói dạng này ngươi buổi tối đến thầy ta bộ tới một chuyến chúng ta cẩn thận thương lượng một chút là ta ứng tiếng ta đương nhiên biết đây là vì bảo mật nguyên nhân nhưng ta trả lời nhẹ nhõm lại không nghĩ rằng đồng dạng là bởi vì bảo mật nguyên nhân ta còn không thể cưỡi phi cơ trực tháng sáu Thế là trong lòng cái kia đang a nguyên bản chỉ cần vài phút liền có thể giải quyết chuyện, nhưng phải tại trên xe dịp giao động a hoảng mấy giờ. Càng làm cho trong lòng ta có chút không tình nguyện là, cái này vừa đi vừa về mười mấy tiếng, vì cái gì còn có thể chỉ là đi nói mấy câu sáu. Cho nên cái này nhân tâm thực sự là một cái thứ rất kỳ quái, phải biết trước đây có thể có ô tô ngồi đã cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng bây giờ tại dùng đã quen máy bay trực thăng giật xe dịp đều cùng thụ hình một dạng. Mấy tiếng phía sau xe dịp liền đứng tại sư bộ phòng pháo trước động. Lúc này ta mới cảm thụ hơi cảm nhận được binh sĩ chịu sĩ khí ảnh hưởng trình độ, nhắc tới là sư bộ, chung quanh hẳn là cảnh vệ viên độ cao phòng bị chỗ nhưng ta thấy cảnh vệ viên, nhưng là bất chi giác tụ ba tụ năm tụ ở một khối thảo luận cái gì, đồng thời người người trên mặt đều mang theo bất đắc dĩ. Không cần phải nói, bọn hắn chắc chắn đảm luận nhất định là giải trừ quân bị chuyện. Cái này sư bộ đều như vậy, cái kia ở tiền tuyến đánh giặc binh lại nên lại là như thế nào? Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1036. Chương 39, giả Âm Sơn buồn tới, ngồi một chút xấu. Nhìn thấy ta đi vào văn phòng Hứa sư trưởng liền ra hiệu bên cạnh tham ngư bọn người rời đi. Đây cũng không phải bởi vì không tin bọn hắn, mà là chúng ta cần nói vấn đề này rất có thể trực tiếp quan hệ đến thắng bại của cuộc chiến đấu này cùng các chiến sĩ an toàn tính mạng, cho nên cẩn thận một chút cũng là nên. Ta ý nghĩ là như vậy. Sau khi ngồi xuống ta sẽ mở cửa gặp Sơn nói, hợp thành doanh đối với việc quân hệ thống chỉ huy tiến hành đã kích lớn nhất khó khăn chính là giả âm sơn lên cỏ dại, cho nên ta muốn tại trước khi đánh tới trước một lần trừ cỏ. Trừ cỏ? Nghe vậy Hứa sư trưởng không khỏi nhíu mày một cái đầu. Đối với ta nói, giống như trước kia chúng ta đánh tự vệ phản kích thời gian chiến tranh mở dạng. nếu có thể rõ ràng trinh sát mục tiêu đầu tiên là hẳn là đem thảm thực vật tiêu hủy thế nhưng là sáu hứa sư trường nói bây giờ là mùa mưa hơn nữa cái kia diện tích lớn cỏ dại sáu phương pháp của ta không phải đốt không phải đốt hứa sư trường không khỏi nghi ngờ nói đó là dùng cái gì là dùng pháo nổ ta nói nghe vậy hứa sư trường không khỏi kinh ngạc nửa ngày cũng không nói được lời phải biết cái này thời đại ta đây quốc còn là một cái nhà quốc mỗi một phát pháo đạn đều phải tính toán dùng nào có giống ta dạng này chuyên môn dụng pháo bắn tới nổ cỏ hơn nữa cái này cần muốn bao nhiêu đạn pháo mới có thể nổ ra chỉ đích danh đường đi ra Người nghĩ nổ bao lâu? Hứa sư trường hỏi cái vấn đề. Một tháng. Câu trả lời của ta lần nữa nhường Hứa sư trường nghẹn họ nhìn chen chối. đương nhiên, chúng ta dùng pháo đánh nổ không chỉ là nổ thảo. Ta nói, một phương diện, đối với giả âm sơn áp dụng thời gian giải pháo anh có thể phá hủy việt quân công sự cùng địa lôi. Cái này đối ta quân địa bộ mặt đội khởi tướng tiến công rất có lợi. Một phương diện khác, thời gian giải pháo anh cũng có thể đạt đến phân chấn sĩ khí quân ta đã kích việt quân mục đích. Nay liên không cần đến nhiều lời. Phải biết lúc này quân ta thế nhưng là nắm giữ pháo ngắm ra đa. Theo lý thuyết chỉ có quân ta pháo binh đánh với quân. mà việt quân lại không thể đánh chúng ta, cái này đối ta quân tới nói đương nhiên là kiện đại khoái nhân tâm chuyện. đối với việt quân tới nói liền sẽ để bọn hắn ý thức được cùng ta quân trích lệnh, thậm chí còn có thể để bọn hắn liên tưởng đến lao núi trận chiến thảm bại sáu. phải biết cái kia một trận việt quân thế nhưng là mấy ngàn người nằm ở quân ta hỏa lực đánh ra tường lửa phía dưới, ta muốn liền xem như bây giờ, càng quỷ tử chỉ cần nghĩ tới một trận trong lòng liền sẽ phát lên từng cơn tứ lệnh, tiếp lấy liền sẽ cẩn thận cân nhắc phía dưới bọn hắn có hay không năng lực lần nữa khởi sướng tiến công. cho nên cái này kỳ thực cũng là một loại tâm lý chiến. đương nhiên, ta nói. ở nơi này thời gian giải pháo anh quá trình bên trong chúng ta còn có thể cố ý dùng pháo tối hướng vị trí chỉ, chỉ định đánh một chút đạn lửa lấy thanh trừ một mảnh có khả năng tắt xuống tác hàng điểm nghĩ nghĩ thưa sư Trường liền gật đầu một cái nói hoàn toàn chính xác có chút đạo lý chiến lược của chúng ta mục đích đúng là vì phân chấn sĩ khí quân ta chấn nhiếp việt quân thời gian giải pháo anh kỳ thực đích sắc có thể đạt tới cái này cái hiệu quả cuối cùng nếu như còn có thể xinh đẹp cầm xuống giả âm sân sáu kia liền càng lên một tầng đối với ta nói ta muốn xuất phát từ cái chiến lược này mục đích cân nhắc thượng cấp cũng đều vì ưu tiên vì chúng ta cung cấp hỏa lực cùng đạn, đạn dược thậm chí là vì chúng ta cung cấp mấy chi hậu cần bộ đội để bảo đảm đạn đại bắc cung ứng hơn nữa ở nơi này trong đó chúng ta còn có thể làm một chút hoa văn sáu hoa dạng gì càng quỷ tử phần lớn đều giấu ở trong sơn động không phải ta nói dĩ vãng chúng ta chiến đấu quen thuộc cũng là pháo ranh vài ngày sau liền sẽ khởi xướng tiến công bây giờ kế hoạch chúng ta pháo ranh một tháng việt quân nhưng lại không biết điểm này cho nên chúng ta pháo ranh mấy ngày tiếp đó tại tiếng pháo dừng lại lúc làm bộ làm ra một chút điều động bộ đội động tác lúc này việt quân liền sẽ làm ra tương ứng phản ứng thì như chui ra hang chuẩn bị phòng thủ mà lúc này chúng ta lại thình lình tới một đoạn thời gian dài pháo kích sáu đúng đúng lời nói này hứa sư trường gật đầu không ngừng ở trong đó còn có rất nhiều có thể thao tác không gian vừa rồi ta còn đang lo lắng pháo kích thời gian lâu như vậy sẽ bại lộ quân ta chiến lược ý đồ mà nhường việt quân kịp chuẩn bị đâu bị ngươi kiểu nói này sáu chúng ta hoàn toàn có thể có kế hoạch mang đến hư hư thật thật nhường càng quỷ không hiểu ra sao không sai ta nói việt quân bây giờ là đem chủ lực đặt ở lão núi khu vực tại quân ta đối với giả âm sơn khởi xướng pháo kích lúc việt quân nhất định sẽ điều tới việt quân nhưng nếu như lão núi khu vực quân ta lại tới một lần nữa đánh nghi binh chỉ sợ liền phải đem càng quỷ tử dọa cho chết một phương diện khác hứa sư trưởng nói thời gian dài như vậy năm lần bảy lượt dày vò càng quỷ tử cuối cùng nhất định sẽ quen thuộc cho là chúng ta chỉ là đánh một chút pháo mà thôi sẽ không khởi sướng thật sự tiến công cho đến lúc này chúng ta mới khởi sướng một kích trí mạng nói đến đây ta và hứa sư trường không khỏi cười ha hả cùng người thông minh nói chuyện liền không có mệt mỏi như vậy cụ thể hành động thời điểm các ngươi dự định đánh như thế nào một lát sau hứa sư trưởng lại hỏi rất rõ ràng hắn vẫn đang lo lắng chúng ta chạm thủ hành động bất quá điều này cũng không có thể trách hắn bởi vì này một trận thì nhìn có thể hay không chém đầu thành công ta dự định làm như vậy ta nói tại chúng ta pháo kích trong khoảng thời gian này ta sẽ phái ra trinh sát đại đội chiến sĩ thừa cơ thấm vào giả âm sơn phản mặt phẳng nghiêng binh sĩ nô no, vậy bọn hắn không phải phải thừa nhận chính chúng ta pháo binh pháo kích ta gật đầu một cái bất quá cũng chính bởi vì dạng này bọn hắn mới lại càng dễ chui vào một mặt là địch nhân cũng không tin tưởng chúng ta đặc công sẽ ở đây thời điểm bốc lên hỏa lực thấm vào một phương diện khác giả âm sơn lên việt quân thành phần nhiều tạp bọn hắn chỉ cần ngụy trang thành cái nào đó bộ đội tăng viện là được rồi lại có bọn hắn lên núi phía sau còn có thể danh chính luôn thuận trốn vào đường hầm bên trong trốn tháo chịu đến việc quân đề ra nghi vấn cùng điều tra cơ hội cũng sẽ ít rất nhiều hứa sư trường gật đầu một cái đồng ý ta ý kiến đương nhiên bọn hắn trả trộn vào nhân không thể quá nhiều ta nói tiếp người càng nhiều liền có khả năng sẽ bị việt quân phát giác thậm chí còn đả thảo kinh xà để bọn hắn có chuẩn bị cho nên ta dự định sáu phái một lớp binh lượt đi nhiệm vụ của bọn hắn chính là tiềm phục tại phản mặt phẳng nghiêng tìm kiếm đồng thời tại thời khắc mấu chốt vì đặc công liên mở một cái an toàn tác hàng điểm đồng thời ở nơi này trong thời gian một tháng tận khả năng cặn kẽ trinh sát đến việt quân bộ chỉ huy tình huống kế tiếp cũng không cần nói, máy bay trực thăng tác hàng, đặc công liên tại máy bay trực thăng cùng trinh sát đại đội phối hợp xuống đối với Việt quân bộ chỉ huy khởi xướng tấn công mạnh 6. suy tính một hồi lâu, hứa sư trường mới hạ quyết tâm gật đầu nói, cứ làm như vậy, chuẩn bị pháo hỏa chuyện từ ta tới an bài, ngươi đi chuẩn bị sự tình khác, nhớ kỹ đem tình huống hợp thời hướng ta báo cáo. là, ta ứng tiếng. công tác chuẩn bị tại ta trở lại căn cứ một khắc này liền triển khai, ta muốn làm chủ yếu có ba chuyện, một là an bài chiến thuật liền bảo hộ lấy pháo ngắm dạ đã lần nữa bày ra giám sát công tác. công việc này cũng không phức tạp, dù sao phía trước chúng ta liền làm qua một lần chuyện như vậy. bây giờ chỉ cần làm từng bước cũng đã thành. hai là nhường đặc công liên lựa chọn một cái cùng giả âm sơn tương tự địa hình tiến hành huấn luyện. điểm này cũng không khó khăn, thậm chí còn có thể nói ta tin tưởng lấy đặc công liên tố chất có thể trong thực chiến làm đến điểm này. bây giờ sở dĩ còn muốn bày ra huấn luyện, chỉ là vì để phòng vất nhất, dù sao cuộc chiến đấu này thắng bại trọng điểm thì nhìn chúng ta hợp thành doanh có thể thành công hay không, cho nên bất kể là vì công vì tư chúng ta đều phải cẩn thận ứng đối. khó khăn nhất chính là trinh sát đại đội phương diện nhiệm vụ. nhiệm vụ này nói đến tựa hồ không có gì. chính là trà trộn vào viện quân binh sĩ trinh sát tình báo mà thôi đây vốn chính là trinh sát đại đội hay làm chuyện nhưng vấn đề là sáu đây là muốn chui vào gần một tháng hơn nữa còn là tại quân ta pháo kích phía dưới bày ra công tác chẳng những muốn trinh sát tình báo thậm chí càng mở một cái khu vực an toàn làm quân ta tác hàng dùng cho nên khi ta đem cái này nhiệm vụ cùng trần ý dĩ nói lên thời điểm liền các nàng cũng đều cảm thấy có chút khó xử sáu đây chính là một tháng cùng càng quỷ tử ngốc thời gian lâu như vậy mà không bại lộ cái kia cơ hồ liền có thể nói là thiên phương dạ đàm bất quá trần ý dĩ cuối cùng vẫn ứng thừa xuống kế hoạch của các nàng chính là sáu thứ hai người bọn họ tự mình dẫn đội mặc dù ta cũng có chút không muốn để các nàng hai tỷ bội lần nữa lâm vào cái này trong nguy hiểm nhưng ta vẫn không đắc bất thừa nhận đây là biện pháp tốt nhất phải biết hai người bọn họ thế nhưng là tại Việt Nam lớn lên một khi nhắc tới ngọn gió nào thổ dân tình cái gì cũng chỉ có hai người bọn họ có thể man tiên quá hải đồng thời Việt quân cũng biết biết bên trong trong đội đồng dạng không có nữ bình cho nên một chi trong bộ đội nếu là có nữ bình cái kia lập tức liền sẽ giảm bất Việt quân lòng nghi ngờ thế là tại đồng ý của ta phía dưới đêm đó Trần gia tỷ muội liền mang theo một lớp chiến sĩ hướng về Việt quân cảnh nội thầm tàu sáu sở dĩ sẽ như vậy gấp nguyên nhân là các nàng cho rằng một khi đối với giả âm sơn khởi xướng pháo kích trên biên cảnh việt quân liền sẽ đề cao cảnh giác cho nên bọn họ phải thừa dịp lấy chiến đấu còn không có khai hỏa phía trước đi trước thấm bảo viện một phương diện khác cũng là bởi vì các nàng còn cần thời gian hiểu thêm một bậc tình huống tỷ như các nàng muốn ngụy trang thành viện quân phiên hiệu quân bạn tình huống các loại về sau ta mới biết được trần gia tỷ mọi làm cũng không phải là đơn giản như vậy các nàng tại việt nam an minh huyện phụ cận chết phục mấy ngày thẳng đến minh huyện thật có một chi viện quân muốn tiếp viện giả âm sơn thời điểm các nàng mới động thủ đến nỗi như thế nào động thủ trần y dĩ thì không nói về sau nghe trần Sảo Sảo nói về mới biết được đó là bởi vì thủ đoạn quá tàn nhẫn trần y y y biểu thị phản đối thậm chí còn cùng trần Sảo Sảo ầm ĩ một trận cho nên ta hoàn toàn có lý do tin tưởng kế hoạch này là trần Sảo Sảo một tay bày kế chi kia tiếp viện giả âm sơn tiểu phân đội chịu đến trần y y y đám người phục kích sáu loại này phục kích tự hồ rất đơn giản tất cả mọi người là chiến hữu đi cho nên trần y y thậm chí bắt năm cái tù binh giống như trước đó chúng ta biết đến một dạng việt quân tù binh miệng rất cứng chúng ta rất khó từ bọn hắn trong miệng bộ đến cái gì nhưng cái này cũng không hề đại biểu trần xảo xảo không thể cũng không biết có phương pháp gì. Trần Sảo Sảo từ bọn hắn trong miệng bộ đến rồi cần có hết thảy, ở trong đó cái gì tại bao quát máy bộ đảm thông tin phương thức, cái này cũng là Trần Y Lũy cùng Trần Sảo Sảo Sảo nguyên nhân. Nhìn từ điểm này, Trần Y Y mặc dù cũng tâm ngoan thủ lạc, nhưng nàng loại này tâm ngoan thủ lạc cùng Trần Sảo Sảo so ra đây chính là kém xa. Hoặc cũng có thể nói, Trần Y Y Hà nội tâm là thiện lương, chỉ bất quá bị hoàn cảnh bắt buộc không đắc bất tâm ngoan, mà Trần Sảo Sảo Nhưng là trời sinh, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 1037 chương 40, giả âm sơn năm mầm đối với giả âm sơn oanh tạc tại ba ngày sau đánh liền vang lên bắt đầu ta còn tưởng rằng cái này cần chuẩn bị thời gian dài hơn phải biết tại lao núi thu phục chiến thời điểm ba cái cơ số đạn pháo trong vòng một ngày liền toàn bộ đánh xong mà bây giờ nhưng phải chuẩn bị một tháng oanh tạc cái kia phải bao nhiêu đạn pháo mới được ra kết quả hứa sư trường tại ngày thứ ba lúc liền nói cho ta biết đã chuẩn bị xong cái này khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. tỉ mỉ nghĩ lại đã cảm thấy cái này cũng bình thường đầu tiên là lao núi thu phục chiến là trận đại chiến dịch nó liên quan đến diện tích lớn chiến tuyến cũng rộng lao núi chỉ là trong đó một bộ phận dạng này một hồi chiến dịch cần đạn pháo lượng tự nhiên cũng nhiều mà bây giờ nhưng là chỉ nhằm vào giả âm sơn, thứ yếu chính là pháo chiến tính chất cũng không một dạng. Lao núi thu phục thời gian chiến tranh đó là diện tích lớn càng bị tử hướng ta quân phòng tuyến xung kích, ép quân ta không đắc bất tại nhất tuyến bên trên dụng pháo đánh đánh ra mấy đạo tường lửa. cứ như vậy đối với đạn đại bác liệu dùng căn bản là không có cách nào tùy tâm sở dục nắm giữ. mà bây giờ đối với giả âm sơn hành tạc, nói một chút là hành tạc một tháng, nhưng ở một tháng này hành tạc bên trong chúng ta lại có cơ hội lựa chọn. tỷ như phát hiện đạn pháo còn thừa không nhiều lắm, liền có thể tạm thời ngừng hành tạc hoặc giảm xuống đánh nổ độ chấn động. theo lý thuyết chúng ta có thể đối với hắn tiến hành trên chủ quan điều tiết chế. cho nên một trận tồn trữ đạn pháo lượng kỳ thực cũng không cần rất nhiều, thậm chí nói nhìn xem hậu cần bộ đội một ngày có thể vận bao nhiêu đạn pháo đi lên, chúng ta hôm nay đánh liền nhiều như vậy đạn pháo cũng liền có thể. Chính như chúng ta đoán nghĩ như vậy, quân ta đột nhiên đối với giả âm sơn khởi sướng pháo kích nhường càng quỷ tử giật mình tiêu lên, thậm chí việt quân pháo binh ngay đầu tiên liền đối với ta pháo binh áp dụng phản kích sáu. Đây là ta pháo ngắm giả đã trở về bắc kinh sau một loại tình huống, cái này đã sớm không phải bí mật. Trên thực tế càng quân đặc công ngay đầu tiên liền biết tin tức này, sau đó việt quân vì chứng thực tình báo này tính chính xác, còn tính thăm dò phát khởi mấy lần pháo chiến. mặc dù những thứ này pháo chiến bọn hắn cũng không có chiếm được tiện nghi đây là bởi vì quân ta hỏa lực số lượng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối nguyên nhân nhưng việt quân nhưng là vững tin pháo ngắm dạ đạ đã không ở tiền tuyến nhưng mà liền xem như dạng này việt quân cũng không dám yên tâm sử dụng hỏa pháo bởi vì bọn hắn không cách nào biết được bên trong người lúc nào lại lần nữa đem cái này pháo ngắm dạ đạ vận chuyển lên sáu đây cũng chính là chúng ta nói pháo ngắm dạ đạ uy thế còn dư bất quá bây giờ pháo ngắm dạ đạ nhưng là thật sự vận chuyển lên vốn là ta còn dự định giống lao núi thu phục thời gian chiến tranh một dạng chơi pháo ngắm dạ đã nhiều trinh sát đến một chút việt quân trận địa pháo binh vị trí nữa đối hắn thực thi đả kích nhưng liền tham lưu lại nói cho ta biết cách làm này đã vô dụng càng quỷ tử bây giờ đã đã có kinh nghiệm Liền tham lưu nói bọn hắn đối với lao sơn chiến dịch thất bại lắm khắc sâu kiểm điểm cuối cùng lấy được kết luận là 6. lao sơn chiến dịch bọn hắn sở dĩ bị bại thảm như vậy cũng là bởi vì pháo binh thất bại cho nên bọn hắn nhằm vào pháo ngắm dạ đã triển khai một loạt huấn luyện tại trận địa pháo binh thay đổi thay thế trận địa trước sau một nhóm hỏa pháo thì sẽ không khai hỏa nghe vậy ta không từ thầm mắng một tiếng cái này càng quỷ tử quả nhiên không hổ là đồ đệ của chúng ta liền chiến hậu tổng kết đồng thời bày ra phê bình cùng bản thân phê bình những làm này đều giống như chúng ta thế là không có biện pháp có thể đánh bao nhiêu chính là bao nhiêu à ta lúc này hạ lệnh đem pháo ngắm giả đã thời gian thực thám thính được số liệu phát cho pháo binh đoàn 6. theo một hồi tiếng tháo việt quân hỏa lực rất nhanh liền công đồng thời cái này cũng là đang nói cho càng quỷ tử cùng ta quân nhất tuyến chiến sĩ một cái tin tức pháo ngắm giả đã đã trọng xuất giang hồ rất rõ ràng vẻn vẹn chỉ là cái tin tức liền có thể tại trên cực lớn trình độ đạt đến sĩ khí quân ta cùng chấn nhiếp việt quân mục đích bởi vì này cơ hội liền mang ý nghĩa quân ta có thể đánh pháo mà cảng quỷ tử cũng chỉ có bị đòn phần 6. cái này cũng là ta kế hoạch lần này dài đến một tháng pháo chiến nguyên nhân một trong mục đích của chúng ta chính là phân chấn sĩ khí uy nhất việt quân không phải tất nhiên pháo chiến cơ bản có thể đạt tới cái này cái mục đích như vậy cớ sao mà không làm đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trên đời không có cái gì trang bị là vô địch mặc kệ trang bị gì đều có hắn nhược điểm tay thiếu hụt hơn nữa những thứ này nhược điểm cùng thiếu hụt thường thường đều là địch nhân ra tay trước cảm giác cũng tăng thêm lợi dụng điểm này không khó lý giải tỉ như quân ta sử dụng cái này pháo ngắm giả đạ. Chúng ta có thể nghĩ tới chính là chỗ này pháo ngắm giả đạ như thế nào như thế nào cường đại, lần tiếp theo chiến đấu làm như thế nào dùng như thế nào, tại chiến hội trường như thế nào lần nữa hung hăng đả kích địch nhân, mà hoàn toàn liền không có cân nhắc đến nó tại chiến trên sân có cái nào nhược điểm. Mà đứng tại địch nhân góc độ đến xem liền không phải như vậy sáu. Càng quỷ tử là bị pháo ngắm giả đạ đẻ đánh một phương, bọn hắn phía trước tại pháo ngắm dưới ra đa đụng phải thảm trọng thương vong không nói, có thể đoán được là ở tương lai bọn hắn tại chiến trên sân còn muốn đối mặt pháo ngắm ra đa vấn đề đây cũng chính là một cái vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vấn đề nếu là càng quỷ tử nghĩ không ra một cái thích hợp phản chế phương sách như vậy chờ đợi bọn hắn đúng là tại chiến tranh bên trong bị đào thải này liền buộc càng quỷ tử không đắc bất vất hết óc tìm kiếm quân ta pháo ngắm ra đa nhược điểm cùng thiếu hụt cái này cũng có thể nói là chiến tranh mị lực a 6 nếu như từ trên vĩ mô đến xem cái này kỳ thực chính là loài người một loại bản thân cạnh tranh chính như người trung quốc chúng ta quen thuộc câu nói kia yếu phía sau liền muốn bị đánh chính là bởi vì không hy vọng quốc gia của mình cùng dân tộc tại chiến tranh bên trong bị đào thải cho nên thế giới các quốc gia mới cố gắng phát triển chính mình lớn mạnh chính mình thế là xã hội loài người mới có thể tiến bộ cho tới hôm nay loại trình độ này đương nhiên chiến tranh từ nhân tính góc độ tới nói chiến tranh cũng không phải cái thứ tốt nhưng trên xã hội có thật nhiều cái gì cũng là tại chiến tranh đà kích cùng phản đà kích bên trong bị phát minh sáng tạo ra tới từ góc độ này nói chiến tranh cũng kỳ thật vẫn là xã hội tiến bộ động lực pháo ngắm giả đa đồng dạng cũng là như thế việt quân nếu như không muốn tại chiến tranh bên trong bị đào thải vậy cũng chỉ có nghĩ ra một chút có thể được ứng đối phương pháp ta rất nhanh liền phát hiện càng quỷ tử đã tìm được pháo ngắm ra đa nhược điểm có hai cái một cái là số lượng thiếu, một cái khác chính là ngày mưa dầm hiệu quả sẽ giảm mất đi nhiều. thứ nhất nhược điểm có thể nói là khá là nghiêm trọng, cái này ở phía trước chúng ta vẫn không có ý thức được sự nghiêm trọng tính chất, thậm chí cũng không cho rằng đó là một nhược điểm. kết quả bây giờ đánh lên trượng lai liền bại lộ ra. quân ta pháo ngắm dạ đã chỉ có một trận, xác thực nói là tại chiến trên sân sử dụng chỉ có một trận. mặc dù lúc này quân ta lại từ thụy điện nhập cảng hai khung, cũng chính là tổng số có bốn chiếc. nhưng ở trong đó hai khung là dùng tại phá giải nghiên cứu sáu. quân công muốn đem cái này hai tiểu từ khác nhau quốc gia vào bến pháo ngắm dạ đã phá giải sau đó đối chiếu tiến hành nghiên cứu. cái này không thể nghi ngờ sẽ ở trình độ rất lớn tăng tốc bắt trước tốc độ. Ngoài ra còn có một trận pháo ngắm giả đã liền làm vi dự bị, để phòng một đường pháo ngắm giả đã bị tạc hỏng hoặc là ra trục trặc, đồng thời lại tại đánh một trận trọng yếu chiến dịch lúc có thể thay thế. Thế là trong cùng một lúc, quân ta tại nhất tuyến sử dụng pháo ngắm giả đã cũng chỉ có một trận. căn cứ vào bài tha tính, việt quân chỉ cần biết quân ta pháo ngắm giả đã ở đâu cái vị trí sáu, phải biết điểm này kỳ thực cũng không khó khăn, việt quân pháo binh thậm chí là bộ binh đều có thể nhẹ nhõm cảm giác được quân ta phải chẳng có pháo ngắm dã đã tồn tại, chỉ cần đối với viện quân trận địa pháo binh năm trạng chuẩn, cái kia cơ bản cũng là có pháo ngắm đã đi. Tất nhiên vị trí này có pháo ngắm giả đạ, mà bên trong người pháo ngắm giả đạ chỉ có một trận, đây cũng là mang ý nghĩa những vị trí khác liền không có pháo ngắm giả đạ. Việt quân cách làm chính là tại xác định quân ta pháo ngắm ra đa vị trí phía sau, những địa phương khác pháo binh liền buông ra đánh. Tỷ Tì như tình huống hiện tại chính là như vậy, chúng ta sử dụng pháo ngắm giả đạ tại giả âm sơn phương hướng đem việt quân pháo binh áp chế lại, việt quân những phương hướng khác pháo binh đánh liền phải vui mừng. Phải nói cái này đối ta quân ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn, nguyên nhân là quân ta bởi vì cản quỷ tử pháo binh bình thường loại kiên liệu tính mà có khinh địch tư tưởng, phương diện này là bởi vì ta quân có pháo ngắm giả đạ mà việt quân không có. một mặt khác là quân ta hỏa pháo số lượng chiếm ưu tại pháo chiến bên trong bình thường là đè lên việt quân đánh mà tạo thành kết quả chính là rất nhiều pháo binh bộ đội trưởng thời gian không có thay đổi thay thế trận địa pháo binh càng quỷ tử bình thời là phát hiện những pháo binh này trận địa vị trí mà không làm loạn chỉ là đem hắn ghi chép xuống thẳng đến xác định phương hướng này không có pháo ngắm giả đạ sau đó mới đột nhiên một hồi đánh mạnh thế là để cho ta có chút khí thỏa chính là quân ta tại giả âm sơn cái phương hướng này mặc dù đánh càng quỷ tử không còn âm thanh nhưng nó phương hướng lại không ngừng có tình báo tới nói là quân ta pháo binh binh sĩ bị thiệt hại Lúc đầu chúng ta còn không có phát giác giữa hai cái này tồn tại liên hệ gì, nhưng mỗi khi chúng ta hướng việt quân trận địa pháo binh khai hỏa lúc những bộ vị khác việt quân pháo binh cũng đồng dạng đánh hoàn, thế là chúng ta liền ý thức được việt quân là bắt được quân ta pháo ngắm giả đã số lượng thiếu cái nhược điểm này. Người thứ hai nhược điểm chúng ta phía trước đang đối với pháo ngắm giả đã tiến hành khảo nghiệm thời điểm liền đã phát hiện, bất quá cũng tương tự không cho rằng đó là một cái gì quá không được vấn đề, nhiều lắm là chúng ta chính là tuyển ở trên thiên khí tốt thời điểm đối với việt quân bảy gia đại tôi. Nhưng chiến trường nói cho chúng ta biết sự thật cũng không phải là như thế. Ta tin tưởng cái nhược điểm này là từ tô liên phương hướng nói cho việt nam. bởi vì giống việt yếu như vậy sau quốc gia bọn hắn bản thân cũng không có giả đạ phương diện kinh nghiệm sử dụng cùng tri thức một phương diện khác quân ta tại chiến trên sân sử dụng pháo ngắm ra đa số lần cũng không nhiều việt quân khả năng không lớn trong thực chiến tổng kết ra cái nhược điểm này đây chính là tình báo giá trị việt quân tại biết điểm này phía sau rất nhanh liền làm ra tương ứng phản ứng bọn hắn đem đánh trả thời gian tuyển ở ngày mưa rầm thậm chí liền xem như trời trong việt quân pháo binh cũng có thể tại bình minh lúc hoạt động sáu Việt không khí độ ẩm rất lớn ở trước khi trời sáng trên trận địa thường thường sẽ lên sương mù sương mù cũng tương tự sẽ làm cho pháo ngắm ra đa tính năng cùng dò xét khoảng cách thành cấp số giảm xuống. lúc này chúng ta cũng chỉ có hai lựa chọn, một cái là không dựa vào pháo ngắm giả đạn, một cái khác chính là đem pháo ngắm giả đạn lại hướng phía trước rút ngắn một chút. nhưng rất rõ ràng, càng là đem pháo ngắm giả đạn hướng phía trước kéo lại càng nguy hiểm, mà loại nguy hiểm cũng không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận. cho nên, pháo ngắm giả đa tác dụng tại việt quân đủ loại ứng đối phương sách phía dưới có thể phát huy tác dụng đã bị suy yếu rất lớn, cũng tốt tại chúng ta trước đây cũng không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào pháo ngắm trên giả đạ, bằng không lúc này cũng không biết làm như thế nào ứng đối cục diện này. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 1038. chương bốn mươi giả âm sơn sáu về sau từ trần y, -y, y trong báo cáo ta mới biết được cảng quỷ tử ứng đối pháo ngắm ra đa phương sách không chỉ những thứ này trên thực tế có thật nhiều trở về chúng ta cho là đã đem cảng quỷ tử trận địa pháo binh nổ hư nhưng trên thực tế cũng không có việt quân phương pháp chính là lấy đại đường kính pháo cối mê hoặc hoặc cũng có thể nói thăm dò quân ta pháo ngắm ra đa sáu giống như phía trước nói tới việt quân nắm giữ tô liên cung cấp đại đường kính pháo cối loại này pháo cối tầm bắn xa uy lực lớn lại xạ tốc nhanh trọng yếu vẫn là hắn có thể dùng bên cạnh ba vành linh hoạt cũng chính là linh hoạt đứng lên tốc độ rất nhanh Tiếp đó Việt Quân lại trước đó cấu tạo hảo phòng pháo động hoặc là phòng pháo công sự, hắn pháo tôi dùng tốc độ nhanh nhất đánh xong một hai phát đạn pháo phía sau, lập tức liền linh hoạt tiến phòng pháo động. Lúc này quân ta hỏa lực mới liên miên liên miên đi lên sáu. Kết quả đều nổ cái khoảng không. Tại biết điều này thời điểm ta cũng không khỏi cảm thán, cái này thật đúng là ứng câu nói kia, đạo cao một thước mà cao một trượng. Mấy ngàn năm nay, trên chiến trường giống dạng này gặp chiêu phá chiêu một lần lại một lần không ngừng diễn ra, hơn nữa tương lai sẽ còn tiếp tục tiến hành tiếp. Chỉ bất quá còn có câu nói gọi trên chiến thuật thắng lợi bù đắp không được trên chiến lược thất bại. Càng quỷ tử sắp đặt thủy chung là nhỏ một chút, bọn hắn mặc dù đang trên chiến thuật chế định một bộ hành chi hữu hiệu đối phó pháo ngắm ra đa phương pháp, nhưng ở trên chiến lược lại không có một điểm giải gặp, vẫn là giống như trước bị động đi theo chúng ta bước chân đi. Giống như lần này quân ta đối với giả âm sơn khởi xướng pháo tập, một dạng việt quân trước tiên liền đem đóng tại Lao núi một dãy bộ binh điều một cái doanh tới sáu, một cái doanh binh lực đối với chúng ta tới nói tựa hồ quá ít điểm, nhưng đối với tại binh lực thượng đã là giật gấu và vai việt quân tới nói đã là không ít. Đồng thời việt quân mặt khác lại tăng cường từ các nơi tổ chức hai đại đội đội dân binh tiếp viện giả âm sơn sáu. việt quân là hy vọng vạn nhất quân ta tiến công giả âm sơn mà nói bọn họ những thứ này mình có thể vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian nhưng mà cái này vừa vặn thì cho trần y Dĩ Y này đội tiền trạm một cái cơ hội rất tốt xâm nhập vào giả âm sơn con báo vào đậu đây là đang vào lúc ban đêm ta nhận được một phong điện báo cái này phong điện báo là gián tiếp từ trần y Dĩ cái kia gửi tới sở dĩ nói gián tiếp là bởi vì tình báo này cần đi qua mấy đạo trình tự sáu giống như phía trước nói tới việt quân nắm giữ tô liên viện trợ vô tuyến điện trinh nghe thiết bị chúng ta lo lắng chính là Nếu để cho những thiết bị này trinh nghe được giả âm sơn phát ra không rõ tin tức lời nói, như vậy rất có thể sẽ đối với giả âm sơn tiến hành loại bỏ mà cho Trần Y Dĩ Y bọn người mang đến không cần thiết nguy hiểm. Cho nên Trần Y Dĩ Y bọn người mặc dù mang theo máy bộ đàm, nhưng các nàng ngay đầu tiên liền đem máy bộ đàm cho che giấu tại giả âm sơn một cái bí mật vị trí mà không sử dụng. Tình báo này truyền đạt, nhưng là các nàng thành công lẫn vào giả âm sơn phía sau thông qua hướng chân núi chiến hưu phát tín hiệu, sau đó lại từ chiến hưu chuyển đổi vị trí phát ra tin tức này. Từ đây chúng ta liền cùng Trần Y Dĩ Y bọn người hoàn toàn đã mất đi liên hệ sáu. xác thực nói cái này cũng không phải mất đi liên hệ mà là vì để tránh cho bại lộ trước đó liền kế hoạch tốt không liên hệ nói đơn giản chính là chỗ này trong thời gian một tháng các nàng làm nhiệm vụ của các nàng chúng ta làm chúng ta chuẩn bị Thang đến một khắc cuối cùng mới có thể thông qua máy bộ đàm tiến hành truyền lại chúng ta tình báo cần thiết tỉ như Việt quân bộ chỉ huy vị trí các hàng điểm vị trí các loại có thể tưởng tượng được đến lúc đó coi như viện quân ý thức được giả âm sơn có thể hôn hưu trung hoa trung quốc đặc công cũng không kịp mà một tháng trần y cực kỳ lãnh đạo một lớp trinh sát đại đội chiến sĩ sẽ hoàn toàn dung nhập vào viện quân trong sinh hoạt lần thứ nhất pháo kích hết thể tiến hành ba ngày bất kể như thế nào ba ngày này pháo kích thế nhưng là đánh quân ta tâm tình thoải mái bất kể là pháo binh vẫn là bộ binh phương diện này là do ở chúng ta đè lên càng quỷ tử đánh một phương diện khác thì quân ta dĩ vãng cũng không có giống như vậy cũng không có việc gì có thể hướng việt quân trận địa tùy tiện nã pháo chính như phía trước nói xuất vụ tiết tỉnh quân phí nguyên nhân quân ta pháo binh cảnh sát viên nếu như báo cáo mục tiêu khả nghi không tồn tại lời nói cái kia còn lại bởi vì lãng phí đạn pháo mà chịu xử lý mà bây giờ chúng ta lại giống như là đạn pháo đạt được nhiều không có chỗ phóng tựa như động một chút lại hướng giả âm sơn phương hướng đánh lên một trận pháo sáu cái này ban ngày đánh buổi tối cũng đánh liên càng quỷ tử đều bị chúng ta cho đạn không biết chúng ta muốn làm gì nếu có một ngày việt quân biết rõ chúng ta dạng này bắn pháo một trong những mục đích chính là vì đánh dụng giả âm sơn lên thảm thực vật mà nói chỉ sợ việt quân xỉ bở có mãn nợ đều phải phun một ngụm máu tươi đến trên trần nhà tại ba ngày đức quãng pháo vang đi qua hôm nay dạng sáng 4 giờ quân ta tiếng pháo lại đột nhiên ngừng lại vì sao lại lựa chọn thời gian này vậy cũng không cần nhiều lời xấu. dạng sáng là trời tối và sắp lúc trời sáng, lúc này tiến công cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện bắt lại trận địa trời đã sáng rồi, cho nên thời gian này là hai phe địch ta thường dùng nhất khai chiến thời gian. một phương diện khác, hứa sư trưởng còn hạ lệnh tất cả vô tuyến điện im lặng, tiếp lấy lại phái ra mấy chi bộ đội dưới chân núi thường xuyên điều động, lao núi phương hướng quân bạn lại hết sức phối hợp khởi sướng phá bành. cái này giả âm sơn lên viện quân liền luôn cuống, chỉ thấy cái kia mỗi cái cao điểm giống như là phóng diễm hỏa tự như, một hồi là pháo sáng một hồi là súng phút lửa, thậm chí có lúc còn có thể hướng phía trước xuôi theo trận địa đánh lên một hàng đạn lửa. rất rõ ràng. việc quân đây là cho là ta quân đã thành công tiền phục tại bọn họ tuyến đầu trận địa phía trước đồng thời chuẩn bị khởi xướng tiến công đâu trên thực tế trận kia trên mặt đất người nào cũng không có liền đừng nói tuyến đầu trận địa giả âm sơn thượng đô không có ta quân binh sáu đương nhiên ngoại trừ trần y y bộ này phần người bên ngoài mục đích của chúng ta một mặt là vì dọa một chút càng quỷ tử mà đối đại tương lai thật sự tiến công lúc cho bọn hắn tạo thành sói đến đấy hiệu ứng một phương diện khác nhưng là vì đem bọn hắn dẫn xuất công sự hết khả năng đối bọn hắn sinh lực tiến hành sát thương dạng này tại dưới bầu không khí áp lực trầm mặc sau hai giờ sáu Ta tin tưởng Việt quân tại hai giờ bên trong nhất định là chịu đựng lấy một phen không thuộc về mình tâm lý dày vò, bởi vì bọn hắn sẽ không ngừng suy đoán một vấn đề, bên trong người là tiến công hay là không vào công. Nói không tiến công à, đủ loại dấu hiệu cho thấy bên trong người chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tiến công, nhưng bọn hắn lại không có ở phía trước xuôi theo trận địa phát hiện bên trong bóng người tử. Nhưng cái này lại sẽ có một loại khả năng, đó chính là bên trong người ẩn giấu rất tốt bọn hắn không có phát hiện. Đây là có vết xe đổ, giống như quân ta tại tám dặm Hà Đông núi làm một dạng, một đại đội chiến sĩ tại địch nhân tuyến đầu trận địa thời gian dài mai phục thậm chí cấu tạo lên công sự phòng ngự Việt quân cũng không có phát giác. Thế là hai cái giờ này, Việt quân liền sẽ tại kinh hãi run sợ bên trong vượt qua, thực sự chịu không được áp lực này hoặc có lẽ là cũng là vì hòa dịu loại áp lực này, Việt quân thì sẽ thả hỏa thiêu tuyến đầu trận địa thảm thực vật thậm chí là trực tiếp phái ra tiểu phân đội đi lùng tìm. Mà lại vừa vặn là chúng ta hy vọng. Tiếp lấy ngay tại trước hừng đông sáng, quân ta pháo binh lại một lần nữa hướng giả Âm Sơn phun ra lửa. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1039. Chương 42, giả Âm Sơn bảy cái này một trận hỏa lực liền so trước đó tạc càng liệt hơn. hơn, nữa lần này tạc vẫn có nhất định mục tiêu tính chất xấu. Các quỹ tử đánh ra pháo sáng, xuống phun lựa chờ ở trình độ nhất định bạo lộ ra bọn hắn công sự cùng phòng tuyến vị trí, thế là quân ta xuống hử đạo, pháo, đại đường tính pháo tối chờ hung hăng hướng những thứ này mục tiêu gọi. 23 đương nhiên, ở trong đó có một bộ phận pháo tối là chuyên môn dùng để hành tác giả âm sơn phản mặt phảng nghiêng, đây là đang ẩn tàng quân ta ý đồ tác chiến, những thứ này pháo cối xen lẫn tại những khác hỏa pháo bên trong đối với giả âm sơn phản mặt phảng nghiêng bày ra hành tác, liền sẽ làm cho viện quân cảm thấy cái này rất bình thường, mà không có nghĩ đến chúng ta làm như vậy kỳ thật vẫn là có mục đích. Giống dạng này hành tác một mực kéo dài gần một tháng, sắp thực số trời là 28 ngày 6. ở trong đó ngoại trừ hai ngày gián đoạn bên ngoài cơ bản đều chưa từng đình chỉ pháo kích sở dĩ có hai ngày gián đoạn là bởi vì càng quân đặc công đánh lén quân ta hậu cần đường tiếp tế đó là tại chúng ta đối với giả âm sơn pháo kích 12 ngày thời điểm có lẽ là giả âm sơn lên việt quân đã chịu không được chúng ta thời gian dài như vậy pháo kích ép càng quân đặc công không đắc bất tại quân ta hậu cần đường tiếp tế bên trên động thủ 6 ta tin tưởng càng quân đặc công mục tiêu vẫn luôn là quân ta pháo ngắm ra đạ chỉ bất quá bởi vì ta quân phòng thủ nghiêm mật mà khiến cho bọn hắn không cách nào ra tay lần này chúng ta đối với pháo ngắm ra đa phòng ngự đã tổng kết một hồi trước bị viện quân đánh lén kinh nghiệm vì để tránh cho càn quân đặc công lần nữa ngụy trang quân ta mà lẫn vào pháo ngắm ra đa căn cứ chúng ta ở căn cứ trung quanh vẽ một miếng đất lớn khu vị cấm khu hơn nữa nhường 51 sư hai cái doanh phụ trách ngoại tầng phòng ngự chiến thuật liền cấu thành tầng bên trong phòng ngự song trọng phòng ngự kết cấu hơn nữa quy định coi như cấm khu phát sinh chiến sự những bộ đội khác cũng không thể tiếp viện thế là càng quân đặc công muốn giống như trước kia một dạng giả vờ bộ đội tăng viện lẫn vào quân ta cơ bản liền cơ bản không thể nào một phương diện khác càn quân đặc công binh lực lại không nhiều Mà quân ta tùy thời có máy bay trực thăng phân đội tiếp viện nếu như vậy càng quân đặc công còn dám cường công mà nói vậy chỉ sợ là thì có tới không về dưới loại tình huống này càng quân đặc công ngược lại lựa chọn đánh lén quân ta đường tiếp tế cũng là một cái bất đắc dĩ lựa chọn bọn họ lần này đánh lén ngược lại là tương đương thành công năm chiếc đạn dược xe bị ngụy trang thành quân ta chiến sĩ càng quân đặc công bắt góc tiếp lấy chạy đến đường cái cầu phụ cận dẫn bạo đưa tới hơn trăm dáng dấp đường cái chỉnh thể lún lúc này mới khiến cho quân ta đạn dược tiếp tế dòng dã bên trong gãy mất hai ngày đối với cái này thiệt hại chúng ta cũng là không thể làm gì Giống như vậy chuyện nghĩ phòng là không có cách nào phòng, binh sĩ một khổng lồ một cách tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều an toàn hoặc là phòng vệ lên thiếu sót, mà càng quân đặc công nhưng là nhằm vào mấy cái này thiếu sót tận dụng mọi thứ. Nếu như muốn phòng mà nói, chỉ có thể phái ra càng nhiều bộ đội hơn bổ túc những thứ này an toàn thiếu sót, mà chút binh sĩ bản thân lại sẽ tồn tại mới thiếu sót, thế là sẽ xuất hiện một cái vô giải nghịch lý. Cho nên, đối phó việc quân đặc trùng chiến đấu cũng chỉ có một phương pháp, đó chính là đồng dạng tại Việt quân cảnh nội khởi xướng đặc chủng chiến đấu, giống như chúng ta trinh sát đại đội làm như thế. Càng quân đặc công lần này thành công đánh lén hoàn toàn không đủ để ngăn cản quân ta pháo tập, kích, giả âm sơn bước chân. Tại chúng ta Chu Nhi phục Thủy Treo đùa giả âm sơn một dãy việt quân thời điểm, việt quân tính cảnh giác cuối cùng buông lòng xuống. Lúc đầu tại chúng ta pháo kích thời điểm, việt quân còn có thể khẩn trương lại là đánh pháo sáng lại là đánh đạn lửa. Sau mười mấy ngày việt quân liền lười nhác làm tiếp những thứ này. Thậm chí bọn hắn còn tưởng rằng quân ta mục đích làm như vậy kỳ thực chính là đem bọn hắn từ công sự bên trong dẫn ra tiếp đó hết khả năng sát thương có sinh lực lượng. Đương nhiên, cái này đích xác là mục đích của chúng ta một trong, nhưng lại không phải mục đích chủ yếu. Việt quân hiểu như vậy. thế là coi như chúng ta tại liên tục pháo kích phía sau trận dừng lại thậm chí còn đánh ra mấy quả đạn tín hiệu cũng sẽ không gây nên bọn họ bất kỳ phản ứng nào thế là chúng ta liền biết thời cơ chín muồi tiếp lấy liền hướng giả âm sơn bên trên đánh ra hai hồng một xanh đạn tín hiệu trong khoảng thời gian này đánh đạn tín hiệu đã trở thành chúng ta thái độ bình thường nó mục đích chính là vì mê hoặc việt quân cho là chúng ta đây là muốn tiến công nhưng giống lần này đánh ra hai hồng một xanh đạn tín hiệu vẫn là lần đầu bất quá đây vẫn là như bình thường một dạng không có gây nên việt quân chú ý của bọn hắn thậm chí còn cho là viên kiêm màu xanh lá cây đạn tín hiệu là chúng ta đánh nhầm nhưng lần trở lại này lại có chút không giống nhau, bởi vì này kỳ thực là chúng ta cùng Trần Y Ý Điệp bộ liên lạc cám hiệu, đây là để bọn hắn đem trinh sát tình huống cùng kết quả gửi đi cho chúng ta. Phát xong tín hiệu phía sau ta ngay tại trong bộ chỉ huy lo lắng chờ lấy 6. Lúc này ta thậm chí cũng không biết Trần Y Ý Điệp bọn người còn sống hay không. Vạn nhất các nàng tại trinh sát quá trình bên trong bị việt quân phát hiện đâu, lại hoặc là các nàng bất ngờ bị quân ta mình hỏa lực cho nổ chúng nữa nha. Về sau ta mới biết được ta phỏng đoán hai loại có thể đều phát sinh qua. bị quân ta hỏa lực nổ chúng này liền không nói nhiều đạn tháo không có mắt nó cũng sẽ không phân được ta chỉ bất quá cũng may trần y lý -y Lý -y -y mang đội kia chiến sĩ cũng là trải qua chiến trận lão binh bọn hắn khi nghe đến đạn đại bát tiếng gào phía sau liền có thể đại cảm khái đánh giá ra hắn điểm đến nhưng liền xem như dạng này vẫn có một danh chiến sĩ bởi vì không tránh kịp mà bị đạn lửa cho khơi mào mà thụ thương vấn đề nằm ở chỗ ở đây đây nếu là dựa theo càn quỷ tự trước sau như một cách làm chính là sáu lúc này liền nên đem cái này thụ thương chiến sĩ giải quyết giới mất đây cũng không phải nói càn quỷ tàn nhẫn đây thật ra là một loại pháp tắc sinh tồn Nguyên nhân là càng quỷ tử điều kiện hết sức có hạn, bọn hắn thế nhưng là liền cơm ăn cũng không đủ no nghèo quốc. Vũ khí trang bị tô liên chịu cung cấp, nhưng dược phẩm các loại tô liên cung cấp số lượng liền hết sức có hạn. Thế là trên chiến trường bị thương viện quân lúc bình thường cũng chỉ có gặp phải một loại kết cục, vết thương nát giữa tiếp đó đang thống khổ dày vào bên trong cuối cùng chết đi. Cho nên xuất phát từ bộ đội chỉnh thể lợi ích cân nhắc, đồng thời cũng là vì thương binh thiếu chịu chút đắng, việt quân đối với dạng này thương thế phương pháp xử lý chính là một viên đạn. Nhưng mà quân ta chiến sĩ đương nhiên là sẽ không như thế làm. Một phương diện khác quân ta lại không muốn đem tên này thương binh đem cho việt quân sáu. bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đem người giao ra phía sau sẽ có kết quả gì. Cái này ở lúc đầu còn có thể giảng giải vì chiến hữu tình cảm thâm hậu, nhưng sau một quãng thời gian liền khó tránh khỏi sẽ dẫn tới việt quân hoài nghi. Nhưng Trần Y ý, nhưng là nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ, liền xem như liều mạng nhường cả chi binh sĩ bại lộ nguy hiểm cũng muốn vụng trộm cất giấu thậm chí là bước lên hỏa lực đi hái thảo dược cũng muốn bảo đảm lấy cái này danh chiến sĩ. Trần Y thì hành động này chỉ làm cho các chiến sĩ người người đều cảm động đến rơi nước mắt, nhưng mà làm cho người rất tiếc là tên kia chiến sĩ bị thương cuối cùng vẫn không thể gắng gượng qua tới sáu. Tên này chiến sĩ bị thương rất rõ ràng tình huống lúc đó. đồng thời cũng biết chính mình rất có thể sẽ cho cả chi binh sĩ mang đến nguy hiểm, thế là đáp lấy người khác không chú ý thời điểm rút súng lục ra tự vận. khi nghe đến chuyện này thời điểm ta không từ thở thật dài, vẹn vẹn từ chuyện này liền có thể nhìn ra Trần Y Dĩ bọn người là sinh tồn tại dạng gì trong hoàn cảnh, rất khó tưởng tượng bọn họ là như thế nào gắng gượng qua tới. đây chỉ là sự kiện một trong, một lần khác nguy hiểm ngay cả có đồng hương đi tìm lúc tới. Trần Y Dĩ bọn người là ngụy trang thành sao Minh huyện tiếp viện giả Âm Sơn Việt quân binh sĩ sáu, chân chính đến đây bộ đội tăng viện đã bị Trần Y Dĩ bọn người tiêu diệt hết đồng thời hủy thi di tích. nhưng vấn đề là cái này giả âm sơn bên trên còn có rất nhiều đến từ sao minh huyện binh sĩ tỷ như độc lập đệ tam danh công an ổn việt quân cũng là người tại cường đại chiến tranh áp lực dưới cũng sẽ có một loại mãnh liệt nhớ nhà cảm xúc cho nên việt quân lúc nghe lão ra lại một chi bộ đội tiếp viện đi lên thời điểm nhao nhao tiến lên đây vẫn ra bên trong là gì tình huống cũng may trần y ý đối với việt nam tình huống hết sức quen thuộc hơn nữa tại trước khi tới đây còn tại sao minh huyện trinh sát mấy ngày 6. từ một điểm này tới nói trần y, Dũ y vẫn là tương đối có tầm nhìn xa cho nên phần lớn thời gian trần y, y đều có thể đối đáp trôi chạy cho dù có vài vấn đề không biết cũng có thể dựa vào thông minh của nàng cơ trí lừa dối qua ai. Nhưng Trần Y Du ý thì chung quy vẫn là sao minh người, tại một ít lời nhiều đồng hương trước mặt vẫn là lộ chân tương xấu. Đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra có thể lý giải, giống như chúng ta trốn thai mèo động thời giã là có chuyện không có chuyện gì tìm vài lời để tới trò chuyện một dạng, càng quỷ tử cũng là dạng này giết thời gian. Bởi vì cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, cứ việc Trần ra tỷ muội thông minh hơn người, nhưng nói nhiều chắc chắn sẽ có chút không khớp chỗ, thế là liền gây nên vài tên đồng hương hoài nghi. Trần Y ý thì giải quyết biện pháp chính là giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu một chiêu này có thể tại bình thường không thể dùng, dù sau đó là cảng quỷ tử địa bản, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đi mấy người rất khó không làm cho cảng quỷ tử hoài nghi. Nhưng lúc này cũng không phải bình thường, lúc này là ta quân đối với giả âm sơn khởi sướng không ngừng đánh nổ thời điểm. Thế là Trần Y Y Y liền có thể đem những này tội lỗi tất cả đều đẩy lên bên trong người hỏa lực bên trên. Này ngược lại là ta không có nghĩ tới, trên thực tế khi nghe đến những thứ này lúc ta cũng bị Trần Y Y Y loại này to gan thủ đoạn làm cho sợ hết hồn, phải biết cái này sơ ý một chút liền sẽ đem toàn bộ tiểu phân đội cùng chúng ta kế hoạch tấn công đều cho giúp đỡ đi. Trần Y Dĩ thủ đoạn này tuy là hết sức lớn gan, nhưng ở áp dụng thời điểm nhưng là mười phần cẩn thận sáu. Nay chủ yếu là xuất phát từ Càn Quỷ tử bên trong cũng có giống Trần Y Dĩ, dạng này có nhạy cảm sức quan sát nhân, cho nên Trần Y Dĩ cũng không dám sơ suất, tại đem các loại đồng hương giết người diệt khẩu lúc tận lực không tạo thành ngoại thương, cũng chính là Lý Tá Long thường xài chiêu kia và cổ, xong việc sau đó mới sơ soạng lén lén đem bọn hắn hướng về ven đường ném một cái, lại đáp lấy đạn pháo lúc nổ tung tại trong thi thể dẫn bạo một cái túi thuốc nổ sáu. Liên giả tạo trở thành một cái bị đạn pháo nổ chết hiện trường. Tại Trần Y Dĩ bọn người kinh lịch cựu tử nhất sinh thời điểm, Hứa sư trường 51 sư cũng tại nắm chặt chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là tại địch nhân tuyến đầu trận địa mai phục. Tiếp theo tại ta hợp thành doanh phá hủy việt quân hệ thống chỉ huy phía sau nhất cử cầm xuống giả âm sơn mỗi cái cao điểm. Giai đoạn hiện tại 51 sư chuẩn bị chiến đấu, chủ yếu chính là điều động các chiến sĩ sĩ khí cùng tính tích cực. Nay cũng cũng không phải việc khó gì. Một phương diện đương nhiên là bởi vì này thì thay ta quân tư tưởng cảnh giới cao. Một phương diện khác nhưng là bởi vì ta quân hỏa lực hướng giả âm sơn thời gian dài một hồi loạn doanh bản thân cái này liền có thể phân chân sĩ khí. Bất quá liền xem như dạng này. Hứa sư trưởng vẫn lo lắng một trận sẽ tạo thành số lớn thương vong, dù sao cái này Giả Âm Sơn bên trên có quá nhiều hang động. Cho nên, ở người khác không biết dưới tình huống, Hứa sư trường vụng trọng chuẩn bị 200 cô quan tài. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1040. Chương 43, Giả Âm Sơn tám cái này 200 cô quan tài là có ý gì cũng không cần nói, ý tứ chính là đoán chừng sẽ có 200 người hy sinh. Nếu như theo trên chiến trường thương vong so phổ biến đều ở đây một so với năm tả hữu để tính, theo lý thuyết Hứa sư trưởng đoán chừng đánh xuống cái này Giả Âm Sơn sẽ có hơn nghìn người thương vong. Nếu là thật là như thế này vậy cũng chỉ có thể nói là một lần thắng thảm, nhưng cũng may sự thật cũng không phải là như thế. Sự tính hết thể thuận lợi, ta rất nhanh liền nhận được Trần Y Yiyi gửi tới địa báo. Cái này phong điện báo chỉ là một chút từ mật mã biên soạn đơn giản một chút con số, nhưng những chữ số này lại đúng là chúng ta cần có. Tại thu đến cái này phong điện báo lúc ta không từ thở dài một hơi, điều này đại biểu hai chuyện, một là Trần Y Yiyi bọn người đại thể là an toàn, hai là kế hoạch tiến hành rất thành công, ít nhất chúng ta bây giờ là bước ra mấu chốt tính một bước. Phiên dịch tới tình báo rất nhanh liền đưa tới trên tay của ta. Thế là chúng ta liền thêm một bước nắm giữ giả âm sơn bên trên Việt quân binh lực phân bố còn có một số đối với ta quân rất có uy hiếp một chút hang cùng công sự vị trí. Không hề nghi ngờ, những thứ này chính là quân ta chí thắng cơ sở. Tình huống là như vậy. Sau đó tổ chức trong hội nghị, ta chỉ vào địa đồ nói, căn cứ trước hết nhất tình báo, Việt quân bộ chỉ huy thiết lập tại 1142 cao điểm đông nam bên cạnh, lại 1142 cao điểm phòng thủ hết sức nghiêm mật, hắn phối chí có 82 pháo tối ngũ môn, 60 pháo tối thất môn, 75 pháo không giật 3 môn, súng máy cao xạ nằm rất, súng máy hạng nặng rất. Súng máy hạng nhẹ hơn mười bốn 40 súng phóng tên lửa tăng cố, tổng binh lực có hai cái gia cường liên. Mặt khác, 1142 cao điểm cùng 11 hào cao điểm ở giữa còn có một đầu rộng 2m sâu 1.8m giao thông hào tương liên, có thể linh hoạt binh khí, binh lực cùng la ngựa, một khi 1142 cao điểm lọt vào tiến công, 11 hào cao điểm rất nhanh liền có thể đối với hắn tiến hành tiếp viện. Càng quan trọng hơn vẫn là, việc quân bộ chỉ huy là nằm ở quân ta súng tối góc chết. Lại phụ cận còn có nhiều cái xi si măng cốt sắt công sự phòng ngự, quân ta máy bay trực thăng chỉ sợ rất khó ngay đầu tiên phá hủy những nước này thợ gạch nói chuyện. Nghe vậy Triệu Kính Bình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, doanh trưởng cứ như vậy chúng ta muốn tiến công việc quân bộ chỉ huy sẽ không quá dễ dàng. Triệu Kính Bình mà nói đương nhiên là có đạo lý, đặc trùng chiến đấu muốn chính là nhanh, bằng không một khi bị địch nhân ngăn cản, coi như quân ta tố chất cao trang bị hảo, cũng sẽ tạo thành một loại kiến nhiều cắn chết voi kết cục Nhưng là bây giờ, việc quân bộ chỉ huy chung quanh vậy mà lại có kiên cố xi si măng cốt sắt công sự phòng ngự 6. Cái này ở trước tiên là cho tới bây giờ cũng chưa từng có. bởi vì đó là phản mặt phản nghiêng tại truyền thống trong chiến tranh song phương tranh chủ yếu là đỉnh núi trận địa cũng chính là phương diện địa lý ưu thế mà thiết lập tại pháo binh này trong góc chết bộ chỉ huy tựa hồ căn bản cũng không cần bao nhiêu kiên cố công sự nhưng mà giả âm sơn lên việt quân nhưng là phương pháp trái ngược này liền cho chúng ta đưa ra một câu đố khó tại loại này kiên cố công sự trước mặt chúng ta có thể nói là vô kế khả thi mà nếu như không thể nhanh chóng phá hủy những thứ này công sự vậy chúng ta tác hàng cầm xuống việt quân bộ chỉ huy kế hoạch cũng liền muốn tùy theo phá sản ta muốn đừng tạm ta liền nói tiếp, đây có lẽ là bởi vì cảng quỷ tử biết do chúng ta nắm giữ máy bay trực thăng hơn nữa còn nắm giữ tác hàng trở chiến thuật nguyên nhân triệu kính bình bọn người không khỏi gật đầu một cái từ chúng ta lần thứ nhất tại Việt Nam trên chiến trường sử dụng tác hàng chiến thuật đến bây giờ ít nhất cũng có một năm cho nên rất tự nhiên việt quân cũng sẽ đối với chúng ta tác hàng đồng thời trực tiếp đả kích hắn hệ thống chỉ huy có cảnh giác thế là mới có như bây giờ dùng lô cốt tại phản mặt phẳng nghiêng phòng ngự bộ chỉ huy có thể hay không sáu nghĩ nghĩ mặt xẻo liền nói đem tên lửa chống tăng mang lên đi nó cũng có thể phá hủy việt quân công sự ta lắc đầu tên lửa chống tăng có thể có thể làm được Nhưng mọi người đều biết là ta quân tên lửa chống tăng thao tác phức tạp, lại mục tiêu rất lớn. Một phương diện khác, Việt quân bộ chỉ huy một dãy địa hình đối với tên lửa chống tăng 10 phần bất lợi, coi chúng ta đến có thể tiến công đến Việt quân lô cốt vị trí lúc đã chỉ có mấy chục mét, tên lửa chống tăng hoàn toàn không thi triển được. Ta nói cái này chính là ta quân tên lửa chống tăng được điểm, tên lửa chống tăng nếu là công kích cự ly xa mục tiêu lời nói cái kia còn hào sáu. khoảng cách một xa như vậy địch nhân vũ khí bình thường sẽ rất khó uy hiếp được đạn đạo xạ thủ an toàn. Xạ thủ có đầy đủ thời gian điều chỉnh đồng phát xạ nhưng bây giờ khoảng cách cũng chỉ có mấy chục mét, không đợi chúng ta đem đạn đạo nhất lên càng quỷ tử súng máy đã sớm một hồi bắn quét. Có thể hay không tại trên trực thăng phóng ra. Dương Tham như vấn đạo, ta đưa ánh mắt chuyển hướng mặt sẹo, lắc đầu nói, phương pháp này trên lý luận tới nói là có thể được, nhưng một phương diện tên lửa chống tăng thao tác phức tạp độ chính xác khá thấp, đang lay động không ổn định trên trực thăng phóng ra rất khó mệnh trùng mục tiêu. Một phương diện khác, tên lửa chống tăng lại 10 phân đất đỏ, một cái mấy vạn người dân tệ chúng ta hoa bắc diễn tập cũng mới đánh như vậy mới phát nếu như chúng ta một hơi yêu cầu mười mấy phát cái này chỉ sợ không thực tế lời này xem như nói đúng nếu như chỉ vì đánh mấy cái lô cốt liền yêu cầu mười mấy mai tên lửa chống tăng chỉ sợ thượng cấp đều sẽ cho là chúng ta điên rồi nếu như mười mấy mai tên lửa chống tăng thật có thể giải quyết vấn đề vậy ta nhắm mắt cũng sẽ đi yêu cầu dù sao đối với ta tới nói các chiến sĩ sinh mệnh là vô giá mười mấy mai đạn đạo cũng bất quá liền mấy chục vạn cùng lắm thì ta dùng trước tiên tiến công ty kiếm được tiền bổ túc chính là nhưng vấn đề giống như mặt sẹo vừa rồi nói quân ta tên lửa chống tăng vẫn là đời thứ nhất đạn đạo vẫn là loại kia dùng sợi dây gắn kết lấy dùng trục quay không chế, cái đồ chơi này liền xem như trên mặt đất đánh trúng mục tiêu cũng không dễ dàng, huống chi vẫn là tại không ổn định trên trực thăng. Vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy Dương Tham Nhu không khỏi sửng sốt. Trầm mặc rất lâu, ta liền chỉ địa đồ nói, ta có một cái ý nghĩ, Việt Quân Bộ Chỉ Huy Phòng thủ nghiêm mật như vậy, cũng không đại biểu 1142 cao địa đỉnh núi trận địa cũng phòng thủ phải nghiêm mật như vậy. Cho nên, chúng ta trước tiên có thể cầm xuống đỉnh núi trận địa. Đỉnh núi trận địa? Triệu Kính Bình không khỏi nghi ngờ hỏi. cầm xuống đỉnh núi trận địa có thể có thể đi nhưng vừa tới này lại khiến cho chúng ta thời gian kéo dài dẫn đến việt quân kịp chuẩn bị thứ hai cầm xuống đỉnh núi trận địa như thế nào cầm xuống việt quân bộ chỉ huy đâu phải biết việt quân những thứ này lô cốt công sự phần lớn đều giấu ở ngọn núi bên trong từ đỉnh núi trận hướng xuống liền xem như dùng tên lửa chống tăng cũng công kích không đến những thứ này lô cốt việt quân có chuẩn bị vấn đề dễ giải quyết ta nói chỉ cần dùng máy bay trực thăng phong tỏa ngăn cản 1.142 cao điểm thông hướng 11 hào cao địa giao thông hào cũng liền có thể đến nỗi lô cốt vấn đề sáu ta cũng không định dùng tên lửa chống tăng phá hủy bọn chúng Đó là sáu. Nghe vậy đám người cũng không khỏi càng thêm nghi ngờ. Kế hoạch của ta là hai lần tác hàng. Ta nói, lần thứ nhất tác hàng, là từ máy bay trực thăng tác xuống tới 1142 cao điểm phụ cận, tiếp theo tại pháo binh bộ đội phối hợp phía dưới bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống đỉnh núi trận địa, tiếp lấy lại áp dụng lần thứ hai tác hàng, từ đỉnh núi trận địa tác xuống tới Việt quân bộ chỉ huy, cứ như vậy sáu. Việt quân lô cốt công sự liền mất đi hắn tác dụng vốn có. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, Chương 44, Giả Âm Sơn chín. nghe vậy đám người không khỏi nhao nhao gật đầu. Ba vế đốt lô cốt công sự đặc điểm chính là như vậy. Nó mặc dù có chiếm giữ yếu điểm, kiên cố, hỏa lực mãnh liệt mấy ưu điểm, nhưng là có thể xem phạm vi bị hạn chế khuyết điểm, nhất là đỉnh chót, kia liền càng là lô cốt điểm mù. Cho nên nếu như là quân ta từ đỉnh chót hướng xuống tác xuống lời nói, cái kia chỉ có chúng ta đến lô cốt xạ lô phía trước việt quân mới có thể thấy được chúng ta. Đương nhiên, khi đó việt quân thấy rất có thể không phải là chúng ta, mà là chúng ta nhét vào tay lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ. Biện pháp này cũng là đơn giản. Triệu kính bình cười nói, chỉ là hết lần này tới lần khác chúng ta liền nghĩ không đến, kỹ thực không nghĩ tới cũng là bình thường. bởi vì dưới tình huống bình thường chúng ta trong chiến đấu đều chỉ có một lần tác hàng ai lại sẽ nghĩ tới đây một lần chúng ta là máy bay trực thăng tác hàng cùng vùng núi tác hàng kết hợp lại dùng bất quá tác hàng mặc dù có thể tránh lô cốt công sự uy hiếp nhưng bản thân lại tương đối nguy hiểm tiếp lấy triệu kính bình liền đối với mặt sẹo nói nhị liên giải điểm này liền cần các ngươi chuẩn bị sẵn sàng là mặt sẹo ứng tiếng triệu kính bình nói không sai tác hàng bất kể là máy bay trực thăng tác hàng vẫn là vùng núi tác hàng hắn mặc dù có thể khiến cho chúng ta nhanh chóng đến mục tiêu vị trí nhưng ở tác xuống quá trình bên trong nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng vệ treo ở trên không đây không thể nghi ngờ là địch nhân tốt nhất mục tiêu đà kích cái này cũng là chúng ta tiến hành máy bay trực thăng tác hàng lúc nhất định phải có trần y dĩ y bọn người ở tại mặt đất mở một cái tác hàng điểm nguyên nhân đồng dạng từ đỉnh núi trận địa tác xuống đến việc quân bộ chỉ huy cũng có vấn đề này đây chính là cần mặt sẹo trong tay cái này đặc công liên tiến hành tính nhắm vào huấn luyện nhưng mà ta tin tưởng mặt sẹo trên một điểm này có thể làm được hảo cho nên ta cũng liền buông tay nhường hắn đi làm bởi vì năm sư phương diện đã làm xong chuẩn bị cho nên đối với giả âm sơn chiến đấu tại ba ngày rạng sáng đánh liền văng lên Trên tế, chiến đấu phải nói tại tối hôm qua lại bắt đầu. Gần nhất một tháng này, 51 sư binh sĩ thông suốt áp dụng chúng ta trước kia quyết định kế hoạch. Cũng chính là phối hợp với pháo kích không ngừng mê hoặc Việt quân tạo thành quân ta liền muốn bày ra đại quy mô tấn công giả tượng, nhưng quân ta nhưng thủy trùng cũng không có tiến công. Sau một quãng thời gian, Việt quân liền bị dạy vò đắc bất biết làm sao liên tục phát sinh ảo giác, không biết rõ quân ta sẽ ở lúc nào khởi xướng tiến công. Cho tới bây giờ, mới đầu còn có thể thất kinh Việt quân dần dần biến thông minh đứng lên, bọn hắn đã không còn đem ta quân hành động coi là chuyện đáng kể, chúng ta đánh chúng ta pháo dạy vỏ chúng ta dương động. Bọn hắn liền qua cuộc sống của bọn hắn. Mà hết thảy này, lại vừa vặn là chúng ta cần có. Thế là, tối hôm qua chúng ta giống như thường ngày lần nữa hướng giả âm sơn khởi sướng mãnh liệt pháo kích, pháo kích đi qua vẫn như cũ như bình thường một dạng tiến hành đại quy mô điều động binh lực. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này đại quy mô điều động binh lực nhưng là thật sự, mà việc quân lại như cũ cùng thường ngày không đem quân ta loại binh lực này điều động coi như một chuyện, thế là quân ta hai cái đoàn binh sĩ cơ hồ chính là đánh đèn tin nhẹ nhõm đi vào giả âm sơn. ở trong đó cũng có tham mưu cho là chúng ta không phải đánh đèn tin chỉ sợ càng quỷ tử không biết tự như nhưng đại đa số người vẫn là cho là chúng ta hẳn là làm như vậy nguyên nhân là chúng ta tại bình thường dương động lúc chính là chỗ này sao làm thậm chí liền xe hơi đèn xe cũng là mở sáu càng quỷ tử ngay mặt hỏa lực cơ bản đã bị quân ta pháo ngắm giả đã phong tỏa đi chúng ta không cần phải lo lắng việc quân hỏa lực bao trùm hứa sư trưởng cho rằng dưới loại tình huống này nếu như chúng ta thái độ khác thường không đánh đèn tin không lái xe đèn không thể nghi ngờ chính là một loại dấu đầu lòi đôi hành vi ngược lại sẽ gây nên việc quân hoài nghi Hứa sư trưởng ý nghĩ đương nhiên là chính xác, người này chính là sợ tại một chủng tập quán bên trong dưỡng thành một loại tư duy theo quán tính, chính như bây giờ việt quân một dạng, bọn hắn đã thành thói quen với ta quân tay chân điện, mở đèn xe. Lúc này nếu như đột nhiên không làm như vậy sáu, như vậy càng có có thể là sẽ để cho việt quân lòng sinh cảnh giác. Sự thật cũng đích xác như thế, quân ta cử động cũng không có gây nên việt quân hoài nghi, cái này từ giả âm sơn bên trên thậm chí ngay cả pháo sáng cũng không đánh một khỏa có thể nhìn ra được. đương nhiên, tại quân ta tiến vào giả âm sơn sau đó liền sẽ đem đèn tin tắt sáu. Nói đùa, đây nếu là một đường đánh đèn tin hướng về cảng quỷ tử phương hướng đi đến. đây không phải là kiếm lời chính mình mệnh quá dài sao tại việt quân dưới sự khinh thường 6. xác thực nói đây không phải việt quân sơ xuất mà phải nói là việt quân đã chung chúng ta soi đến đấy ngư kế chúng kế thì phải bỏ ra đại giới việt quân đánh đổi chính là hai cái đoàn bên trong đội len lén lẻn vào giả âm sơn có chút thậm chí còn mò tới việt quân công sự phía trước mấy chục mét vị trí mà bọn hắn lại không hề hay biết 51 sư đánh giả âm sơn chiến lược tư tưởng có thể quy kết làm 6 cái chữ đó chính là vây lại đánh gây đường lui 6 cái chữ này nhìn hết sức bình thường thậm chí có thể nói nó thực tế bên trên chính là quân ta lão chiến thuật sen kẽ vây quanh Nhưng lần này sen kẽ vây quanh cùng Dĩ Vãng sen kẽ vây quanh lại có chút khác biệt, phải nói mặt ngoài một dạng nhưng thực chất lại lớn có khác nhau. Dĩ Vãng quân ta sen kẽ vây quanh, tỉ như tại 79 năm đối với cảng tự vệ phản kích chiến thời điểm, rất nhiều binh sĩ là căn bản cũng không biết việc quân binh lực bố trí tình huống, vừa lên tới hay dùng sen kẽ vây quanh 6. Lúc này quân ta thế hệ trước lưu lại ưu tú chiến thuật, bất kể như thế nào cũng là chính diện đột phá, hai cánh bọc đánh đi. Nhưng đánh trận thứ này chú trọng là thần mà không phải hình. Nếu như từ hình thức tới nói, 79 thâm niên tất cả quân ta sĩ si bở có mãn đở cũng không có sai, dùng cũng là sen kẽ vây quanh 6. cái này ở không quân không có đưa vào sử dụng dưới tình huống cũng không thể cỡ trách nhiều đơn thuần lục quân đánh tới đánh lui chính là cái kia mấy loại chiến thuật nhưng mà bọn hắn không biết là quân ta thế hệ trước dùng cái này sen kẽ vây quanh cũng có ý tứ đó cũng là tại lính trinh sát nắm giữ số lớn có thể tin tình báo sau đó phái ra bộ đội tinh nhuệ sen kẽ đúng chỗ sen kẽ đến, đến giờ tỷ như ta quân tình nguyện tại kháng đẹp viện chiều thời điểm chính là nắm giữ ở trước mặt địch cũng liền đẹp hàn liên quân tình huống hiểu được hàn quân trang chuẩn bị kém sĩ si khí kém sức chiến đấu kém thế là chế định nhặt quả hồng mềm bóp chiến thuật bày ra sen kẽ nói đơn giản tại đẹp hàn liên quân chia tả hữu hai đường tề đầu tỉnh tiến thời điểm tại quân mỹ cái này một đầu đem nó đi đến đầu phóng tại hàn quân một đầu kia dùng chủ lực bộ đội đánh cho đến chết cái này đánh hàn quân chịu không được liền bị quân ta đuổi theo chạy sáu thế là liền cố ý chế tạo ra quân mỹ một mình xâm nhập chiến cơ tiếp lấy quân ta đang đổi thận hàn quân chạy quá trình bên trong hướng về bên cạnh cắm xuống liền đoạn mất quân mỹ hậu cần đường tiếp tế mà độ cao cơ giới hóa nghiêm trọng ý lại hậu cần bổ cấp quân mỹ sợ nhất chính là hậu cần bị đánh gãy thế là tại quân ta loại chiến thuật này trước mặt là một lần lại một lần bị đánh hôi đầu thổ kiểm chặt vật chạy trốn. nếu không phải là quân Mỹ dựa vào số lớn máy bay nhảy dù thiết tế, lại dựa vào số lớn xe tăng cưỡng ép đột phá quân ta vây quanh, cũng không biết có bao nhiêu quân Mỹ sẽ bị ta quân tình nguyện vây quanh đồng thời tiêu diện. Quân ta 79 thâm niên cũng không có ý thức được điểm này, cũng chính là sen kẽ cơ sở là ở nắm giữ đại lượng có thể tin tình báo phía sau, nhập ra tùy tục căn cứ tình huống thực tế tiến hành sen kẽ vây quanh. Kết quả là xuất hiện rất nhiều để cho người ta đau lòng tình huống xấu. Không ngừng có sen kẽ binh sĩ đã rơi vào việt quân đã sớm bày vòng mai phục, thậm chí còn có tại nát như trong ruộng đầu nhập bộ đội xe tăng tiến hành sen kẽ tình huống. Lần này 51 sư sen kẽ vây quanh cũng không giống nhau, kế hoạch này liền cùng ta quân thế hệ trước quân sự nghệ thuật rất giống. Đầu tiên tại tình báo nắm giữ bên trên, thông qua trinh sát đại đội, bắt bắt được 51 sư lính trinh sát cùng nhiều phương diện thời gian dài sưu tập, tại những này trên cơ sở mới chế định ra một cái vây lại, đánh gãy đường lui kế hoạch. Kỳ thực cái này rất dễ dàng lý giải, nắm giữ tình báo sau đó mới biết được địch nhân cái nào bộ vị tương đối bạc nhược thích hợp sen kẽ, mới tận khả năng thiếu phát sinh đủ loại đủ để ảnh hưởng cả trận chiến đấu thắng bại hoặc là đại lượng thương vong lộ phán. Thứ yếu Hứa sư trưởng kế hoạch này trên thực tế cũng là tại phối hợp ta hợp thành tê liệt việt quân chỉ huy thể hệ chiến lược. Giống như phía trước chúng ta nói, giả âm sơn bên trên việt quân nhược điểm chính là thành phần phức tạp các bộ phận rất khó hiệp đồng. Một khi bị quân ta đánh rất bộ chỉ huy cũng rất có khả năng từng người tự chiến. Chính là nhằm vào điểm này, hứa sư trưởng mới quả quyết quyết định sử dụng nhiều lộ sen cái chặt đức giả âm sơn tất cả cao địa liên lạc chiến lược. Có thể tưởng tượng, làm như vậy liền sẽ thêm một bước làm cho giả âm sơn việt quân bởi vì không cách nào hiệp đồng mà giống như năm bẹ bảy mảng cuối cùng bị quân ta từng khối ăn hết. Bởi vậy năm sư mấy cái đoàn binh lực kỳ thực cũng là mười phần phân tán 6 Giả âm sơn phòng ngự chủ yếu là dựa vào năm cái cao điểm chống đỡ, theo thứ tự là 1142, 1250, 11 hào cùng 41 hào cao điểm. Hứa sư trưởng quyết định chia ra bao vây đấu pháp là, phân biệt dùng một đến hai cái liền làm chủ lực bộ đội tiến công mỗi cái cao điểm, lại lấy ban sắp xếp làm đơn vị binh sĩ tại tất cả cao điểm ở giữa tuyến giao thông bên trên bố trí mai phục. Trong đó khoảng cách hai cái cao điểm ở giữa cao điểm, tỷ như 1142 cao điểm ở vào cao điểm cùng 1250 cao điểm ở giữa, như vậy 1142 cao điểm chính là trọng điểm đả kích đối tượng. Hẳn là dùng tốc độ nhanh nhất có thể bắt được đồng thời kiên quyết phòng thủ ở có thể tưởng tượng là, cuộc chiến này một khi đánh nhau, cái kia Việt quân liền sẽ gặp phải cơ hồ khắp nơi đều là địch nhân bốn bề thọ địch cục diện. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải là ta cần quan tâm, là một cái phối hợp 51 sư tác chiến sĩ vợ có mãn đỡ ta chỉ cần đại cảm khái hiểu rõ một chút những thứ này chiến lược tư tưởng là được rồi, ta muốn quan tâm chính là như thế nào đánh dụng ở vào 1142 cao điểm lên Việt quân bộ chỉ huy, thời gian từng bước từng bước nhảy đến năm hát sáng Theo ba viên màu đỏ đạn tín hiệu trên không trung từ từ bay lên, từng hàng đạn pháo lại lần nữa hướng về giả âm sơn bên trên chút xuống mà đi. Đương nhiên, vì tận lực không làm cho Việt quân cảnh giác, đồng thời cũng là vì tránh đạn pháo bỏ lỡ nổ người một nhà sáu. Phải biết lúc này quân ta thế nhưng là có hai cái đoàn binh sĩ phân tán tại giả âm sơn các ngõ ngách, Cho nên đánh hướng về giả âm sơn đạn pháo cũng không quá nhiều. Ta muốn, lúc này Việt quân chỉ sợ ngược lại sẽ an tâm, bọn hắn sẽ nhớ, nhìn, vẫn là giống như trước kia trêu chọc ta nhóm tới. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lần này là thực sự đắc bất có thể lại thật, những thứ này đánh về phía bọn họ đạn pháo một mặt là thêm một bước quét sạch ngăn tại trước mặt chúng ta chướng ngại, một phương diện khác nhưng là vì ẩn tàng chúng ta phi cơ trực thăng xoắn ốc tương âm thanh. Làm việc quân phát hiện điểm này lúc, chỉ sợ đã đã quá muộn. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 1.42 chương 45, giả âm sơn mời tại pháo kích tiến hành sau mười mấy phút, ta liền hướng các chiến sĩ vung tay lên, hạ lệnh xuất phát là. Ứng tiếng. đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đặc công liên chiến sĩ tiểu lấy ban làm đơn vị nối đuôi nhau tiến hành đã chạy hắc ứng trong máy bay trực thăng. Ta cũng mang theo cảnh vệ viên tiến hành trong đó một trận máy bay trực thăng 6. Ta quen thuộc tại tại nhất tuyến chỉ huy, bởi vì ta cho rằng phương diện này có thể để cho ta nắm chặt được hậu phương khó mà phát hiện chiến cơ, một phương diện khác cũng có lợi cho kịp thời chỉ huy. Phải biết trước đó chúng ta còn tại dùng thằng 5 đội thời điểm ta đã làm như vậy, bây giờ dùng đến có 2 bộ động cơ lại phòng hộ càng mạnh hơn hỏa lực mạnh hơn hắc ứng thì càng không cần nói. Rất nhanh 16 chiếc máy bay trực thăng giống như từng cái tinh diên tựa như đằng không mà lên. Tiếp lấy sẽ ở pháo sáng dưới chỉ thị hướng mục tiêu bay đi 6. Trên thực tế không cần pháo sáng chúng ta cũng có thể chính xác đến chỗ cần đến, mặc dù lúc này sắc trời còn không có hiện ra, nhưng Hắc Ưng lên dụng cụ nhìn ban đêm cùng hướng dẫn thiết bị nhưng là nước Mỹ lao đồ trời, đây cũng không phải là thẳng năm đội bên trên cái kia tràn đầy bông tuyết hoàn toàn mơ hồ dụng cụ nhìn ban đêm có thể so ra mà vượn. Thế nhưng mặt đất lục quân đánh mấy phát pháo sáng kỳ thực cũng không cái gì quá không được, dù sao chúng ta trước đó tại pháo kích là liền không có thiếu làm như vậy qua, cho nên có thể nhiều nhất bảo hiểm làm sao nhặng mà không làm. Căn cứ khoảng cách giả Âm Sơn khoảng cách thẳng tắp chỉ có 32 km, cho nên toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 10 phút quân ta cái này súng lớn hắc ứng đoàn máy liền bay đến giả Âm Sơn bầu trời. Giả Âm Sơn bên trên là một mảnh yên lặng sáu. Đương nhiên, ở đây nói tới yên lặng là chỉ việc quân phản ứng, trên thực tế lúc này mỗi phút ít nhất đều có 50 phát pháo đạn ở đây nổ tung, coi như trên không chúng chúng ta cũng có thể cảm nhận được đến từ mặt đất nhất lên từng đạo ánh lửa cùng sóng nhiệt. Đúng lúc này, mặt đất trong bóng tối đột nhiên xuất hiện mấy điểm ấy không thể tra ánh sáng. chính Lương Cường lập tức liền hướng ta báo cáo, doanh trưởng, phát hiện mục tiêu." Đây là chúng ta cùng Trần Y dư Y ước hẹn tín hiệu. Bởi vì đây là tại ban đêm, coi như Trần Y dư Y đã đem tác hàng điểm vị trí nói cho chúng ta biết, nhưng là rất khó cam đoan máy bay trực thăng tiến hành tác hàng lúc sẽ không ra sai, thế là liền cần Trần Y dư Y vì chúng ta chỉ thị một chút mục tiêu. Lúc này ta không từ tự chủ có một loại xúc động, một loại hy vọng nhảy đi xuống cùng Trần Y dư Y bọn người cùng một chỗ tác chiến xúc động, nhưng cuối cùng ta vẫn như được, bởi vì ta biết mình bây giờ một cái xì bở có mạn đờ, công việc của ta không phải giết địch, mà là tại trên không cân đối các bộ phần bao quát hợp thành doanh cùng 51 sư ở giữa di đồng. Thế là ta ngay tại máy bộ đàm bên trong hướng hứa sư trường báo cáo, hắc hưng chuẩn bị hoàn tất. Cơ hội tại ta báo cáo đồng thời, 1142 cao địa hỏa lực liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có cái khác cao điểm lên hỏa lực còn tại văng lên. Đây là chúng ta trước đó kế hoạch tốt xấu. Máy bay trực thăng tiến hành tác hàng lúc là muốn hạ thấp độ cao. Nếu như ta quân còn tại hướng 1142 cao điểm bắn pháo mà nói, vậy thì rất có thể ngoài ý muốn nổi lên, cũng chính là quân ta hỏa lực sẽ bỏ lỡ nổ máy bay trực thăng mà tạo thành thương vong không cần thiết. Phải biết đạn pháo nổ ra mảnh đạn thế nhưng là hướng về trên bầu trời bay, này đối hạ thấp độ cao máy bay trực thăng có tương đối lớn nguy hiếp bắt đầu tác hàng theo ta ra lệnh một tiếng lúc này thì có hai khung máy bay trực thăng lệnh ra thân máy liền bay hướng tác hàng điểm tác hàng tiến hành rất thuận lợi thậm chí tại quân ta nhóm người thứ hai viên cũng chính là 4 chiếc phi cơ trực thăng chiến sĩ tác hàng sau khi hoàn thành Việt quân còn chưa phát hiện lúc này ta không từ thở dài một hơi tương tự với dạng này máy bay trực thăng tác hàng khó khăn nhất chính là bắt đầu vài khung hắn nguyên nhân rất đơn giản nếu như ngay từ đầu liền lọt vào địch nhân phản kích, chúng ta có thể căn bản cũng không có tác hàng cơ hội cho dù có Trần y để người ở tại cũng giống vậy dù sao các nàng đến quá ít, nhưng mà Nếu như chúng ta đã tác hàng một cái tăng cường xếp hàng nhân viên xuống, như vậy những người này chẳng mấy chốc sẽ tại mặt đất bố trí xuống một cái vòng phòng ngự, cái này vòng phòng ngự liền có thể hữu hiệu ngăn cản địch nhân tới gần hoặc là phối hợp trên không binh sĩ áp chế hỏa lực của địch nhân. Cũng không biết là việt quân cảm thấy khác thường vẫn là cái gì, lúc đầu ta còn tưởng rằng là việt quân nghe được phi cơ trực thăng xoắn ốc tương thanh nhâm mà gây nên bọn họ cảnh giác, nhưng về sau mới biết cái này căn bản liền không có khả năng xấu. 1142 cao điểm vừa mới lọt vào quân ta súng tối vinh tạc. Trên đó Việt quân phần lớn đều trốn ở công sự bên trong hơn nữa thính giác còn chịu ảnh hưởng, coi như là mở nghe được điểm hô hô âm thanh cũng cho là đó là ảo giác. Sở dĩ sẽ để cho Việt quân phát hiện nguyên nhân là ta quân chỉ ở 1142 cao điểm thượng đỉnh chỉ pháo kích mà cái khác cao điểm lại như cũ như cũ, cái này ở phía trước là từ chưa từng xảy ra, thế là Việt quân mới có thể phái mấy người ra xem một chút. Cái này mấy danh Việt quân mới ra lúc tới còn hung hăng hướng về dưới núi quan sát, thẳng đến phát hiện khí lưu có chút không đúng lúc mới ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn. Cái này xem xét liền đem bọn hắn giật mình kêu lên. Tại hơi sáng sắc trời bên trong hơn 10 đỡ đen tuổi lùi máy bay trực thăng đang lơ lửng ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, thậm chí còn có vài khung đã triển khai tất hàng. Chiến đấu vào thời khắc ấy đánh liền vang lên, Việt quân phản ứng đầu tiên chính là dơ lên ạc 47 hướng không trung máy bay trực thăng bắn phá sáu. Cách làm này phải nói là rất đần nhưng lại có cần thiết. Nói có tất yếu, đó là bởi vì tiếng súng có thể làm trốn ở công sự che chắn bên trong Việt quân cảnh báo. nói hắn rất đần là bởi vì chúng ta đây chính là hắc hương máy bay trực thăng, hắn dưới đáy bọc thép đủ để ngăn chặn 40 47 đạn. Bất quá cái này kỳ thực cũng không trách việt quân, mặc dù bọn hắn tại đẹp cảng đánh tranh lúc sớm đã biết rõ cái này máy bay trực thăng, nhưng ở trong đêm tối này bọn hắn căn bản là không có cách biện bạch, hơn nữa cũng không có nghĩ đến bên trong người vậy mà lại nắm giữ hắc hương. bọn họ hành động này rất nhanh liền dẫn tới sát sinh hoạ. Theo đảm nhiệm hiểm hộ nhiệm vụ hắc hương một cái bổ nào tiếp lấy hào hào một hồi súng văng lên, cái này mấy danh việt quân đã bị đánh trở thành cái sàng. tiếng súng rất nhanh liền kinh động đến công sự che chắn bên trong việt quân, bọn hắn thành đội thành đội tìm súng vọt ra khỏi công sự che chắn hơn nữa ngay đầu tiên triển khai binh lực sáu, chỉ là để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười là bọn họ phản ứng đầu tiên cư nhiên cũng cùng vừa rồi cái kia mấy danh việt quân mở dạng, cho là bên trong người từ mặt phẳng nghiêng bên trên phát khởi tiến công, thế là trước tiên ngay tại chiến hào lên khung lên các thức vũ khí, thậm chí không chút nghĩ ngợi liền tiến hành đỡ súng máy chứa đạn dược động tác. phải nói cái này cũng là dễ hiểu, bởi vì run dậy chính là muốn nhanh, tốt nhất chính là tạo thành một loại phản xạ có điều kiện, giống như chúng ta tại chiến trường thời điểm mở dạng. Coi như nằm ở ngủ vừa nghe đến tiếng pháo cũng sẽ theo thói quen nhảy dựng lên đồng thời tại chiến hào lên cung lên thương. Bây giờ việt quân cũng là dạng này, tập quán này có thể tại nhiều khi vì bọn họ tranh thủ được thời gian đồng thời kịp thời đem địch nhân ngăn tại phòng tuyến bên ngoài. Nhưng mọi thứ đều có hắn tính hai mặt, có chỗ tốt liền tất nhiên sẽ có chỗ xấu. Hiện tại bọn hắn gặp phải chính là chỗ xấu. Bọn hắn rất nhanh liền phát giác trận địa tuyến đầu không có địch nhân, mà trên đỉnh đầu nhưng có chút không cùng một dạng chỗ xấu. Bởi vì trung quanh tiếng pháo cùng tính tạm thời hai bọn hắn nghe không được phi cơ trực thăng xoắn ốc tương âm thanh, thế nhưng là sẽ cảm thấy máy bay trực thăng mang theo không cùng một dạng khí lưu. Thế là ngẩng đầu một cái, liền phát hiện từng cái máy bay trực thăng giống như tử thần vậy liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 143. Chương 46, giả Âm Sơn 11 Việt quân cũng không hổ là thần kinh bách chiến binh, bọn hắn tại phát hiện không trung hắc ứng máy bay trực thăng phía sau phản ứng đầu tiên chính là thay đổi họng xuống hướng không trung máy bay trực thăng sáu. Cái này mặc dù không là một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng dù sao cũng so người bình thường tại đụng tới loại tình huống này lúc ngây ngốc lấy không biết nên làm như thế nào hảo, hơn nữa cái này kỳ thực còn có chút trang bị tỉ như súng máy. súng phóng tên lửa có thể đối với Hắc Hưng, cấu thành uy hiếp. Nhưng mà bọn họ động tác này đã đã quá muộn. Chúng ta đương nhiên sẽ không cho Càn Quỷ tử cơ hội này. Hắc Hưng lên dụng cụ nhìn ban đêm đã đem Việt quân những cử động này đều quan sát phải nhất thanh nhị sở. Lúc này theo ta ra lệnh một tiếng, hơn 10 đỡ đảm nhiệm nhiệm vụ Hắc Hưng liền gào thét lên lao xuống đồng thời đối với phía dưới triển khai một hồi điên cuồng công kích. Thoáng chốc đạn kia cùng đạn hỏa tiện giống như hạt mưa tựa như hướng phía dưới Việt quân chút xuống, chỉ đánh Việt quân một mảnh quỷ khóc sói chu không hề có lực hoàn thủ sáu. Đây cũng không phải nói nước Mỹ lao vũ khí tiên tiến. Trên thực tế, chúng ta tại Hắc ưng càng thêm trang vũ khí cũng là từ thẳng 5 đội bên trên Tây ghép tới. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì nước Mỹ lao vũ khí trang bị mặc dù tốt, nhưng lại theo ta quân vũ khí trang bị không thành hệ thống. Quân ta sử dụng trang bị tuyệt đại đa số cũng là hàng Xô Viết, hãn đạn dược quy cách chợt đều cùng nước Mỹ có rất lớn khác biệt. Nếu như chúng ta đem nước Mỹ lao vũ khí cũng đi theo Hắc ưng cùng nhau dẫn vào lời nói, vậy thì sẽ xuất hiện một cái nhìn rất nhỏ nhưng lại rất vấn đề phiền thoái, đạn dược cùng trang bị không cách nào duy trì vấn đề 6. chúng ta chắc chắn không có khả năng vì cái này mấy chục rất súng máy hoặc là hỏa tiễn tổ mà chuyên môn lộng một đầu dây chuyển sản xuất sinh sản đạn dược a cũng không khả năng hoàn toàn ỉ lại từ nước mỹ lao nhập khẩu a hơn nữa cái này cũng không tất yếu làm như vậy vũ khí trang bị cái đồ chơi này quan trọng nhất là có thể ở trên chiến trường phát huy ra nó lực sát thương nói đơn giản chính là tính an toàn hảo có thể đánh chết người liền thành cái này cũng là hàng xô viết trang bị tỷ như ạc bốn có thể ở trên chiến trường cùng tiểu mỹ trang bị sánh ngang nguyên nhân một trong hưng kỳ thực là cho chúng ta cung cấp một cái rất tốt bình đại khiến cho chúng ta có thể tại tháp lại đầy đủ binh lực đồng thời còn mang lên đầy đủ trang bị cùng đạn dược hơn nữa còn có tương đương cường hãn phòng hộ năng lực 6. những thứ này chính là thẳng năm đội không có cho nên quân ta sức chiến đấu không thể nghi ngờ tại trang bị hắc ứng sau đó lấy được một cái bay vọt về chất giống như như bây giờ theo từng đợt giống như bạo động một dạng tiếng súng cùng tiếng nổ phía dưới việt quân chiến hào rất nhanh liền bị đánh trở thành một cái biển lửa đây nếu là trước kia sử dụng thẳng năm đội thời điểm trở nhiều như vậy bộ binh phía sau liền không cách nào nắm giữ cường đại như vậy sức chiến đấu tại quân ta máy bay trực thăng đối với việt quân bày ra như gió bão mưa rào điên cùng công kích đồng thời tác hàng cũng tại tăng cường tiến hành. Phải nói Trịnh Lương Cường cùng mặt xẻo hai người đem chi bộ đội này huấn luyện rất tốt. Chở khách bộ binh 12 chiếc máy bay trực thăng tất cả đều rất có tổ chức tiến vào tác hàng điểm 6. Tác hàng sau khi kết thúc máy bay trực thăng lập tức liền vùi đầu vào đối với việt quân đã kích danh sách bên trong đi. Vị trí chống ra rất nhanh liền từ khác hai khung máy bay trực thăng bổ túc. Tiếp lấy lại là một cái tiếp theo một cái chiến sĩ từ trên trực thăng dọc theo dây thường đi xuống. đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu được đã tác xuống đến mặt đất chiến sĩ phối hợp. Ở trong đó cũng có một đội việt quân phát hiện đang tại tác xuống bên trong người rất rõ ràng. Đối với Việt quân tới nói chân chính nguy hiểm liền đến từ những thứ này tác xuống đến mặt đất trung đội, phi cơ trực thăng oanh tạc mặc dù có thể đối với Việt quân tạo thành số lớn thương vong, nhưng máy bay trực thăng không thể chiếm lĩnh trận địa, hơn nữa luôn có đạn dược đánh xong bay trở về thời điểm, mà tác xuống đến mặt đất trung đội cũng không giống nhau, những thứ này bộ đội trên đất liền. Nếu là cùng không trung máy bay trực thăng một phối hợp, cái kia không nghi ngờ chút nào liền sẽ trực tiếp chiếm lĩnh Việt quân trận địa đồng thời ở nơi này 1142 cao điểm bên trên đánh xuống một cái cái đinh 6. Lúc này Việt quân còn chưa ý thức được quân ta có thẳng đang ý đồ kỳ thực là hán bộ chỉ huy. Cho nên Lúc này Việt quân lựa chọn duy nhất chính là ngăn cản quân ta tác hàng hoặc là tại ta tác hàng binh sĩ còn không có đặt vững nền móng lúc liền đem chúng ta đánh tan. Việt quân cũng chính là làm như thế, tại quân ta nhóm thứ tư tác hàng binh sĩ tiến vào mục tiêu vị trí thời điểm Việt quân liền kịp phản ứng sáu. Từ một điểm này tới nói Việt quân tố chất vẫn là tương đối tốt. Bởi vì này trước sau vẫn chưa tới 10 phút, hơn nữa còn là tại loạt vào ta máy bay trực thăng một hồi dồn sức đánh tình huống phía dưới, Việt quân vẫn có thể cấp tốc làm ra lựa chọn chính xác, cái này ít nhất nói rõ Việt quân quan trị huy đầu não vẫn là tỉnh táo thanh tỉnh. nhưng liền xem như dạng này cũng không có ý nghĩa nguyên nhân chính là bọn họ phải đối mặt là hợp thành doanh đặc công liên đặc công liên là một chi trường kỳ tiến hành đất chống hiệp đồng huấn luyện binh sĩ nhất là tại trang bị thẳng năm đội sau đó bây giờ loại này hiệp đồng huấn luyện chỗ tốt liền thể hiện ra đã tác xuống đến mặt đất binh sĩ cấp tốc bày ra đồng thời vây quanh tác hàng điểm tạo thành một cái vòng phòng ngự đương nhiên cái này vòng phòng ngự là ở đất chống hiệp đồng trên cơ sở cấu tạo cũng chính là bộ đội trên đất liền vì không trung hắc ương chỉ thị mục tiêu hắc cũng lợi dụng dụng cụ nhìn ban đêm cùng trên không trung ưu thế vì bộ đội trên đất liền cung cấp tình báo cùng nghiệp hộ Song vương hỏa lực cùng tình báo kết hợp lại, liền đem việt quân đánh căn bản là không có cách tới gần nửa bước, thậm chí còn bị quân ta bức cho trở về. Thế là hưu kinh vô hiểm. Sau mười mấy phút chúng ta liền hoàn thành tắt hàng, đặc công liên đã toàn bộ đạt tới mặt đất đồng thời cùng trần y dĩ dĩ bọn người hội hợp. Lúc này ta không từ thở dài một hơi. Lúc này khó khăn nhất cũng là dễ dàng nhất xuất hiện thương vong một bước, cho tới bây giờ tiến hành đều hết sức thuận lợi, ngoại trừ một danh chiến sĩ bị đạn lạc kích thương bên ngoài tạm thời còn không có nghe được cái khác thương vong. kế tiếp chính là dọc theo trần y dĩ vạch ra lộ tuyến hướng một đỉnh núi trận địa tiến công 6 một bước này ta tin tưởng không có quá lớn khó khăn, mặc dù việt quân tại binh lực thượng muốn so chúng ta hơn rất nhiều. phương diện này là bởi vì ta tin tưởng trần y lỹ năng lực, nàng là một cái có nhạy cảm sức quan sát nhân, nàng thậm chí ngay cả chôn ở trong đống tuyết địa lôi đều có thể nhìn ra một điểm dấu vết để lại, chớ nói chi là việt quân ám bảo các loại. một phương diện khác cũng là bởi vì ta tin tưởng đặc công liên sức chiến đấu, phải biết bọn hắn thế nhưng là một chi am hiệu đánh mạch chiến, đánh áp chiến binh sĩ, tại dưới tình huống bình thường đã có rất ít cái nào chi việt quân có thể ngăn cản được bọn họ xung phong, Thúng chi lúc này bọn hắn còn có trần y ý ý cung cấp tình báo cùng với phi cơ trực thăng phối hợp. Tình huống chiến đấu quả nhiên giống như ta nghĩ như thế, đặc công liên theo kế hoạch chia làm hai đường tại phi cơ trực thăng phối hợp phía dưới thẳng đến 1142 đỉnh núi trận địa, vẹn vẹn chỉ dùng 10 phút liền đem đỉnh núi trận địa khống chế tại quân ta trong tay sáu. Chiến hậu các chiến sĩ làm qua một cái nếm thử, từ tác hàng điểm chạy đến đỉnh núi trận địa đều cần 8 phút, theo lý thuyết đặc công liên cơ bản không có dừng lại một đường dễ tới. Đương nhiên, có thể làm đến dạng này cũng có một bộ phận là bởi vì phía trước máy bay trực thăng đã đem càng quỷ tử nguyên nhân. Đúng lúc này, Trịnh Lương Cường liền thông qua máy bộ đảm hướng ta báo cáo, hai cánh phát hiện viện quân của địch nhân, nhân số ước chừng có một liền. nghe vậy ta không từ một kinh, quay đầu liền hỏi bên người triệu kính bình, tại sao vậy? Càng quỷ tử viện quân như thế nào đi lên? Cái này ở phía trước cũng là kế hoạch tốt, tại quân ta đối với 1.142 đỉnh núi trận địa khởi sướng tiến công lúc quân ta pháo binh liền sẽ đối với 1.142 cao điểm hai cánh giao thông hào tiến hành phong tỏa, làm cho hai bên viện quân không cách nào đối với 1.142 tiến hành tiếp viện. Doanh trưởng, lúc này liền tham mưu để điện thoại xuống thay hồi đáp, vừa mới tiếp vào tin tức, viện quân pháo binh đột nhiên đối với ta quân pháo binh bày ra đại quy mô đánh trả. Quân ta pháo binh binh sĩ lọt vào khác biệt trình độ áp chế, ở trong đó liền bao quát phụ trách ngăn địch tăng viện pháo binh đội. Nô, no. Ta không từ những mày! Điểm này ngược lại là ta không ngờ tới, nguyên bản ta còn tưởng rằng Việt quân pháo binh tại quân ta pháo ngắm ra đa dưới uy hiếp sẽ không dễ dàng ra tay, không nghĩ tới bây giờ tình huống cũng không phải dạng này. Về sau ta mới biết được đây là ở vào 1142 cao điểm bên trên Việt quân chỉ huy thuộc hạ đạt tử mệnh lệnh 6. Bọn hắn nhạy cảm phát giác được trung đội hành động lần này rất có thể là nhằm vào hắn bộ chỉ huy. Thế là một chiếc điện thoại đi qua yêu cầu vô luận như thế nào coi như pháo binh trả giá đắt cũng muốn tạm thời áp chế lại trung đội hỏa lực nhường viện quân đi lên. Sau đó suy nghĩ một chút cảm thấy Việt quân lại nhanh như vậy liền đoán được quân ta ý đồ cũng không kỳ quái sáu. sao? Âm Sơn bên trên có 5 cái cao điểm, bên trong người cái khác cao điểm cũng không đánh, hết lần này tới lần khác đánh liền cái này, 1142 cao điểm, hơn nữa vừa lên tới chính là vận dụng mười mấy chiếc máy bay trực thăng lớn như vậy chiến trận, cho nên Việt quân sĩ bở có mãn đở hoàn toàn có lý do tin tưởng bộ chỉ huy vị trí đã bị bên trong người đã biết, bên trong người đây là trạm thủ hành động tới. Bởi như vậy đối với đặc công Liên Tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì, mọi người đều biết đặc chủng chiến đấu là tối trọng yếu chính là nhanh đánh nhanh rút lui, vốn là chúng ta cũng có thể làm được dễ dàng điểm này, đỉnh núi trận địa cũng tại trong tay chúng ta, Việt Quân viện quân tạm thời lại không có cách nào đi lên, sau đó muốn làm chính là tác xuống tới Việt Quân bộ chỉ huy đem hắn phá hủy một bước này. Nhưng hiện tại Việt Quân bộ đội tăng viện lại kịp thời đổi tới, hơn nữa trong đó một chi viện quân còn vừa vặn ngăn tại quân ta muốn tác xuống đến Việt Quân bộ chỉ huy trên đường, cái này cũng rất có khả năng bị liên tục không ngừng chạy tới Việt Quân viện quân ngăn cản đồng thời lâm vào một cuộc các chiến. Máy bay trực thăng còn có bao nhiêu đạn dược? ta hỏi còn lại không nhiều lắm trịnh lương cường trả lời chỉ sợ rất khó đem các loại việt quân thanh trừ lập tức đem chi thứ hai đội đều đi lên ta hạ lệnh là trịnh lương cường ứng tiếng chi thứ hai đội cũng chính là chúng ta dùng làm đội dự bị 6 chiếc máy bay trực thăng chúng ta 24 mươi bốn hắc ứng là như thế phân phối 16 sáu trực tiếp đầu nhập chiến đấu lúc này từ chiến trường muốn tác xuống binh lực quyết định hai không làm chỉ huy của ta cơ quan còn có 6 chiếc thì làm đội dự bị giống như phía trước nói tới bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều phải để lại bên trên một chi binh sĩ làm đội dự bị lấy ứng đối tình trạng bột phát bây giờ chính là thời điểm Nhưng lúc này chân chính để cho ta bất ngờ sự tình xảy ra 6. Ngay tại ta tiếp tục xem hướng về dưới phi cơ phương quan trên lúc, một tia sáng mang theo một đầu vệt đuôi tựu ra bây giờ mắt của ta sừng trong dự quang. Tại áp tăng sử dụng tới nước Mỹ lao gai độc đạo đạn ta đối với cái này đương nhiên sẽ không lạ lắm. Là đạn đạo, hơn nữa còn là dạng đơn giản tên lửa phòng không Càng Càng Quỷ tử vậy mà lại có cái đồ chơi này, mẹ nó chắc chắn lại là Tô Liên Quỷ tử giờ trò quỷ. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 47, Giả Âm Sơn 12 kỳ thực ta đây sao nghĩ nhưng là sai rồi. ta ngay đầu tiên liền nghĩ cái này nhất định là tô liên quỷ tử dội cho quỷ, việc thực lại không phải như thế. ngay lúc đó ta muốn làm nhiên liền cho rằng đây nhất định là tô liên vì việt quân cung cấp tên lửa phòng 06. cái này tên lửa phòng không là tô liên cung cấp không sai, nhưng lại không phải bây giờ, mà là tại đẹp càng đánh tranh thời điểm. phải biết trước kia nước mỹ cùng việt đánh thời điểm, chúng tôi hai nước cũng là ủng hộ việt nam. quân mỹ đòn sát thủ lợi hại chính là dùng số lớn máy bay trực thăng đối với việt quân tiến hành tầng trời thấp đột phòng, mà tô liên vương mặt phản chế biện pháp chính là vì việt quân cung cấp số lớn mộ thất dạng đơn giản tên lửa phòng không. nghe nói quân Mỹ trước kia tại Việt thời gian chiến tranh hắn máy bay trực thăng liền ăn đủ cái này đạo đạn đau khổ sáu mặc dù nó truy tung năng lực không phải rất mạnh hắn hồng ngoại dẫn đường kỹ thuật cũng hơi rất lại phía sau những thứ này đều dẫn đến kỳ mệnh bên trong tỷ lệ không phải rất lớn Bắc Việt quân đội tại 72 năm đến 74 năm trong thời gian 2 năm hết thảy bắn hơn 500 mai tát bộ thất hắn chiến quả là đánh rơi 50 mươi đỡ kích thương hơn 150 trăm đỡ nhưng nó tốt không sai cật chỗ chính là phí tổn rẻ tiền hơn nữa thao tác đơn giản không có đi qua huấn luyện binh sĩ chỉ cần xem sách hướng dẫn liền biết làm thế nào lại nói đây là số đông hàng Xô viết trang bị đặc điểm tát bộ thất cũng không ngoại lệ. đối với cái này chúng ta cũng không phải là không hiểu rõ nhưng theo chúng ta ý nghĩ chính là vũ khí trang bị cái đồ chơi này cũng là muốn bảo dưỡng càng quỷ tử trong tay có những thứ này tát mộ thất vậy cũng là 72 năm tả hữu tô liên cung cấp cho bọn hắn đến bây giờ nói thế nào cũng có mười mấy năm mà càng quỷ tử lại không có bảo dưỡng những trang bị này chi thức cùng điều kiện thậm chí còn có thể nói bọn hắn không có rất lớn tất yếu đi bảo dưỡng những trang bị này sáu những trang bị này phía trước là dùng để đối phó nước mỹ lao máy bay trực thăng mà ở nước mỹ lao rút khỏi sau đó hắn xung quanh quốc gia cơ bản không có không cần có giành quân trung hoa trung quốc lại là hắn hữu hảo quốc gia trước đó. cho nên những thứ này dạng đơn giản tên lửa phòng không thậm chí cũng không có giá trị tồn tại cũng chính bởi vì dạng này tại chúng ta trước đây trong chiến đấu trên chiến trường một mực cũng không có thấy việt quân sử dụng cái này đã đạo về sau suy nghĩ một chút cảm thấy cái này rất có thể là bởi vì song vương cũng không có đầu nhập không quân nguyên nhân thằng đến chúng ta hợp thành doanh trên chiến trường dùng máy bay trực thăng tiến hành tác xuống chiến thuật thế là cho tới nay chúng ta đều cho là việt quân bây giờ đã không có loại này tên lửa phòng không nhưng rất rõ ràng chúng ta là nghĩ sai về sau ta mới biết được trên một điểm này chúng ta kỹ thực cũng không nghĩ sai việc quân trong tay tát mộ thất hoàn toàn chính xác bởi vì khuyết thiếu bảo dưỡng có rất nhiều không thể dùng nhưng nát vụn trong quả táo đầu cũng sẽ có mấy cái tốt việc quân trong tay tát mộ thất cũng là dạng này sáu ta thấy viên kia càng quỷ tử đánh ra tên lửa phăng không kỳ thực là càng quỷ tử bót cỏ quả thứ năm năm hai bên trong chỉ có một cái có thể thuận lợi phóng ra nhưng lúc ấy ta đây đương nhiên không biết loại tình huống này đạn đạo ta tại máy bộ đàm bên trong quát to một tiếng chính lương cường phản ứng cũng coi như nhanh vội vàng làm một cái đại phúc độ động tác cơ động viên kia đạn đạo liền thu một tiếng mang theo chói hai tiếng gạo từ trên đỉnh đầu chúng ta sẽ qua một màn này chỉ làm cho ta từng trận tê cả ra đầu sáu đây con mẹ nó càng quỷ tử có tên lửa phòng không còn đến mức nào phải biết dạng đơn giản tên lửa phòng không đây chính là phi cơ trực thăng thiên địch liền tô liên quỷ tử loại kia máy bay trực thăng vũ trang đều chịu không được loại này nổ húng chi là chúng ta cái này cũng chưa tính là máy bay trực thăng vũ trang hạng hưng trịnh lương cường thủ hạ cũng là hung ác hắn lái máy bay trực thăng trên không trung một cái rẽ ngoặt liền lượn quanh trở về chiếu vào vừa rồi đạn đạo bắn ra tới vị trí không nói lời nào chính là một hồi đạn hỏa tiễn ta không biết làm như vậy có thể hay không phá hủy viện quân đạn đạo nhưng kỳ thật đây chỉ là một loại tâm lý an ủi thôi bởi vì càng quỷ tử có một phát cũng rất có khả năng sẽ có phát thứ hai mà càng quỷ tử cũng không khả năng lần như vậy sẽ đem tất cả đạn đạo đều đặt ở một khối để chúng ta nổ tất cả đơn vị chú ý ta tại máy bộ đàm bên trong ra lệnh càng quỷ tử nắm giữ dạng đơn giản tên lửa phòng không số lượng không rõ ràng chi thứ hai đội tiếp viện bãi bỏ máy bay trực thăng chuẩn bị lui ra khỏi chiến trường doanh trưởng nghe vậy triệu kính bình không khỏi vấn đạo cái kia đặc công liên làm sao bây giờ ta biết triệu kính bình ý tứ trong lời nói này chúng ta kế hoạch ban đầu là phá hủy viện quân bộ chỉ huy sau lại chờ đặc công liên trở về sáu nhưng bây giờ hiển nhiên đã không có cách nào làm đến bước này tiếp tục thi hành nhiệm vụ ta hạ lệnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền thủ vững trận điệu thẳng đến 51 sư đến đây tiếp viện doanh trưởng cái này sáu thi hành mệnh lệnh ta câu nói đầu tiên cắt đứt triệu kính bình mà nói là triệu kính bình bất đắc dĩ ương tiếng đây là không có biện pháp chuyện nếu như lại theo kế hoạch tiến hành lời nói chúng ta những thứ này máy bay trực thăng chẳng mấy chốc sẽ trở thành việt quân đạn đạo tuyệt hảo mục tiêu sự tình quả nhiên giống như ta nghĩ như thế vài phút sau đó lại là thu một tiếng kinh dịch lảo lại có một cái tên lửa phòng không xạ hướng về trên không Bất quá cũng không biết là đạn đạo tính năng không tốt vẫn là việt quân thương pháp quá kém nguyên nhân, cái này đạn đạo căn bản cũng không có đối với bất luận cái gì một trận máy bay trực thăng cấu thành nguy hiếp. Về sau ta mới biết được đây thật ra là bởi vì đạn đạo rất nhiều đánh không vang nguyên nhân 6. Việt quân xạ thủ ngắm nửa ngày với bác cỏ không vang, lại ngắm nửa ngày chuột cò súng, hay không vang rồi. Dạng này nhiều lần nhiều lần, việt quân xạ thủ trong lòng liền sẽ có loại bất đắc dĩ, mẹ nó, người người cũng không vang rồi, cũng là lãng phí thời gian nhắm chuẩn. Thế là liền dứt khoát tùy tiện ngắm một cái liền bắc cỏ, kết quả hết lần này tới lần khác là cái này tùy tiện ngắm liền vang lên sáu. chỉ làm cho việc quân xạ thủ hối hận không thôi tức giận tới mức chửi mẹ đến tác hàng điểm tới nghĩ nghĩ ta liền đối với trịnh lương cường hạ lệnh cái gì trịnh lương cường có chút không tin mình nghe được đến tác hàng điểm tới ta lần nữa hạ lệnh đồng thời cũng đối bên người mấy cái cảnh vệ viên hạ lệnh chuẩn bị kỹ càng tác hàng chúng ta đến một cao điểm đi lên doanh trưởng triệu kính bình vội vàng ngăn cả nói ngươi là doanh trưởng ngươi lên rồi ai tới chỉ huy 6. trại phó chỉ huy ta không cho giải thích đánh liền đoạn mất triệu kính bình mà nói thi hành mệnh lệnh là triệu kính bình đành phải ứng tiếng Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hiện tại cái này tình huống hoàn toàn vượt qua ngoài dự liêu của chúng ta. tên lửa phòng không xuất hiện đã làm rối loạn tất cả của chúng ta bản kế hoạch. Hơn nữa có thể đoán được, đặc công liên rất có thể sẽ bị vây khốn tại 1.142 cao điểm bên trên thậm chí cắt đứt liên lạc 6. Việt quân nắm giữ vô tuyến điện quá nhiều thiết bị, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng bọn họ sẽ làm như vậy. Cho nên nếu như ta bây giờ không đi xuống tự mình chỉ huy, rất có thể liền sẽ làm cho đặc công liên ở vào không người chỉ huy trạng thái. Đương nhiên, mặt sẹo ở nơi này trong đó có thể đưa đến chỉ huy tác dụng. Hơn nữa hắn cũng là một cái có thể một mình gánh vác một phương chỉ huy viên, nhưng mà hắn nhưng lại không biết bước kế tiếp muốn làm gì hoặc là làm như thế nào phối hợp 51 sư chiến đấu. Nói đơn giản, chính là ta bây giờ nếu như không được lời nói, như vậy ta khổ tâm kinh doanh đặc công liên rất có thể sẽ liền như vậy không tồn tại nữa. Chưa xong còn tiếp 6. Chương 47, giả âm sơn 12, năm. Chương 48, giả âm sơn 13 mấy phút sau ta liền mang theo cảnh vệ viên tác hạ xuống 1142 cao điểm bên trên. v v v 23 v xc o muốn làm điểm này tuy không phải rất khó khăn. Dù sao lúc này 1142 cao điểm đỉnh núi trận địa còn tại đặc công Liên dưới sự khống chế, nhưng vì điểm hộ chúng ta tác hàng cái khác máy bay trực thăng cũng đánh xong một điểm cuối cùng đạn dược đồng thời dựa theo mệnh lệnh của ta bay trở về căn cứ. Doanh trưởng, trước tiên mặt sẹo liền chạy tới bên cạnh ta vấn đạo, ngươi như thế nào xuống? Ai bảo ngươi xuống? Một cái khác bóng đen chạy đến bên cạnh ta, có chút thở hồn hển chửi rủa lấy. Nàng mắng một cái như vậy người trung quanh cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, hợp thành doanh bên trong có ai dám như thế cùng doanh trưởng nói chuyện a6. Không cần suy nghĩ đương nhiên là Trần Y Y Y ta cũng nhận ra người nói chuyện chính là mấy tháng không gặp Trần Y Y Y lúc này thấy được nàng toàn thân lại là bùn lại là máu đơn giản liền không có cá nhân dạng chiếu muốn nàng tại mai phục tiến giả âm sơn một tháng này bên trong trải qua 10 phần gian khổ thế là cảm thấy không khỏi từng đợt mọi như cái mũi nhưng ta không nói thêm gì lúc này tình huống cũng không cho ta nói thêm cái gì chỉ là hướng Trần Y Y Y gật đầu một cái liền hỏi mặt tình huống thế nào hoàn toàn ra chúng ta ngoài ý liệu mặt trả lời cang quỷ nắm giữ dạng đơn giản tên lửa phòng không tại hữu hai đường viện quân cũng tại tăng nhiều đồng thời trước sau cũng phát hiện binh lực không rõ địch nhân Chúng ta đã bị càng quỷ tử bao vây. Đỉnh núi trận địa có biện pháp nào không giữ vững? Ta hỏi Trần Y Dĩ Yề nàng ở nơi này một nghìn một trăm bốn mươi hai cao điểm bên trên đã ẩn nút thời gian một tháng. Đối với khu vực này tình huống chắc hẳn đã như lòng bàn tay. Hai cánh cùng bắt xoay mình còn tốt. Trần Y Dĩ Yề trả lời, mặt phía nam liền tương đối khó khăn. Điểm này kỳ thực tại dự liệu của ta bên trong, bắt xoay mình nam chỉ hóa đi, vùng này cao địa địa hình cũng là dạng này. Lại thêm việc quân công sự phòng ngự cũng là hướng mặt phía bắc cùng hai cánh. Cho nên mặt phía nam cơ bản có thể nói là vô hiểm khả thủ. Không đợi ta có thời gian cân nhắc nên đi như thế nào bước kế tiếp. liền nghe một danh chiến sĩ kêu lên doanh trưởng địch nhân đi lên ta hóc lưng lại như mèo chạy lên tiến đến xem xét quả nhiên chỉ thấy mơ mơ màng màng trong bóng đêm xuất hiện từng cái hóc lưng lại như mèo ghìm xuống chậm rãi hướng ta quân trận mà nút ở đó việt quân liếc mắt nhìn qua ít nhất cũng có một cái liền mặt phía bắc phát hiện địch tỉnh binh lực hai cái ban phía tây phát hiện địch tỉnh binh lực một trung đội 6. phải nói càng quỷ tử sĩ bở có mãn đỡ rất thông minh hắn biết quân ta vừa mới chiếm lĩnh trận địa không có thời gian cấu tạo công sự cho nên mới nhanh như vậy liền phát khởi tiến công một phương diện khác hắn đem chủ công phương hướng ổn định ở mặt phía nam, mà mặt phía bắc hoặc là hai cánh bất quá hai cái ban hoặc là một trung đội. rất rõ ràng đây là vì kiểm chế quân ta đồng thời lại lo lắng lọt vào quân ta xuống tối manh tạc. đem mệnh lệnh truyền xuống. ta hạ lệnh, hai cánh cùng mặt phía bắc dùng pháo binh cùng sơn y ngăn chặn địch nhân. những người khác phòng thủ mặt phía nam cùng. là. mặt xeo ứng tiếng, rất nhanh liền dựa theo mệnh lệnh của ta đem nhân thủ an bài xong không đợi chúng ta thở một hơi, việt quân liền hô to một tiếng hướng ta quân phát khởi xung kích. việt quân xung kích cùng mọi khi có chút không giống, không cùng một dạng chỗ là ở xung kích phía trước cơ bản không có chuẩn bị pháo hỏa sáu. Muốn nói có chuẩn bị pháo hỏa mà nói, vậy thì nên cảng quỷ tử đang hướng phong phía trước hướng chúng ta trên trận địa đánh mấy phát súng pháo hữu. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, ta muốn đây nên là pháo ngắm ra đa công lao sáu. Tại pháo ngắm ra đa tác dụng dưới việc quân pháo binh phải không đến bạn bất đắc gì thì sẽ không khai hỏa, một khi khai hỏa muốn ôm chồng chăn quốc pháo binh dùng pháo binh sẽ chuẩn bị tâm lý. Đánh. Theo ta ra lệnh một tiếng, sớm lấy chuẩn bị kỹ càng các chiến sĩ liền hướng sông lên cảng quỷ tử bóp lấy cò súng. Chỉ thấy một mảnh mưa đạn đi qua Việt quân xung phong đội hình liền giống bị ngăn trở giống như thủy triều rõ ràng chỉ chạy sáu. Đương nhiên, đó cũng không phải thật sự bị ngăn trở thủy triều, mà là từng phát đạn vô tình bắn vào sông vào đằng trước Việt quân trong thân thể. Lúc này địch ta tình thế là rất rõ lộ vẻ, mặc dù quân ta chú đóng cái này mặt phía Nam không có bao nhiêu có thể dựa vào công sự, nhưng quân ta vẫn như cũ chiếm cứ cứ cao lâm hạ địa lý ưu thế, lại thêm quân ta cầm trong tay vũ khí cũng là 81 đòn khiêng cùng 81 thức súng máy hạng nhẹ trở, thế là vừa đánh chính là một hồi giống như mưa to gió lớn một dạng mưa đạn. Ở trong đó nhất là phân bố tại quân ta bộ đội bên trong thư kích thủ, bọn hắn lúc nào cũng chọn lựa Việt quân bên trong bên hông mang theo súng lục si bờ có máy bộ đảm lính truyền tin thậm chí còn có cầm trong tay máy phóng lựu đạn hoặc là súng máy việt quân. Có thể nói như vậy, những trang bị này tại đặc công liên trong tay hắn tác dụng bị phát huy đến cực hạn, 81 đòn khiên cùng súng máy hạng nhẹ liền bị dùng mặt bắn phá, mà súng ngắm thì dùng điểm trọng điểm đặc kích, dạng này điểm mặt kết hợp liền hoàn toàn đem càng quỷ tử áp chế ở mặt phẳng nghiêng bên trên không cách nào chuyển động. Kỳ thực càng quan trọng hơn vẫn là, chúng ta lần này bởi vì là tại Hắc ứng trên cơ sở phát khởi lần tập kích này, cho nên người người đều mang đủ đạn dược thậm chí còn có vài khung máy bay trực thăng đáp lấy khe hở chuyên trở hơn 10 dương đạn dược tại đỉnh núi trên trận địa 6. ngược lại hắc hưng tải trọng lực đại đi không đầy đủ lợi dụng đó chính là đồng đốc nay liền khiến cho chúng ta tạm thời không có đạn dược chưa đủ lo nghĩ doanh trưởng lúc này thông tín viên liền đem lời ống đưa tới ta theo phía trước kêu to hứa sư trường điện thoại ta là dương học phong nhận lấy điện thoại thời điểm ta liền biểu lộ thân phận dương doanh trưởng bên đầu điện thoại kia hứa sư trường nói kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên chuyện ta nghe nói không nghĩ tới cảng bị tử vậy mà lại có tên lửa phòng không có muốn hay không ta quân sớm khởi xướng tổng tiến công phối hợp các ngươi chiến đấu ta xem một chút bày tỏ thời gian mới vừa vặn năm giờ ba phút Khoảng cách trong kế hoạch 7h tổng tiến công thời gian còn có một cái nửa giờ. Sở Dĩ sẽ đem tổng tiến công thời gian định tại 7h, đó là bởi vì chúng ta cân nhắc đến rồi mấy điểm nhân tố. Một là quân ta đối với địa hình chưa quen thuộc, trong đêm tối đối địch trận địa khởi sướng tiến công, mặc dù có thể đối với việt quân tạo thành nhất định mê hoặc, nhưng quân ta sẽ có càng lớn không tiện. Thậm chí việt quân bởi vì quen thuộc hình, cho nên cho dù có sắc trời yểm hộ cũng có thể như thường lệ chiến đấu, nhất là rất nhiều việt quân còn trốn ở trong nham động, nếu như tại đêm tối khởi sướng tiến công sẽ rất khó phát hiện trong nham động mục tiêu. Hai là Việt quân nam hiểu đánh đêm mà quân ta thì không phải vậy, đây là đang lâu dài chiến tranh cùng hoàn cảnh sinh hoạt phía dưới bồi dưỡng. Ba, trọng yếu nhất vẫn là quân ta lúc này tại hỏa lực bên trên chiếm cứ toàn diện ưu thế, tại pháo ngắm ra đa tác dụng dưới, quân ta pháo binh cơ hội là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Muốn đánh cái gì đánh đánh liền cái gì đánh. Ở trong đó cũng bao quát có thể quay dối Việt quân tầm mắt bom khói. Cho nên, chúng ta căn bản không có tất yếu tại ban đêm khởi xướng tổng tiến công. Hợp lý hẳn là tại ban đêm lợi dụng bóng đêm vụn trộm mai phục đến việt quân trận địa tuyến đầu làm tốt chuẩn bị, chờ sắc trời sáng lên thời điểm sẽ cùng pháo binh hiệp đồng đối với việt quân trận địa phát khởi chủ phong. Cũng chính vì dạng này, chúng ta mới quản lý công thời gian định tại dạng sáng 7 h. Ta muốn cũng không nghĩ liền phủ định hứa sư trường thuyết pháp. Bây giờ cách tổng tiến công thời gian còn có một cái nửa giờ, còn có rất nhiều binh sĩ còn chưa đạt tới chỉ định mai phục vị trí. Nếu như sớm tổng tiến công sẽ cho binh sĩ mang đến tổn thất rất lớn. Bên đầu điện thoại kia hứa sư trường chấp nhận ta đây loại ý kiến, ngừng tạm. Hắn liền nói như vậy. Ta điều hai cái ép pháo liền về ngươi chỉ huy. lần này ta không có cự tuyệt phương diện này là bởi vì ta biết quân ta nắm giữ số lớn pháo binh binh sĩ ở trong đó cũng có rất nhiều ép pháo binh sĩ sáu muốn đối giả âm sơn khởi xướng tổng công đi pháo binh binh sĩ là át không thể thiếu một phương diện khác nhưng là bởi vì chúng ta thực sự quá cần ép pháo bộ đội chính như phía trước nói tới việt quân đem chủ lực đặt ở mặt phía nam ở nơi này một mặt chúng ta cơ bản không có công sự một khi việt quân tổ chức lên dáng dấp giống như thế công lời nói mặt phía nam cũng rất có khả năng bị việt quân đột phá mà có thể vòng qua đỉnh núi trận địa đánh tới mặt phía nam pháo tới không thể nghi ngờ chính là chúng ta rất tốt tiếp viện hỏa lực quả nhiên không ngoài sở liệu của ta việt quân xì sì bở có mạng nở rất nhanh liền ý thức được mới vừa tiến công quá vội vàng sáu cái này kỳ thực không chắc hắn hắn cũng không rõ ràng chúng ta chi bộ đội này chân thực sức chiến đấu chỉ một mực suy nghĩ không để chúng ta có thời gian cấu tạo công sự đứng vững góc chân tiếp lấy theo vài tiếng gào thét thì có mười mấy phát pháo đạn tại quân ta trên trận địa nổ ra lập tức đánh liền phải đỉnh núi trên trận địa mảnh đạn bay loạn đây là càng quỷ tử pháo cối giống như phía trước trần y y, -y hiện bọn người trinh sát đến việt quân ở nơi này một cao điểm bên trên nắm giữ tám mươi hai pháo ngũ môn sáu pháo thất môn Hiện tại xem ra cảng Quỷ Tử là đem bọn hắn tất cả đều điều tới đối phó chúng ta. Như loại này ở vào phản mặt phẳng nghiêng lên pháo cối rất khó đối phó, dù cho quân ta nắm giữ pháo ngắm giả đã sáu. Nguyên nhân là nó đồng dạng ở vào quân ta viễn trình súng cối góc chết, một phương diện khác nó vẫn là có thể nhanh chóng du động, đánh xong mấy pháo phía sau mấy cái bộ binh ôm liền có thể thay đổi vị trí trận địa, cho nên coi như pháo ngắm giả đã có thể chính xác đến vị trí của nó cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Mà đối với chúng ta mà nói, tại không có công sự ẩn thân dưới tình huống sợ nhất chính là lọt vào cảng Quỷ Tử pháo kích, xem ra cảng Quỷ Tử xì bộ có mãn đây là nắm lấy nhược điểm của chúng ta. May vào lúc này chúng ta đã có chuẩn bị, phải nói Hứa sư trưởng đối với cái này đã sớm đã dự kiến trước, tại Việt Quỷ tử một buổi sáng bên ta pháo kích lúc quân ta lập tức liền trả một mảng lớn đạn pháo đi qua sáu. Thoáng chốc càng Quỷ tử bích kích pháo âm thanh thì ít đi nhiều rất nhiều. Này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta, giống như phía trước nói tới, Việt quân pháo tối tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên đối với ta tiến hành hành tạc, quân ta pháo binh hẳn rất khó khăn mệnh chung bọn hắn mới đúng, nhưng hiện tại xem ra tình huống cũng không phải là như thế. Về sau mới biết được cái này pháo binh tự nhiên có pháo binh đấu pháp. Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, mà cao một trượng Việt quân có tại phản mặt thẳng nghiêng đánh du động pháo phương pháp, mà quân ta pháo binh cũng tương tự sẽ ở quá trình chiến đấu bên trong tìm được cách giải quyết. Quân ta pháo binh đem loại phương pháp này gọi là rộng tung lưới vớt cá con, cũng chính là chúng ta không cầu lập tức liền có thể mò được cá lớn, cũng không cầu tướng Việt quân những thứ này du động pháo một mẹ hốt gọn, trên thực tế cũng không khả năng một mẹ hốt gọn, trừ phi chúng ta pháo binh số lượng là Việt quân mười mấy lần. Nói đơn giản, chính là tại Việt quân đánh như vậy pháo thời điểm, quân ta pháo binh bắt lấy mấy cái điểm tiến hành bao trùm tính chất Giống như vừa rồi, Việt quân pháo tôi hết thể 10 hai cửa, không sai biệt lắm một cái ép pháo liền mà quân ta có hai cái ép pháo liền việt quân vừa mở pháo quân ta pháo ngắm trên da đa liền sẽ có 12 cái việt quân ép pháo trận địa vị trí lúc này quân ta nếu như dùng hai cái ép pháo liền đả cái này 12 cái mục tiêu lời nói bởi vì việt quân đã rời đi trận địa cho nên rất có thể một đầu cá con cũng vứt không được nhưng mà nếu như chúng ta dùng một cái ép pháo liền tập trung đánh một mục tiêu cũng chính là hai cái ép pháo liền chỉ tuyển chọn trong đó hai cái mục tiêu tới đánh kết quả kia cũng không giống nhau một cái ép pháo liền chỉ đánh một mục tiêu hơn nữa cái này ép pháo liên mười mấy môn pháo vẫn là đều đều giải tại mục tiêu chung quanh thế là liền biến thành một loại hỏa lực bao trùm càng quỷ tử liền xem như đánh một pháo lập tức liền thay đổi vị trí vị trí a nhưng thay đổi vị trí tốc độ lúc nào cũng có hạn trừ phi bọn hắn nắm giữ giống tia trước một dạng tốc độ và không như thế nào cũng không khả năng tại mấy chục giây bên trong đã chạy ra quân ta ép pháo bộ đội phạm vi bao trùm thế là có thể đoán được là càng quỷ tử chỉ cần vừa mở pháo liền sẽ thiếu hai môn lại vừa mở pháo lại thiếu hai môn sáu không bao lâu một cái ép pháo liền cũng không có phải nói loại phương pháp này đích sắc rất hữu hiệu bởi vì việc quân phương diện trầm mặc một lúc lâu cũng không có phản ứng đã không có đối với ta quân khởi xướng tiến công cũng không có hướng ta đỉnh núi trận địa bàn tháo Tam muốn bọn hắn lúc này đã lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan đối với ta quân khởi xướng tiến công a ở chính giữa người phản kích cùng hỏa lực trợ giúp phía dưới rất khó có hiệu quả gì bộ binh lạnh sông không thể nghi ngờ sẽ phải gánh chịu số lớn thương vong pháo binh đánh nổ lời nói lại sẽ càng đánh càng thiếu không tiến công a chẳng lẽ cứ như vậy nhường một chi bên trong đội hướng đâm một dạng vào bọn hắn trận địa thúng chi chi bộ đội này còn tại hắn bộ chỉ huy bên cạnh, cái này khiến việt quân sĩ bở có mạng đỡ sao có thể ngủ được an ổn. nhưng mà ta tin tưởng việt quân cuối cùng vẫn chọn tấn công, bởi vì vào lúc này nếu như còn lựa chọn trầm mặc, cái kia cơ hồ liền mang ý nghĩa thừa nhận thất bại. vậy thì không chỉ là chiến thuật ném đi một cái trận địa vấn đề, cái này sẽ trực tiếp đả kích việt quân cả chi quân đội sĩ khí cùng lòng tin sáu. đây chính là bị bọn hắn bao vây, nếu như vậy đều bắt không được tới, vậy kế tiếp cái khác trận chiến còn cần đến đánh sao? dứt khoát đem cái này giả âm sơn nhường cho người trung quốc tính toán. cho nên tại việt quân trầm mặc thời điểm ta liền tăng cường hạ lệnh các chiến sĩ cấu tạo công sự. bất quá cái này cũng không rất dễ dàng nguyên nhân là kế hoạch của chúng ta lần này là đánh xong liền rút lui cho nên cũng không có mang bao nhiêu cấu tạo công sự tài liệu cũng may chúng ta vẫn là tại việt quân trong chiến hào phát hiện không thiếu bao tải thế là hay dùng những thứ này bao tải trang bị cắt đá trồng chất thành một cái đơn giản công sự tiếp lấy việt quân liền dùng một cái liền ta cũng không có nghĩ tới phương thức phát khởi tiến công sáu việt quân trầm mặc sau mười mấy phút trên bầu trời đột nhiên liền chuyển đến một mảnh đạn đại bát tiếng rít, ít nhất cũng có mấy chục khẩu bích kích pháo tại đồng thời hướng chúng ta chỗ trú đóng đỉnh núi trận địa khởi sướng tạc ta nghe xong cái này đạn đại bác tiếng giết. đó là đến từ mỗi cái phương hướng thế là rất nhanh liền minh bảy sáu việt quân sĩ bờ có mạn đỡ đây là điều động giả âm sơn cái khác cao địa pháo tối cùng nhau hướng ta quân trận mà khởi sướng hoanh tạc giả âm sơn hết thể có 5 cái chủ yếu cao điểm nếu như theo mỗi cái cao điểm có 10 môn súng tối vậy chính là có 50 môn pháo tối tại đồng thời hướng chúng ta hoanh tạc lại thêm cái khác một chút trận địa nhỏ cùng việt quân hậu phương đại đường kính pháo tối cũng tại mượn gió bẻ mang sáu liền khiến cho quân ta trận địa giống như áp đặt mở thủy đồng dạng sôi trào lên đương nhiên cùng lúc đó quân ta hỏa lực cũng triển khai áp chế thậm chí lúc này ta tin tưởng đã không chỉ hai cái ép pháo liền càng nhiều ép pháo binh sĩ đã gia nhập chiến đấu. về sau ta biết lúc này hứa sư trường đã đầu nhập vào hai cái ép pháo doanh 6. đây đã là quân ta chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công pháo cưới chủ lực nhưng cũng nghĩ mà biết chính là mặc dù quân ta pháo binh phản kích là mười phần hữu hiệu việc quân pháo cưới tại quân ta pháo ngắm giả đã cùng rộng tung lưới vớt cá con chiến thuật phía dưới tử thương thảm trọng nhưng ở vào thời khắc này bọn hắn nhưng là liều mạng pháo cối lọt vào đã kích cũng phải đem đạn pháo đánh tới quân ta trên trận địa tới 6. cái này kỳ thực chính là tại lấy mạng đổi mạng mấy phút sau tiếng pháo rốt cục cũng ngừng lại ta nhìn thấy bên cạnh có mấy thi thể cùng với một danh chiến sĩ bị nổ gãy tay trái chớ từ cắn răng chịu khổ không gọi lên tiếng. đồng thời còn dùng chính mình còn sót lại tay phải dùng tay háo đem đánh gậy chỗ dùng sức trói lại sáu hợp thành doanh mặc dù nắm giữ siêu cường tố chất nhưng ở hỏa lực phía dưới vẫn như cũ còn sẽ có thương vong bất quá may mới vừa rồi về điểm thời gian này cho chúng ta cấu tạo công sự thời gian từ tất cả ban sắp xếp cái kêu báo lên thương vong con số vẫn là có thể tiếp nhận tổng cộng năm cái hy sinh ba người trọng thương còn lại mười mấy người chỉ là bị mảnh đạn hoặc là tảng đá nát phá ra vết thương nhẹ nhưng mà cái này cũng chưa hết ngay sau đó cảng quỷ tử rất nhanh liền đáp lấy súng tối uy thế còn dư hướng ta quân phát khởi xung kích sáu lần này việt quân xung kích cùng dĩ vãng lại hơi không giống. Đó chính là bọn họ không tái phát lên tập đoàn thức xung kích, mà là tại súng máy cùng súng tối dưới sự che chở giao thế thức đi tới. Càng làm cho ta không tưởng tượng được là, Việt quân còn nhằm vào quân ta công sự chưa đủ tình huống, tập trung hơn 20 đem máy phóng lựu đạn 6. Những thứ này tay cầm máy phóng lựu đạn Việt quân một mực là xen lẫn trong cái khác Việt quân bên trong, thẳng đến tiến vào hắn tầm bắn lúc mới cùng nhau hướng ta quân trận mà phóng ra lựu đạn. Rất rõ ràng là, Việt quân đây là quyết tâm cũng phải đem chúng ta khối này xương cứng cho gặm phía dưới. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 146. Chương 49. Giả âm Sơn 14 càng quỷ tử máy phóng lựu đạn chính là tại Đẹp Càng đánh tranh bên trong thu được từ quân Mỹ M79 thức máy phóng lựu đạn. Ông sắc thực nói cũng không thể nói hết là từ quân Mỹ trên tay tịch thu được, Đẹp Càng đánh tranh Mỹ Hoa quân tướng số lớn M79 trang bị cho Nam Việt quân đội, làm quân Mỹ rút khỏi phía sau Nam Việt quân đội một đầu hàng, Bắc Việt cũng liền từ Nam Việt quân đội trong tay lấy được số lớn tiểu Mỹ trang bị, ở trong đó liền bao quát M79 thức máy phóng lựu đạn. Máy phóng lựu đạn tác dụng cũng không cần nhiều lời, nói đơn giản, cái đồ chơi này chính là sen vào lựu đạn cùng pháo tối ở giữa một loại vũ khí. Lựu đạn khoảng cách đại cảm khái là chừng 50m. Cao thủ có thể đem hắn ném đến 70m, có chút tố chất tốt chiến sĩ thậm chí có thể ném đến 100m m6. Chúng ta hợp thành doanh thì có một cái kẻ như vậy, các chiến sĩ đều đem hắn xưng là thịt người pháo tối, cũng chính là người đều có thể coi như pháo cớ dùng. Rất nhiều người đối với hắn có thể ném xa như vậy làm ra một cái tổng kết, cho rằng đó là bởi vì hắn thân cao, tay lại dài, lại thêm lực cánh tay sức kéo đủ, thế là hất lên chính là 80m trở lên, ngẫu nhiên còn có thể đến 100m. Bất quá vậy liền hắn coi là tại chúng ta hợp thành doanh bên trong cũng là trường hợp đặc biệt. Pháo tối mặc dù đánh xa. nhưng lại bởi vì sạ sừng vấn đề hắn nhỏ nhất tầm bắn vì 200m, theo lý thuyết tại 70m đến 200m trong khoảng cách này thì có một cái chân không, thế là xa nhất tầm bắn tại 400m máy phóng lựu đạn liền bị phát minh ra. Cái này có chút giống Nhật Bản ủy tử tại thế chiến thứ 2 là Đông đảo sử dụng súng phóng lựu đạn, chỉ bất quá Nhật Bản lúc đó còn không có đem súng phóng lựu đạn biến thành thương hình thức, hơn nữa súng phóng lựu đạn đánh là lựu đạn mà không phải chuyên dụng lựu đạn. M79 thức máy phóng lựu đạn chỗ tốt chính là nó có thể trốn ở công sự che chắn bên trong phóng ra, giống như bây giờ càng quỷ tử một dạng, những cái kia ôm máy phóng lựu đạn càng quỷ tử hỗn tại Việt quân dùng phong trong đám người hướng chúng ta trận địa tới gần. Thẳng đến tới gần trong vòng 100 thước lúc liền trốn ở tảng đá phía sau hoặc là hố bom bên trong, tiếp lấy liền hung hăng hướng chúng ta trận địa đánh lựu đạn. Mà chúng ta đây sáu, Súng trường, súng máy chờ đối bọn hắn căn bản là không cách nào áp chế bọn hắn. Đạn chỉ có thể đánh thẳng thấp đi, càng quỷ tử trốn ở công sự che chắn bên trong liền đầu cũng không bước lên đánh lựu đạn, vậy coi như chúng ta thương pháp cho dù tốt cũng không cách nào đánh bọn hắn. Bất quá hảo tại Việt quỷ tử những thứ này, lựu đạn tay cách chúng ta đều ở đây 100m trong vòng, có chút thậm chí đều đến bảy, xa 80m 6. Ở khoảng cách này ngay tại chúng ta lựu đạn ném mạnh trong phạm vi, tuy chúng ta hợp thành doanh bên trong có một bộ phận người bình thường ném lựu đạn cũng chỉ có thể ném cái 50 mấy mét, nhưng bây giờ, nhưng là chúng ta lại cao hơn chỗ địch nhân ở chỗ thấp, thế là dùng cái này 50 mấy mét lực đạo ném xuống cũng có thể phải càng quỷ tử. Cho nên càng quỷ tử máy phóng lựu đạn rất nhanh liền bị chúng ta nổ cho còn thừa lắt đác, giữ lại mấy cái dùng máy phóng lựu đạn càng quỷ tử càng về sau đều không dám lại tiếp tục đánh. Lúc đó ta ngay tại kỳ quái Càng quỷ tử cái này, m 79 máy phóng lựu đạn tầm bắn xa nhất có 400m không phải. Càng quỷ tử tại sao phải dạng này đặt mình vào nguy hiểm tới gần quân ta trận địa trong vòng 100 thước? Có thể tưởng tượng được, nếu như bọn hắn xa một chút nữa sáu, tỷ như tại 100m bên ngoài, vậy chúng ta muốn đối phó bọn hắn cũng chỉ có thể kêu gọi pháo cối. Về sau mới biết được cái này, càng quỷ tử cái này kỳ thực cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Phải biết những thứ này, m 79 cũng là đẹp càng đánh tranh thời đại lưu lại, bọn chúng vốn cũng không phải là đồ chơi mới, phải biết đẹp càng đánh tranh là 75 năm kết thúc, cũng chính là những trang bị này đến bây giờ ít nhất cũng có thời gian 10 năm. lại thêm việc nơi này lại mười phần ẩm ướt vũ khí trang bị dịch reset, thế là 10 năm xuống những thứ này, máy phóng lựu đạn vô luận là tầm bắn, độ chính xác vẫn là độ tin cậy cũng lớn suy giảm. Một phương diện khác, 400m tầm bắn chỉ cũng là ở trên đất bằng xa nhất tầm bắn, mà hiện tại Việt quân nhưng phải tại chỗ thấp hướng về ở vào chỗ cao chúng ta đánh sáu, cho nên cái này không tiến vào 100m trong vòng thật đúng là không được, tại 100m bên ngoài đã đủ không đến quân ta trận địa mà là đánh đang tại sùng phong người mình. Tại từ Việt quân tù binh nào biết điểm này, lúc ta không từ âm thầm may mắn nếu như không phải là bởi vì những nguyên nhân này ảnh hưởng đến những thứ này máy phóng lựu đạn tập bán một trận quân ta còn không biết muốn nhiều ra bao nhiêu thương vong nếu như chiến đấu cứ như vậy phát triển tiếp ta còn không phải rất lo lắng dù sao bây giờ cách tổng tiến công thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ hơn bằng vào chúng ta hợp thành doanh thực lực ở đỉnh núi này trên trận địa chống đỡ hơn một giờ phải không thành vấn đề có chút băn khoăn chính là việt quân sẽ điều tới càng nhiều pháo cối đối với một đỉnh núi trận địa bày ra oanh tạc bất quá đó cũng là kiểu tự sát oanh tạc việt quân thương vong chưa hẳn liền sẽ so với chúng ta thiếu một cái khác điểm chính là đạn dược vấn đề Tuy chúng ta lần này bởi vì ứng nguyên nhân chuẩn bị hai cái cơ số đạn, đạn dược, nhưng tại Việt quân liên tục không ngừng tiến công phía dưới, chúng ta đạn tiêu hao tốc độ cũng là khá kinh người. Ta đoán chừng phía dưới, nếu như còn như vậy đánh xuống mà nói, chỉ sợ lại có nửa giờ đạn dược liền tiêu hao sạch. Bất quá đây cũng chỉ là một chút lo lắng thôi. Đầu tiên là cảng quỷ tử không có nhiều như vậy binh lực để chúng ta đánh sáu. Chúng ta bây giờ sở dĩ đạn dược lượng tiêu hao đại, hoàn toàn là bởi vì cảng quỷ tử đối với ta quân khởi sướng dày đặc xung kích, mà nửa giờ vẫn chưa tới thời gian. Trận địa phía trước liền nằm xuống năm mươi mấy cô Việt quân thi thể, nếu như tính lại bên trên thụ thương mất đi sức chiến đấu Việt quân, chỉ sợ đều có một cái gia cường liên Việt quân để chúng ta cho đánh cho tàn phế. Theo tính như vậy, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống mà nói, nửa giờ sau chúng ta đạn mặc dù nhanh đánh xong, nhưng Việt quân 1142 cao điểm bên trên tổng cộng mới 2 đại đội khác thêm đến đây tăng viện 2 đại đội, cũng phải làm cho chúng ta cho đánh dụng hơn phân nữa, huống chỉ ở trong đó chúng ta còn có thể kêu gọi hỏa lực đánh lui Việt quân xung kích dùng cái này tới tiết kiệm một chút đạn dược. Một cái khác ta không lo lắng đạn dược chưa đủ nguyên nhân. là thực sự vạn bất đắc dĩ còn có thể nhường máy bay trực thăng vì chúng ta cung cấp hỏa lực kiểm hộ đồng thời nhảy dù một chút đạn dược. Tắt mô thất tên lửa phòng không uy hiếp mặc dù tồn tại nhưng nếu như mười mấy chiếc máy bay trực thăng tại xuống tối che lấp lại vừa lên tới chính là một trận đạn hỏa tiễn bao trùm tiếp lấy lại bỏ ra mấy dương đạn dược xoay người rời đi sáu. dạng này đánh hay không thành vấn đề. đương nhiên ở trên không ném quá trình bên trong rất có thể sẽ có đạn dược bị gió thổi đến địch nhân trong trận địa. dù sao đỉnh núi này trận địa không lớn hơn nữa do núi lại là một hồi nhanh một trận nhưng vấn đề này cũng không phải rất lớn nhiều lắm là giống như pháo binh dùng loại kia rộng tung lưới chảo cá con chiến thuật một dạng. một hơi ném mấy chục dương đạn dược xuống đi, luôn có mấy dương đạn dược sẽ ném đến chúng ta trên trận địa. đến nỗi cái kia trôi đến cảng quỷ tử trong trận địa đạn dược 6. coi như là đưa cho bọn họ tốt. cái này không có gì đáng tiếc, phải biết thiếu đạn dược chúng ta mà không phải việt quân, việt quân ở nơi này cao điểm bên trên là tồn đủ đạn dược, cho nên bọn hắn cầm tới những cái kia đạn dược có thể nói là không có tác dụng gì. đến cuối cùng cái này giả âm sơn bị chúng ta cầm xuống phía sau đạn dược hay là muốn trở lại trong tay chúng ta, mà chúng ta liền hoàn toàn khác nhau. tiếp tục như vậy tiếp nối duy nhất chính là sáu. chúng ta không thể dựa theo kế hoạch như thế hoàn thành nhiệm vụ phá hủy giả âm sơn bộ chỉ huy cũng chính là giả âm sơn bên trên các bộ phần việt quân còn có thể ở tại hữu hiệu dưới sự chỉ huy tiến hành phòng ngự bất quá cũng may chúng ta ở nơi này 1.142 cao điểm bên trên cũng giống một cái cái đinh một dạng đâm vào ở đây có thể nói đã làm rối loạn việt quân phòng ngự bố trí nhưng mà mấy phút sau ta vấn đề lo lắng nhất cuối cùng xuất hiện doanh trưởng ngay tại ta chỉ huy các chiến sĩ một bên chiến đấu một bên nắm chặt cấu tạo công sự thời điểm thông tín viên liền hướng ta báo cáo vô tuyến điện triệu đến việt quân quái nhiễu cùng sư bộ mất đi liên hệ rốt cuộc đã đến đây chính là ta vấn đề lo lắng nhất cũng là ép ta không đắc bất tử trên trực thăng xuống tự mình chỉ huy nguyên nhân không nghi ngờ chút nào là một khi cùng sư bộ mất đi liên hệ chúng ta chi này bị vây khốn ở đỉnh núi trên trận điệu binh sĩ liền thành một chi một mình một chi không có bất kỳ cái gì hiệp đồng có thể nói một mình hòa pháo phương diện chúng ta nguyên bản còn có thể dùng sơn nỉ tở cùng hỏa lực phối hợp phương thức ngăn trở mặt phía bắc cùng hai cánh việt quân tiến công nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta mình bởi vì cùng chúng ta mất đi liên lạc pháo binh không biết việt quân lúc nào đi lên thế là liền cũng không biết lúc nào nên nã pháo đồng dạng nguyên nhân, hứa sư trưởng điều cho chúng ta hai cái ép pháo liền cũng không cách nào phát huy tác dụng máy bay trực thăng phương diện muốn để bọn hắn nhảy dù đạn dược hoặc là cung cấp tiềm hộ cũng rất khó làm được trừ phi là trịnh lương cường cùng chúng ta tâm hữu linh tê biết rõ chúng ta đạn dược không đủ tự chủ trương bỏ ra một nhóm tới doanh trưởng đánh tiếp như vậy không phải biện pháp chỉ chốc lát mặt sẹo liền hóc lưng lại như mèo chạy tới trước mặt ta hắn chắc hẳn cũng là biết thông tin bị quay giày, thế là liền chạy đến tìm ta thương lượng ta đương nhiên biết theo ý tứ bị quay dày sau bởi vì địa pháp cùng pháo binh lấy là liên hệ cho nên quân ta đạn dược tiêu hao không thể nghi ngờ thành đẳng cấp tăng thêm thế là phía trước không thành vấn đề vấn đề hiện tại cũng trở thành vấn đề bởi vậy có thể thấy được tại một hồi trong chiến tranh thông tin hoặc là điện tử chiến trọng yếu bao nhiêu doanh trưởng mastell nghĩ nghĩ liền nói chúng ta thế nhưng là tại việt quỷ tử bộ chỉ huy bên cạnh bọn hắn quấy nhiêu chúng ta tín hiệu điện vô tuyến vậy bọn hắn mình vô tuyến điện không phải cũng không thể dùng cái này ngược lại không nhất định ta nói ngoại trừ vô tuyến điện bên ngoài bọn hắn chắc chắn còn có trải dây điện thoại mastell nghe vậy không khỏi ồ một tiếng dường như là cùng vô tuyến điện quấy nhiều phối hợp việt quân lại một lần nữa đối với ta quân phát khởi xung kích thế là trên trận địa vang lên lần nữa kịch liệt tiếng súng chỉ bất quá lần này nghe được tiếng súng lại làm cho người có chút cảm giác không thoải mái có thể là bởi vì này lúc ta biết bây giờ đạn này chính là đánh một phát liền thiếu đi một phát tá đạn dược còn lại bao nhiêu ta hỏi còn lại một cái cơ số a mặt trả lời còn có thể kiên trì một hồi chỉ bất quá 6. muốn kiên trì đến tổng tiến công hơn nữa đợi đến 51 sư viện quân 6. lời này không cần nói đi xuống ta cũng minh bạch sau một giờ là tổng tiến công khởi sướng thời gian Khởi xuống tổng tiến công phía sau 51 sư phải bao lâu mới có thể đánh tới đỉnh núi này trận địa đâu? Phải biết cái này giả âm sơn ở trên cũng là hang, hơn nữa còn có một thiên đa mễ độ cao so với mặt biển 6. Chúng ta máy bay trực thăng là hô một chút liền lên tới, bộ binh từng cái nổ điểm hơn nữa còn là tại Việt quân chỉ huy hệ thống không có tê liệt các bộ phận hữu hiệu hiệp đồng dưới tình huống tiến lên, cái này không có mấy giờ chỉ sợ lên không nổi. Theo lý thuyết, nếu như chúng ta muốn chờ 51 sư Việt quân, lạc quan nhất đoán chừng cũng muốn mấy giờ, mà khi đó quân ta chỉ sợ sớm đã hết đạn hết lương thực. Nhưng mà đúng vào lúc này, trận địa phía trước đột nhiên lại vang lên tiếng pháo. Ta không từ hỏi một tiếng, gì tình huống? Doanh trưởng, cảnh vệ viên nhìn một chút liền hướng ta báo cáo. Càng quỷ tử xung kích bị ta ép pháo binh sĩ nổ lui, ta và mặt sẹo không khỏi hai mặt nhìn nhau xấu. Ép pháo binh sĩ làm sao biết lúc này có việc quân hướng chúng ta xung kích hơn nữa kịp thời đem hắn đánh xuống? Vô tuyến điện thông, ta hỏi thông tin viên, có phải hay không điện đài hỏng? Ta đầu tiên nghĩ đến chính là càng quỷ tử có phải là không có tiến hành vô tuyến điện quấy nhiễu, mà là chúng ta điện đài bị tạt hỏng. Nhưng thông tin viên kiểm tra phía dưới cũng rất trả lời khẳng định, điện đài không có vấn đề, là bị quấy rồi. Mặt sẹo cũng rất trả lời khẳng định. Chúng ta liên điện đài cũng nhận quái nhiễu, thế là liền đã xác định, việc quân hoàn toàn chính xác có tiến hành quái nhiễu, nhưng ép pháo liền làm sao biết lúc này có biến cần bọn hắn hỏa lực bao trùm lại làm cho chúng ta trăm mối vẫn không có kết giải. Về sau mới biết được kỳ thực ép pháo binh sĩ cũng không biết, bọn hắn chỉ là đoán mò loạn đả sáu. Theo bọn họ ý kiến, đó chính là tất nhiên vô tuyến điện chịu quá nhiêu cùng hợp thành doanh đã mất đi liên hệ, như vậy ngược lại bọn hắn làm thất thần cũng không có việc gì làm, lại tính toán một chút phía trước càng quỷ tử tấn công tần suất, phòng đoán càng quỷ tử lúc này không sai biệt lắm lại phát khởi trùng phong đi, thế là dựa theo trước đây tọa độ chính là một trận Hơn nữa cái kia tên là Ngô Ninh ép pháo binh sĩ doanh trưởng còn quyết định lui về phía sau cách một đoạn không bằng nhau, thời gian liền theo tọa độ này đánh một trận tháo, coi như đánh không được cảng Quỷ tử cũng có thể dọa một chút bọn hắn, hết khả năng vì hợp thành doanh cung cấp điểm hộ. Tại sau đó nghe đến mấy cái này, thời điểm ta chỉ thiếu chút nữa ôm cái này ép pháo doanh doanh trưởng đích thân lên hai cái, bởi vì này cho chúng ta hợp thành doanh tranh thủ được thời gian tương đối dài, một phương diện khác lại cho cảng Quỷ tử áp lực rất lớn. Sở dĩ nói này lại cho cảng Quỷ tử áp lực, một cái là bởi vì cảng Quỷ tử cũng nghĩ không thông bên trong đội pháo tối làm sao còn có thể cung cấp hộ. Một cái khác, nhưng là bởi vì này trận địa phía trước động một chút lại sẽ một hồi hỏa lực, hơn nữa này thời gian còn không xác định, có khi cách mười mấy phút, có khi mới cách hai phút liền lên tới một trận, thậm chí thỉnh thoảng còn tới mấy phát đạn lửa, chỉ nổ quân ta trận địa tuyến đầu là một cái bị lửa, thoáng chốc chỉ làm thành một loại địch sáng ta tối thế cục Cái này liền để xung phong Việt quân người người đầu phá run lên sáu, Đây là hướng hảo hay không hướng hảo đâu? Vạn nhất sông lên đi lên lại là một trận hỏa pháo đi lên làm sao bây giờ? hỏa pháo chỗ tốt ngay ở chỗ này, nay liền có chút giống phía trước quân ta tại Lao núi trên phương hướng đánh trận kia trận chiến dùng hỏa pháo nổ ra một đạo tường lửa làm một tuyến bộ binh cung cấp che trở. đương nhiên, cái này nhất định phải có đầy đủ đạn pháo treo chống, mà vừa vặn quân ta là muốn chuẩn bị đối với giả Âm sơn khởi xướng tổng tiến công, cho nên trong khoảng thời gian này đã chứa đựng thật nhiều đạn pháo. Bất quá rất rõ ràng một điểm là, chỉ bằng ép pháo liền dạng này, vì chúng ta cung cấp hỏa lực viện trợ vẫn là còn thiếu rất nhiều, bởi vì càng tử cũng không phải đồ đốc bọn hắn rất nhanh liền phát hiện quân ta pháo tối chỉ là mù quáng theo tọa độ anh tạc 6. muốn phát hiện điểm này cũng không khó khăn. Trên trận địa không có Việt quân xung kích khi thì pháo kích tiếp tục, này liền rất có thể nói rõ vấn đề. Thế là Việt quân rất nhanh liền rời đi bọn họ chủ công phương hướng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 147. Chương 50, giả Âm Sơn 15 cái này quân ta lại ở vào tương đối lớn trong bị động. Về đút ít cờ ông nguyên bản hai cánh cùng mặt phía bắc cũng không phải là Việt quân chủ công phương hướng, phía trước cái này vài lần chúng ta yêu cầu hỏa lực cũng không nhiều, mà bây giờ Việt quân đột nhiên đem binh lực chuyển hướng hai cánh mà quân ta pháo binh lại không biết tình huống này, thế là liền để Việt quân chui cái chỗ trống. bất quá cái này đối ta quân tới nói vẫn là so trước đó lọt vào Việt quân tại mặt phía nam toàn lực tiến công phải tốt hơn nhiều nguyên nhân một cái tại mặt phía bắc cùng hai cánh hắn thế núi so sánh xoay mình Việt quân lại càng không dễ dàng bày ra binh lực khởi xướng hữu hiệu xung kích một phương diện khác cũng là bởi vì Việt quân tại đỉnh núi trên trận địa có ý hướng phía bắc cùng hai cánh công sự lúc này đương nhiên chính là vì bản thân ta sử dụng cũng không biết đánh lùi càng quỷ tử tới tới lui lui bao nhiêu lần xung kích đáp lấy chiến đấu khoảng cách ta liền triệu tập các cán bộ mở một cái ngăn sẽ tình huống thương vong như thế nào ta hỏi thương vong hai mươi người mặt sẹo trả lời, trong đó hy sinh chín người, trọng thương 12 người, còn lại cũng là chút vết thương nhẹ. Ân, ta không từ những mày. 21 người thương vong tuy là không nhiều, nhưng cũng là chúng ta hợp thành doanh từ tổ kiến đến nay lớn nhất một lần thương vong. Từ một điểm này tôi nói, chúng ta phía trước chế định kế hoạch kia có thể nói là thất bại, hán bại liền thua ở chúng ta nắm giữ tình báo hay là không đủ kỹ càng, không biết việt quân đã trang bị tên lửa phòng không? Nghĩ tới đây ta không từ nhìn một chút trần y dĩ, trần y dĩ đương nhiên biết ta ý tứ, thế là hơi đỏ mặt liền trả lời đạo, việc này đoán ta sáu. Ta Kỳ Thực đã thấy càng quỷ tử hí háy đồ chơi kia, chỉ là không biết đó là tên lửa phòng không, còn tưởng rằng là chống tác dụng. Việc này Kỳ Thực cũng không thể trách nàng, phải biết việt tại quân Mỹ rút khỏi sau đó, căn bản cũng không có sử dụng tên lửa phòng không có thể cùng tất yếu. Cho nên những thứ hỏa tiễn này một mực phong tồn lấy không có lấy ra sử dụng. Dù cho 79 năm bạo phát việt hoa chiến tranh cũng là như thế, song phương không quân đều không tham chiến đi, cho nên muốn đương nhiên liền cho rằng đó là tên lửa chống tăng. Nếu quả thật nói muốn trách mà nói, cái kia Trần Y khi nhìn đến cái đồ chơi này thời điểm cũng nên đi hỏi thăm một chút. nhưng vấn đề là trần y, y y y bọn người một lòng nhào vào vì trinh sát địa hình cùng mở tác hàng điểm các phương diện sẽ xuất hiện loại này sơ sẩy cũng bình thường cái này không trách ai ta nói mà là chúng ta sai lầm đoán trường việt quân chuẩn bị hơn nữa bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm bây giờ chúng ta nên phải nghĩ thế nào hoàn thành nhiệm vụ gì nghe vậy chúng kiền bộ không khỏi sửng sốt doanh trưởng trầm mặc một hồi mặt sèo lại hỏi ngươi nói cái này hoàn thành nhiệm vụ 6. nói là phá hủy càng quỷ tử bộ chỉ huy sao không phải cái này lại là cái gì ta tức giận hỏi ngược lại doanh trưởng Lương liên binh có chút khó tin nhìn qua ta đạo, bây giờ loại tình huống này sáu, Có thể đánh trụ càng quỷ tử tiến công kiên trì đến viện quân đuổi tới đã coi là không tệ, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vấn đề là có thể kiên trì đến viện quân tới sao? Ta hỏi ngược lại, đánh tiếp như vậy chúng ta đạn dược có thể kiên trì bao lâu? Viện quân đến lại muốn bao lâu? Ta đây sao hỏi một chút chúng kiền bộ liền không có thanh âm? Đại gia trong lòng đều rất tin tưởng, tại viện quân nhất ba hiệu nhất ba tiến công phía dưới, đến lúc này chúng ta đạn dược đã còn thừa không có mấy Nhưng mà này còn là các chiến sĩ chú ý tiết kiệm đạn dược lại lợi dụng càng quỷ tử đạn dược dưới tình huống, cái này khiến chúng ta thậm chí có lúc còn cố ý đem càng quỷ tử đi lên phóng một điểm, như vậy mới phải để bọn hắn đem đạn dược đưa đến thêm gần chỗ. Không nói chuyện nói cái này càng quỷ tử cũng là đánh ra kinh nghiệm, bọn hắn xông đi lên binh người người mang đạn dược cũng không nhiều, hơn nữa đang rút lui, thời điểm thi thể cái gì cũng không chuyện, chính là chọn lượng đem đạn dược thanh lý một lần mới lui xuống đi. Rất rõ ràng, bọn hắn mục đích làm như vậy chính là vì để chúng ta hết đạn cả lương. Mà hiện đại chiến tranh, một chi binh sĩ vô luận hắn tố chất tốt bao nhiêu, thương pháp có bao nhiêu chuẩn không có đạn dược cũng là xảo phụ cảm phiền không mép cái này suy cuối cùng cũng chỉ có gặp phải bị việt quân bao vây tiêu diệt một cái kết cục doanh trưởng nói đúng nghĩ nghĩ mặt sẻo mới ngoan hạ quyết tâm đạo giả âm sơn một trận sáu quân ta chiến lược chính là tê liệt hắn hệ thống chỉ huy làm cho mỗi cái bộ phận việt quân không cách nào hiệp đồng từng người tự chiến 51 sư tất cả tiến công cũng là xây dựng ở trên cơ sở này nếu như chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ lời nói cái kia rất có thể sẽ cho 51 sư tạo thành thảm trọng thương vong cuối cùng liền sẽ làm cho trận này phân chấn sĩ khí chấn nhiếp việt quân chiến đấu đã biến thành một lần thắng thảm một phương diện khác tất nhiên chúng ta đã bị cảng quỷ tử vây khốn và rất khó có cơ hội đợi đến việc quân như vậy dứt khoát liền không đếm xỉa đến hoàn thành nhiệm vụ tránh đại bộ đội đại lượng thương vong đối với cứ làm như vậy không có vấn đề chúng ta nghe doanh trưởng cùng đại đội trưởng sáu chúng tiền bộ nhao nhao biểu thị ra quyết tâm ta chỉ là cười cười mặt xẻo mới vừa nói số đông là chính xác chỉ là hắn không có nghĩ đến một điểm tất nhiên cuộc chiến đấu này là vì phân chấn sĩ khí uy nhất cảng quỷ tử vậy chẳng lẽ hợp thành doanh thương vong cũng không phải là thương vong hợp thành doanh nếu như bị diệt cũng sẽ không đối với cái này chiến lược có ảnh hưởng thậm chí còn có thể nói coi như chúng ta cuối cùng giúp đỡ hợp thành doanh mà đánh thắng trận chiến này, việt quân còn có thể nhảy cấm hoan hô sáu. đối bọn hắn tới nói, giả âm sơn mức bỏ còn có thể cầm về. hợp thành doanh đặc công liên bị toàn diện ngược lại là bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày đều đang nghĩ. cho nên ta là không có khả năng giúp đỡ đặc công liên đi phá hủy việt quân bộ chỉ huy. ta là nghĩ vẹn toàn đôi bên. ta nói, cũng chính là vừa muốn phá hủy việt quân bộ chỉ huy, lại muốn dẫn lấy chúng ta sống sót giành được trạng thắng lợi này. nghe vậy đám người không khỏi lần nữa sửng sốt. vậy thì tốt. ngược lại là lương liên binh nhanh mồm nhanh miệng, có thể còn sống đánh đau càng tử, ai cũng không muốn vinh quang đúng không? đừng nhìn lương liên binh nói chuyện không dễ nghe nhưng thuyết đích đạo lý lại tuyệt không hàm hồ sáu. đây nếu là có thể còn sống ai lại sẽ chán sống đâu ta ý nghĩ là như vậy bởi vì thời gian cấp bách ta cũng sẽ không lại đánh bí hiểm canh dự ở đỉnh núi trên trận địa kiên trì không đến viện quân đến cũng không có nghĩa là chúng ta canh dự ở viện quân trong bộ chỉ huy liền kiên trì không đến khi đó a nghe vậy chúng kiền bộ không khỏi hoàng nhiên hiểu ra trại trường ý là sáu cầm xuống viện quân bộ chỉ huy mặt xeo hỏi không chỉ có là bộ chỉ huy ta nói chúng ta còn muốn cầm xuống bộ chỉ huy chúng quanh mười mấy lô cốt công sự sau đó lại lợi dụng những thứ này lô cốt công sự tiến hành phòng thủ các ngươi nghĩ chúng ta là không có đạn dược việt quân trong lô cốt chẳng lẽ sẽ không có đạn dược việt quân bộ chỉ huy chỗ ở đường hầm bên trong chẳng lẽ sẽ không còn bên trên một điểm đạn dược một khi chúng ta có thể cầm xuống những thứ này công sự như vậy thì là cho chính mình mặc vào khôi giáp càng quỷ tử đối với chúng ta sẽ rất khó hạ thủ được doanh trưởng mặt nói ý nghĩ này đích thật là hảo nhưng này liền mang ý nghĩa chúng ta muốn bảo tồn lô cốt công sự bên trong đạn dược khó đảm bảo những thứ đạn dược này sẽ không phát sinh tuẫn bạo hoặc là bị càn quỷ tử dẫn nổ cho nên chúng ta động tác mới muốn nhanh Ta nói, ta là nghĩ như vậy, chúng ta bên này chiến sự mặc dù đưa tới viện quân bộ chỉ huy cảnh giác, nhưng bọn hắn chỉ sợ nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến chúng ta là dự định từ đỉnh chót tắt xuống tới bộ chỉ huy khởi sướng tấn công, bọn hắn vẫn là đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở ngay phía trước. Một phương diện khác, lúc này bọn hắn chắc hẳn cũng cho là ta quân cũng tại đỉnh núi trận địa bị viện quân cho bao bọc vây quanh, không có khả năng đối với bộ chỉ huy khởi xướng tiến công, lại thêm chung quanh binh lực lại thường xuyên điều động, nếu như lúc này đột nhiên có mấy người xuất hiện ở lô cốt phụ cận hơn nữa thao việt câu nói bọn hắn mở cửa sáu. Các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Chúng tiền bộ không khỏi a một tiếng. tiếp lấy tất cả đều hưng phân lên những cái kia càng quỷ tử chắc chắn sẽ mở cửa chúng ta có thể chứa làm là tiễn đưa đạn dược cũng có thể giả vờ là tới truyền đạt mệnh lệnh không mở cửa cũng không quan hệ chúng ta vừa cùng bọn hắn nói chuyện một bên tại môn trang thuốc nổ giữ cửa sau khi nổ tung bọn hắn liền xong rồi càng quỷ tử chắc chắn không nghĩ tới bọn hắn phải đối mặt mình thiên tân vạn khổ cấu tạo lên lô cốt ta đến lúc đó thì có bọn hắn đẹp mắt sáu thế nhưng là sáu vẫn không có nói chuyện trần y ý nghĩa vẫn đạo chúng ta có thể dùng tắt xuống phương pháp làm cho lô cốt không có cách nào phát huy tác dụng càng quỷ tử cũng giống vậy có thể này ngược lại là nói đến ý tưởng bên trên hơn nữa chúng ta cầm xuống lô cốt quá trình còn rất có thể sẽ nổ môn sáu khi đó việt quân tác hàng đối với lô cốt tiến công thì càng dễ dàng bất quá ta cũng nghĩ đến điểm này đầu tiên ta nói chúng ta tác hàng là ở cảng quỷ tử không có phòng bị dưới tình huống tiến hành chờ chúng ta tác hàng đồng thời cầm xuống lô cốt cùng bộ chỉ huy thời điểm thì có phòng bị thứ yếu chính là càng quỷ tử không có chuẩn bị ta muốn bọn hắn bình thường bình thường sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy hơn 100 trăm m mở dáng dấp dây thường 6 nói đến đây ta liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần ý ý gật đầu khẳng định ta ý kiến Càng quỷ từ nghèo, người nghèo tới trình độ nhất định sẽ không muốn ý làm một chút nhìn như không cần thiết hoặc là bọn hắn cho rằng nhân lực có thể làm được sự tình, tỉ như dây thường sáu. Cái đồ chơi này nếu là phong tới trên núi, tại loại này ở mức hoàn cảnh bên trong không có nửa tháng liền át. Lại thêm bọn hắn có một loại tự tin, vùng núi chiến là bọn hắn am hiểu, việc quân bên trong rất nhiều người liền xem như vách núi cũng có thể tay không leo lên leo xuống, điểm này chúng ta đặc công liền cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là phải nhanh đến mục đích liền không phải tắt hàng không thể. Cho nên... Việt quân bây giờ không có dây thừng có thể cung cấp bọn hắn tất hàng, mà ở trong đó lại là độ cao so với mặt biển một thiên đa mẹ cao điểm 6. Tại không có phi cơ trực thăng dưới tình huống trong thời gian ngắn muốn dây thừng thật đúng là lấy không được. Thế nhưng là 6. Chúng ta dây thừng làm sao bây giờ? Lương Liên binh lại để một vấn đề, chúng ta tuột xuống sau đó, dù sao cũng phải có người ở phía trên đem dây thừng cắt đứt hoặc là làm gì, bằng không không phải liền sẽ để càng quỷ tử lợi dụng. Vậy thì lưu mấy người ở phía trên a." Mặt xẹo trả lời. "Điểm này ta tin tưởng đặc công Liên có thể làm được đến." Đặc công liên bên trong cho tới bây giờ cũng không thiếu loại này có can đảm chiến sĩ hy sinh, nhưng chuyện này cũng không cần đánh đổi mạng sống đánh đổi. Cái này dễ xử lý. Ta nói, cái cuối cùng tác hạ xuống đi, nhớ kỹ tại dây thừng trung đoạn cột lên một cái bom hẹn giờ là được rồi. Nô. No. Nghe vậy mặt sẹo gật đầu một cái, hướng về phía ta nết nết miệng, ý kia tựa như là tại nói vẫn là doanh trưởng có biện pháp. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh.